bọn họ nghĩ không ra vì sao bị hiệp hội võ lâm thủ đô và nhà họ tô hai thế lực này chèn ép cũng không thể ngăn tần trạm thành công vậy ngược lại còn khiến anh ta trưởng thành càng lúc càng mạnh quản lý thương trụ thật ra mâu thuẫn giữa hiệp hội võ lâm và tần trạm chính là ngài ngài chính là nguyên nhân của chuyện này đó t h ư ký trịnh hừ một tiếng nói thương trụ cực kỳ không vui nói ha ha t h ư ký trịnh lời này của cậu nói mà không biết ngượng trước kia tôi có chuyện gì không thương lượng bàn bạc với các cậu hừ ứ bây giờ lại quay ra trách tôi hứ mắt của thư kỷ trịnh hơi h i p anh ta lạnh giọng nói vậy tôi hỏi anh thân phận của người bị giam giữ trong lao ngục có phải anh là người để lộ ra ngoài hy thương trụ nghe vậy lập tức xứng sở thân phận của chủ cảm đúng là do anh ta nói ra bởi vì lúc đó tấn trạm đã ở tình thế chắc chắn sẽ chết nhưng không ai có thể ngờ được vào thời điểm then chốt diệp thiên vọng bằng nhiên nhúng tay vào chu lúc này trong bóng tối đ ỗ n g nhiên xuất hiện một người đàn ông có thân hình cao lớn mặc áo khoát máu trắng đi ra lúc anh ta xuất hiện tất cả mọi người trong phòng họp vội vàng đứng dậy chắp tay đồng lạc hô tham kiến tam hội trường hiệp hội võ lâm thủ đô khác với những hiệp hội khác ở chỗ bọn họ không chỉ có một hội trường nghe nói năm đó có đến vài chục hội trường mặc dù bây giờ giảm đi chỉ còn tám người nhưng quyền lực vẫn bị phân tán không tập trung ở trên người một người nào cả sau khi tam hội trường đi đến liền đưa tay tắt thương trụ một cái bạt h a y khoe miệng của thương trụ lập tức chảy máu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc mà sợ hãi bí mật trong lao của hiệp hội võ lâm thủ đô không thể bị chuyển ra ngoài người nào biết được người đó phải chết tạm hội trường lệnh giọng nào y thường trụ vội vàng gật đầu nói phải phải tam hội trường bây giờ phải làm sao thư kỷ c h í n h hỏi tam hội trường chầm mặc một lát sau đó nói lôi kéo anh ta tham gia vào hiệp hội của chúng ta t h ư kỳ trịnh cười khổ nói tôi đã thử qua rồi nhưng tên đó không đồng ý còn lừa gạt của chúng tôi không ít bà bối tam hội trưởng khen nhữ mày nói ân cứu mạng lớn hơn trời đạo lý này anh không hiểu sao hiệp hội võ lâm thủ đô sẽ không túi đầu trước kẻ nào đừng quên mẹ của anh ta còn đang ở trong tay chúng ta t h ư ký trịnh ngần người sau đó gật đầu nói tam hội trưởng tôi hiểu rồi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu chương năm trăm hai mươi sáu sau khi trải qua mấy chuyện này nhất thời t ầ n trạm trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong thủ đô toàn bộ thủ đô từ trên xuống dưới mỗi ngày đều có thế ra mời t ầ n trạm đến làm khách ba ngày sau tầng trạm đúng giờ xuất phát tiến về tần môn mặc dù tầng trạm là chủ của tần môn nhưng trên thực tế anh chỉ là một tên quản lý chỉ tay hoặc nói anh là lãnh đạo tinh thần của bọn họ mà thôi người chân chính quản lý nơi này phải là nhan như ngọc mới đúng trước khi tầng trạm về nhan như ngọc đã chuẩn bị tươm tất đầu vào đấy cho đại hội tần môn sắp diễn ra tầng trạm ngồi ở đại sảnh nhìn thấy mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy không khỏi cười nói nhan như ngọc liền vội vàng khoát tay nói đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới một ngày nào đó tôi có thể đứng ở vị trí này tần trạm chỉ cười không nói gì cả cái pho tượng ở trên quảng trường được rát đầy vàng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng trói lại giống như mỗi ngày đều có người đến đây quỷ lệ cùng bái đến trưa bắt đầu có người mang theo lễ vật đến tần môn chúc mừng tần môn chủ bọn họ vào cửa liền chắp tay chào hỏi tần trạm thái độ vô cùng cung kính tần trạm cảm ơn từng người một vừa cười vừa nói mọi người cứ vào bên trong thủy tiện tìm chỗ ngồi chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có vài chục gia chủ của các thế gia mang theo lễ vật đến chúc mừng phủ c h ù phủ dược thần đến ngoài cửa hô to một tiếng tần trạm liền vội vàng đứng lên bước nhanh về phía cổng tham kiến phủ chủ đại nhân t ầ n trạm tiến đến chắp tay cung kính nói phủ chủ nhìn t ầ n trạm một chút rồi nói bây giờ cậu đã là chủ nhân của tần môn sau này đừng gọi như vậy nữa t ầ n trạm cười nói mặc kệ như thế nào ngài vẫn là tiền bối của tôi phủ chủ nhàn nhạt cười cô khoát tay áo tần trạm hiểu ý tránh ra một bên để phủ chủ đi vào hàng c ử u thiên nhà họ hàng đến trung bằng nhà họ trung đến tiêu phúc nhà họ kiều đến trúc diêu nhà họ trúc đến trong nháy mắt thế hệ người trẻ vang danh thiên hạ giống như hẹn chức dắt tay nhau cùng đến chúc mừng chúc mừng anh tân trạm hàng cựu thiên vừa cười vừa nói bây giờ tần môn thật đúng là khách khứa như mây khiến người khác phải ghen tị nha đúng vậy nha không nghĩ tới anh tần trạm nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới đại võ tông nha trung bằng cũng cảm thán nói tần trạm của trước kia vĩnh viễn không có tự cách nói chuyện với những người này nhưng chỉ nháy mắt một cái tần trạm đã lặng lẽ hất bọn họ ra thật xa mọi người quá khen rồi tần trạm cười gật đầu nói mời vào sau khi bọn họ vào cửa trúc diêu nhẹ nhàng bước tới cô cười nói quả nhiên tôi không nhìn lầm anh hử cô nhìn nhận thế nào về tôi tần trạm giống như trêu g ẹ o nói trúc diêu cười nói vậy anh cảm thấy thế nào tần trạm khoát tay hào nói được rồi không đùa dẫn nữa mau mau tranh thủ thời gian đi và ngồi đi ước chừng khoảng một giờ chiều người nên đến cũng đã đến đông đủ tần trạm là chủ nhà đương nhiên không thể keo kiệt anh hào phóng cầm chén rượu đi qua mỗi một bàn tiệc cảnh này thật giống như tổ chức hôn lễ vậy chú rể sẽ đi chúc rượu tất cả các khách mời cuối cùng tần trạm đi tới bàn tiệc bạn người chúc r ư ợ u ngồi xuống hàng cựu thiên dơ ly rượu lên cảm thẳng nói thật ghen tị quá đi anh tần trạm à đột nhiên huynh nhảy lên một bước trở thành thiên hạ đệ nhất nhân vật còn chúng tôi cách cảnh giới đại võ tông còn một khoảng cách rất xa giống như trăng trên trời vậy nói xong hàn cựu thiên uống cạn rượu trong ly nhìn qua có chút yêu sầu anh hàn cựu thiên thật sự là khiêm tốn tần trạm hiếp mắt anh lặng lẽ dùng mắt thiên minh nhìn hàn cựu thiên b ụ t khi thiên minh nhãn chớp mắt một cái đột nhiên trong thân thể của hàn cựu thiên buộc phát ra hai luồng ánh sáng c h ó i mắt dưới tác động của tia sáng này mắt của tần trạm bị chiếu c h ó i không mở ra nổi cũng không tự chủ mà đóng lại anh tần trạm sao thế hàn cựu thiên c ư ờ i hỏi tần trạm nhữ mày anh khoát tay nói không sao cái tên hàn cựu thiên này thật đúng là không đơn giản trong cơ thể của anh ta không biết tẩn dấu bí pháp gì đến cả thiên minh nhãn cũng không thể xem thấu tiếp theo anh tần trạm có tính toán gì không về quan phá tầng hóa cảnh trung bằng hỏi tần trạm lắc đầu nói tạm thời không có ý định đấy hơn nữa phả tầng hóa cảnh đâu có đơn giản như vậy anh tần trạm nói không sai ở cái cảnh giới đại võ tông đã có thể hô mưa gọi gió mà còn rất ít người đạt được cảnh giới này đạt đến cảnh giới này cũng đỉnh lắm rồi và lại muốn phá được tầng hóa cảnh không phải dễ hàng cựu thiên gật đầu nói diệp thiên vọng bị vây ở cảnh giới đại võ tông nhiều năm như vậy Cũng、chưa ũ n g c chắc có một chút đột phá mà thiên phú của ông ta còn là đỉnh cấp nữa chứ đúng vậy trúc diêu cũng thấp giọng cảm thán nếu cảnh giới biến hóa thì tôi nghĩ là những tông môn ở h ẩn cũng sẽ xuất thế tông môn ở h ẩn t ầ n trạm lông mày nhữ lại cuối cùng lại nói tới đề tài này cô trúc diêu bây giờ vẫn có những gì gì đó ẩn thế tông môn tồn tại sao t ầ n trạm hỏi trúc diêu không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại anh t ầ n trạm rất có hứng thú với ẩn thể tông môn sao không có tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi t ầ n trạm khoát tay nói Trúc Diêu k hiệp ô n n g ó gì trong hai con người của cô mang theo ý cười nhìn theo tần trạng. con hai chăm của cười cô chăm ý u y n này càng khiến tần trạng tin rằng, Trúc Diêu và ẩn thế tông môn có quan và Trúc có thế hệ với nhau. Diêu với Về hội ầ n nhà họ Trúc rốt c u c có p h ả là là cái được gọi biết. Hiệp hội tông không không ẩn môn thế thì hay võ lâm thủ đô thư ký t r ỉ n h đến đúng vào lúc này ngoài cửa đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng h é t lớn sau đó tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn qua người của hiệp hội võ lâm thủ đô bọn họ tới làm gì hiệp hội võ lâm còn có mặt mũi lộ diện nếu không vì bọn họ chúng ta cũng không hiểu lầm anh tần trạc rồi c ũ thưa ký trịnh bước đi rất nhàn nhã thẳng đến khi tới trước mặt tầng trạng chúc mừng anh tầng trạng bảo được thâm cự đại hận thưa ký trịnh cười nói đây là lễ vật mà hiệp hội võ lâm thủ đô tặng ngài xin ngài nhận lấy tầng trạng liếc qua chỉ thấy anh ta đưa tới làm một loại trấn khí của đại võ tông thưa ký trịnh chỉ sợ là ngài nói sai rồi tầng trạng cười lạnh nói đại nghiệp trả thù của tôi chỉ vừa mới bắt đầu sao ngài lại nói đến chuyện này t h ư ký trịnh cười cười anh ta đem chân khí đại võ tông đặt ở một bên sau đó nói anh tần trạm dưới bầu trời này không có thù hận nào lại không thể háo giải càng không có vĩnh viễn cái gọi là kẻ thù hôm nay tôi phụng mệnh của tam hội trưởng lấy danh nghĩa của ngài đến đây chúc mừng nói xong t h ư ký trịnh chỉ tay vào không trung sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở trước mặt tần trạm người này sắc mặt lạnh lùng không tức giận cũng tự có một loại khí chất uy nghiêm khiến người ta không t h ở nổi dù chỉ là một đạo thần thức cũng đủ để lòng người ta sinh ra sợ hãi sắc mặt của vô số người ở đây bắt đầu biến hóa mặc dù bọn họ rất căm hận hiệp hội võ lâm thủ đô nhưng để thực sự đối mặt với hội trưởng bọn họ vẫn là có mấy phần sợ hãi chỉ trong nháy mắt âm thanh chửi rủa hiệp hội võ lâm thủ đô ở hiện trường giống như thủy triều rút lui không còn ai dám họ tê he gì nữa cậu chính là thần trạng tam hội trưởng chắp tay ra sau lưng thản nhiên nói chương năm trăm hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi bảy nhìn qua cái tên hội trưởng cao cao tại thượng trước mặt thần trạng cười lạnh nói là tôi thì như thế nào không phải thì làm sao tam hội trưởng cũng không tức giận anh ta cười nhặt nói sớm đã nghe nói hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền có dám mau t h ả đ ừ n g quấy giày t ô i uống r ư ợ u t ầ n Trạm không hề có chút thiện cảm nào với người của hiệp hội võ lâm thủ đô cho dù là hội trưởng đi chăng nữa cũng không có gì đáng nói nhưng mà đối thoại này đối với những người luyện võ khác mà nói lại là một chuyện khiếp sợ không gì sánh nổi hội trưởng của hiệp hội võ lâm thủ đô đây mới chính là người vô địch chân chính n h a có thể xưng là chóp của giới võ lâm vậy mà tần trạng m k h ô không hề sợ hãi mà còn không cho anh mặt mũi gì cả tam hội trưởng đó ẩn ẩn có mấy phần không vui nhưng anh vẫn là nhìn xuống tức giận nói tôi đại biểu cho hiệp hội võ lâm thủ đô mời cậu mời gì mời tôi đi làm cha của ông à. t ầ n trạm cười lạnh nói r a mặt của tam hội trưởng lập tức co lại anh hít sâu một hơi nói hiệp hội võ lâm thủ đô có tám vị hội trưởng tôi là một người trong số đó mà bây giờ tôi muốn mời cậu trở thành hội trưởng thứ chín của hiệp hội võ lâm thủ đô lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người ngồi đầy phải sợ hãi t ầ n trạm vậy mà được lời mời từ hiệp hội võ lâm thủ đô hơn nữa còn là để đảm nhiệm chức vị hội trưởng đây mới thật sự là vượt qua giai cấp nha trong lúc nhất thời không biết có bao nhiều người hâm mộ t ầ n trạm nếu như trở thành hội trưởng của hiệp hội võ lâm thủ đô vậy thì anh sẽ lập tức trở thành người có địa vị đỉnh cao trong thiên hạ này theo tôi được biết thì hiệp hội võ lâm thủ đô chưa từng đưa ra lời mời như vậy gì ừ n cái chức vị hội trưởng kia không phải ai cũng làm được đâu nào có chuyện vừa lên cảnh giới đã được làm hội trưởng hay ý a tần m ô n chủ không hổ là thiên hạ đệ nhất tôi đây bội phục bội phục mọi người ai cũng thảo luận sôi nổi nhưng không ai không ghen t ị với t ầ n trạng ngay cả t r ú c diêu trọng mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc h o a mang anh muốn tôi làm hội trưởng thứ chín của hiệp hội võ lâm thủ đô tất ầ n chén rượu trong tay xuống nhìn tam hội trưởng. Tam hội trưởng cười nhạt nói, không như này Trạm tay Tam Tam thế rượu r loại để cười cơ hội hội hội sai khó cả ó có nói, được. trưởng cười nhưng ngược Cái chức c hội trưởng này tôi lại tôi lại không có gì hứng thú. Tần Trạm này gì mọi thấy hứng thú tất hứng chức na của các người hơn đấy. na người với Và, của các cả m người ở hiện trường bị câu nói tần trạm làm kinh hãi cái tên tần trạm n à y lại dám trực tiếp cự tuyệt cơ hội này còn ở trước mặt nhiều người như vậy n ụ c mạ hội trưởng sắc mặt của tam hội trưởng bắt đầu trở nên khó coi anh ta lạnh giọng nói tần trạm tôi có ý tốt muốn mời cậu cậu lại không biết điều như vậy còn nói năng lỗ mãng không biết nặng nhẹ như thế tôi không hề cảm thấy tôi nói năng lỗ mãng chỗ nào tần trạm cười lạnh nói tôi nhìn cái tấm đức hạnh này của ông có phải anh là trẻ mồ côi hay không tìm cha cho ông ông còn không vui sao tôi đây là người tốt muốn tạo cơ hội cho ông thoát khỏi thân phận trẻ mồ côi này ngược lại ông phải cảm ơn tôi mới đúng hô láo tam hội trưởng hoàn toàn nhịn không được nữa cho thể diện mà không cần cậu thật cho rằng hiệp hội võ lâm thủ đ ồ sợ cậu ư cúc mẹ mày đi cho ai mặc hả tần trạm giơ bàn tay lên một tia ánh sáng kim quang trực tiếp laoa c h ắ c một tiếng một bàn tay quất ngay trên mặt của tam hội trưởng cậu tam hội trưởng tức đến suýt nôn ra máu ở trước mặt bàn dân thiên hạ gia chủ của các thế gia anh ta lại bị người khác tắt một cái vào mặt suy nghĩ cân nhắc thật kỹ vào tôi cho ông thời gian là ba ngày nếu nghĩ thông suốt rồi thì tự mình đến tìm tôi kêu tôi một tiếng ba tận trạm cười lạnh một tiếng sau đó vung tay lên trực tiếp bóp nát thần thức thân ảnh của tam hội trưởng ở không trung biến mất đám người thấy thế trong lòng chỉ có thể thốt lên hai chữ đó chính là n g ạ mạn vô cùng ngã mạn nhưng chuyện mà anh làm cũng khiến đám người bội phục không thôi nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã lung lay còn cảm ơn trời đất rồi anh tần t r ạ m có phải là hơi quá đáng không mắt của thư ký trịnh hơi h í p lại để tôi nhắc nhở anh một câu hiệp hội võ lâm thủ đô có rất nhiều bí phát và bảo bối trong số đó có bao gồm cả trấn khí hóa cảnh anh đi mà hóa cảnh con mẹ anh tần trạm căn bản không nói đạo lý trực tiếp tắt một cái tên mặt thư ký trịnh cái tên thư ký trịnh này chỉ là một võ tông nhỏ nhoi đối mặt với tần trạm anh căn bản không có một chút sức lực chống trả nào cái tát này giáng xuống cả người anh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tần trạm anh nghĩ ký rồi thư ký trịnh cắn răng nói đ ừ n g quên người quan trọng nhất của anh còn đang bị giam giữ ở lao ngục lúc nào chúng tôi cũng có thể hành hạ cô ấy sống không bằng chết t ầ n trạm hơi h í p mắt lại một luồng khí lạnh lập tức cùng đùn kéo đến tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống anh dám uy hiếp tôi t ầ n trạm bước ra một bước bỗng nhiên sút u một cước đá vào bụng thư ký trịnh thư ký trịnh lập tức vì đau đớn mà phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất một ngụm máu tươi thuận theo khỏe miệng của anh ta chạy ra sau đó t ầ n trạm đưa tay bóp lấy cổ của thư kỳ trịnh một bước giảm xuống liền xuất hiện ở giữa sân. anh muốn làm gì t h ư ký trịnh kinh hoàng nói anh ta vốn cho rằng t ầ n trạm ít nhất cũng phải cho hiệp hội võ lâm thủ đô mấy phần mặt mũi nhưng không ngờ được đến cả tam hội trưởng t ầ n trạm cũng không cho chút mặt mũi nào mọi người từ hôm nay trở đi người của hiệp hội võ lâm thủ đô tôi gặp một người giết một người t ầ n trạm nắm chặt cổ t h ư ký trịnh lạnh giọng nói ai đối nghịch với hiệp hội võ lâm thủ đô thì người đó sẽ là bạn của t ầ n trạm này thanh âm của t ầ n trạm như s ấ m cuồn cuộn t h ư ký trịnh hoàng sợ nói t ầ n trạm anh muốn làm gì anh đừng làm loạn t ầ n trạm nhìn t h ư ký trịnh cười lạnh một tiếng nói anh thật đúng là một tên ngu xuẩn thương trụ còn không dám đến anh mạnh miệng cái gì đây không phải là tự mình tìm chết à nói xong tần chạm d ơ bàn tay lên bàn tay xuất ra ánh sáng vàng nóng không ngừng ở trên mặt của thư kỳ trịnh g à ả n xuống ngay trước mặt mọi người cái tên thư kỳ trịnh này bị đánh như con chó chết dưới đài vô số người đều nhảy cấm h o ạ n hô h ư ơ n g phấn hô lớn hay đánh thật hay đánh chết con chó này đi trong lòng thư kỳ trịnh không ngừng t e o khổ anh hiện tại mới phát hiện tiền thương trụ đó mới thật sự là người thông minh nha rất nhanh cái tên thư kỳ trịnh này bị đánh cho t h o t h chỉ còn lại chút hơi tàn ngay lúc tần trạm chuẩn bị chấm dứt mạng sống của anh ta thì tần trạm bỗng nhiên dừng động tác anh là tâm phúc bên cạnh hội trưởng tôi nghĩ chuyện mà anh biết chắc cũng không ít nhở tần trạm sờ sờ cằm nói nghĩ tới đây tần trạm liền giơ ngón tay lên một sợi thần thức bá đạo trực tiếp thăm dò vào trong đầu của thư ký trịnh vô số ký ức trong nháy mắt truyền đến đại não của tần trạm tần trạm hít mắt không ngừng chọn lọc những tin tức này rất nhanh anh liền tìm được tin tức có liên quan đến lao ngục cũng như trận phát bảo vệ lao ngục đúng như tần trạm nghĩ nơi này bố trí không phải trận pháp gì gì đó mà là thuật phụ lục ở bốn phía hiệp hội võ lâm thủ đỡ đều lít nha lít nhít khắc họa tiết như bợ chú ở trong khoảng hư không ẩ n tàn g một khỏa p h ụ lục tản ra uy lực vô tận thật đúng là thuật p h ụ lục t ầ n trạng đứng mày lúc đầu anh muốn cứu mẹ mình ra trước sau đó mới đi p h ụ luân hồi hiện tại xem ra muốn cứu mẹ của anh ra thì nhất định phải đi p h ụ luân hồi trước học được thuật p h ụ lục mới có thể cứu thoát mẹ ông t ầ n trạng muốn tiếp tục dò xét tin tức k h á c nhưng đầu của thư ký trịnh lại nổ tung chương năm trăm hai mươi tám chương năm trăm hai mươi tám nhìn qua cái tên hội trưởng cao, cao tại thượng trước mặt tân trạng cười lạnh nói là tôi thì như thế nào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 Tam lời t này g phần không vừa i n h nói ra khiến tất cả mọi người ngồi đầy phải sợ hãi tân trạm vậy mà được lời mời từ hiệp hội võ lâm thủ đô hơn nữa còn là để đảm nhiệm chức vị hội trưởng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 ngay cả chúc diêu trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc quan mang anh muốn tôi làm hội trưởng thứ chín của hiệp hội võ lâm thủ đô t ầ n trạm để chén rượu trong tay xuống nhìn tam hội trưởng tam hội trưởng cười n h ạ t nói không sai loại cơ hội như thế này rất khó có được cái chức hội trưởng này tôi không có gì hứng thú t ầ n trạm cười nói nhưng ngược lại tôi lại cảm thấy hứng thú với chức na của các người hơn đấy và tất cả mọi người ở hiện trường bị câu nói t ầ n trạm làm kinh hãi cái tên t ầ n trạm nay lại dám trực tiếp cự tuyệt cơ hội này còn ở trước mặt nhiều người như vậy nục mạ hội trưởng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 Cái tầng á r n người anh trạm c t i bước ra một bước bỗng nhiên suốt một cước đá vào bụng thư ký trịnh thư ký trịnh lập tức vì đậu đớn mà phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất một ngụm máu tươi thuận theo khỏe miệng của anh ta chạy ra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 thư ký trịnh hoảng sợ nói tần trạm anh muốn làm gì anh đừng làm loạn tần trạm nhìn thư ký trịnh cười lạnh một tiếng nói anh thật đúng là một tên ngu xuẩn thương trụ còn không dám đến anh mạnh miệng cái gì đây không phải là tự mình tìm c h ế tà n ổ i s o n g tần tram giơ bàn tay lên bàn tay xuất ra ánh sáng vàng ông không ngừng ở trên mặt của thư ký trịnh giáng xuống ngay trước mặt mọi người cái tên thư ký trịnh này bị đánh như con chó chết dưới đài vô số người đều nhảy cấm hoạn hộ thương phấn hô lớn hay đánh thật hay đánh chết con chó này đi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 Tân trạng muốn tiếp tục dò xét tin tức muốn k hơn á c của nhưng trịnh nổ tung. thư Trưng đầu ký lại g trên mười t Hàn Thiên tăng mấy Anh mẹ mình vẻ đau thương trên mặt một hiền lành anh trên mặt bà đang nở nụ bà của cười anh không tự chủ tự toàn thân run lên không trường run về phút í a mẹ mình.、À. hơn h À, p sau bên trong căn phòng truyền ra một tiếng kêu t h ả g thiết hôm đó nhà họ hàn tuyên bố hàn cựu thiên sẽ trở thành gia chủ mới của nhà họ hàn cục diện của thủ đô ở trong mấy ngày ngắn ngủi này phát sinh dạ biến hóa tầng h hệ ế trẻ t u ổ m n sau cơn mưa trạm đang ngồi trong phòng của mình luyện đan trước mặt anh trưng bày một cái lò luyện đan tầng trạm huy động nội lực một cái một giọt máu tinh khiết từ trấn của anh xuất hiện sau đó rơi vào trong lò luyện đan tay anh nhanh chóng hoạt động theo động tác của anh từng cây dược liệu đã rơi vào trong lò luyện t ầ n trạm đọc một câu khẩu quyết thúc giục linh hỏa trong lò dược chất và máu tươi của anh được hòa vào một chỗ sau đó một viên đan dược rất nhanh liền thành hình hộ m ộ ư ơ i sáu viên t ầ n trạm lao lao mồ hôi c h á n trên mặt lộ ra mấy phần suy yêu một giọt máu tinh khiết anh cần rất lâu mới có thể khôi phục mà trong mấy ngày ngắn ngủi này t ầ n trạm đã xuất ra m ộ ư ơ i sáu giọt máu tinh khiết mà chuyện này đối với thân thể của anh sinh ra ảnh hưởng cực lớn anh t ầ n trạm đúng vào lúc này thanh âm tông chủ của âm minh tông bỗng nhiên văng lên t ầ n trạm xứng sở anh bóp bóp chán từ khi chuyện của nhà họ tô phát sinh tần trạm dường như quên mất người này rồi chuyện gì t ầ n trạm hỏi tông chủ của âm minh tông cười hì hì nói anh đã đồng ý với tôi sẽ tìm cho tôi một thân thể ngài còn nhớ không t ầ n trạm nhữ mày anh suy nghĩ một lát nói được tôi sẽ nhanh chóng tìm tân ô n g chủ của m m i h trạm ô không n nói cảm ơn liên tục sau đó biết và khoảng không liên lặng. Tần g đó biết cảm tục t sau và từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì cảnh giác với cái tên tông chủ của âm minh tông này phương thức tu hành của người này và toàn bộ đệ tử âm minh tông cực kỳ quỳ dị cái loại tà thuật này không nên tồn tại trên thế gian ai bỏ đi t ầ n trạm khoát tay áo dù sao cũng đã đồng ý với anh ta cùng lắm thì ép anh ta cải biến phương thức tu hành thôi mấy ngày qua đi nhan như ngọc đã chọn lựa được hơn hai mươi người có thiên phủ nổi bật đứng ở trước mặt t ầ n trạm phần lớn bọn họ tuổi còn nhỏ thực lực chỉ có đại tông sư thậm chí là tông sư chi cảnh nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy hy vọng t ầ n trạm nhìn qua khuôn mặt của những người trẻ tuổi này khẽ gật đầu nói năm ngày sau tôi sẽ dẫn mọi người đi tới một nơi tiến hành bí mật huấn luyện đặc biệt về phần lúc nào mới có thể trở về thì tôi không chắc hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng vâng môn chủ đám người cùng nhau hô lớn t ầ n trạm nhẹ gật đầu sau đó phất tay ra hiệu cho bọn họ giải tán lúc này tám vị hội trưởng của hiệp hội võ lâm thủ đô tụ họp lại ở chỗ sâu nhất lao ngục trước mặt bọn họ có một sợi xiềng xích lớn bằng bắp đùi khóa chặt một người phụ nữ tóc tại bù sù người phụ nữ này nhìn rất bẩn thỉu quần áo thì rách tạc ơ i tóc thật dài rũ xuống tới mặt đất nhưng cho dù như vậy vẫn khó mà che giấu được khuôn mặt đẹp đẽ của cô cái tên t ầ n trạm đã không coi hiệp hội võ lâm thủ đô chúng ta ra gì tam hội trưởng lạnh giọng nói chuyện lần trước khiến anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng dưới sự ảnh hưởng của t ầ n trạm rất nhiều võ lâm thế gia cũng bắt đầu không nhìn mặt chúng ta bây giờ hiệp hội võ lâm thủ đô chẳng khác nào là thùng g i n g tiêu to người nói chuyện chính là bát hộ i trưởng tám người này quyền lực không phân cao thấp mỗi người đều n ắ m trong tay một cái vũ khí hóa cánh khác nhau chỉ cần tám người bọn họ còn tồn tại hiệp hội võ lâm thủ đô bất cứ lúc nào cũng có thể hồi sinh trở lại nếu không phải bị nữ ma đầu này hạn chế cái thá gì đến lượt cái tên t ầ n trạm này phách lối lại có một tên hộ i trưởng ở một nơi bí mật gần đó hư lạnh thực lực của nữ ma đầu trước mặt quá mức n g n g n ư ợ c cho dù có bày ra trận pháp thiết lập đồ chúa nhưng cô ta vẫn có khả năng xông ra ngoài cho nên từ sau trận chiến kia tám vị hội trưởng của hiệp hội võ lâm thủ đô còn sống s a t đó toàn bộ ở lại c h ấ n áp nữ ma đầu này không còn lộ mặt nữa xem ra chỉ có thể mời thế ra ra tay tôi h một tên hội trưởng hít sâu một hơi chậm dãi nói trong văn phòng của hội đồng q u ả n trị thương trụ đang lướt xem tin tức trên diễn đàn võ lâm mấy ngày nay anh vẫn luôn trốn trong hiệp hội võ lâm thủ đô đến nhà cũng không dám về anh sợ mình vừa ra khỏi c ử a thì sẽ bị tần trạm bốc chết đúng lúc này trong đầu của anh vang lên một thanh âm thương trụ tới gặp tôi thương trụ nghe vậy trên mặt lập tức tỏ ra cung kính đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài t ầ n môn t ầ n trạm đang ngồi một mình trên một tảng đá lớn anh nâng má nhìn phương xa ánh mặt trời chiếu lên trên mặt của anh đem khuôn mặt thanh tú của anh phát họa một cách chân thực động lòng người phương h i ể u điệp cứ như vậy nhìn t ầ n trạm nhất thời có chút thất thần cô lắc lắc đầu trong lòng vừa thẹn thùng vừa không hiểu nổi nói mình đang nhìn cái gì vậy sau đó cô bước nhanh đi tới bên tần trạm ở trên bả vai của anh vỗ một cái t ô i nghĩ gì thế phương h i ể u điệp nháy mắt nói tân trạm nhìn cô một cái nói em đoán đi phương hiệu điệp nâng cầm lên nghĩ nghĩ sau đó đ ỗ n g nhiên mặt đỏ lên thầm nói tên biến thái chết tiệt ý tần trạm không khỏi ngẩn người sau đó ở trên đầu của cô gõ một cái nói đoán mỏ cái gì đó phương h i ể u điệp có mấy phần ngượng ngùng nói vậy anh đang suy nghĩ gì vậy tần trạm lắc đầu nói nói em cũng không hiểu ai nha anh nhìn dáng vẹn bụng đầy tâm sự của anh đi kìm nén trong lòng sẽ bị bệnh đó anh có thể nói cho em biết mà phương h i ể u điệp nói tần trạm lắc đầu không nói gì anh vẫn đang nghĩ đến một vấn đề đó chính là mẹ của chu cầm có uy hiếp lớn như vậy tới hiệp hội võ lâm thủ đô sao lớn đến mức đủ để kiềm chế lại tám đại võ tông vậy vì cái gì bọn hệ không trực tiếp giết chu cầm nhỉ nếu như giết chu cầm mọi chuyện không phải đều được giải quyết sao vấn đề này tần trạm đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra ai bỏ đi tần trạm ở trên tảng đá bên sườn núi đứng lên chờ đến khi mình đi hiệp hội võ lâm thủ đô thì mọi chuyện đều có thể sáng t ỏ mã ban đêm tần trạm nằm ở trên giường tiếp tục suy nghĩ những chuyện không có câu trả lời lúc này hứa bác xuyên cầm một lá chiến thư đi đến anh ném chiến thư vào mặt của tần trạm nói có cái tên ngoại quốc nào đó g i cho anh thư khiêu chiến tần trạm ngay cả nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném sang một bên nói loại đồ vật này sau này cũng không cần phải đưa cho tôi mấy ngày nay dường như mỗi ngày đều có vô số chiến thư gửi cho tần trạm nhưng tần trạm đến nhìn còn chẳng buồn nhìn toàn ném thẳng vào lò lửa đốt sạch sư phụ bức thư này anh vẫn là nên xem một chút đi hứa bác xuyên nói bức thư này không giống với những thư khiêu chiến bình thường thế nào bức thư khiêu chiến này mọc hoa rồi tần trạm trận mắt nhìn hứa bác xuyên một cái sau đó trở mình anh cứ xem một chút l i ề n biết hứa bác xuyên nhặt lên chiến thư lần nữa nhét cho tần trạm tần trạm mở thư khiêu chiến ra cẩn thận lướt qua sau đó anh hơi nhữ m ạ n lại chương năm trăm ba mươi 530. trên ư t r cái lá thư khiêu chiến này lit nha lit nít viết rất nhiều văn tự dường như là đang nói tới nguyên nhân khiêu chiến quan trọng nhất chính là lá chiến thư này không phải đến từ việt nam mà đến từ quốc gia sắt vách vương quốc hoa anh đ ả o sau khi tầng trạm xem xong bức thư khiêu chiến anh ném sang một bên sở lên cằm nói sư phụ của người này đã từng có một trận chiến với diệp thiên vọng nhưng đáng tiếc lại thua một chiêu của diệp thiên vọng xem ra cái người này cũng có chút tài năng đó không sai hứa bác xuyên gật đầu nói nghe nói kiếm thật của người này vô cùng lợi hại trận chiến năm đó còn để lại một vết sẹo trên người của diệp thanh đến bây giờ vẫn chưa l i ề n đó hai người nói đây thì điện thoại của tần trạm vang lên anh cầm điện thoại di động lên nhìn phát hiện người gọi điện không phải ai khác chính là diệp thiên vọng gọi tới rồi tần trạm nháy mắt với hứa bắc xuyên nhoảng một cái sau đó ấn nhận điện thoại trường quan diệp thiên vọng giọng điệu của tần trạm đối với người ở đầu bên kia điện thoại rất tôn trọng nói diệp thiên vọng cười nói tần trạm gần đây tên tuổi của cậu đúng là nội nhà tôi mới rời đi không bao lâu thủ đô lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế trưởng quan diệp thiên vọng ngài quá khen rồi có chuyện gì ngài nói t h ẳ n g đi tân t r ạ m nói diệp thiên vọng cười nói có thời gian đến văn phòng bảo vệ thủ đô làm khách tôi vừa vặn có chút việc muốn nói với cậu là có liên quan đến chuyện của tá đằng đi tân t r ạ m nói diệp thiên vọng hơi kinh ngạc nói cậu cũng biết ừ n vừa mới nhận được thư khiêu chiến tân t r ạ m nói ngài yên tâm tôi sẽ nhận đ ư ợ c chiến này không diệp thiên vọng lắc đầu nguyên nhân tôi gọi điện thoại cho cậu chính là muốn sớm nói cho cậu biết nếu như nhận được chiến thư cậu tuyệt đối không thể đồng ý ứng chiến không thể ứng chiến tân t r ạ n nhữ mày vì sao diệp thiên vọng trầm giọng nói tôi mới nhấp nhận được tin tức tá đ ẳ n g chính là đồ đệ được đại năng truyền thừa là cái tên đại năng trăm năm trước cái người đại năng này được xưng là k i ế m thánh ban đầu là người hóa cảnh hàng thật giả thật hóa cảnh sắc mặt của t ầ n trạm bắt đầu biến hóa đúng thế diệp thiên vọng trầm giọng nói bề ngoài là đồ đệ tá đ ẳ n g nhưng thật ra thân thể của tá đ ẳ n g thật đã sớm bị vị đại năng này n ắ m trong tay cho nên dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể đồng ý ứ n g chiến t ầ n trạm giống như nói đồ nói nhưng nếu tôi không đồng ý há chẳng phải là mất hết mặt mũi sao nếu cậu thua chẳng phải là càng không có mặt mũi sao diệp thiên vọng đáp lại nói tần trạm suy tư một lúc nói được rồi tôi đồng ý với ngài nói đến đây tần trạm hỏi ngược lại tôi có một vấn đề vì sao người này không trực tiếp khiêu chiến ngài mà đến khiêu chiến tôi vậy diệp thiên vọng nói nguyên nhân là bởi vì thân phận tôi nếu như anh ta đề nghị khiêu chiến với tôi ý nghĩa sẽ không giống nhau tần trạm bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra nói vậy cũng đúng diệp thiên vọng trưởng quan cấp cao của văn phòng bảo vệ đương nhiên là không thể tùy ý khiêu chiến rồi nhớ kỹ lời tôi nói không thể hành động theo cảm tính diệp thiên vọng có chút ngưỡng trọng nói thật không dám g i u dếm câu hiện tại văn phòng bảo vệ cực kỳ xem trọng cầu nghe vậy tần trạm có mấy phần giật mình anh và văn phòng bảo vệ không liên quan gì cả không nghĩ tới anh lại bị bọn họ theo dõi sau khi tắt điện thoại tần trạm sờ lên cầm thấp giọng nói hóa cảnh chuyển người có chút thú vị đấy nếu như giết anh ta có thể khiến danh tiếng cũng như thực lực của tôi tăng lên không ít nhỉ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng tần trạm vẫn quyết định nghe theo diệp thiên vọng tạm thời không giao đấu ngay kế tiếp tần trạm chuẩn bị rời khỏi tần môn đi một chuyến đến phủ luân hồi muốn cứu mẹ mình thì anh nhất định phải nghĩ biện pháp có được chuyển thừa của phủ luân hồi trong phủ luân hồi có cái gì đó rất thần bí tồn tại thực lực chỉ sợ ít nhất cũng ở tầng hóa cảnh thậm chí cao hơn t ầ n trạm hít sâu một hơi không khỏi nghĩ tới bàn tay l ớ n kia cái kia từ trong phủ luân hồi có thể tùy ý n ô ra bàn tay t ầ n trạm cho dù có dốc hết toàn lực cũng không chắc thắng nổi thực lực thật sự của bản thể là không đo lường được hôm đó t ầ n trạm tiền về phía hưng ơ thành lần này t ầ n trạm đến cực kỳ đơn giản không khoa trương đến nhà họ lôi cũng không biết tin tức anh tới chỗ này trên đường đi tới cấm khu cảm giác cái luồng khí thần bí này lần nữa đập vào mặt tông chủ của âm minh tông đang ngủ ngon lập tức bị bị luồng khí này ép cho bừng tỉnh anh vội vàng la lên anh tần trạm tuyệt đối không thể nha cậu mà xâm nhập lần thứ hai nhất định sẽ chọc giận đối phương đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không thoát được tần trạm cười nói cái này có cái gì mà sợ hãi thảo nào cậu ẩn giấu nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ gì t ô n g chủ của âm minh tông lập tức cạn lời qua một hồi lâu anh có chút không phục nói thời đỉnh cao của tôi cũng là một vị hóa cảnh nha đừng có khinh thường cậu l à cái mưu ý tần trạm liếc mắt nói sau đó anh không để tâm lời khuyên của tông chủ âm minh tông lần thứ hai xâm nhập vào cấm khu của phủ luân hồi ở trong phủ luân hồi mấy ngày thức t h i nay anh đã tu luyện thánh thể thuật đến tầng thứ từ công thêm mại rùa chống đỡ thân thể của tầng trạm đã được thăng cấp lên một tầm mới nhưng dù thế nào đi nữa kêu mấy luồng ánh sáng từ phụ lục quang hoa phát ra vẫn chém cho thân thể của t ầ n trạm máu me đ n m địa đến ngay trên cái chán cũng lưu lại một vệt máu tươi cũng may chân của t ầ n trạm giống như bàn đá đứng nguyên tại chỗ một chút động tác cũng không có mới tránh khỏi đợt phát động tấn công mới của phù lục thật mạnh tông chủ của âm minh tông không khỏi kinh ngạc nói không hổ là thân thể vàng kim t ầ n trạm nhẹ nói dường như cậu biết rất nhiều về thân thể vàng kim nhỉ có cơ hội nói kỹ càng cho tôi nghe một chút nói xong t ầ n trạm lần nữa bước chân lên đi thẳng về phía trước đúng lúc này trước mắt t ầ n trạm đ ố n g nhiên lóe lên một thân ảnh màu trắng cái thân ảnh này tóc dài như thác nước eo nhỏ như cây dương liếu thần thái thanh tao phiêu giật dáng vẻ thất tha m Bờ vai như được gọi tạo thành mà khi nhìn thấy mặt của thân ảnh này tần trạm lập tức ngây ngẩn cả người người này vậy mà lại có thể là tô huyên huyên phải không tâm tình của tần trạm lập tức trở nên cực kỳ bối rối anh vươn tay ra muốn kéo cô lại là huyên thuật phù lục tông chủ âm minh tông v ộ i vàng hét lớn tuyệt đối không thể để bị nhiễu loạn tâm cảnh nghe được lời này tay của tần trạm lập tức dừng lại giống như một cô máy hết tin vậy anh nữ thật chặt mày lại con mắt càng gắt gao nhìn cô gái trước mặt mình mong nhớ ngày đêm này dường như tìm không ra một chút sơ hở của cô mặt cô ôn nhu như nước tần trạm không có cách nào tự kềm chế được bản thân thật q u á giống thật tần trạm dùng sức lắc lắc đầu tận lực để cho mình duy trì lý trí cái huyễn cảnh này q u á giống thật trong nhất thời tần trạm nhìn có chút thất thần anh tần trạm u y ễ n thuật phụ lục sẽ biến ra toàn bộ những người trong lòng anh muốn gặp tông chủ âm minh tông hít sâu một hơi chỉ cần không cẩn thận một chút thì anh sẽ vĩnh viễn sống ở bên trong h u y ễ n cảnh không cách nào khống chế được thậm chí là mất đi thần thức trong lòng anh nghĩ cái gì anh thấy chính là cái đó tông chủ âm minh tông tiếp tục nói chương năm trăm ba mươi mốt chương năm trăm ba mươi mốt người nào mà hám tài yêu c u ộ thì t ở trong huyễn thuật người đó sẽ trở thành phú ông và tỷ người nào háo sắc ở trong huyễn thuật này sẽ có được ngàn vạn cô gái xinh đẹp tông chủ âm minh tông tiếp tục nói nghe được tông chủ âm minh tông nói lông mày của tần trạm lập tức nhũ chặt lại thân ảnh tô huyên trước mặt này không nhốn bụi trần giống ý hệ tấn tượng của anh về tô huyên một thời gian dài không gặp mặt anh rất nhớ cô bây giờ thấy tâm cảnh này sao tần trạm lại không mắc bẫy chứ anh gần đây vẫn phải chứ tô huyên trước mặt bỗng nhiên mở miệng giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên khiến thân thể của tần trạm chấn động mạnh một cái t ầ n trạm vươn tay ra tâm cảnh hoàn toàn h ỗ n loạn anh từng bước từng bước đi tới thân ảnh tô huyên do tâm cảnh tạo ra trong mắt tràn đầy n u tình khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần đúng lúc này tâm thức của t ầ n trạm đ ỗ n g nhiên chấn động anh vội vàng lui lại anh nhìn chòng chọc vào tô huyên trước mặt lạnh giọng nói cô không phải tô huyên tránh ra cho tôi anh đang nói cái gì vậy trên mặt tô huyên lập tức xuất hiện vẻ thất vọng và chua sót tất cả những động tác của cô đều thật mà nước mắt của cô như hạt trâu rơi xuống nhìn rất khổ sở nhìn thấy một màn này t ầ n trạm đau như bị đau cắt anh cắn răng nói nói cho tôi biết làm sao phá vỡ cái h u y ễ n cảnh này chỉ khi g i ế t nó đi h u y ễ n cảnh mới được phá giải tân ô n g chủ m m i trạm nổi giận gầm lên một tiếng nội lực khủng bố lập tức nổ tung thân thể mỏng manh yếu đuối của tô huyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng của cô chạy ra nhuộm đỏ ra thịt trắng non của cô tần trạm không tự chủ được vươn tay ra muốn níu giữ lấy tô huyên nhưng tay cứ như không còn tin cứng lại ở giữa không trung tô huyên gian nan từ dưới đất đứng lên lần này khổ sở trên mặt cô càng thêm rõ ràng vô cùng tôi chờ lâu rất lâu mới có thể nhìn thấy anh anh lại lại tại sao đối xử với tôi như vậy anh thật đột á c tô huyên nức nở nói trái tim của tần trạm dường như đã bị bóc nát thậm chí trong mắt của anh lấm tấm nước mắt sắp rớt xuống cúc cho tôi cuối cùng tần trạm vẫn l à quát lớn một tiếng một luồng ánh sáng tập trung vào năm đấm của anh một năm đấm uy vũ giáng xuống trực tiếp đánh cho thân xác của tô huyên trước mặt vụ nát tô huyên ngã trên mặt đất trong miệng càng không ngừng phun ra màu tươi thấy cảnh này tần trạm lập tức luống cuống anh sốt ruột hét lớn sao còn không có biến mất sao còn không có biến mất con mẹ nó anh gặp tôi nói xong tần trạm giống như bị điên lao về phía tô huyên nhưng ngay giây phút tô huyên trước mặt này hóa thành mấy chấm lấm tấm sau đó biến mất trong không trung tần trạm xứng sở anh dỗi ra tay sở trong không khí già tất cả đều là giả tông chủ âm minh tông trầm giọng nói t ầ n trạm nhẹ nhàng thở ra anh hiếp mắt nói thật một viễn cảnh đáng sợ không cẩn thận một chút tôi có thể sẽ vinh viễn phải ở lại nơi này rồi phế vật đúng lúc này trước mắt anh lại xuất hiện một thân ảnh cái thân ảnh này nguy nga cao lớn không giận tự uy đứng ở đó giống như một tòa núi cao huy nghiêm ba nhìn thấy mặt của người xuất hiện trước mặt mình sắc mặt t ầ n trạm càng thêm khó coi phế vật truyền thừa của ta cho con thật sự là đáng tiếc cha của t ầ n trạm lạnh giọng nói mẹ của anh đến bây giờ còn đang ở lao ngục chịu khổ con đây lại đang làm cái gì hả ba à con vừa muốn giải thích anh chợt nhớ tới mọi thứ đều là h u y ế n cảnh hôm nay tôi phải giết cậu thu hồi truyền thừa cái người đàn ông cao lớn liền xuất chiêu người đàn ông kia đưa tay ra ở giữa tay liền xuất hiện một quả cầu màu sắc một bàn tay cực kỳ lớn ẩm ẩm dáng xuống thẳng đỉnh đầu của tầng trạm tầng trạm gầm thét liên tục tay của anh phát ra ánh sáng nên đón chiến diện đòn tấn công bùm một màn khiến người khác kinh ngạc cái người được gọi là vô địch tầng trạm đối mặt với cái tay lớn này cũng không thể chống đỡ nổi trực tiếp bị nó đập bẹp nằm trên mặt đất giống như thân sắc đều vỡ nát rồi không hay rồi tông chủ âm minh tông biến sắc anh t ầ n trạm bởi vì anh nghĩ nó quá mạnh c h ò nên n nó sẽ vô cùng cường đại nó sẽ theo tâm cảnh của anh mà biến hóa t ầ n trạm bừng tỉnh hiểu ra trong lòng anh cha luôn là tồn tại không gì sánh được thực lực càng là không cách nào đ o á n được bây giờ anh tưởng tượng ra được cha mình đương nhiên sức mạnh của ông sẽ kinh khủng đến cực điểm t ầ n trạm từ dưới đất đứng lên anh lao đi vết máu trên khỏe miệng lạnh giọng nói mày không phải ba tao cũng ngay cho tao kẻ chặn đường tạo thì phải chết n ị c h tử người cha trước mặt t ầ n trạm lập tức quát lớn một tiếng hôm nay tôi phải giết thằng n ị c h tử này nói xong cái thân ảnh kia lao đến ông ta giống như là đang đi trên con đường rộng lớn t h a n h thang nuôi đi một bước đều có thể nghe được tiếng vù vù như sấm người này rốt cuộc là ai đến âm thanh của tông chủ âm minh tông cũng thay đổi bước đi như giẫm trên đại lộ mà đi và đây chính là bản lĩnh của cấp đỉnh đại tu sĩ mày là giả cút ngay cho tao tầng trạm nổi giận gầm lên một tiếng nắm đ ấ m của anh như một con rồng vàng uy mánh dáng xuống ngoanh một tiếng một đấm này có thể nói là khí thể nuốt sơn hạ như hổ như sói một đấm này giảng xuống thân ảnh kia lập tức bị tầng t ạ m đánh vỡ nát dưới tác động của một đấm này h u y ễ n cảnh trước mặt dần dần biến mất bốn phía lần nữa biến thành cảnh vật của khu cấm ở dưới chân của t ầ n trạm có vô số thi thể khô cắt không biết bao nhiêu bộ xương khô bị dâm nát thủ đoạn của phủ luân hồi thật tàn á t mà trên trán của t ầ n trạm rơi xuống từng giọt mồ hôi anh t ầ n trạm vẫn là tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi thôi t ô n g trạm cười cười đáp lại nói lần này may mắn mà có cậu cậu yên tâm tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một cái thân xác hoàn mỹ nhất anh không hề lui bước luôn giữ ý chi quyết chiến tiếp tục tiến lên dọc theo con đường này gặp vô số công kích của phụ lục nhưng trong rủi có cái may nhiều lần hóa giải nguy hiểm trải qua ngàn vạn khó khăn cuối cùng tầng trạm cũng tới được cổng chính của phủ luân hồi lúc này cả người tầng trạm đều làm máu nhìn cực kỳ chật vật nhưng khí huyết sôi trào của anh khí thế vẫn như thế cường đại như không có hề phải hay lay động ý chí một chút nào tiền bối còn chưa đợi cái bàn tay lớn kia nhô ra tầng trạm đã chắp tay hô to trước văn bối tầng trạm ra mắt tiền bối âm thanh của tầng t ạ m truyền thẳng vào bên trong phủ luân hồi nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ âm thanh của tầng trạm ở bên ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác nữa tiền bối tầng trạm cả gan ra mắt tiền bối tầng trạm lần nữa hô lớn đúng lúc này một cái tay lớn từ trong bóng tối lọt ra chương năm trăm ba mươi hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương năm trăm ba mươi hai chiêu thức giống nhau nhưng uy lực lại khác nhau rất lớn lần này sức lực của cái tay lớn này càng khủng bố hơn chỉ cần nói nhô ra một cái chấp chấp mắt liền tỏa ra xôn quanh sát khí cực mạnh sắc mặt của t ầ n trạm hơi thay đổi một chút anh huy động nội lực toàn thân phát ra ánh sáng đỡ một đòn trực diện ầm ầm thân thể của t ầ n trạm vốn đã vết i thương c h n g chất dưới cú đánh đầy uy lực của cái bàn tay lớn đó thân xác anh giống như bị dạn nước vậy máu từ vết thương trên thân thể của anh chạy ra khắp thân thể anh gần như bị máu tươi bao phủ phóng tầm mắt nhìn t ầ n trạm liền giống như người máu vậy nhưng anh vẫn cố chống đỡ thân thể không ngã xuống thật mạnh bên trong phủ luân hồi truyền ra một âm thanh t ầ n trạm lập tức vui mừng anh gian nan nói cảm ơn tiền bối khen ngợi đỡ được đòn công kích trọng lượng này mà còn có thể sống được cậu là người đầu tiên ông ta lạnh giọng nói thân thể của cậu rốt cuộc là thể chất gì tần trạm không hề d ầ u d i ế m anh thật thà nói thân thể vàng kim thân thể vàng kim nghe được bốn chữ này bên trong âm thanh kia lập tức có mấy phần phấn khởi đúng rồi tiền bối tần trạm vẫn duy trì cung kính nói bên trong lập tức rơi vào bầu không khí trầm mặc có mấy phần ngưng trọng không biết qua bao lâu âm thanh của ông ta mới khôi phục bình tĩnh cậu chỉ có tu vi của nguyễn anh kỳ ông ta hỏi nguyễn anh nhất phẩm tần trạm nói ha ha ha được lắm được lắm lại có một thanh âm chuyên gia cậu muốn học phụ thuật đúng vậy tiền bối tâm trí của tôi luôn hướng về phụ thuật t ầ n trạng nói bên trong trầm mặc chỉ trong chốc lát sau đó chậm dãi nói thực lực của cậu quá thấp chờ thực lực của cậu thăng cấp mấy phần nữa rồi mới hẳn tìm tôi t ầ n trạng ngần người anh hương phấn nói tiền bối ngài đây là đồng ý rồi bên trong lại rơi vào yên tĩnh không có ai trả lời tần trạng cả t ầ n trạng vội vàng chắp tay nói cảm ơn tiền bối sau đó tần trạng bái lệ phủ luân hồi ba lệ rồi quay đầu rời đi anh sao cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển thuận lợi như vậy đến tông chủ âm minh tông cũng cảm thấy kinh ngạc có rất nhiều người đã từng tới phủ luân hồi này nhưng những người đó chỉ có hai kết quả hoặc là thất bại tan tác rồi quay trở về hoặc là chết ở chỗ này tầng trạm lại dễ như t r ở bàn tay có được lời hứa của đối phương chuyện này đúng là may mắn ư sau khi tầng trạm rời đi bên trong chậm rãi xuất hiện một linh hồn ánh mắt linh hồn đó tràn đầy vẻ hưng vấn t h ấ p giọng thì thầm nói không nghĩ tới thời đại này còn có thân thể v à n g kim thật sự là trời cũng giúp tôi trời cũng giúp tôi ông ta đã ở phủ luân hồi đợi rất nhiều năm nhưng không gặp được một thể chất có thể cho ông ta xem trọng không ngờ hôm nay cái vị thân thể vàng kim này lại tới đợi tôi chui vào thân thể của cậu ta chiếm lấy thân sắc của cậu ta khi đó mình liền có thể chính thức trùng sinh sống lại ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười quanh quẩn ở trong phủ luân hồi trong khắp khu cấm t ầ n trạm ngồi gần khu cấm chậm rãi khôi phục lại thân thể anh không cách nào che giấu cảm giác vui sướng trong lòng nếu như có thể học được phụ thuật này thì t ầ n trạm có thể xâm nhập vào hiệp hội võ lâm thủ đô cứu mẹ của mình ra rồi hơn một giờ sau cơ thể của t ầ n trạm gần như đã hoàn toàn khôi phục anh tìm một con sông ở gần đấy tẩy rửa vết máu trên người sau đó mới rời khỏi hưởng thành anh tần trạm tôi có một chuyện không hiểu vì sao cái tên trong phủ luân hồi lại đem truyền thừa tặng cho anh t ô n g chủ âm minh tông cao mày nói tôi luôn cảm thấy có chút kỳ quái tần trạm trầm mặc chốc lát rồi nói hoàn toàn chính xác nơi này bố trí nhiều cấm chế như vậy chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm người tới đây không có khả năng t ô n g chủ âm minh tông không chút do dự phủ nhận ý kiến này của tần trạm phủ luân hồi không phải dạng tốt lành gì nếu không bọn họ đã không bị hủy diệt nhanh như thế hơn nữa bọn họ cực kỳ trân trọng truyền thừa của mình căn bản sẽ không truyền cho người ngoài nghe được t ô n g chủ âm minh tông tông phân tích t ầ n trạm cũng bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ là bởi vì thân thể này của tôi t ầ n trạm thầm nói tôi cũng cho rằng như vậy t ô n g chủ âm minh tông nói sau khi ông ta nghe được thể chất của anh là gì giọng nói rõ ràng có chút kích động tôi hoài nghi ông ta làm ớn mượn cơ thể sống lại t ầ n trạm kinh ngạc nói t ô n g chủ âm minh tông ngừ một tiếng nói có khả năng này lắm tân trạm không nói gì nếu như thật sự là mượn cơ thể để sống lại tân trạm không phải là không thể thử chỉ cần có thể cứu mẹ của mình thêm một cái linh hồn thì có là gì hôm đó tần trạm trở về tần môn lúc đến tần môn đã là buổi tối hầu như các đệ tử của tần môn đều đã đi ngủ tần trạm tính toán thời gian quyết định mấy ngày nữa sẽ khởi hành tiến về nước bàn ngay kế tiếp tần trạm còn chưa t ỉ n h ngủ thứa bác xuyên náo h nhào tới tìm anh hỏi cái tên lần trước hỏi anh có muốn ứng chiến hay không ai vậy tần trạm có chút mơ mơ màng màng hỏi xem ảnh một xem ảnh hai dẫn người xuất phát được môn chủ nhan như ngọc vội vàng gật đầu đồng ý nói ước chừng hơn mười phút sau hai mươi người được nhan như ngọc trọn đã tụ tập ở trên quảng trường trong ánh mắt của bọn họ ẩn chứa mấy phần hưng phấn và chờ mong tầng trạm đến một chút vừa vặn hai mươi người người đều đến đông đủ rồi hứa bác xuyên nói tầng trạm ừ một tiếng rồi phất tay chuẩn bị xuất phát đột nhiên lông mày của anh bỗng nhiên nhữ một cái tầng trạm nhìn lướt qua chung quanh c a o mày nói phương hiệu đẹp đâu hả hứa bác xuyên cũng n g à người n lúc này anh ta mới chú ý tới phương hiệu điệp không có ở đây tôi đi tìm thử hứa bác xuyên nói sau đó hứa bác xuyên liền tới phòng của phương hiệp rất nhanh hứa bắc xuyên liền chạy quay về anh ta thở hồng n g c nói phương hiệu điệp không có ở trong phòng lông mày của tần trạm lập tức n h í u c h ặ t hơn anh nhắm mắt lại một sức mạnh thần thức xuất ra tìm phương hiệu điệp tần trạm từng ở trên người của phương hiệu điệp để lại ấn ký nhưng lúc này tần trạm lại phát hiện cái ấn ký đó đã bị xóa đi rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba chương năm trăm ba mươi ba nhan như ngọc sốt rồi nói nhanh mọi người cùng nhau đi tìm xem không cần tần trạm mặt lạnh lắc lắc đầu chỉ sợ phương hiệu điệp là xảy ra chuyện rồi đám người nghe xong lập tức ngày ngẩn cả người nhất là nhan như ngọc trên mặt cô ta tràn ngập sự sợ h a i nói sao tại sao có thể như vậy t ầ n trạm cao mày nói có ai biết phương h i ể u điệp rời khỏi tầng môn lúc nào không đám người hai mặt nhìn nhau tôi nhìn anh anh nhìn tôi lúc này có một người đứng ra nói thưa anh t ầ n trạm chiều hôm qua cô phương h i ể u điệp có rời khỏi tầng môn chiều hôm qua chân mày của t ầ n trạm nhữ chắc hơn nếu như là từ buổi chiều hôm qua biến mất thời gian dài như thế ai cũng không dám cam đoan không xảy ra chuyện gì xin lỗi xin lỗi nhan như ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi cô ta ấy náy nhìn t ầ n trạm nói là tôi không t r ô n g coi cẩn thận cô phương h i ể u điệp t ầ n trạm lắc đầu nói bây giờ không phải là lúc nói những lời này anh khua tay nói với đám người các người trước tiên cử giải tán thời gian xuất phát sẽ lùi lại chờ tôi thông báo sau khi nói xong câu này t ầ n trạm liền trở về phòng anh huy động thần thức muốn tìm ấn ký kia lần nữa nhưng rất đáng tiếc cái ấn ký này đích thực là bị xóa đi rồi t ầ n trạm mặt trầm như nước sắc mặt băng lánh đến cùng cực ai đánh ý đổ lên người phương h i ể u điệp chứ t ầ n trạm to mày phương hiệu điệp cũng chỉ là một cô nhóc mười mấy tuổi tuy tính cách của cô nhóc rất điêu ngoa nhưng cũng sẽ không đắc tội đến người nào có năng lực lớn đến mức có thể xóa đi â n ký nếu nói như thế vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người anh rồi khoảng thời gian gần đây số người đến khiêu chiến tầng trạm không phải nhỏ dường như mỗi ngày đều có chiến thư gửi đến nhưng những chiến thư này tầng trạm cũng không có trả lời lại chưa biết chừng là có người nào đó cổ chấp dùng phương thức bắt q u ó c phương hiệu điệp để bức ép tầng trạm ra mặt thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy cứ coi như là muốn ép anh ra mặt cũng nên truyền tin tức báo anh biết rồi chứ nhan như ngọc hứa bác xuyên và mấy vị trưởng lao đứng ở một bên giường như đang chờ tần trạm ra chỉ thị hay là chúng ta phải người ra ngoài tìm đi nhan như ngọc ngập ngừng nói hiện tại đồ đệ của tần môn đông đảo như vậy có lẽ có thể tìm được cô ấy thì sao tần trạm giơ tay lên đánh gãy lời nhan như ngọc anh nhìn hứa bác xuyên nói cậu lên diễn đàn võ lâm đăng tin tức cứ nói là ai bắt cóc phương h i ể u điệp lập tức giao ra tôi có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì mà đối phương đưa ra hứa bác xuyên đồng ý sau đó vội vàng đi ra ngoài mấy phút sau hứa bác xuyên quay trở về nói xong rồi tần trạm sờ lên c ầ m l ặ n g lặng chờ đợi lấy tin tức thời gian chờ đợi luôn luôn dài ràng r ặ c như thế trong thời gian chờ đợi tần trạm nhiều lần đưa tay lên nhìn đồng hồ của mình thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì sư phụ anh nói xem liệu có phải là cái tên đến từ vương quốc hoa anh đào kia không lúc này hứa bác xuyên đột nhiên hỏi tần trạm gật đầu nói tôi cũng đang hoài nghi anh ta đây nhưng mà nếu như là anh ta làm vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa liên hệ với chúng ta mục đích của bọn bắt cóc chẳng lẽ không phải là muốn ép tôi ra mà t ư cũng đúng hứa bác xuyên nói thầm đã qua lâu như vậy bọn họ cũng nên sớm đưa tin tức tới chứ trừ phi bọn họ có mục đích khác ví dụ như trên người của phương hiệu điệp có thứ mà bọn họ muốn t ầ n trạm hít sâu một hơi anh càng nghĩ càng cảm thấy cái tên kiếm khách đến từ vương quốc hoa anh đảo kia là có khả năng lớn nhất căn cứ vào lời nói của diệp thiên vọng trong cơ thể của tên kiếm khách này ẩn giấu một linh hồn hóa cảnh không ai biết được anh ta sẽ coi trọng cái gì của phương hiệu điệp cứ như vậy bọn họ đợi dòng dã cho tới t r ư a vẫn không có được tin tức gì tầm một giờ chiều hứa bắc xuyên chạy tới nói sư phụ có người ở trên diễn đàn trả lời rồi t ầ n trạm vội vàng nhận lấy điện thoại nhìn thoáng qua chỉ thấy phía trên có một dòng chữ muốn biết phương h i ể u điệp ở đâu thì hãy đến quảng trường y tư tháng tôi tôi sẽ nói cho anh biết sắc mặt của t ầ n trạm hơi thay đổi một chút anh đứng dậy nhanh chân bước đi ra khỏi cửa sư phụ anh đi đâu vậy h ứ a bác xuyên hô lên quảng trường y tư t ầ n trạm lạnh giọng nói từ khi sau khi danh tiếng của t ầ n trạm nổi như cồn không biết bao n h i ê u người nghĩ muốn dẫm lên t ầ n trạm để thợ vị người bắt cóc cố ý trả lời ở trong diễn đàn mục đích chỉ có một cái chính là muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy tân ầ n xuyên lái xe tới quảng trường y Tư. trên quảng trường đã có rất nhiều người nghe được tin mà đến, cũng có có người muốn xem náo nhiệt mà đến, tất cả những người này Trạm tới Tư, rất tất mà xem mà và hứa chờ bác lái có được có có cả xe đều Y đã đã đ ở y t ầ môn chủ có rất nhiều người nhìn thấy tần trạm lập tức nao nao đến chào hỏi tần trạm tần trạm đơn giản đáp lại lúc này anh xuất thần trí của mình ra nhanh chóng tìm phương hiệu điệp nhưng rất đáng tiếc phương hiệu điệp căn bản không ở gần đây người trả lời bài viết là ai sư phụ của tôi đã tới tranh thủ thời gian nhanh chóng đứng ra đi hứa bác xuyên giống như là cái loa công cộng ở bên cạnh tần trạm hô to âm thanh quần quận như sấm chấn động tám hướng ánh mắt của mọi người đều rơi trên người hai người này một lát sau có một người trung niên đi ra dáng người của người đàn ông trung niên rất cao thân hình đồ sộ khuôn mặt không tầm thường chút nào mà thực lực của anh ta cũng đạt tới cảnh giới đại võ tông cảnh người này khoanh tay trước ngực lạnh giọng nói anh chính là t ầ n trạm t ầ n trạm c a o mày nói phương h i ể u điệp ở đâu người đó tiếp tục nói tôi đến từ một tổ chức danh tiếng ở hải ngoại tên là đừng nói nhảm nữa tôi không muốn nghe anh tự giới thiệu bản thân đâu t ầ n trạm cau mày nói phương hiệu điệp rốt cuộc đang ở đâu người đàn ông trung niên này cười lạnh nói nếu anh thắng được tôi tôi tự khắc nói cho anh biết nghe đến đây chỉ trong nháy mắt khí tức toàn thân của t ầ n trạm nổ tung một ánh sáng màu vàng bao phủ lấy người anh một giây sau đó cơ của t ầ n trạm biến mất vào trong hư không người đàn ông trung niên kia biến sắc anh ta vừa lấy lại tinh thần thì đã bị một tia sáng làm trói mù cả mắt oanh một nắm đấm mạnh mẽ trực tiếp xuyên thủng ngực của anh ta cơ thể của người đàn ông trung niên ở trên mặt đất vỡ thành vô số hạ t đ ạ o một dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ luôn cả mặt đất sỉu t ầ n trạm bước lên một bước nhấc chân giấm ở trên thi thể của người đàn ông trung niên kia lạnh giọng nói được rồi chứ anh có thể nói cho tôi biết chưa tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người như vậy kết thúc rồi vốn cho rằng đây sẽ là một trận đại chiến nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã kết thú xê sát mặt của người đàn ông trung niên kia vô cùng là khó coi anh căn bản không nghĩ đến đến cả cơ hội xuất chiêu anh cũng không có vậy mà a n h đã thua rồi anh anh không phải đại võ tông nhất p h ẩ m sao sao lại có sự tranh lệch lớn như vậy người trung niên nhân kia vẫn một mặt không cam lòng nói con mẹ nó chứ tao hỏi mày phương h i ể u điệp ở đâu t ầ n trạm vẫn nộ quát chương năm trăm ba mươi b ố chương có n ộ nội i dung dung nếu hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh,、nếu、bạn không có trăm h ấ y nội ba h ư ơ n i bốn người đàn trung niên này có chút luôn c uống anh ta sốt rồi nói tôi tôi không biết sắc mặt của t ầ n trạm phát lạnh sức lực trên chân càng tăng mạnh hơn cơ thể của người đàn ông trung niên này dưới tác động tăng thêm lực chân của t ầ n trạm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi kịch liệt đau đớn đau đến không muốn sống tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng sắc khí trên người t ầ n trạm càng ngày càng nồng người đàn ông trung niên này sốt rồi nói thật sự là tôi không biết tôi cho rằng anh chính là cái thứ có tiếng t â m nhưng không có thực lực là cái thứ hèn nhát cho nên tôi muốn lừa anh ra mặt sau đó tôi đánh thắng anh để thượng vị mày cút mẹ mày đi tần trạm giận tí mặt trực tiếp giáng xuống một đấm đánh nát đầu của anh ta dẫm đạp lên tôi để thượng vị vậy thì chắc anh cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi tần trạm lạnh giọng nói người chung quanh một câu cũng không dám nói bọn họ không cách nào tưởng tượng rõ ràng là cùng một cảnh giới thế mà một cú toàn thắng mọi người phương h i ể u điệp là em gái của tôi cô ấy là người rất quan trọng của tôi nếu như ai trong số các người biết được tin tức gì làm ơn nói cho tôi biết tần trạm chắp tay nói với những người chung quanh cũng xin mọi người đừng có quấy dối hiện tại tôi đang có chuyện rất gấp nói xong câu nói này tần trạm vội vội vàng rời đi cả ngày nay tần trạm dùng mọi loại biện pháp đi tìm phương h i ể u điệp thế nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì ban đêm sắc mặt của tần trạm càng thêm âm trầm chuyện này chỉ sợ có liên quan đến cái tên hoa kiến nhân đó tần trạm hít sâu một hơi nghĩ tới đây anh chỉ đành bấm số gọi cho diệp thiên vọng một cuộc điện thoại điện thoại vừa thông tần trạm liền nói trưởng con diệp tôi muốn gặp mặt hoa kiến nhân diệp thiên vọng ngứng mày nói cậu gặp anh ta làm gì một người bạn của tôi mất tích tôi hoài nghi là anh ta làm t ầ n trạm hít sâu một hơi nói diệp thiên vọng ở đầu bên kia điện trầm m ặ t một lát sau đó nói cậu đừng lo lắng tôi giúp cậu nghĩ biện pháp còn chuyện gặp mặt hoa kiến nhân cậu vẫn là nghĩ lại đi t ầ n trạm n h ú n g mày cái gì anh cũng không nói liền cúp điện thoại sau đó anh nhìn về phía hứa bác xuyên nói giúp tôi định ngày hẹn hoa kiến nhân được hứa bác xuyên cũng không nhiều lời nhảm nhí như thường ngày nghe được chỉ thị anh ta lập tức đi ra ngoài tiến hành công việc ước chừng sau một tiếng hứa bác xuyên quay trở về anh ta nói với tân trạm đã hẹn ngày mai ở võ quán bắc đạo gặp mặt ừ m tân trạm gật nhẹ đầu một cái anh ngồi trên ghế sờ cằm không biết đang suy nghĩ cái gì tân trạm không thể hiểu nổi trên người phương h i ể u điệp rốt cuộc có cái gì đáng giá để người ta n h ầ m vào sắc đẹp không có khả năng trên đời này người xinh đẹp có vô số không thể kể xiết hơn nữa có thể xóa đi ấn ký thì chỉ có thể là cao thủ mà là cao thủ thì bên người đương nhiên là có nhiều cô gái xinh đẹp rồi nếu như không phải là bởi vì mình vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì tân trạm hít sâu một hơi sư phụ nên sớ nghỉ ngơi đi ạ hứa bác suy nói thời gian không còn sớm nữa tần trạm ừ một tiếng khoát tay nói cậu đi ngủ trước đi sau khi hứa bắc xuyên đi tần trạm đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phương xạ suy nghĩ gì đó cả đêm anh không ngủ một chút nào thức suốt cả đêm anh nhìn qua ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời hiện tại khiến anh không biết làm sao cả d ò n g d ã một ngày không có tin tức gì của phương h i ể u điệp chuyện này thực sự khiến tần trạm đau đầu không thôi lúc trạm vào sáng cửa phòng của tần trạm bị đẩy ra sau đó nhan như ngọc bưng một bát canh gà đi vào chuyện phương hiệu điệp mất tích cô ta cực kỳ h y náy Cô tần a sau đặt đó đứng t cành cũng chỉ đứng ở bên cạnh gà bàn nào. xuống bên không nói ở dám lời trạm nên h chưa hả? Nhăn như không không n nói, còn chưa ngủ à? Như ngọc cứ một tiếng với vàng nói, không có, tôi không ngủ、được. Tần trạm khoát tay nói, chuyện cô cái, cứ có, tôi ta một một trạm tay với i được. không này khoát l quan quá đến cô, là tôi là sớm ơ ý. Tần trạm nên s nghĩ đến mặt trái khi danh tiếng của anh càng lúc càng cao thì đương nhiên nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều người bên cạnh cũng sẽ bị liên lụy theo chẳng lẽ là hiệp hội võ lâm thủ đô hoặc là ông cụ tô dường như tần trạm đã nghĩ hết những người có khả năng rồi phụ tần trạm thở phào một cái q u võ, quá dần dần võ quán h ngày gặp mai bắc đạo là võ quán lớn nhất của vương quốc hoa anh đào ở việt nam có thể nói là nổi tiếng gần xa cho nên hoa kiến nhân sau khi đến việt nam sẽ được võ quán bắc đạo thu nhận và sắp xếp lúc đến vo quán bắc đạo đã là giữa trưa ở trong vo quán bắc đạo có rất nhiều người đang luyện tập trên người bọn họ đều mặc quần áo võ sĩ màu trắng miệng giống to không ngừng sau khi t ầ n trạm bước vào cửa anh lạnh giọng nói ai là hoa kiến nhân sau khi nói xong câu này rất nhiều người đều nhìn về phía t ầ n trạm một lát sau có một người đàn ông dâu ria bước nhanh tới anh ta đánh giá t ầ n trạm nói cậu là ai t ầ n trạm t ầ n trạm không có dấu điểm thân phận khai thẳng tên người đàn ông dâu ria kia nghe được lời này sắc mặt hơi đổi một chút sau đó nói cậu chính là t ầ n trạm hoa kiến nhân đâu t ầ n trạm có mấy phần không không kiên nhẫn nói cùng lúc đó t ầ n trạm xuất thần thức ra bao trùm toàn bộ võ quán rất nhanh anh liền phát hiện ra một một cỗ khí tức mạnh mẽ xem ảnh một xem ảnh hai sắc mặt của những người trong võ q u á n nhất thời biến đổi phải biết là võ q u á n bắc đạo chính là võ q u á n lớn nhất của vương quốc hoa anh đ à o ở việt nam cũng rất nổi tiếng cho dù là con cháu thế gia ở việt nam cũng không muốn đắc tội với võ q u á n bắc đạo võ q u á n nhưng cái tên t ầ n trạm này lại một tay đánh chết chết võ sĩ cấp cao của người ta anh t ầ n trạm anh sẽ phải trả giá cho hành động của anh người đàn ông dâu ria kia lạnh giọng nói Tần trạm nhìn anh ta một nhìn anh chương á i gan từng c ữ n h anh ta, anh cũng m n h trăm à. ba mươi thay lăm âm, âm thanh này ẩn chứa nội công thâm hậu mặc dù ngữ khí bình thản nhưng lại như sấm rền bên tại đám người đàn ông d â u d ĩ a nghe được lời này ở trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra lúc này bọn họ mới tránh sang một bên t ầ n trạm đẩy cửa ra nhanh chân đi vào chỗ sâu và âm u nhất của v õ quán đằng sau cánh cửa này là một cái sân rất lớn sân trang trí rất nhiều hoa anh đào có hồ nước trông gió ở trên bãi có, có một người đàn ông bím tóc trên người anh ta mặc quần áo võ đạo truyền thống của nhật bản bên cạnh là một thanh kiếm sắp bén nhìn qua người đàn ông bím tóc này có phong độ nhẹ nhàng và rất thư thái sau khi t ầ n trạm đi qua liền ngồi đối diện với anh ta đi thẳng vào vấn đề hỏi phương hiệp mất tích có liên quan đến anh hay không hoa kiến nhân cười nói t ầ n trạm tôi và anh lần đầu gặp mặt tối thiểu cũng nên c h o hỏi lẫn nhau đã chứ bớt nói nhảm t ầ n trạm lạnh mặt nói phương h i ể u điệp có ở chỗ anh không hoa kiến nhân cười n h ạ t nói tôi nghe không hiểu anh đang nói gì cả tốt nhất là anh đừng gặp tôi t ầ n trạm hít sâu một hơi nói tôi thật sự nghe không hiểu anh nói là chuyện gì tôi còn tưởng rằng anh t ầ n trạm đến đây là muốn cùng tôi bàn luận võ học chứ hoa kiến nhân nói t ầ n trạm h í p mắt đánh giá hoa kiến nhân giống như muốn từ trên mặt của anh ta nhìn ra cái gì đó lúc này Con m nhạt nhạt nói nói lúc này hoa kiến nhân thở dài nói anh t ầ n trạng anh định cứ vậy mà đi sao tôi đã gửi chiến thư cho anh rất lâu nhưng không có phản hồi tần trạm dừng bước chân lại nói tôi không có hứng thú hoa kiến nhân tiếp tục nói ai không nghĩ tới cái người được gọi là đệ nhất việt nam tần t r ạ m lại là một tên hèn nhát sắc mặt của tần t r ạ m hơi thay đổi một chút anh hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình sở dĩ anh rộng lượng tha thứ cho tên hoa kiến nhân này như thế là bởi vì anh đã đồng ý với diệp thiên vọng chính vì thế tần t r ạ m nhấc chân lên tiếp tục đi về phía trước anh tần t r ạ m chẳng lẽ anh không biết cái gì gọi tôn nghiêm sao hoa kiến nhân thản nhiên nói tần t r ạ m xoay người lại mắt anh lạnh băng nhìn hoa kiến nhân nói tôi bây giờ còn có việc cần phải làm anh tốt nhất đ ư n g thì tôi hoa kiến nhân thở dài nói năm đó sư phụ của tôi thua trong tay diệp t h i ê n vọng hôm nay tôi đến việt nam chính là vì để tìm về mặt mũi năm đó tôi đã đánh mất hy vọng anh tần t r ạ m có thể cho tôi cơ hội này tần t r ạ m không có rảnh cùng anh ta nói nhảm anh không dừng bước tiếp tục rời đi hoa kiến nhân bật cười một tiếng rồi bỗng nhiên rút kiếm trong tay ra một kiếm b ổ về phía tần t r ạ m một cố khí tức cực kỳ mạnh từ phía sau lưng nổ bàn đến sắc mặt của tần t r ạ m biến hóa anh nghiêng đầu mũi kiếm liền áp s á t mặt của tần t r ạ n chém vỡ một cánh cửa sắt tần t r ạ n xoay người lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hoa kiến nhân nói anh không nên ép tôi ra tay hoa kiến nhân cười n h ạ t nói anh tần trạng tôi chỉ là muốn cùng anh bàn luận võ học một cách hữu nghị nhất nhưng anh lại như vậy là sao tần trạng cười lạnh nói tôi và anh không có tình hữu nghị gì thì làm sao có thể lôi tình hữu nghị ra nói được chứ còn nữa nếu anh thật sự muốn cùng tôi giao đấu thì để cái linh hồn trong cơ thể của anh ra đây nói chuyện với tôi mà chỉ bằng anh cũng còn không có đủ tư cách ấy đâu tần trạng cười lạnh nói nghe được lời này hoa kiến nhân lập tức tức giận anh ta cầm kiếm dài trong tay lên chém một cái khí tức xun quanh nổ bắn về phía tần trạng tần t r ạ n xoay người cơ thể ở trên không trung không ngừng trốn tránh k i ế một trong tay trung hoa kiến nhân cũng không ngừng ở không bay múa, ở m kiếm lát ạ trạm chạm trạm i kiếm kiếm một đâm trăm. một mấy chém một mảnh độ tần tốc tần ta đến về phía tần trăm. Nhưng tốc độ của tần trạm luôn nhanh hơn anh ta một bước, mấy chục kiếm chém xuống, chưa của tần luôn xuống, bước, góc o nào. m ộ lát sau hoa kiến nhân liền thở hồng h ụ c mồ hôi l ò m địa tôi nói này chỉ bằng cái bản lãnh này của anh còn chưa có tư cách cùng tôi giao đấu đâu tầng trạm lạnh giọng nói hoa kiến nhân thu hồi kiếm anh ta nhữ mày lại lúc này khí tức bên trong cơ thể của anh ta bắt đầu biến hóa một lát sau con người của anh ta liền biến thành màu đỏ khi tất cả người anh đều trong nháy mắt này phát sinh cải biến long trời lở đất khí tức mạnh mẽ hơn khí tức trước gấp ngàn lần danh tiếng đệ nhất tầng trạm đúng là danh bất hư truyền âm thanh của hoa kiến nhân có mấy phần hùng hậu hơn giọng điệu nói chuyện nhiều hơn mấy phần xem thường tầng trạm h í p mắt nói anh chính là cái tên trăm năm trước hoa cả nhà không sai hoa kiến nhân cười n h ạ t nói không biết bây giờ tôi đã đủ tư cách giao đấu với anh một trận hay chưa tôi nói rồi tôi không có hứng thú âm thanh của tầng trạm lạnh lùng mà kiên quyết hoa kiến nhân khẽ thở dài một cái rồi thản nhiên nói qua nhiều năm như vậy mà người của việt nam vẫn như thế không có cái gì tiến bộ gì cả trước sau như một n u nhược h è nhát n năm đó tôi ở việt nam đã từng được người trong thiên hạ gọi là kiếm thánh ánh mắt trên đầu người việt nam bị tôi chém xuống anh có biết ánh mắt đó như thế nào không ánh mắt đó là sợ hãi và kinh ngạc mà cũng có mấy phần bất lực cam chịu mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó máu trong người tôi như sôi trào lên cảm giác thật sự con mẹ nó phê trong giọng nói của hoa kiến nhân mang theo sự điên cuồng và chế rễu không hề che giấu nghe được lời này sắc mặt của t ầ n trạm đột nhiên biến đổi anh xoay người lại cắn răng nói đợt mờ anh thật sự muốn chết phải không hoa kiến nhân cười nhặt nói tôi chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên mà thôi xem ảnh một xem ảnh hai đi một vòng lớn anh vẫn không có manh mối hay tin tức gì về phương hiệu điệp rốt cuộc là ai bắt cóc phương hiệu điệp chứ đến tận bây giờ rồi một chút động tĩnh cũng không có mục đích làm như vậy là vì cái gì lúc này võ quán bắc đạo cấp tốc lan truyền tin tức tân trạm chấp nhận khiêu chiến ra ngoài chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều biết tân trạm đồng ý lời khiêu chiến của h ò a kiến nhân tin tức này truyền đi không bao lâu diệp thiên vọng đã gọi điện thoại tới ông ta ở trong điện thoại trầm giọng nói cậu đồng ý lời khiêu chiến của hoa kiến nhân rồi tân trạm ừ một tiếng nói trưởng con diệp anh ta ăn nói kiêu ngạo tôi mà không giết anh ta khó mà xả được cơn giận trong lòng diệp thiên vọng trầm mặc một lát rồi nói được diệp thiên vọng không nói thêm gì nữa bởi vì năm đó lúc ông ta cùng tá đảng giao đấu tình huống cũng như vậy cho nên ông ta đồng cảm với t ầ n trạm trong lòng diệp thiên vọng rất rõ ràng vì để ép t ầ n trạm ra tay người đến từ vương quốc hoa anh đảo này sẽ nói khiêu khích t ầ n trạm đến mức nào người trẻ tuổi có chút háo thắng cũng là chuyện tốt diệp thiên vọng nợ nụ cười chương năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi sáu diệp thiên vọng không hề trách móc bản thân điều này khiến tần trạm vô cùng kinh ngạc sau đó diệp thiên vọng nói đây không phải là lý do tại sao tôi gọi điện thoại cho cậu trưởng quan diệp còn chuyện gì nữa sao tần trạm hỏi diệp thiên vọng h ừ một tiếng rồi nói sau khi điều tra chúng tôi đã tìm thấy tung tích của phương h i ể u điệp ngay vậy tần trạm đang ngồi trong quán cà phê s u ý t xoa rồi đứng dậy anh lo lắng nói trưởng quan diệp phương h i ể u điệp bây giờ đang ở đâu có liên quan gì đến hoa kiến nhân không không liên quan gì đến hoa kiến nhân nhưng có liên quan đến một tổ chức nào đó ở đất vương quốc hoa anh đạo diệp thiên vọng trầm giọng nói nếu tiện cậu hay đến trụ sở an ninh thủ đô một chuyến được t ầ n trạm đồng ý ngay sau khi tắt máy anh vội vã đến trụ sở an ninh thủ đô trụ sở an ninh ở thủ đô là nơi nghiêm ngặt nhất trong cả nước với rất nhiều chiến sĩ mang súng thật đạn thật canh gác ở cổng tài xế dừng xe cách cổng mấy trăm mét thả tần trạm xuống không dám lái xe về phía trước sau khi tần trạm bước đến cổng hai chiến sĩ lập tức tiến lên chặn đường tần trạm trọng địa quốc gia không được lại gần hai chiến sĩ lạnh lùng nói tân trạm nói trưởng con diệp diệp thiên vọng kêu tôi tới anh là tân trạm một chiến sĩ hơi kinh ngạc nói tần trạm gật đầu nói đúng vậy vẻ mặt hai chiến sĩ đột nhiên có chút thay đổi bất giác lộ ra vẻ cung kính anh tần trạm nghe danh đã lâu một chiến sĩ hồ hởi nói anh có thể nói cho tôi biết anh đã từng bước dấn thân vào đại võ tông như thế nào không tần trạm liền xua tay nói bây giờ tôi phải gặp t r ư ở n g quan diệp có việc khẩn cấp nhờ hai người dẫn đường những chuyện khác đợi khi nào có cơ hội tôi sẽ kể cho hai anh nghe à được mời anh tần trạm đi theo tôi hai chiến sĩ không dám nhiều lời nhanh chóng dẫn tần trạm đi vào trụ sở an ninh Có đặc một đội đặc biệt ở q u ả ngay trường trái trụ bên sở n n khi cửa vừa mở ra diệp thiên vọng đang xem qua một số tài liệu đôi lông mày đang cau lại rồi lại dán ra trường quán diệp tầng trạm bước nhanh đi tới diệp thiên vọng ngầm đầu trầm giọng nói ngồi đi sau đó ông ta vây tay với thư ký cô đi ra ngoài trước đi trong phòng chỉ còn lại có tần trạm và diệp thiên vọng diệp thiên vọng trầm giọng nói vương quốc hoa anh đ ả o có một tổ chức bí ẩn tạm dịch là hiệp hội phương đông phương h i ể u điệp là bị người của họ bắt giữ tần trạm lạnh lùng nói vậy tại sao không mau đi cứu người diệp thiên vọng nhữ mày nói đừng nóng đội đây là lý do tôi tìm đến cậu cậu có thể đi cứu người nhưng không được lấy danh nghĩa là việt nam mà là danh nghĩa cá nhân hoặc tần môn tôi biết rồi tần trạm nói cho tôi địa chỉ đừng nóng ộ i diệp thiên vọng có chút bất lực hiệp hội phương đông này rất thần bí chúng đang nắm giữ trong tay những thế lực vô cùng bái dị nghe nói chúng thường lấy đi linh hồn của người ta để tu luyện lý do cụ thể tại sao phương hiệu điệp bị bắt tạm thời tôi cũng không biết rõ địa chỉ là gì t ầ n trạm chịu không được nữa nếu như linh hồn của phương hiệu điệp bị bọn chúng lấy đi tu luyện t ầ n trạm sẽ tự dạy vào bản thân mình cả đời diệp thiên vọng cười đau khổ vấn đề đau đầu nhất bây giờ chính là địa chỉ bởi vì chúng ta cũng không biết hiệp hội phương đông này ở đâu sắc mặt t ầ n trạm có chút thay đổi đôi lông mày điệu chặt nhưng cũng có một tin tốt diệp thiên vọng nói linh hồn trong cơ thể của hoa kiến nhân bắt nguồn từ hiệp hội phương đông t ầ n trạm bất chợt tình ngộ anh ta gật đầu nói trưởng quan an diệp tôi hiểu rồi giết được hoa kiến nhân sẽ tìm ra được hiệp hội phương đông này diệp thiên vọng cười nói cậu không muốn biết uy lực của hiệp hội phương đông này sao t ầ n trạm lắc đầu nói ông không cần phải nói cho tôi biết cho dù bọn chúng có uy lực như thế nào tôi cũng nhất định phải đi cứu phương hiệu hiệp được diệp thiên vọng gật đầu nói nếu không đánh được hoa kiến nhân tôi sẽ ra tay thay cậu không cần sắc mặt t ầ n trạm lạnh lùng nói tôi nhất định sẽ thắng trưởng quan an diệp cảm ơn ông nhiều sau khi nói xong câu này t ầ n trạm quay đầu rời đi diệp thiên vọng nhìn theo bóng lưng của t ầ n trạm ánh mắt không khỏi có chút tán thưởng lúc này một ông lão từ phòng khác bước ra ông lão trầm dai nói t ầ n trạm này rất giống với ông lúc còn trẻ đầy tự tin và kiêu ngạo diệp thiên vọng thở dài nói đúng vậy nói ra tôi lại thấy có chút ngưỡng mộ cậu ta có lẽ việc cậu ta không gia nhập trụ sở an ninh lại là một lựa chọn khôn ngoan hơn ông lão lắc đầu nói tôi lại không nghĩ như vậy theo tôi mục tiêu của t ầ n trạm có thể cao cả hơn tôi và ông diệp thiên vọng n ư ớ c nhìn ông lão trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc sau khi rời khỏi trụ sở an ninh tần trạm trở về căn hộ ở thủ đô chờ ngày quyết chiến giờ phút này vẻ mặt tần trạm đùng đùng sát khí lùm sát khi đáng sợ vương vấn trong lòng gần như không thể tiêu tan tần trạm cả đêm không chập mắt cũng không biết phương kính diệu nghe được tin tức ở đâu nửa đêm gọi điện cho tần trạm nhìn thấy cuộc gọi đến của phương kính diệu tần trạm không khỏi có chút t h ấ y náy ngay sau khi điện thoại được kết nối phương kính diệu lo lắng hỏi phương hiểu điệp thế nào rồi cô ấy ở đâu tần trạm trâm giọng nói trưởng quan phương đừng lo lắng ông yên tâm Tôi n dự kiến ban đầu trong ba ngày t ầ n trạm quyết định đi tìm hoa kiếm nhân cứ như vậy tân trạm đã đứng trước cửa sổ cả đêm và ngày hôm sau anh đã vội vã đi về phía võ quán bắc đạo khi anh đến võ quán bắc đạo võ quán bắc đạo vẫn chưa mở cửa Cánh、cổng á n h c này mấy ngày trước đã bị tần trạm dùng một nắm đấm đập nát bây giờ mới lắp đặt lại xong thật không may lần này lại bị tần trạm đập nát âm thanh lớn đã đánh thức nhiều người tần trạm đứng ở cửa hét lớn hoa kiến nhân mau ra đây cho tôi âm thanh vang lên như t r ù n g lớn vang vọng khắp võ quán bắc đạo người trong võ quán lập tức bừng tỉnh hoa kiến nhân mau ra đây cho tôi lại là một chẳng hét cả võ quán bắc đạo như muốn đổ sụp trước cơn báo m ù n của tần trạm chương năm trăm ba mươi bảy chương năm trăm ba mươi bảy toàn bộ võ quán bắc đạo đều bị tần trạm đánh thức họ vội vàng chạy ra ngoài đứng giữa bỏ dậy, chạy nhanh vào sâu võ quán. lúc này g tâm nát, m quán đổ hoa kiến nhân đương nhiên đã nghe thấy tiếng hét của t ầ n trạm nhưng anh ta không quan tâm ngược lại ngồi yên một chỗ t h người dòng t h ở n Không, không n g g tức trả. rồi. hay ư đàn ông dâu ria lao nhanh tới chân đạp trên sân cỏ t ầ n trạm đang làm ầm ĩ ngoài cửa bảo anh ra ngoài gặp anh ta còn nói tôi nghe thấy hết rồi hoa kiến nhân nhẹ giọng nói ngồi xuống uống tách t r à đi hoa kiến nhân rót một tách t r à cho người đàn ông dâu ria người đàn ông dâu ria lo l ắ n g nói ngài hoa kiến nhân nếu anh còn không ra e rằng rất nhiều người vô tội sẽ bị giết hoa kiến nhân liếc nhìn người đàn ông dâu ria rồi đột nhiên rút kiếm ra phập anh ta đâm một nhát người đàn ông dâu ria sợ hãi che mặt cả người run bần bật khi mở mắt ra anh ta thấy trên tay hoa kiến nhân đang cầm một con r ù i bị cắt làm đôi người đàn ông dâu ria mắt chữ a miệng chữ ho một nhát kiếm chém con r ù i làm đôi đây là loại kiếm pháp gì anh nói kiếm pháp của tôi có thể đánh bại được tần trạng không hoa kiến nhân bỏ kiếm xuống nhẹ nhàng nói người đàn ông dâu ria vội vàng chắp tay trước ngực nói kiếm pháp của ngài thiên hạ vô song chắc chắn có thể chém bay đầu tên tần trạng kia hoa kiến nhân cười nói được vậy để tôi đi gặp tên tần trạng này ngoài cửa tần trạm nhìn những người này bằng ánh mắt lạnh lùng đám đệ tử của võ quán muốn chạy trốn nhưng hai chân như dính chặt xuống nền đất không tài nào nhúc nít được t ầ n trạm liếc nhìn đồng hồ sau đó lạnh lùng nói còn một phút cuối cùng nếu anh ta không ra, tôi sẽ giết hết các người đừng đừng mà ai đó sợ h ã i hét lên t ầ n trạm lạnh lùng liếc mắt nhìn sau đó đùng đùng nổi giận đập vào đầu anh ta bớt nói linh tinh lại t ầ n trạm lạnh lùng nói không hiểu tại sao lúc này cơn tức giận trong lòng t ầ n trạm bỗng dâng lên cực độ anh t ầ n trạm mới sáng sớm có chuyện gì khiến anh khó chịu như vậy lúc này hoa kiến nhân mới chậm rãi bước ra tay anh ta cầm một thanh kiếm và n ở một nụ cười ônu mái tóc dài để xóa ra sau trông chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ tần trạm neo mắt nhìn nói không phải anh muốn thách đấu với tôi sao hôm nay tôi đến tìm anh để nên chiến đây ô hoa kiến nhan hơi ngạc nhiên lịch thách đấu của chúng ta hình như là ngày kia sao anh tần trạm lại không giữ lời hẹn vậy tần trạm cười lạnh lùng tôi không chờ hơn được nữa tôi nóng lòng muốn v ắ t đầu anh lắm rồi hoa kiến nhân thở dài nói anh tần trạm đúng là người kỳ cục lần trước hẹn anh thì anh từ chối hôm nay lại sốt sáng như vậy thật khiến người ta h o a mang đừng nhiều lời t ầ n trạm lạnh lùng nói tôi không có thời gian ở đây nghe anh nói nhảm hoa kiến nhân đặt tay lên chuỗi kiếm nói được tôi chiều ai anh trong chốc lát hoa kiến nhân đột nhiên rút thanh kiếm đang rắt trên thắt lưng ra sau đó anh ta lao về phía t ầ n trạm với tốc độ cực nhanh nhanh đến mức không để lại một dư ảnh nào trên không trung hu lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao r ộ i xuống mạnh mẽ nhắm thẳng đầu t ầ n t r ạ m phập với tốc độ nhanh đến chóng mặt nhưng t ầ n trạm vẫn có thể dễ dàng kẹp được mũi kiếm của hoa kiến nhân anh t ầ n trạm cũng nhanh quá nhỉ hoa kiến nhân neo mắt nói xem ra tôi phải cạch cạch hoa kiến nhân chưa kịp dứt lời liền sửng sốt kiếm của anh ta đã bị tần trạm dùng ngón tay c ạ c gãy dầm sau đó tần trạm đưa ra một cú đấm vàng hất bay hoa kiến nhân ra hoa kiến nhân bị bắn ra xa mấy chục mét máu loang lộ khắp sàn nhà anh ta nằm bẹp dưới đất không ngóc lên được mọi người xung quanh nuốt nước bọn một cảnh tượng khiến họ khó mà chấp nhận đ g ư ờ i xê kiếm sĩ được mệnh danh là tài năng cuối cùng của vương quốc hoa anh đào cứ như thế bị hạ gục trong tích tắc sao anh hoa kiến nhân lồn cồn bỏ dậy khỏi mặt đất một cách khó khăn nhưng lúc này t ầ n trạm đã nhanh chóng dẫm lên ngực anh ta vừa mới ngóc dậy lên một chút lại bị ngã bẹp xuống mặt đất đừng làm mất thời gian của tôi t ầ n trạm lạnh lùng nói lấy linh hồn trong cơ thể anh ra hoa kiến nhân không can tâm l i ề u mạng dãy r u ộ n cố gắng đứng dậy nhưng phát hiện toàn thân mình không thể cử động được lúc này khí thế trên người hoa kiến nhân đã thay đổi hơi thở gấp gáp trong phút chốc đã đạt đến cực hạn một sức mạnh cực kỳ đáng sợ tập trung vào hoa kiến nhân và tỏa ra xung quanh t ầ n trạm lùi lại vài bước đứng cách đó mấy chục mét ánh mắt lạnh lùng nhìn hoa kiến nhân hoa kiến nhân từ dưới mặt đất đứng lên đồng t ử đỏ đau một người con việt nam mạnh mẽ giọng hoa kiến nhân trở nên trầm mạnh thực sự khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên và hưng phấn một linh hồn siêu phàm không đáng nhắc tới tần trạm lạnh lùng nói đ u a kiểu gì vây thực lực thật sự của tông chủ âm mình tông thậm chí còn trên cả mức siêu phàm và cơ thể anh ta chiếm hữu được là tô vũ một người tài giỏi của thế hệ trẻ nhưng cho dù như vậy cũng vẫn bị tần trạm t r e o lên đánh huống hồ là người của vương quốc hoa anh đạo siêu phàm là cảnh rời mà anh không bao giờ đạt tới được hoa kiến nhân cười nhạt nói tôi e rằng anh chưa từng được l ĩ n h nộ cảnh giới siêu p h à m thực sự trong lúc nói chuyện cơ thể hoa kiến nhân đã lơ lửng trên k h ô n g t r u n g sức mạnh đáng sợ tràn ngập quanh võ quán bắc đạo toàn thân anh ta bị bao phủ bởi một lớp đỏ như máu trông vô cùng thần bí trong phút chốc toàn thân t ầ n trạm cũng tỏa ra hai màu vàng đen hai ánh sáng vô hình trung hình thành một cuộc đối đầu đối với những người có thực lực hơi thấp kém thất khiếu có thể bị chảy máu hay thậm chí quỳ dạp xuống đất t ầ n trạm lạnh lùng nhìn hoa kiến nhân chế nhạo tôi còn tưởng anh thực sự đã đạt đến cảnh giới siêu phạm xem ra cũng chỉ có vậy hoa kiến nhân nói nhàn nhạt, nhạt Tôi đặt đã đạt đến c ả n h giới siêu điều phàm, chỉ có k h ô n g thể khớp với i l n h hồn không, anh nghĩ anh đủ bản lĩnh để đứng đây nói chuyện này, nếu bản đứng nói đây đủ để với t ô Tôi không i thời gian để nghe anh nói linh tình. Tân t nghe anh có để r ạ m đột nhiên gâm lên một tiếng, nhiên lên gâm b ị c h m ộ t c á i cả cơ t h hạ ể xuống m ặ t đất. Nắm đấm Nắm vàng như quả chương ầ u lửa, hướng thẳng về phía hoa kiến nhân. Trưng 538. Trưng có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 538 mắt thấy một chiêu này của tầng trạm sắp nổ đến người mình rồi nhưng trên mặt của hoa kiến nhân không có chút nào đ ồ i dối hay cảm xúc gì dư thừa bàn tay của anh nhanh chóng ở trong không trung hoạt động vẽ vẽ một cái hình gì đó sau đó anh đẩy tay một cái cái hình vẽ đó mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ lao thẳng về phía trước tôi sẽ để anh nhận thức một chút cái gì gọi là thực lực thật sự của h o a cảnh hoa kiến nhân n i t miệng cười lạnh nhưng anh ta cười không được bao lao rất nhanh liền cứng đờ bởi vì nắm đấm của tầng trạm đã đánh nát hình vẽ xuyên thẳng tới chỗ của anh ta làm sao có thể sắc mặt của hoa kiến nhân biến đổi dưới chân anh ta bỗng nhiên lấp loé ánh sáng lùi s a n g một bên vậy mà đánh nát ấn ký của tôi sắc mặt của hoa kiến nhân băng lanh đến cùng cực đáy lòng càng khiếp sợ không thôi cái thực lực này cũng xứng đáng được gọi là hóa cảnh t ầ n trạm cười lạnh liên tục tôi còn tưởng rằng anh lợi hại như thế nào hóa ra cũng chỉ như thế thôi hoa kiến nhân n h u mạy lại trên mặt có mấy phần kinh ngạc cái tên t ầ n trạm này nói là ở cảnh giới đại võ tông nhưng theo như mình quan sát tên t ầ n trạm này không đơn giản như vậy hoa kiến nhân thấp giọng thì thầm sau đó anh ta giơ ngón tay lên trên đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng hảo quang hào quang ở trên đầu ngón tay của anh ta vừa xuất hiện một luồng khí tức cực mạnh lan tràn ra tinh tượng ma chỉ sau đó hoa kiến nhân gầm lên một tiếng luồng hào quang trên ngón tay anh ta lập tức bắn về phía tầng trạm tầng trạm nhanh nhẹn nhẽ sang một bên luồng tia sáng này lao vùn vụt bay lướt qua sát c h á n của anh một trường này coi như đánh trượt nhưng đúng lúc này luồng ánh sáng kia thể không hề biến mất mà nó quay đầu lao về phía tầng trạm lần nữa hừ tầng trạm n h u n g mày luồng tia sáng này hình như là đi theo anh thì phải t ầ n trạm ở trong không trung nhanh chóng hoạt động chạy bên này chạy bên kia mà tia sáng kia cũng không phải giả vừa anh đi đâu nó đuổi theo đến đấy không chịu bung tha hoa kiến nhân khẽ hừ một tiếng cơ thể anh ta chấn động một cái trên tay bỗng nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng biến thành hình kiếm tay anh ta cầm kiếm ánh sáng đâm về phía tầng trạm chỉ trong c h ư ớ c mắt đến không khí cũng bị anh ta chém thành hai đoạn hoa kiến nhân và tinh tượng ma chỉ dường như đồng thời tấn công cùng lúc về phía tầng trạm có ý định khiến anh không có chỗ có thể trốn và anh hai luồng thuật pháp ở trên người tầng trạm nổ tung phát ra hào q u a n g chói sáng chọc mù cả mắt hoa kiến nhân c ư ờ lạnh nói cái này chính là bản lĩnh của hoa cảnh xu hoa kiến nhân vừa nói xong một tia sáng vàng từ bên trong mánh liệt bắn mà ra sắc mặt của hoa kiến nhân biến đổi hoảng sợ nói cái này sao có thể bùm hoa kiến nhân căn bản không kịp né tránh đã bị nắm đấm màu vàng nóng dáng xuống ngực của mình toàn bộ cơ thể của anh ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài từ trên không trung rơi xuống phía dưới máu tươi nhiễm khắp bầu trời người vây xem cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ quần áo của tần trạm bị xé nát bên ngoài một chút nhưng không hề nhìn thấy vết thương nào hay tổn thương gì có chút bản lĩnh này cũng dám đến đây khiêu khích tần trạm cười lạnh nói hoa kiến nhân từ dưới đất bỏ dậy Cánh trong a anh ta y i cái thanh kiếm ra, trên thanh nữa tay của anh ta. Cơ ánh sáng xuất thể rất hiện mạnh. Hòa lần mới, k hề tay h kém thời tôi. Trong t đỉnh cao của a anh ta xuất hiện một tia sáng cháy đỏ rực như lửa sau đó biến dần thành màu đỏ tươi như máu tia sáng ở trên tay anh ta tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ sau đó bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của anh ta toàn bộ cơ đều đỏ lên giống như từ trong máu tươi đi ra vậy cỗ khí tức này chỉ có người từ b i ể n thi thể đi ra mới có thể có được loại khí tức này anh khẳng định cái tên hoa kiến nhân đã từng lên chiến trường cô khí tức này và t ầ n trạm cũng không lạ lẫm gì với nó nữa b á lúc này t ầ n trạm khẽ động thần thức một cái trên tay liền xuất hiện một thanh kiếm cũng là ánh sáng màu đỏ như kiếm của hoa kiến nhân khiến người ta giật mình chính là thanh kiếm này lại gãy thành hai đoạn một thanh kiếm gãy hoa kiến nhân cười lạnh một tiếng đối phó anh một thanh kiếm gãy đầy đủ rồi t ầ n trạm cười lạnh nói trong tay anh cầm chính là cái thanh kiếm đồng gãy mất ngọn kiếm tầng trạm rót chân khí vào trong thân kiếm đồng lúc này kiếm đồng ở trong không khí vụ vù hoa kiến nhân cắn nát ngón tay của mình bồi máu tươi lên thanh kiếm ánh sáng sau được tới máu tươi thanh kiếm ánh sáng giống như trở nên rất hưng phấn sát khí trên kiếm càng bá đạo ngang ngược khiến người ta kinh dị k h i ế p sợ thiên nhân chạm sau đó hoa kiến nhân gầm một tiếng kiếm ánh sáng lập tức bay lên vài mét khí tức kinh khủng giống như khí tức này là từ trời giang xuống hung hàng lao về phía tầng trạm t ầ n trạm ngưng chân khí phẫn n ộ quát chu thiên mười ba trạm đệ tám trạm trên kiếm gây cùng bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng hai luồng kiếm mang ở trong không trung va chạm lúc này diệp thiên vọng từ văn phòng bảo vệ chạy đến xem ảnh một xem ảnh hai xoét hoa kiến nhân vội vàng né tránh sang một bên cho dù động tác của anh ta rất kịp thời rất nhanh nhưng kiếm mang này tốc độ quá nhanh chém một cánh tay của anh ta rơi xuống máu nhuộm đỏ hơn phân nửa cơ thể của anh ta đau đớn kịch liệt khiến cái chán của hoa kiến nhân chạy xuống từng giọt mồ hôi lạnh xu t ầ n trạm thu hồi thanh kiếm đồng thừa thắng sông lên tay anh nắm chặt lại dễ như chở bàn tay đánh gãy chân của hoa kiến nhân sau tất cả mọi chuyện cả một vùng toàn bộ đều bị đánh thành phế tích đám người của võ quán bắc đạo không khỏi trận mắt hốc mồm hoa kiến nhân không phải là người được người đ ờ i gọi kiếm thánh với kiếm thuật vô song sao sao bây giờ lại rơi vào cảnh chật vật thế này thần môn chủ vô địch những người đến xem trận chiến này không khỏi hô to lên tầng trạm nhìn qua đống đổ nát này lông mày không khỏi nhữ lại anh có thể cảm nhận được khí tức trên người của hoa kiến nhân chẳng những không suy yếu ngược lại khí tức xung quanh này càng giao động cực mạnh tốc độ cũng tăng lên tầng t ạ m mở thiên minh nhãn nhìn xuyên bụi đất đâm thẳng lên trên người của hoa kiến nhân chỉ thấy toàn thân của hoa kiến nhân phát ra một t â n hào quăng ở bên trong đống đổ nát đó dường như anh ta đang gây dựng lại cơ thể cũng như sức lực cơ thể bắt đầu sinh ra một lớp da mới màu đen sáng lời hử đây là cái gì tân chạm nhữ mày lại nhỏ giọng thì thâm b ù i mù tan biến hoa kiến nhân rốt cuộc để lộ ra chân dung quả nhiên cơ thể của anh ta đã được từng tầng từng tầng da mới bao phủ làn da mới này phát ra ánh sáng nhìn qua có mấy phần tàn ác b ấ t kỳ ma biến lúc này hoa kiến nhân n g ử a đầu giận dữ gầm lên da trên người anh ta nháy mắt phát ra ánh sáng hoa kiến nhân nửa quỳ trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm xin bát k ỳ ban cho tôi sức mạnh hoa kiến nhân giống như là một tên tăng nhân thành kính đang cầu khẩn cái gì đó đột nhiên một luồng sức mạnh không thuộc về anh ta bông từ trong hư không xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín chương năm trăm ba mươi chín t ầ n trạm nhìn thấy sự biến hóa của hoa kiến nhân không khỏi hơi kinh ngạc nói trận thi đấu này là muốn so cao thấp cơ thể ư đâu góc có vấn đề ạ không đ ấ u võ thuật mà muốn đấu cơ thể chịu thật miệng của hoa kiến nhân ở cách đó không xa vẫn luôn gào thét có thể nhìn ra được cơ thể của anh ta đã đạt đến đỉnh cao đạt đến cực hạt rồi ha ha ha chiêu b ấ t kỳ ma biến này mà giáng xuống anh chỉ có con đường chết mà thôi hoa kiến nhân lạnh giọng nói tần trạm cười lạnh thu hồi thanh kiếm đồng thời từng bước từng bước đi về phía hoa kiến nhân、Xoẹt. quần áo trên người của hoa kiến nhân bị thân sắc của anh ta vừa mới kiến tạo xé nát lộ ra ngoài chịu chết đi hoa kiến nhân nổi giận gầm lên một tiếng vào một cái lao về phía tần trạm tần trạm không nhiều lời anh đưa tay lên trước mặt chính diện nên đón đòn tấn công này su lúc hai nắm đấm va chạm tần trạm lập tức cảm giác được một cỗ khí tức phát ra chống lại anh sau đó cơ thể của anh trực tiếp bị chấn động đến bay ra ngoài lần này ngã này của t ầ n trạm không biết đụng nát bao nhiêu căn phòng chỉ thấy cả người anh nằm trong đống đổ nát suýt đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh cách đó không xa sắc mặt của d i ệ p thiên vọng vừa mới tới cũng không nhịn được khe biến phải biết t ầ n trạm mạnh nhất chính là thân sắc và sức mạnh vậy mà bây giờ anh lại bị đập bay ra ngoài ha ha ha hoa kiến nhân cười phá lên bắt kỳ ma biên chính là c h i ề u thức đỉnh cao của vô thượng c h i thuật một t ầ n trạm nhỏ nhoi còn không đủ nó nhét kẽ răng nữa là t ầ n trạm từ bên trong đống đổ nát bỏ ra anh vận động xoay cổ tay một chút có mấy phần kinh ngạc nói thật mạnh đây mới chỉ là bắt đầu thôi hoa kiến nhân cười lạnh nói một giây sau anh ta bắn lần nữa về phía t ầ n trạm dưới tác dụng của bát kỳ ma biến sức mạnh và tốc độ của hoa kiến nhân đều được tăng lên cực mạnh mỗi một đấm t ầ n trạm đánh ra anh ta đều có thể dễ dàng trốn tránh đồng thời còn đánh trả lại anh ngắn ngủi trong mấy phút t ầ n trạm bị chúng mấy chục đấm nhiều lần bị đánh lùi lại thật mạnh t ầ n trạm không khỏi cảm thán thuật pháp trên thế gian bí hiểm khó dọ vừa vặn có thể đền bù đắp cho sự t r ê n lệch về cơ thể hoa kiến nhân từng bước một đi về phía t ầ n t r ạ m mặc dù anh ta chỉ còn lại một cánh tay nhưng chuyện này đối với anh ta dường như cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm tôi phải nghiêm túc rồi t ầ n t r ạ m nhìn hoa kiến nhân thấp giọng nói nói xong cơ thể của t ầ n t r ạ m bị ánh sáng màu vàng bao bọc lại sau đó t ầ n t r ạ m bước lên một bước một n ắ m đấm tốc độ cực nhanh đánh về phía hoa kiến nhân hoa kiến nhân khẽ hừ một tiếng thân thể anh ta khẽ con tránh thoắt một đấm này sau đó anh ta lại xuất ra hai đấm trái phải hung hăng đánh về phía bụng của tầng tiếng vang ầm ầm t ầ n trạm lần nữa bị đánh bay ra ngoài cái thuật pháp này đúng là rất mạnh nha t ầ n trạm từ dưới đất bỏ dậy có mấy phần cảm thán nói hoa kiến nhân cười lạnh nói một con run con dế như anh làm sao hiểu được bát kỷ mà biến cao thâm như thế nào t ầ n trạm gật nhẹ đầu nói xem ra tôi cũng phải thi triển thuật pháp rồi lúc nói chuyện khí tức của trần trạm bắt đầu cấp tốc tập hợp trong miệng anh thấp giọng thì thầm huyền vũ thánh thuật t ầ n g thứ nhất mở sau khi anh nói xong t ầ n trạm cũng giống như hoa kiến nhân phát sinh biến hóa huyền vũ thánh thuật chính là cấp thiên thánh thuật chân chính nghe đồn nguyên nhân người cổ xưa sáng chế r a thuật này chính là để khắt chế các loại thể chất đặc biệt tu sĩ、si、phổ thông tu huyền vũ thánh thuật đến cực hạn thì cơ thể sẽ không khác gì t h ầ n thể thân thể vàng kim chính là thể chất đặc thù mà tầng trạm lấy thân thể vàng kim thi triển huyền vũ thánh thuật trong nháy mắt thể xác của anh đ ạ t đến cực đại một cái cảnh giới không thể phá vỡ thuật pháp cấp độ này dùng ở trên người của anh thật sự là khá lãng phí mà tầng trạm lắc đầu sau đó ánh mắt của anh trở nên vô cùng lạnh lẽo chỉ là tôi không có thời gian rông dài với anh mà thôi hừ giả thần giả quỷ hoa kiến nhân hừ lạnh một tiếng anh ta lại dùng chiêu cũ lần nữa đánh về phía t ầ n trạm nắm đấm thẳng mi tâm của t ầ n trạm đánh tới bang nắm đấm r ắ n chắc đập vào mặt của t ầ n trạm nhưng lúc này cảnh tượng trong dự đoán không hề xảy ra t ầ n trạm đứng nguyên tại châu ngay cả một chút n ú c nhích cũng không có sao có thể như vậy được sắc mặt của hoa kiến nhân biến đổi anh ta ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mặt mũi của t ầ n trạm tràn đầy âm trầm ánh mắt lạnh lùng đang nhìn anh ta nhất thời hoa kiến nhân cảm giác phía sau l ư n g trận trận lớn lạnh một cỗ cảm giác kinh dị tự nhiên dâng lên bùm lúc này t ầ n trạm ra tay nắm đấm của t ầ n c h ạ m từ trên cao lao thẳng xuống dưới hung hăng đập vào lưng của hoa kiến nhân g i a n g d ắ c dưới tác động của cú đánh này cơ thể của hoa kiến nhân lập tức ốn xuống một độ con cực kỳ quỷ dị xương sống bị đánh gãy cơ thể của anh ta hung hăng ngã xuống đất hoàn toàn chỉ trong một q u y ề n đã đánh gãy xương sống của hoa kiến nhân sau đó t ầ n c h ạ m giơ chân lên giảm trên lưng của hoa kiến nhân nhất thời hoa kiến nhân chỉ cảm thấy lưng mình bị một tòa núi lớn đè lên anh ta cố gắng dùng hết sức lực ngọng n g o lại không có cách nào động đậy được thuật pháp này của anh có chút thú vị đấy tân t r ạ n nói nhưng so với tôi anh còn kém xa lắm hoa kiến nhân phun một ngụm máu đỏ tươi đường đường là đệ nhất kiếm thuật của vương quốc hoa anh đ ả o vậy mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi ư t ầ n trạm b u n g l ỏ n g chân ra hoa kiến nhân vẫn luôn yên lặng lúc này lại lập tức huy động chân khí muốn đánh t ầ n trạm nhưng t ầ n trạm tốc độ nhanh hơn anh ta khi anh ta huy động chân khí trần trạm đã dơ một bàn tay ra đánh nát xương mặt của anh ta đừng núp ních t ầ n trạm áp chế anh ta nhấc chân d i ấ m ở trên mặt anh ta nếu dám cử động tôi sẽ dấm nát đầu của anh t ầ n trạm lạnh giọng nói trong lòng hoa kiến nhân sợ hai v ạ phần anh ta cắn răng nói anh muốn làm gì tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề tầng trạm không người xuống chỉ cần anh nói cho tôi biết chuyện của chúng ta coi như xí xóa nghe nói vương quốc hoa anh đào có một tổ chức gọi là cái gì mà hiệp hội phương đông anh biết cái hiệp hội này ở đâu không tầng trạm thấp giọng hỏi nghe được mấy chữ phương đông hiệp hội này sắc mặt của hoa kiến nhân lập tức biến đổi anh ta lạnh giọng nói cái gì phương đông hiệp hội tôi không biết còn dám gạt tôi phải không tầng trạm lập tức dùng sức ở dưới chân trên đầu của hoa kiến nhân giống như bị nản cân đẻ xuống đau đớn không chịu nổi có bản lĩnh anh liền giết tôi đi hoa kiến nhân cười lạnh nói nếu tôi có chút nhữ mày tôi không phải là người c ò n rất có khí phách nha tần trạm n ở nụ cười anh k h ô người n g xuống nhỏ giọng bên tại hoa kiến nhân đừng nghĩ là tôi không biết chủ ý của anh coi như tôi đánh vỡ cơ thể này linh hồn của anh vẫn có thể chạy đi tìm cơ thể khác đúng không sắc mặt của hoa kiến nhân lập tức trở nên cực kỳ khó coi trong lòng hoảng sợ không thôi anh cho rằng tôi không có cách nào bắt được anh sao tần trạm cười lạnh nói nếu anh không nói cho tôi biết tôi lập tức bóp nát cơ thể này và linh hồn của anh trong lòng hoa kiến nhân hoảng sợ không thôi nhưng anh ta vẫn không mở miệng tần trạm cười lạnh một giọng nói cho ông năm phút năm phút sau tôi sẽ phá hủy linh hồn của ông nói xong tần trạm liền đứng ở một bên làng lặng chờ đợi l ông, bị bị ông, ông, lặng lặng ông, ông đột nhiên phát giác ra tầng trạm rất thần bí dường như trên người của anh ta đang cất giấu bí mật kinh thiên động địa gì đó người xung quanh vây xem thì hưng phấn không thôi thậm chí có người cầm lấy hòn đá ném lên người hoa kiến nhân đánh chết tên khốn kiếp này may là cái tần h khiêu chiến á dám gì cũng mà đến đây t muốn chật chật, vốn cho rằng chủ. Chậc chậc, cho cao là trạm h hóa ủ gì đó siêu lắm, a bao cắt phế vật nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chấp mắt 5 phút đã trôi qua. cũng chỉ cái cắt chóng, chấp nhà. trong Tần phế Thời phút là trôi trôi mắt vật đã lạnh mặt nói anh cũng nghĩa khi lắm đã ra nông nỗi này rồi vậy tôi đây chỉ đành tiện ông một đoạn đường vậy nói xong tần trạm giơ bàn tay lên chậm rãi đánh xuống một đấm đợi đã hoa kiến nhân vội vàng hô to đừng, đừng đừng đừng giết tôi tôi có thể nói cho anh biết tất cả tần trạm thần thức khẽ động bông lòng ta ra anh ngồi xổm ở bên cạnh hoa kiến nhân âm thanh lạnh lùng nói nói đi tôi chỉ có thể nói cho một mình anh biết hoa kiến nhân nói tần trạm nhữ mày sau đó anh nhấc cơ thể của hoa kiến nhân lên đi đến một nơi không có người sau đó lạnh giọng nói nói đi ở đâu hoa kiến nhân không dám giấu điểm ông ta nói vị trí thần x ã phương đông cho tần trạm biết cái thần x ã phương đông này được xây dựng khắp nơi ở vương quốc hoa anh đảo nhưng chỉ có một cái đền thờ khác biệt nó ở gần một núi lửa nổi tiếng của vương quốc hoa anh đảo nghe nói bọn họ sẽ mượn sức mạnh của núi lửa để luyện chế linh hồn thậm chí có cơ thể của người ở trong cái núi lửa đó thần xa phương đông tần trạm trầm mặc một lát sau đó gật đầu nói được tôi biết rồi tôi tôi có thể đi được chưa hoa kiến nhân dò hỏi tần trạm cười lạnh nói đi tôi có nói là anh có thể đi sao hoa kiến nhân s ữ n g sở ông sốt ruột hô lớn anh vừa mới nói chỉ cần tôi nói cho anh biết anh liền tha cho tôi anh anh nói không giữ lời tần trạm cười lạnh nói anh nghe nhầm rồi đi tôi nói là chỉ cần anh nói cho tôi biết ân đoán giữa tôi và anh coi như x í xóa nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ thả anh đi đâu vừa dứt lời tần trạm đưa tay lên đặt ở trên đầu của hoa kiến nhân tần trạm huy động thần thức rút linh hồn ra khỏi cơ thể hoa kiến nhân linh hồn này bị tần trạm nắm vào trong lòng bàn tay mi tâm của anh phát ra một tia thần thức ánh sáng vàng thần thức biến thành kiếm sau đó anh vung tay một cái thanh kiếm liền đâm về phía linh hồn a cái linh hồn kia lập tức thống khổ kêu thảm thiết một tiếng thiên nhân chạm đúng không tần trạm h í p mắt nói vậy thì tôi liền cho ông ăn một ngàn kiếm tần trạm lại biến thần thức thành lưới dao điu điu điêu ở trong không trung bay múa không ngừng sự đau đớn của linh hồn còn đau hơn cả nỗi đau thể xác chỉ trong mấy phút ngắn ngủi linh hồn đó đã bị cắt t h n g trăm n g lỗ linh hồn của ông ta nhận không thừa không thiếu tròn một ngàn kiếm sau khi bị một ngàn kiếm đâm trên người linh hồn đó đã hoàn toàn hệ phải rơi xuống dưới đất tông chủ âm minh tông đang trốn ở trong không gian của thần khí lập tức cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh lẽo anh ta biết rất rõ linh hồn đau đớn là tàn nhẫn đến mức nào mặc dù là kiếm đâm trên linh hồn người khác nhưng vẫn khiến anh ta hoảng sợ không thôi một ngàn kiếm này xem như là vì tiền bối báo thù t ầ n trạm lạnh mặt nói vừa dứt lời t ầ n trạm huy động thần thức vào thanh kiếm anh vung tay một cái liền chém vỡ linh hồn đang yếu ớt nằm trên mặt đất cơ thể hoa kiến nhân nằm trên mặt đất đột nhiên thức tỉnh. mới mở mắt ra đã bị đau đớn làm cho ngất xỉu t ầ n trạm thấp giọng đọc cái địa chỉ mà linh hồn đó vừa nói cho anh biết sau đó anh nhấc chân rời đi xe của diệp thiên vọng chậm rãi tới gần t ầ n trạm ông ấn cửa kính xe xuống m ớ i gọi lên xe sau khi lên xe diệp thiên vọng hỏi thế nào có hỏi được tin tức gì không t ầ n trạm mở một tiếng nói bây giờ tôi lập tức đến sân bay đi tìm thần xa phương đông chỉ một mình cậu diệp thiên vọng hỏi một mình tôi là đủ rồi t ầ n trạm hít sâu một hơi anh nắm chặt nằm ấm hận không thể lập tức bay tới thần xa phương đông đi sân bay diệp thiên vọng vẫy vẫy tay nói với tài xế xe nhanh đi tới sân bay dọc đường diệp thiên vọng nhiều lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi sau khi đến sân bay diệp thiên vọng vỗ vỗ bả vai của tần trạm nói cẩn thận một chút được cảm ơn trưởng quan diệp tần trạm gật nhẹ đầu một cái lúc chờ đăng ký tần trạm đưa một tia thần thức d ò vào trong không gian thần k h í nói thật ra tôi thấy cái cơ thể kia của hoa kiến nhân cũng được lắm chỉ tiếc nó lại bị tôi đập nát rồi nếu không liền cho ông dùng tông chủ âm minh tông cười nói anh tần trạm tôi không vội tôi không vội nhưng mà tôi nghĩ cái thần xã phương đông này chắc là có rất nhiều người đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu chọn một cái giọng điệu của tần trạm h ơ i hợt ông chủ hâm minh tông lại cảm thấy t r ậ n t r ậ n lạch leo cảm ơn anh tần trạm ông chủ hâm minh tông nhỏ giọng đồng ý nói thần xã phương đông có mấy trăm nhân khẩu t h ầ n sứ đây là nhóm vật liệu mới nhất một người đàn ông vạm vỡ trên người đầy hình xăm nói chuyện với một người đàn ông mặc áo khoác trắng cái người đàn ông được gọi là thần sứ liếc nhìn sau lưng của người đàn ông vạm vỡ sau lưng người đàn ông vạm vỡ có một cái s u v khổng lồ trong xe chở mười mấy người mười mấy người này bị trói lại với nhau bọn họ đang ở trong xe cố gắng dãy rụa mang bọn họ xuống dưới đi thần sứ thản nhiên nói người đàn ông vạm vỡ trên người toàn hình xăm nghe vậy anh ta vung tay lên ra hiệu người của anh ta lập tức lôi người từ trên xe xuống sau khi xuống xe phương hiệu điệp nhịn không được chửi ấm lên mau thả bà ra nếu không bà đây giết cả nhà mày người đàn ông vạm vỡ trên người toàn hình xăm nhướng mày tắt phương hiệu điệp một cái bà thai một t ắ t này dùng rất nhiều lực trên khuôn mặt trắng n o n của phương hiệu điệp xuất hiện dấu tay đỏ ửng phương hiệu điệp khi sinh ra đã là con gái của thế gia cô chưa bị người ta đánh như vậy bao giờ bởi vậy, vậy sau khi bị tắt xong trong mắt cô lập tức lấm tấm ra nước mắt Các người chờ đàn ó p ông vạm vỡ nói Bởi vì ngôn ngữ khác biệt cho nên người đàn ông vạm vỡ trên n g ta đi vội vàng dê đầu nói thần sứ ngài yên tâm chúng tôi đã phái người khắp đi khắp nơi trên thế giới mỗi ngày đều sẽ một nhóm vật liệu mới được chuyển vật tới thần sứ từ một tiếng sau đó anh ta khoát tay áo quay người bước đi bọn người phương hiệu điệp bị đầu nhốt vào trong một cái tủ tối như mực dù có đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay không nhìn rõ bất cứ thứ gì cả loại hoàn cảnh như vậy càng khiến phương hiệu điệp sợ hãi cô nút ở một góc hẻo lánh nhỏ giọng thầm thì tần trạng anh mau tới cứu em em không muốn chết ở đây đâu chương năm trăm bốn mươi mốt chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương năm trăm bốn mươi mốt bóng tối sẽ làm người ta sinh ra sợ hãi ở một không gian đưa tay ra không thấy được năm ngón phương hiệp càng nghĩ càng sợ hãi mình mới mười chín tuổi mình còn xinh đẹp như vậy nữa còn chưa yêu đương mình còn có thật nhiều chuyện chưa làm hu hu hu tôi không muốn chết nhà hu hu hu phương h i ể u điệp lập tức gào khóc ở trong lao ngục này được rồi đừng khóc nữa bên cạnh có người q u á lớn khóc có tác dụng không đã ở đây rồi cô đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho kiếp sau may mắn một chút đừng có gặp những chuyện như thế này nữa t ầ n trạm đang trên đường đi đến thần xã phương đông trong lòng anh vô cùng lo lắng dọc theo con đường này sắc mặt của anh lúc nào cũng bằng lanh em trầm cái thần x ã phương đông này anh hoàn toàn không biết gì cả nhưng bất luận đối phương là gì thần trạm cũng nhất định phải xông vào lúc đến vương quốc hoa anh đào đã là buổi tối nhưng tần trạm không hề ngừng nghỉ anh dựa theo địa chỉ mà hoa kiến nhân cho đi thẳng đến thần x ã phương đông vị trí của thần x ã phương đông ở một cái nơi cực kỳ xa xôi tần trạm giao lưu với lái xe có mấy phần khó khăn do không cùng ngôn ngữ cũng may anh có điện thoại có thể phiên dịch trải qua hồi lâu tìm kiếm cuối cùng tần trạm cũng chậm rãi tới thần xa phương đông cách thần xa phương đông càng gần nhiệt độ lại càng cao cách chỗ anh hiện tại khoảng ba trăm mét tầng trạm có thể nhìn thấy nơi xa xa đó có một ngọn núi l ử a n g u y nga sừng sững đứng đó núi l ử a mặc dù không hoạt động rất yên tĩnh năm đó nhưng nó vẫn khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng người tài xế lái xe đến gần chân núi l ử a thì dừng tại một bên lắc đầu ra hiệu không cách nào đi vào phía trước được nữa tầng trạm gật nhẹ đầu đưa tiền xe cho người tài xế sau đó anh từ trên xe đi xuống anh kéo khóa áo thể thao của mình lên tận cổ sau đó chạy như bay đến thần xã phương đông bên trong thần xã phương đông lúc đó thần xứ cũng mở mắt anh ta cau mày nói có người đang đến gần sau đó anh ta nhìn người hai vị võ tông đang ở bên nói có người đang đến gần đền thờ lập tức trục xuất anh ta ra khỏi đây vâng hai vị võ tông kia gật nhẹ đầu nhấc chân đi ra ngoài t ầ n trạm tiến vào không đến năm cây số liền có một cái phi tiêu phóng tới t ầ n trạm chịu chịu cái phi tiêu này dùng vật liệu đặc thù để làm cho nên vô cùng sắc bén có thể xé nát mọi thứ nhưng giờ phút này lại bị t ầ n trạm kẹp ở trong tay sau đó anh trực tiếp bóp phi tiêu này thành mảnh vụn nơi này không thể đi vào xin h ã y đi vòng từ trong bóng tối hiện ra hai thân ảnh bọn họ dùng ngôn ngữ vương quốc hoa anh đào cảnh cáo tân trạm tân trạm nhũ nhũ mày sau đó tên lên một bước chấp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt hai người kia anh đưa tay bóp lấy cổ hai người kia cổ nhất bọn họ bay lên không trung hai người nói cái gì t ô i nghe không hiểu tân trạm bóp cổ hai người kia lạnh giọng nói hai người kia chật vật dãy r u a lại phát hiện toàn thân không có sức lực giống như sức mạnh của bọn họ đã bị phong ấn căn bản không thể động đậy viêm viêm hạ người bọn họ dùng tiếng chung sức xèo g i ó hỏi tân trạm lạnh giọng nói không sai thân xã phương đông ở đâu anh muốn làm gì trong hai người kia một vị võ tông hỏi tầng trạm lạnh giọng nói tôi đến tìm người các người bắt cóc bạn của tôi người viêm hạ h è n mọn thần x ã phương đông không phải nơi các người có thể làm vậy một vị võ tông khác trực tiếp chửi tầng trạm tầng trạm nhìn anh ta một cái trên tay đột nhiên dùng sức trực tiếp bóp gãy cổ của hai người kia sau đó tầng trạm tùy ý vứt s á c của bọn họ sang một bên tiếp tục tiến về thần x ã phương đông trong thần x ã phương đông thần sứ không khỏi nhữ mảy một cái anh ta cảm giác được rất rõ ràng khí tức của hai vị võ tông kia đã biến mất ngược lại một luồng khí tức khác rất lạ lẫm đang tiếp tục tới gần ừ. Cao thủ. tân h sứ nhuộm mày lên anh ta nhìn mấy người mặc áo trắng bên cạnh lạnh giọng nói đi giết cái kẻ xông vào cho tôi vâng hơn mười vị võ tông cùng nhau hô to sau đó bọn họ quay đầu đi ra ngoài t ầ n trạm đang chạy như bay tới thần xã phương đông thì bị ngăn cản hơn mười người mặc áo khoác trắng lít nha lít nhít bao vây tần c h ạ m lại t ầ n trạm dừng động tác dưới chân mình lại quét mắt nhìn xung quanh sau đó hỏi những thân thể này anh có thích cái nào không t ô n g chủ minh tông cười nói tôi đoán ở thần xã phương đông này nhất định có đại võ tông cậu tần nếu như có thể xin cậu tìm cho tôi một cơ thể của đại võ tông đi anh thăm lắm t ầ n trạm cười nói nếu đã không có người anh thích vậy tôi sẽ giết hết bọn họ nói xong k h í tức trên người t ầ n trạm nổ tung một bàn tay khổng lồ phát ra ánh sáng vàng nóng dáng xuống trực tiếp đập nát mười mấy người thành thịt nát ở trong lao ngục thần xã phương đông có hai người mặc áo khoác trắng đi đến bọn họ lôi đám người phương h i ể u điệp ra ngoài mày thả tao ra phương h i ể u điệp vừa khóc vừa gào liều mạng d y ruột nhưng cô chỉ vừa mới tu hành thực lực còn kém sức mạnh thì càng không có gì để nói cô là con gái thì lấy đâu ra sức lực chứ rất nhanh bọn người phương h i ể u điệp bị đưa tới một căn phòng to rộng được làm từ đá đen bên trong phòng khách có một cái tế đàn kinh khủng nhất là trên tế đàn có một thân ảnh màu đen đang tung bay trên đó đây là một cái linh hồn một linh hồn có thể độc lập tồn tại chủ nhân đây là vật liệu mới xin ngài thưởng thức thần sứ rất cung kính nói xem ảnh một thử lúc này thần sứ bỗng nhiên hơi nhữu chặt mày lại hơn anh kinh ngạc phát hiện mười vị võ tông anh phải đi khí tức đều biến mất rồi mà khí tức của cái kẻ xông vào vẫn như cũ đang tiến gần chỗ này quả nhiên là cao thủ chính hãng sắc mặt thần sứ lạnh lẽo sau đó anh ta hạ thấp người xuống nói với cái linh hồn kia chủ nhân có người xông vào cho phát tôi đi xử lý anh ta không người hởi ra thạch điện nhanh chóng đi tới chỗ của t ầ n trạm lúc này thân thức của t ầ n trạm đã bao trùm hơn phân nửa đền thờ anh kinh ngạc phát hiện cái thần xã phương đông này ít nhất phải có mấy trăm người trong đó có một nửa chỉ là người bình thường được lắm cái thần xã phương đông này sắc mặt của t ầ n trạm phát lạnh anh rất quen thuộc với khí tức của phương hiệu điệp cho nên chỉ trong nháy mắt anh đã tìm ra vị trí của phương hiệu điệp cha hát quả nhiên ở đây tân trạm hư lạnh một tiếng không tự chủ được tăng tốc tốc độ dưới chân đúng lúc này một bóng trắng hiện ra sau đó mấy chục luồng khí tức màu trắng như như một tấm vải lao về phía tân trạm những cái tấm vải trắng này như s i ê n g xích c h ó i chặt tay chân của tần trạm lại khiến anh không thể động đậy sùn thần sứ từ nơi không xa chậm rãi bay tới anh đứng ở trước mặt tần trạm thản nhiên nói người của viêm hạ ai bảo cậu tới đây t â n trạm cười lạnh nói các người thật to gan dám bắt người của tôi chương năm trăm bốn mươi hai chương năm trăm bốn mươi hai hả rõ ràng thần sử có hơi giật mình khi nghe được câu này nói vậy nghĩa là cậu cố ý tới đồng phương thần xa sao thần sử kinh ngạc hỏi quái lạ cậu tìm tới chỗ này kiểu gì tần trạm lạnh giọng nói nói nhảm ít thôi thả người tôi đây sẽ tha chết cho anh thần sử nghe vậy thì không nhịn được cười anh ta ta nói thực lực của cậu cũng không thấp cậu đến tìm con bé kia nhỉ nói thế thì ấn ký trong cơ thể cô nàng là do cậu làm ra tần trạm hiếp mắt nói không sai ấn ký kia là do cậu xóa bỏ đúng không thần sử cười nói ấn ký đó rõ mồn một, một như vậy tôi chỉ tiện tay vẩy một cái là xóa được rồi nhưng chỉ ép cậu phải thất vọng rồi con bé đó đã chết linh hồn bị chủ nhân hấp thụ bây giờ chắc đã trở thành một bộ xương cô rồi con mẹ nó tân trạng mắng tao có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của cô ấy thần sử bị môi tiếc quá không lừa được cậu rồi nhưng cũng nhanh thôi rất nhanh con bé đó sẽ trở thành đồ ăn của chủ nhân còn cậu cũng sẽ có c h u n g kết quả như nó tao hả tân trạng cười lạnh chỉ dựa vào một đại võ tông như mày sao thần sử cười ha hả nói bây giờ mày đã bị tao giam giữ mà còn dám mạnh mượn à giam giữ tần trạm lắc đầu tao chỉ đang muốn chơi đùa với mày mà thôi nói xong k h í tức trên người tần trạm b n g phát ầm một tiếng phá nát luôn tay áo màu trắng thần sử hơi giật mình lực lượng thật mạnh hóa ra là một vị đại võ tông chẳng trách có thể chém nhiều người bên tao như vậy tần trạm lười phải nghe anh ta làm nhảm y nói với tông chủ âm minh tông thân thể đó thế nào tông chủ âm minh tông hưng p h ấ n đáp được đây là một đại võ tông chỉ cần chiếm đoạt được thân thể anh ta thì tôi có thể lập tức khôi phục lại cảnh giới đại võ tông được vậy tôi sẽ giữ thân thể anh ta lại cho cậu nói xong tần trạm tiến lên từng bước một sức mạnh vạn quân nháy mắt buộc phát ra sau khi cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ này thần sử lập tức biến sắc thật là mạnh anh ta thấp giọng lẩm bẩm sau đó vung tay lên thoát cái hai ống tay áo màu trắng từ trong áo bảo của anh ta bay ra tần trạm chụp một cái bắt được tay áo sức lực mạnh mẽ khiến thần sử không thể động đậy hừ thần sử hơi nhũ mày anh ta còn chưa kịp phản ứng thì tần trạm đã lướt tới cho anh ta một đấm vào ngực cú đấm ấy trực tiếp làm gãy xương sần của anh ta cả người anh ta đổ rạp ra đất h o c ra từng búng máu tươi chết、thiệt. thần sử g i ậ n tí mặt khí tức của anh ta tăng vọt từng ống tay háo màu trắng lốn lượn trong không trung ống tay háo kia nhìn thì mềm mại nhưng tại giống như xiến g xích vùn vụt lao về phía t ầ n trạm t ầ n trạm vẫn đứng tại chỗ không hề di chuyển mặc cho tay háo màu trắng đánh vào người mình thần sử hoảng sợ phát hiện ra thuật pháp do anh ta thi triển lại không mảy may khiến người trẻ tuổi này bị thương thậm chí ngay cả một vệ trắng t cũng không lưu lại được đến l ư ợ t tao đây rồi nhỉ vẻ mặt t ầ n trạm lạnh lùng y đấm một phát khí tức màu vàng trực tiếp nên thần sử xuống đất t h ầ n sử hoảng sợ phát hiện trước mặt tần trạm vậy mà anh ta lại không có chút sức lực nào để đánh trả mày là ai t h ầ n sử hoảng sợ hỏi tao là ba mày tần trạm trực tiếp rút linh hồn anh ta ra lạnh giọng nói nếu phương hiệu điệp không có chuyện gì thì may ra đ ô n g phương thần xã vẫn còn một chút cơ hội t h ở dốc nếu cô ấy thiếu mất một sợi tóc nào hôm nay chính là ngày tàn của đ ô n g phương thần xã nói xong tần trạm điều khiển kim quang trực tiếp xé nát linh hồn của t h ầ n sử sau đó tần trạm thoáng nghĩ trong đầu thả linh hồn tông chủ âm minh tông ra ngoài y chỉ vào thi thể của thân sử nói cho cậu đấy. nhưng tôi cảnh cáo cậu nếu cậu dám làm cho mèo gì thì đừng trách tôi đây không k h á c h khí tông chủ hâm minh tông vội vàng gật đầu nói yên tâm đi anh tần trạng tôi tuyệt đối sẽ không phản bội đâu tuy là nói thế nhưng trong lòng tần trạng biết rất rõ nếu như tốc độ khôi phục thực lực của tông chủ hâm minh tông vượt qua tốc độ tu luyện của mình thì anh ta có thể làm phản bất cứ lúc nào linh hồn tông chủ hâm minh tông rót vào trong thân thể kia anh ta rất am hiểu về chuyện dung hợp thân thể chỉ một lát sau đã hoàn toàn điều khiển được cơ thể ấy ha ha ha tông chủ â m minh tông không nhịn được mà cười phá lên lần này mới thật sự là trọng sinh âm thuần ta sống lại rồi tần trạm giơ tay lên vũ vào đầu anh ta ta hỏi khẽ cậu tên là âm thuần đúng vậy âm thuần hơi kiêu ngạo nói thật không dám d ầ u diếm khi tôi ở đ ỉ n h phòng môn đồ của âm minh tông còn gọi tôi là âm đế tần trạm mẹ cậu cũng giỏi đặt tên đấy đúng lúc này tần trạm trợt cảm giác được hơi thở của phương hiệu điệp bắt đầu trở nên yếu ớt dần hệ vài hơn không hay rồi tần trạm biết sắc y không dám trần trừ thêm nữa lập tức thi triển xúc đ i ệ thành thốn nhanh chóng lao vào bên trong thạch điện bên trong thạch điện lúc này một nắm đấm phủ ánh sáng vàng trực tiếp phá vỡ thạch điện đánh thẳng tới bóng đen kia bóng đen không tránh kịp bị kim quan g kia đánh trò phải lùi lại tân trạm đứng ở cửa nhìn thấy phương hiệu điệp suy yếu thì sụ mặt xuống đông phương thân s xã tân trạm siết chặt nắm tay veo một cái bay đến trước mặt phương hiệu điệp ôm lấy cô phương h i ể u điệp nhìn thấy t ầ n trạm thì khét cười cô hé miệng khó n h ọ c nói biến thai chết tiệt sao bây giờ mới tới em sắp chết tới nơi rồi chớ nói linh tinh t ầ n trạm quát có anh ở đây anh sẽ không để em chết đâu phương h i ể u điệp đ ố n g nhiên bật khóc cặp mắt vốn xinh đẹp lúc này hơi trúng xuống nước mắt rơi tí tách không ngừng cô ô m chặt lấy t ầ n trạm khó khăn nói trước khi chết em có lời muốn nói với anh nếu bây giờ không nói thì sẽ không kịp nữa đừng nói b ậ y t ầ n trạm hét lớn chờ anh giết nó xong sẽ đưa em về em yên tâm anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em đừng động phương h i ể u điệp lại t ú m chặt lấy cánh tay t ầ n trạm sắc mặt cô tái nhợt vẻ mặt hơi và ặ mẹo thoạt nhìn có vẻ đang rất đau đớn anh hãy nghe em nói đã phương h i ể u điệp khổ sở nói em có những lời đã giấu trong lòng rất lâu bây giờ không nói ra e là sau này thật sự không có cơ hội nữa sắc mặt tần trạm vũ ám đến cực điểm y t ắ n răng giận dữ trong lòng b ư ớ c lên mùn ngụt anh nghe đây em nói đi tần trạm hít sâu một hơi nhỏ giọng nói em em thích anh phương h i ể u điệp như phải dồn hết sức lực của cơ thể mới nói ra được lời này chương năm trăm bốn mươi ba chương năm trăm bốn mươi ba rõ ràng tần trạm hiểu được tình cảm của phương hiệu điệp nhưng nghe chính miệng phương hiệu điệp nói ra trong tình cảnh này trong lòng y cứ thấy không thoải mái em sắp chết rồi có phải ai thích anh đều sẽ chết không phương hiệu điệp cười khổ hỏi cơ mặt tần trạm cứng lại y trầm giọng nói em sẽ không chết em sẽ sống khỏe mạnh nói xong tần trạm ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen kia tạo đã nói rồi chỉ cần phương hiệu điệp thiếu mất một sợi tóc tạo sẽ khiến cả đông phương thần xã bọn mày phải t r ô n cùng tần trạm lạnh lùng nói bóng đen kia cười lạnh chỉ dựa vào mày sao tần trạm không tám nhảm với nó y nhìn âm t h ầ n bên cạnh nói Giao những kẻ này cho cậu, phàm là những kẻ chỉ o cao sao con loại cậu, sạch không chừa chính cấp có chứ. cũng cùng c thuần suýt quên, nhau. phàm đáp, phí những không nha, thể không thì hàng như h là là này và một Âm liếm liếm môi trạm lãng là ngống. ăn nói tần bóng đen giết Gã kẻ kia ở đây, đây đồ đó tôi ta một loại như nhau. Chỉ là thực lực của âm thuần này quả thật rất mạnh trong cảnh giới đại võ tông gần như không ai có thể so bị được với gã vô số kẻ mặc áo bào đen bị âm thuần v à t đầu rút lấy thân thức hễ là kẻ đến gần t ầ n trạm cũng bị t ầ n trạm tắt một phát đầu vóc nát bét sau đó t ầ n trạm lạnh lùng nhìn về phía bóng đen kia nói hôm nay mày chết chắc rồi khoan đã anh tần trạm lúc này âm thuần đ ỗ n g chạy đến gã vừa dừng lại bên cạnh tần trạm vừa nói tôi có cách cắn nuốt linh hồn của hắn linh hồn này tu dưỡng ít nhất cũng mấy trăm năm chính là vật đại bồ đấy cậu có cách cắn nuốt linh hồn hai mắt tần trạm sáng lên vậy có cách nào để phương h i ể u điệp cắn nuốt linh hồn này không âm thuần là người anh ta cười miệng nói vậy thì tôi chịu chết chế cậu dám nói bừa với tôi tần trạm n h a m mắt s ắ t khí buộc phát ra âm thuần vội vàng sửa lời thật ra là tôi cũng có cách nhưng cách này phải mất thời gian được tần trạm gật đầu chờ lát nữa đưa linh hồn này cho phương hiệu điệp làm đền bù nói xong t ầ n trạm hơi nhắm hai mắt lại thần thức quần quận như biển bay thẳng ra từ giữa mi tâm ý h a trên không trung một hình nhân mini màu vàng kim lạnh lùng nhìn bóng đen kia hình nhân mini màu vàng kim này chính là do thần thức của t ầ n trạm hóa thành ha ha ha bóng đen kia không khỏi phá lên cười đây mới thật sự là mỹ vị nếu n u ố t c â u thực lực của ông ta chắc chắn sẽ tăng mạnh nói xong bóng đen kia phi vẹo một cái nhằm thẳng đến chỗ t ầ n trạm cả thân thể nó biến thành một cái m ộ rộng muốn cắn nuốt thần thức của t ầ n trạm thần thức của tần trạm lập tức giang rộng hai tay trộm một phát bắt lấy hai h à m của cái mùng kia ánh sáng vàng kim gần như khiến người ta không mở mắt nổi lực lượng mạnh mẽ từ thần thức của tần trạm làm bóng đen kia không khỏi chấn động nó chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị xé nát lực đạo kinh khủng khiến nó không sao khép miệng lại được ẩm thần thức của tần trạm tay bọc kim quang trong nháy mắt đánh vào bóng đen kia bóng đen bị đánh cho bay ngược lại tần trạm thừa thắng sông lên y lao tới đấm vào người bóng đen kia từng phát từng phát một âm thuần thấy cảnh tượng như vậy thì hồn lịa khỏi xác ga không ngờ ngoài thân thể mạnh mẽ linh hồn và thần thức của tần trạm cũng đạt được tới trình độ như vậy kim quan g khủng khiếp có thể nói là không gì sánh được n ắ m đấm của đánh đâu thắng đó không gì cả nổi đánh cho bóng đen kia tơi bởi hoa lá ẩm đấm một phát nữa bóng đen kia ủ rũ hẳn ra t h ầ n thức của tần trạm lôi kéo bóng đen kia như muốn xé nát nó dừng lại bóng đen sốt u ruột hô to tôi có thể trả linh hồn người bạn của cậu lại một rồi tần trạm cười lạnh ra tiếng mày ngàn không nên vạn không nên động vào phương hiệu điệp phương hiệu điệp đang mơ mơ màng màng nghe được câu này nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thực、à. thần thức của t ầ n trạm u y ệ n hóa thành một tấm lưới màu vàng tấm lưới tràn ra như lũ bão nháy mắt vây lấy bóng đen kia kim vong càng ngày càng nhỏ chỉ một lát sau đã co lại bằng một nắm đấm mà bóng đen bị nhốt bên trong càng như bị nghiền nát hóa thành một nắm đen tuyển t ầ n trạm hít sâu một hơi ý thu cả thần thức lẫn bóng đen kia vào trong đầu sau đó ý nhìn sang đám người mặc áo bào trắng ở đây lạnh l u n g nói ném tất cả bọn chúng vào núi lửa bên kia được thôi âm thuần tăng tốc từng người từng người ngã xuống trở thành thi thể người không liên quan mau rời đi cơ thể tầng lơ lửng trên không chúng Y đ ứ âm tuần r ê n không điện này, thạch thả của t h cũng ra. r ấ từng làm chuyện giống vậy có nên giết anh ta luôn không âm tuần dường như có chú ý tới sát khí phát ra từ chỗ tận trạm anh ta biến sắc vội chắp tay nói anh anh tân trạng tân trạng chỉ vào đám người thường đang chạy nôn náo lạnh n h ạ t hỏi cậu cảm thấy bọn họ đáng thương không c có có đáng thương âm thần u nhỏ giọng đáp vậy cậu nói xem những người bị giết có đáng thương không tân trạng lại lạnh lùng hỏi âm thần u nghe đến đây thì lập tức q u y bịch xuống đất anh ta văn xin anh anh tân trạng xin anh cho tôi một cơ hội chỗ tội dù cậu có giết tôi thì bọn họ cũng không thể sống lại được cơ hội chỗ tội tân trạng hít sâu một hị âu chuộc tội kiểu gì âm thần cắn răng nói tôi sẽ dùng tất cả thời gian còn sống được để chuộc tội k í n h xin anh tần trạm tha mạng tần trạm hít sâu một hơi y nhìn âm thuần một hồi lâu rồi mới gật đầu nói được tôi chỉ cho cậu một cơ hội này sau đó t ầ n trạm ra hiệu cho âm thuần lui về phía sau y thì lại giơ tay lên trên không thạch đê im tợn dọ tệ thịt ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký này mơ hồ xuất hiện một bàn tay màu vàng kim bàn tay từ trên cao trục xuống k h í thế rào rạt vỗ vào thạch điện âm toàn bộ thạch điện lập tức biến thành phế tích mà đám người bên trong càng là bị tắt thành bánh thịt trốn cũng không kịp nhìn phế tích hoang tàn này tần trạm dửng như không c h ú âm thần trạm lúc ạ n n h h đó đã lục tung đống đổ nát ấy cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại xung quanh tân trạm suy nghĩ lưỡng lự rồi sau đó cũng đi xuống cùng Anh ta một tay ôm Phương Hiểu Điệp, lúc n đứng một bên nhìn ông Thuần. Ông Thuần có vẻ vô cùng kích động, không ngừng tìm kiếm xung quanh, trong mắt lên sự hăng hái, hứng g lẽ lóe một tìm kiếm mắt t kích hái, h vô có vẻ sự Một l ú sau anh ta phấn khởi hét lên chính là ở chỗ này rồi dùng toàn bộ sức lực lật tung đống đổ nát ấy lên quả nhiên bên dưới có một vật hình cầu phát ra ánh sáng đặc biệt ông thuần hào hứng c ẩ n thận cầm nó lên tay chân như run rẩy mà nói đây đây chính là tín niệm cầu của tam đại yêu giàu to rồi giàu to rồi tân chạm n h ữ n mày tín niệm cầu của tam đại yêu là cái gì vậy rồi ngang nhiên cướp quả cầu về tay mình âm thuần đưa tay ra như tiếp nối vẻ mặt buồn đau nhưng vẫn nhẫn mại giải thích tam đại yêu chính là vô thượng thần đế của vương quốc hoa anh đảo bao nhiêu năm như vậy không biết họ đã hấp thu được bao nhiêu tín ngưỡng mà ý nghĩa sâu xá của quả cầu này chính là sức mạnh của tín ngưỡng sức mạnh của tín ngưỡng tân trạm sờ nhẹ nhẹ quả cầu không nén nổi mà nghĩ về dây t r à n g hạt của mình nói ra thì tín niệm cầu này với phật giáo ở các nước phương tây đúng là có những nét giống nhau cái này dùng t i ể u gì vậy tân trạm nhìn sang âm thuần hỏi âm thuần giày đáp tôi không biết thần chú là gì nhưng chắc chắn nó có thể bạn thêm sức mạnh cho tam đại yêu à tôi hiểu rồi t ầ n trạm bỗng nhiên suy nghĩ được sáng tỏ nếu kích hoạt được quả cầu này thì có thể tạm thời mượn dùng sức mạnh của tam đại yêu đồng thời cũng nâng cao được thực lực của bản thân có điều t ầ n trạm không mấy hứng thú với đồ vật của đất vương quốc hoa anh đảo nên đã mang tín nhiệm cầu trả lại cho âm thuần vẫn nên đưa cho cô thì hơn âm thuần nhận lấy mừng dỡ nói đa tạ anh t ầ n trạm t ầ n trạm l u ố t vớt cằm thắc mắc sức mạnh của tam đại yêu này có thể mạnh đến đâu nhỉ âm thuần trầm giọng xuống trong một khoảng thời gian ngắn ít nhất có thể bước vào cảnh giới cực đại coi như là bất khả chiến bại có thể bước vào cảnh giới cực đại coi như là bất khả chiến bại cảnh giới cực đại nghe đến câu này thần trạng bất giác nhớ mày một cái thậm chí còn cảm thấy vô cùng hối hận vì đưa quả cầu đó cho âm thuần không phải vì anh ta muốn sử dụng sức mạnh này mà lo sợ rằng âm thuần sẽ tự kết liễu đ ạ i mình thần trạng căn bản không đủ sức mạnh để chống lại cảnh giới cực đại đó nếu xấu số gặp phải chắc chắn sẽ chết nghĩ đến đây anh ta chợt liếc â m thuần một cái hỏi người có biết thần chú này không âm thuần cười có lẽ chẳng cần đến thần chú tôi có phúc đã từng gặp được tín đồ của tam đại yêu vậy có nghĩa là bây giờ anh đã có thể kích hoạt tín nhiệm cầu mà mượn dùng sức mạnh của tam đại yêu tân t r ạ m hỏi âm thuần gật đầu cũng có thể coi là như vậy đi thôi phương hiệu điểm sắp không chống đỡ nổi rồi tân t r ạ m nói với âm thuần xong rồi đi trước âm thuần đi theo sau không biết đang suy nghĩ chuyện gì nhìn bóng lưng của tân t r ạ m trong tim bông có gì đó cứ đầm loạn sạn g anh ta liếc mắt một cái lạnh lùng nhìn bóng lưng của tân t r ạ n trong lòng bông lóe lên ý định muốn h ã n hại nếu như giết tần t r ạ n rồi thì chẳng phải sẽ lấy lại được tự do sao đến lúc đó việc âm minh tông hồi sinh không còn là xa vời nữa t ầ n trạm cứ như vậy mà đi trước còn trong lòng âm thuần lại phức tạp vô cùng chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà trong đầu anh ta có biết bao suy nghĩ hoặc là giết t ầ n trạm rồi cao chạy xa bay hoặc là đi theo t ầ n trạm dốc sức hầu hạ tim âm thuần càng lúc đập càng nhanh sâu trong ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng hơn sao cậu đi chậm vậy ngay đúng lúc này t ầ n trạm bay lại nhìn về phía âm thuần bốn mắt nhìn nhau tất cả những suy nghĩ trong đầu âm thuần lập tức tan biến mất à anh t ầ n trạm chúng ta tìm một chỗ nào đó phải trước dừng lại đi đừng làm lỡ thêm thời gian nữa âm thuần nói t ầ n trạm ừ một tiếng gần đây đều là s ơ n động muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng không mấy khó khăn t ầ n trạm quay lại đi về phía sau âm thuần khẽ to mày thôi bỏ đi âm minh tông đã trở thành tuyến thuyết rồi âm thuần hít một hơi thật sâu suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng anh cũng từ bỏ ý định hai người đi đến một hang động tạm thời nghỉ chân ở đó t ầ n trạm túi xuống nhìn phương h i ể u điệp đã mất đi ý thức không nén nổi sự đau lòng giao cho cậu đó t ầ n trạm nặng nề nói với âm thuần âm thuần gật đầu anh t ầ n trạm e rằng tôi cần anh bảo vệ phật pháp giút trong giai đoạn không được phép bị quấy dày nếu không thì tôi biết rồi t ầ n trạm gật đầu cậu yên tâm đi nói xong tim t ầ n trạm đậm thịt một cái từ giữa lông mày anh ta rơi ra một tấm lưới vàng nhỏ linh hồn kia chính là bị tấm lưới này nuốt lại lúc nào cũng vùng vây để thoát thân âm thuần kiểm soát linh hồn cực kỳ tốt t ầ n trạm ném cho âm thuần nói giao cho cậu đó âm thuần gật đầu yên tâm đi sau đó t ầ n trạm đi ra cửa hang động lặng lẽ chờ anh ta âm thuần sống lâu như vậy rồi biết rất rõ ma thuật nổi bật nhất là ma thuật không gian và linh hồn vào lúc này anh ta đưa ra bàn tay lớp trên không trùng thực sự cắt linh hồn ra thành những sợi chỉ vô tận cứ như vậy mà đưa cho con bút bê ấy thì thật là tiếc quá có vẻ âm t h u ầ n hơi đau lòng linh hồn này không biết đã hấp thụ được bao nhiêu linh hồn khác nếu tìm được một con nữa chắc sức mạnh cũng không kém gì t ầ n trạng âm t h u ầ n liếm môi cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ của mình anh ta đồng ý yêu cầu của t ầ n trạng kích hoạt ma thuật cho linh hồn nhập vào người phương hiệu điệp để bù đắp cho phần linh hồn đã mất của cô ấy ở ngoài cửa hang động chiêu thức của t ầ n trạng bao trùn một phía cảnh giác cao độ cho dù là chim cũng đừng mong lại gần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 ở ngoài cửa hang động chiêu thức của t ầ n trạm bao trùm một phía cảnh giác cao độ cho dù là chim cũng đừng mong lại gần trong một ngôi biệt thự ở xứ sở hoa anh đào một ông già với bộ râu trắng và đôi gốc đang đứng trong sân cầm một thanh trường kiếm trên tay ông ta đang nhìn về phía xa với đôi mắt sâu như g i ê n g cổ lúc này ông ta đột nhiên rút kiếm ra chém về phía trước mấy đỉnh núi gần phía trước đều bị chẻ ra từng phần mấy đồ đệ đều không kiềm được mà hét lên giỏi quá sư phụ một người đồ đệ bước đến é vào thai ông ta hoa kiến nhân về ử bảo anh ta đến phòng trả đợi ta đi sư phụ gật đầu Lao giả này không ai này k h á chương c í n h là tá h năm Vọng n gục hạ chỉ trăm bốn mươi năm chương năm trăm bốn mươi năm đã trải qua thời gian hơn hai mươi năm kiếm thuật của tá đằng lại được tăng cấp hơn nữa lại còn xuất ra được rất nhiều học trò ưu tú hầu như chỉ cần ngồi hưởng thụ danh tiếng tá đằng thu lại kiếm trong tay sau đó hướng về phòng trà vừa đ ẩ y cánh cửa phòng trà ra vẻ mặt tá đằng không nhịn được mà thay đổi bởi vì lúc này hoa kiến nhân đang ở trước mặt ông ta không phải là đang ngồi mà là đang co quắp lại nhìn qua vô cùng thảm thương ồ ồ ồ toàn thân hoa kiến nhân c u ố n đầy băng gạc ngay cả miệng cũng bị bịt kín sắc mặt tá đằng tái xanh ông ta hít sâu một hơi đi qua tháo băng vải ra lạnh giọng nói có chuyện gì vậy hoa kiến nhân thống khổ nói sư phụ sư phụ phải báo thù cho con tên tần trạm đó v ị ở trong cơ thể con đâu rồi tá đằng nghiêm mặt mà nói hoa kiến nhân đau đớn nói bị tần trạm giết chết rồi một linh hồn siêu phạm như vậy lại bị giết chết sao tá đằng t r o mày cảm thấy có chút không thể tin tưởng được Ông càng ta lại hiếu kỳ vâng ề sức mạnh của mạnh tần n thưa ể tả đ ợ c Tá đằng khẽ hừ một tiếng, t đằng ông khẽ hừ chầm giọng nói, quả nhiên là không dựa vào người khác được mà, chỉ có nhiên không mình mới là hàng thật giả thật mà, mới mà giọng người giả nói, vi thôi. quả tu là là vào dựa của sư a tay u đó, đằng đ nói, tá khoát a thưa cậu trước ấy đến đã. bệnh viện trước đã. Vâng thưa sư phụ tá đằng vài người bên cạnh ông ta vội vàng đứng dậy đem hoa kiến nhân đi tá đằng ngồi bên bàn trà học trò đứng bên người nhanh chóng rót trà cho ông ta sau đó tá đằng trầm giọng nói đi gọi lộc tuyển đến đây đi vâng thưa sư phụ học trò của ông ta đáp một tiếng lại nhanh chóng đi ra ngoài mấy phút sau một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú phong thái không tầm thường đi đến sư phụ lộc tuyền đi đến chắp tay với tá đẳng tá đẳng ngừ một tiếng nói đã nghe nói chuyện đàn em của con rồi nhỉ lộc tuyền gật đầu nói không ngờ đến vị đại nhân ở trong người đàn em hoa lại có thể thua được tá đẳng hít sâu một hơn nói chỉ có sức mạnh tự mình tu hành mới là của mình vốn d ĩ thiên phú của hoa kiến nhân không có đủ lại không có đủ năng lực thua cũng không lạ lộc tuyên nhữ mày nói sư phụ vậy ý của sư phụ là tá đ ẳ n g ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn lộc tuyền nói sư phụ không quan tâm đến sự sống chết của hoa kiến nhân nhưng mặt mũi của tá đ ẳ n g sư phụ không thể mất một lần nữa được sư phụ muốn bây giờ con xuất phát đi đến việt nam đánh nhanh thắng nhanh trong ba ngày lấy được đầu của anh ta vâng thưa sư phụ lộc tuyền cúi người nói lộc tuyền là học trò ưu tú nhất của tá đ ẳ n g về mặt kiếm thuật không chỉ là lớn hơn hoa kiến nhân một chút anh ta là một người rất thận trọng vì vậy trước khi xuất phát anh ta đã đến bệnh viện hỏi thăm hoa kiến nhân thuận tiện hỏi dò về sức mạnh của tận trạng trong bệnh viện hoa kiến nhân nhìn thấy lộ tuyền liền nước mắt lưng tròng anh ta đai khổ mà nói đàn anh lộc anh nhất định phải báo thù cho em hu hu hu em thẳng lắm lộc t u y ề n cười nói được đừng có b u ồ nữa n sư phụ đã ra lệnh cho anh bây giờ phải đi đến việt nam báo thù cho cậu rồi hoa kiến nhân vội vàng gật đầu nói được đàn anh anh nhất định phải giết chết anh ta đấy nói đến đây hoa kiến nhân dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói nhưng mà t ầ n trạng có thể không ở việt nam nữa rồi hả lộ tuyền có chút kinh ngạc mà hô lên vậy thì anh ta đang ở đâu nghe thấy câu đó hoa k i ế n nhân có chút trốn tránh mà nói anh ta có thể đi đến thần xã phương đông rồi hả trong nháy mắt lộc tuyền nhữ mày tại sao anh ta lại đi đến thần xã phương đông cậu đưa địa chỉ cho anh ta rồi hả không không không đàn anh là vị đại nhân đó là vị đại nhân đó nói cho anh ta không liên quan đến em đâu hoa k i ế n snh aa vội vàng xua tay nói lộc tuyền cười nói đi thần xã phương đông nghĩ lại chắc không cần anh ra tay nữa đâu nhỉ anh ta suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến để tránh có việc gì bất chắc tân trạm đã ở ngoài cửa hang núi suốt hai ngày rồi hai ngày nay anh không hề chớp mắt thần chí vẫn luôn quan sát xung quanh không nhịn được mà có chút mệt mỏi sức lực của thần chí tiêu hao rất nhiều làm cho t ầ n c h ạ m có chút yếu ớt thần chí có chút mơ hồ nhưng anh vẫn kiên cố đứng nguyên ở chỗ này để tránh có người cắt ngang thời gian âm thuần đưa ra là ít nhất ba ngày trong ba ngày này t ầ n c h ạ m không dám lơ là cảnh giác h ử n g lúc này bỗng nhiên t ầ n c h ạ m cảm giác được cách đây vài cây số có cái gì đó đang di chuyển một hơi tở vô cùng nặng tàn đang rất nhanh đi đến có người đến rồi ánh mắt tầng t ạ m t r ớ c mắt một cái anh nhanh chóng xốc lại tinh thần tập trung vào nơi hơi thở kia hơi thở đó rất nhanh đã đi đến đang hướng về phía thần x ã phương đông mà đi tới tầng trạm nhữ mày anh suy nghĩ một lát thu hồi thần trí nín thở ngưng thần cố gắng tránh khỏi phải chiến đấu nơi núi lửa của thần x ã phương đông lộc tuyên đang đứng ở đó lạnh lùng nhìn về đống phế tích anh ta nhữ mày nói thần x ã phương đông diệt vọng như vậy rồi à. trong nhất thời anh ta có chút hỏi nghi là do tầng trạm quá mạnh hay là thần x ã phương đông có tiếng mà không có miếng trong lòng bọn họ thần xa phương đông là một sự tồn tại không tưởng bây giờ lại trở thành một đống phế tích trong nhất thời làm cho lộc tuyển có chút không chấp nhận được anh ta thả l ỏ n g thần thức của mình trong nháy mắt đã bao trùm lên trên phạm vi mấy cây số rất nhanh anh ta đã cảm giác nhũ mày anh suy nghĩ một chút đứng dậy hỏi xin chào anh là lộc t u y ể n chưa thấy qua t ầ n t r ạ n g anh ta đánh giá t ầ n t r ạ n g cau mày hỏi người việt nam đúng chúng tôi đến bái sư phụ nhưng bị lạc đường ở đây tân t r ạ n g bày ra một bộ dạng đáng thương mà nói lộc t u y ể n đánh giá cẩn thận t ầ n trạm anh phát hiện ra sức mạnh tàu t ầ n trạm không mạnh lắm thậm chí là có chút yếu ớt cậu đến b sư phụ nào lộc tuyên dùng chút tiếng trung tồi tệ của anh ta mà nói t ầ n trạm thở dài nói tôi nghe nói ở đây có một tổ chức vô cùng lợi hại liền bán toàn bộ gia sản trong nhà nhưng tôi lại bị lừa hết giờ chỗ này chả có cái lông gì anh này anh có biết làm sao mà đi ra ngoài không tôi đã mệt mỏi ở đây một ngày rồi lộc tuyên nhữ mày anh ta không trả lời câu hỏi của t ầ n trạm mà l ệ n h lùng hỏi cậu có gặp người khác ở đây không t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu chương năm trăm bốn mươi sáu t ầ n trạm vội vàng gật đầu nói có ngày hôm qua tôi gặp được một thanh niên tôi còn hỏi đường cậu tôi nữa nhưng cậu tôi lại không để ý tới tôi làm tôi suýt chút nữa đã tức chết rồi hai cậu nói xem sao bây giờ người ta lại không có tình người như vậy chứ tôi tên đó đi đâu rồi lộc t u y ê n cắt ngang lời nói liền thoáng của t ầ n trạm gấp gáp hỏi lại t ầ n trạm chỉ về một hướng nói đi bên kia k ỉ a tôi thấy cậu ta đi vội lắm lộc t u y ê n khẽ h ừ một tiếng xem ra là sợ rồi t ầ n trạm thầm nghĩ ông đây sợ con mẹ mày muốn chạy sao đừng có mơ lộc t u y ê n h ừ lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng đuổi theo chờ anh ta đi xa rồi t â n trạm vội và ngồi xếp bằng xuống có vẻ đầu góc cũng không thông minh lắm đâu t â n trạm thầm nghĩ trong đầu nhân lúc này y nhanh chóng điều dưỡng thể lực và thần thức của mình bởi vì trong lòng y biết rất rõ sớm muộn gì lộc tuyển cũng sẽ nhận ra thôi t â n trạm thu hồi thần thức y hơi nhắm mắt lại từng sợi khí tức như dòng thiêng đang bơi lội chậm rãi chạy trong cơ thể còn bên kia lộc tuyển chạy một mạch đi suốt mười mấy dặm đường thần thức của anh ta vẫn bao phủ bốn phía muốn tìm ra bóng dáng của t ầ n trạm nhưng đã đi mười mấy dặm rồi mà ngay cả cọng lông cũng chưa thấy đâu không đúng lộc tuyển nhũ chặt mày đứng tại chỗ anh ta cẩn thận nhớ lại chi tiết cuộc nói chuyện vừa rồi với t ầ n trạng sau đó lập tức biến sắc không ổn rồi quay lại lộc tuyền quát một tiếng quay đầu chạy ngược trở về quay đi quay lại như vậy anh ta đã mất gần một canh giờ đối với t ầ n trạng một canh giờ này mặc dù chưa đủ để khôi phục hoàn toàn nhưng để đối phó với một lộc tuyển thì hiển nhiên là không thành vấn đề vèo bóng lộc tuyền rất nhanh đã trở về bên trên sân động anh ta lạnh lùng nhìn t ầ n trạng t ầ n trạng cười n h ạ t hỏi sao lại về đây rồi vậy là muốn dẫn bọn tôi ra ngoài sau lộc tuyến hít mắt lại hỏi tên cậu là gì tôi hả tôi tên là tân trạm tân trạm cười híp mắt trả lời lộc tuyên biến sắc anh ta giận tím người mày dám lừa tao tôi lừa cậu cái gì tân trạm khó hiểu nói à hiểu rồi người cậu muốn tìm là tôi hả sao không nói s ớ m đi tôi còn tưởng cậu muốn tìm hai người ban nay chứ lộc tuyên hít sâu một hơi anh ta cố nén giận nói hoa con mày sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này khí huyết toàn thân anh ta đang sụp sôi giận dữ khiến cho khí tất cả người anh ta dâng lên tân trạm cười lạnh đáp mày còn chưa nói cho tao biết mày là ai đâu người của đồng phương thần xạ hay là người của hoa kiến nhân tao là đại đồ đệ của tá đằng tiền sinh lộc tuyền l ệ n h lùng nói p h ụ mệnh ngài tới lấy mạng mày chịu chết đi nói xong tay phải lộc tuyền chấn động một thanh t r ư ờ n g kiếm xuất hiện trong tay gã thanh t r ư ờ n g kiếm này nhìn qua có vẻ cổ xưa không phát ra khí tức gì m ũ i kiếm rất c ù n không có chút uy hiếp nào nhưng trên thân kiếm lại mơ hồ có ánh sáng lập l ò e tràn ngập lực c h ấ n n hiếp sau đó lộc tuyền giận dữ gầm lên một tiếng dùng tốc độ cực nhanh chém trường kiếm trong tay về phía t ầ n trạm một tia kiếm quang sắc lẹm nháy mắt đã tiến tới trước mặt t ầ n trạm t ầ n trạm lăng không lắc người một cái nhanh nhẹn trốn lùi về xa xa phía sau muốn chạy à lộc t u y ê n cười lạnh một tiếng xem ra mày chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miếng thôi lộc t u y ê n khẽ hử dưới chân sinh gió nhanh chóng đuổi theo t ầ n t r ạ m tốc độ của t ầ n t r ạ m không nhanh không chậm một mực vẫn luôn duy trì một khoảng cách với lộc t u y ê n như là cố ý làm thế trong c h ư ớ c mắt hai người đã chạy được chừng trăm thước đúng lúc này t ầ n trạm đột ngột dừng lại lộc t u y ê n nhóc mắt cười lạnh nói sao không chạy nữa có vậy đã bỏ cuộc rồi sao t ầ n trạm quay người lại hạ giọng nói khoảng cách này là đ ư rồi khoảng cách gì lộc tuyền nhấn mày tần trạm không để ý đến gã trên người y b ộ c phát ra từng luồng sáng màu vàng ánh đen trong thời khắc này khí thế của một đại võ tông được triển lộ ra một đại võ tông cũng dám tới tìm chết sao tần trạm h í p mắt hỏi lộc tuyền hơi biến sắc trong lòng đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn là mày cố ý dẫn tạo tới đây lộc tuyền trầm giọng hỏi không sai tần trạm thản nhiên đáp mày sẽ không cho là tao sợ mày thật chứ lộc tuyền quay đầu liếp nhìn về phía sân động cau mày nói ở trong đó có gì có ba mày tần trạm trả lời lộc tuyên biến sắc anh ta cười lạnh một miệng mắt con cũng lanh lợi lắm để xem tạo chém đầu mày kiểu gì nói xong thanh kiếm trong tay lộc t u y ể n lại lấp loáng ánh sáng lần nữa tay phải của anh ta nhanh chóng k h u a khoáng trong không trung từng tia kiếm quang bủ về phía t ầ n trạm bóng người t ầ n trạm không ngừng tránh né trên không trung từng tia kiếm quang bay sát giạt qua người y rồi rơi xuống ẩm mỗi một tia kiếm quang rơi xuống là mặt đất lại xuất hiện một cái khe dài mấy thước cây cối xung quanh bị chặt ngang cả loạt t ầ n trạm nhìn cảnh tượng hoang tàn bột phía trong lòng không khỏi kinh sợ may là cách sơn động đủ xa t ầ n trạm lẩm lộc t u y ê n trợt vươn tay liên tục vẽ vời trong không trung với tốc độ cực nhanh bên cạnh t ầ n trạm đột nhiên xuất hiện mấy chục tia kiếm quang kiếm quang này xuất hiện cực kỳ bất ngờ không có bất kỳ dấu hiệu nào cả như là bỗng nhiên mọc ra giữa không khí thậm chí t ầ n trạm còn chưa kịp phản ứng lại mấy chục tia kiếm quang đó đã đâm vào người y i ế phập kiếm quang lưu lại trên người t ầ n trạm hơn mười vết máu vết thương nhìn mà gây người tốc độ thật nhanh uy lực cũng không tầm thường chút nào t ầ n trạm không khỏi kinh ngạc lộc tuyền lạnh nhật nói kiếm thuật quan trọng nhất là tốc độ tốc độ dung hợp hoàn mỹ với uy lực chính là kiếm thuật t tần trạm cười nói kiếm thuật của mày mạnh hơn hoa kiến nhân kia đương nhiên là thế rồi trong giọng nói của lộc tuyền có mấy phần tự hào hoa kiến nhân chỉ là học trò kém cỏi nhất của sư phó còn tạo chính là học trò ưu tú nhất vậy sao tần trạm lắc đầu chẳng qua kiếm thuật của mày chỉ mạnh hơn hoa kiến nhân thôi chứ chẳng tới đâu cả trong lúc nói chuyện ánh sáng trên người tần trạm t r ợ t buộc phát ra khí tức của y trong tích tắc đó cũng lên tới đỉnh phong v i ê n híp mắt nói mày dám xỉ ụ âm thuật của tao xem ra là mày muốn chết rồi nói xong lộc tuyền lại nhanh chóng vung kiếm lên mười mấy tia kiếm quang bắn về phía tân trạm lần này tân trạm không tránh nữa y thúc d i ụ c thánh thể thuật cả cơ thể t r ư n g lên kim quang sáng rực như mặt trời ban trưa đánh nát kiếm quang dễ như t r ở bàn tay một giây tiếp theo tân trạm đã xuất hiện bên cạnh lộc tuyền lộc tuyền biến sắc kinh hãi thốt lên sao có thể thế được c h ắ t hào quang màu vàng sẽ thành hình vòng cung trên không hung hăng quất vào mặt lộc tuyền cơ thể lộc tuyền bắn xuống bờ hờ lúc này anh ta mới mặc niệm bí quyết một thanh kiếm trong tay biến thành mấy ngàn thanh khác mấy ngàn thanh kiếm ấy phủ kín cả trời đất đồng loạt đâm về phía tân trạm chương năm trăm bốn mươi bảy chừng quanh quanh lộ lộc tuyền nhìn ánh sáng tỏa ra kia thản nhiên nói nhưng mà lúc này một thân hình bỗng nhiên bay ra khỏi luồng ánh sáng nhanh chóng đến gần phía lộc tuyền làm sao mà như vậy được lộc tuyền biến sắc anh ta vội vã thi triển chân khí nhanh chóng chạy trốn ra xa vèo t ầ n trạm thi triển thuật rút đất nhanh chóng đã đi đến trước mặt lộc tuyền lộc tuyền cắn chặt răng tay anh ta nắm chặt thanh kiếm đâm về phía t ầ n trạm keng đánh một cú thật kịch liệt bàn tay của lộc tuyền đã phải chịu mấy vạn quân lực lòng bàn tay của anh ta bị chấn động đến mức máu thịt lẫn lộn thanh kiếm trong tay cũng đã bay ra ngoài t ầ n trạm lại đánh một đòn lên ngực anh ta ngay tức khắc lộc tuyền phun ra một ngụm máu tươi thân hình cũng ngã sầm lên mặt đất mày làm sao lại không chết cơ chứ lộc tuyền nhìn tầm trạm trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ tần thanh nhìn những vết thương bị kim loại cửa trên người mình nhữ mày、nói. thảo t nào anh không để ý đến lộc tuyền trầm giọng nói nếu như trạng thái hiện tại của tôi vẫn như bình thường thì tên nhóc như vậy không thể làm thương được tôi đâu bởi vì bị tiêu hao thần thức tốc độ và sức mạnh cũng đã bị chịu ảnh hưởng lớn thậm chí còn không thể thi triển được thuật thánh thể nếu như có thêm thuật thánh thể t ầ n trạm sẽ không thảm hại đến mức này mà lộc tuyền đã gần như sụp đổ rồi tên nhóc này lại không đang ở trạng thái tốt nhất sao lộc tuyền cắn chặt răng anh ta hít sâu một hơi bắt đầu thi triển dị tượng của mình đúng lúc này đông nhiên t ầ n trạm cảm giác được trong hang động đang chuyển đến những động tĩnh khác thường vì vậy t ầ n trạm trực tiếp nâng tay lên một phát đánh chết lộc tuyền sau đó nhanh chóng đi về hướng hang động sau khi quay lại trước của hang động t ầ n trạm phát hiện âm thuần đang ngồi ở bên cạnh đ a n g vận Phương khí cho hiểu Sao điệp. rồi? tân trạm đã sớm thuần đón h h ì n về p được sức mạnh n g i của linh hồn bé gái này trở nên vô cùng mạnh mẽ đã vượt qua cả người thường rồi ừng tân trạm đã sớm đón được sức mạnh của linh hồn càng mạnh thì việc tu hành sau này lại càng thuận lợi nhưng mà chỉ sợ cơ thể của cô ấy khó thích đứng được chắc phải ngủ mê một đoạn thời gian đấy âm thuần nói tầm bao lâu t ầ n trạm nhữ mày nói âm thuần nói ít nhất phải một tháng một tháng t ầ n trạm nhữ chặt mày nói như vậy chỉ sợ cô không có cơ hội đi nước bàn rồi một thành thì một tháng thôi t ầ n trạm gật đầu nói anh ôm lấy phương hiệu điệp sau đó thu lại thần khí ở trong không gian đi thôi t ầ n trạm nói nếu không đi thì sợ không đi được nữa đâu âm thuần không hỏi nhiều anh ấy gật đầu liền đứng dậy đi theo t ầ n trạm ra khỏi chỗ này cùng ngày hôm đó trong ầ n t ạ m l i phòng i v ư khách hứa bác xuyên nhìn âm thuần nhìn không được mà hỏi đây là ai vậy tầng trạm nhìn về phía âm thuần ý bảo anh ấy tự giới thiệu đi âm thuần đứng gậy thản nhiên mà nói tôi là âm thuần Chứ anh tần trạm ra thì người khác có thể gọi tôi là âm đế nghe thấy tên đó hứa bác xuyên cố nén ý cười mà nói anh có phải là còn một người anh em hay là chị em gì gọi là âm tính không âm thuần khoát tay áo nói tôi là con một không có anh chị em ngay tức khắc người bên cạnh bật cười chỉ mỗi âm thuần mang vẻ mặt ngớ ngác buổi tối âm thuần đi đến phòng tần trạm anh ấy ngồi trước mặt tần trạm nói anh tần trạm anh tìm tôi có chuyện gì tần trạm suy nghĩ một lát nói âm minh tông còn có bao nhiêu học trò âm thuần nhữ mày nói tôi không rõ lắm Học trò của tôi đều bị phòng khi họ bọn của trò tôi Tô tự rồi, sau i đều động bị b ấn sẽ ở Vũ, ế âm thần Nói g lắc đầu nói một trăm năm chỉ có thể gọi về một lần vậy âm minh tông các người còn lưu lại thế hệ sau gì không t ầ n trạm tiếp tục nói âm thần u trầm m ặ t một lát sau đó c h ầ m dai nói tôi có một thanh kiếm được làm bằng sắt đen trên chín tầng mây là vũ khí không hề yếu hả con mắt của tần trạm sáng rực ở đâu âm thần cười khổ nói với sức mạnh hiện tại của tôi không thể triệu hồi được trên mặt tầng trạm không nhịn được mà nở một nụ cười anh trầm giọng nói lần này đi nước bản anh h ã y đi cùng tôi bây giờ mặc dù hiệp hội võ đạo thủ đô không siêu phàm nhưng bọn họ chắc chắn sẽ có binh khí siêu phàm vì vậy vũ khí tuyệt vời của âm thuần rất quan trọng ngày tiếp theo tầng trạm liền chuẩn bị mang theo tinh nhuệ của nhà họ tần đi đến nước bản tiến hành huấn luyện cuối cùng mà ngay lúc tầng trạm chuẩn bị xuất phát đ ỗ n g nhiên có một chiếc xe dừng ở trước cửa nhà họ tần sau đó liền nhìn thấy chúc diêu vội vàng bước từ trên xe xuống bước nhau của cô ấy có chút lo lắng như là đang có việc gấp gì vậy người đang đứng trong nhà họ tần gần như nhận ra chúc diêu vì vậy bọn họ không ngăn cản lại sau khi nhốn náo h c h à o một tiếc cô trúc liền giả sang một bên nhìn thấy chúc diêu sốt ruột tân trạm không nhịn được mà có chút kinh ngạc đây là lần đầu tiên anh thấy chúc diêu vội vàng như vậy cô trúc diêu có chuyện gì sao tân trạm tiến về trước cưới hỏi chúc diêu t h ấ p giọng nói có tiệc không có chuyện muốn nói cho anh tân trạm nhìn qua n mấy người đang đứng đấy gật đầu nói được mời cô trúc đi theo tôi đến đây mà sau khi anh và chúc diêu đi vào trong nhà bên n h i nói đi chương năm trăm bốn mươi tám trong ư đưa c Trúc cô tay Thuật Diêu dùng bội nói, giấu đi không gian. lên, không không pháp pháp h này bí ấy làm t ầ trạm đặc biệt đặc h o ả n hốt, ở trên thế giới này hầu như trên rất ở này giới khoảng ó để được đã triển nắm này. tận 2 lần, hơn nữa lần n Mà Trúc bí pháp thi à Diêu cũng thành Trong đều rất thành thạo. h o k không gian này dường như cách rời với thế giới bên ngoài cho dù bọn họ nói gì đi nữa bên ngoài cũng không thể nghe được gì sau khi chắc chắn đ ã an toàn trúc diêu mới chậm rãi mở miệng nói không phải anh luôn muốn biết bí mật của nhà họ t r ú c sao t ầ n trạm nhữ chặt mày anh nhìn trúc diêu có chút không giải thích được mà nói c ó ý gì? t r ú c diêu chậm rãi mở miệng nói hôm nay tôi sẽ nói cho anh chuyện bí mật của những tông môn đã ẩn thế tấn thành liên tục gật đầu ra hiệu trúc diêu nói tiếp dường như trúc diêu nhớ lại một đoạn chuyện cũ thật lâu sau cô ấy mới chậm rãi mở miệng trên thế giới thành thực sự có lưu lại tông môn hơn nữa sức mạnh cũng vượt qua sức tưởng tượng của cậu trúc diêu thản nhiên hỏi thiên tài đời sau trên thế giới này trong mắt bọn họ căn bản không là gì hết điều này làm cho t ầ n t r ạ m có chút kinh ngạc anh gần như đã giao đấu với từng người thế hệ sau của việt nam biết rõ được bản lĩnh của họ mặc dù không bằng t ầ n trạm nhưng đúng là nhân vật đỉnh cao của hiện tại nhưng hôm nay ở trong mắt trúc diêu lại không là cái gì hết gia tộc cần thế đó mạnh như vậy sao vậy tôi làm sao mà có thể gặp được bọn họ t ầ n trạm không nhịn được mà có chút suy nghĩ cười nói trúc diêu thấy t ầ n trạm nói bây giờ là lúc anh thỏa mãn nhất không gặp bất cứ ngăn cản gì tất nhiên sẽ không hiểu rõ thời đại này đã không thích hợp với tu hành nữa rồi xuất khiếu kỳ thậm chí cả nguyên anh kỳ đều đạt được trình độ cao nhưng nếu giao chiến với vũ khí hiện đại căn bản không đánh lại được sắc mặt t ầ n trạm hơi đổi trúc diêu này quả nhiên là người tu hành chân chính anh còn nhỏ tuổi có thể không biết một số chuyện trúc diêu nói người tu hành và sức mạnh quân sự hiện nay đã từng có một lần đối đầu với nhau vì lần đối đầu đó mà tám gia tộc lớn suýt nữa đã bị diệt sạch t ầ n trạm trầm mặc không lên tiếng anh chăm chú nhìn trúc diêu trên mặt tràn ngập sự hứng thú trúc diêu tiếp tục nói tám gia tộc lớn đã từng là người tu hành giỏi nhất trên thế giới nhưng theo sự thay đổi của dòng đời những người này liền bị xa suốt tu hành cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển mạnh tu hành đã sớm không còn được nhắc đến nữa vì vậy phía chính phủ đưa ra một yêu cầu những gia đình này phải ẩn thế tiêu vong trúc diêu trầm giọng nói nhà họ trúc là một trong số đó t ầ n trạm cao mày nói vậy bọn họ đi đâu trúc diêu nhìn t ầ n trạm trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói bọn họ lánh vào trong một không gian khác lánh vào không gian khác t ầ n trạm lại níu chặt mày hèn gì trúc diêu còn thành thạo bí thuật không gian hơn cả âm tuần h tránh đi còn có ý nghĩa sao t ầ n trạm không nhịn được mà cười lắc đầu vậy còn không bằng là một người bình thường nói vậy là sai rồi trúc diêu cười nói bọn họ đang đợi một thời cơ thích hợp chờ c thời một mới, đại ò n có được đợi hay h k ô n g thì biết Tân t không ai được. r ạ m k i n ngạc nói, chẳng bọn muốn h họ lẽ trừ hồi phục Đúng Trúc Diêu a nhà ậ n kiến tân chuyện lớn tân lớn n ý kể Diêu gia gia của Trúc của tộc cho tộc Sau trạm. tám trạm. Tám gồm, đó h họ trúc nhà họ tô nhà họ hàn nhà họ khương nhà họ phong nhà họ tảo nhà họ vân và nhà họ đồng ngoại trừ nhà họ trúc nhà họ tô nhà họ hàn già những dòng họ lớn kia đã cực kỳ xưa cũ rồi thậm chí cũng không còn lưu t r u y ể n đến nay nữa mà thế hệ trước của những gia tộc này hoặc là đi giá hạ tây rời khỏi trái đất đến những đại lục khác chỉ để lại một số người hoàn cảnh tu hành càng trở nên khó khăn vì vậy cũng trở nên xa suốt cho đến bây giờ hoàn toàn không thể đấu lại được với những vũ khí hiện đại chỉ có thể lánh đi làm rùa đen rụt đầu mà thôi nhà họ tô nhà họ hàn và nhà họ khương tân trạm cảm thấy rất hứng thú với ba nhà này anh nhìn về phía trúc diêu nói tô uyên hàn cựu thiên khương mạch liên bọn họ liên quan đến tám gia tộc lớn kia không trúc diêu cười nói chuyện này thì tôi cũng không biết nhưng hàn cựu thiên thực sự rất đáng nghĩ t ầ n t r ạ m g ậ t đầu nói tôi cũng cho rằng như vậy hàn cựu thiên hiểu biết rất nhiều đã vượt qua tưởng tượng của tôi trúc diêu cười nói bọn họ đều tu luyện bí pháp được lưu truyền từ xưa những bí pháp đó hoặc là không hoàn chỉnh hoặc là bị mất h i ệ n nhiên không thể đánh đồng được t ầ n t r ạ m đ ố n g nhiên nhớ đến vấn đề huyết mạch trên người tô huyên chẳng lẽ tô huyên thực sự là con nối roi của tám gia hộp lớn hay sao hoặc nói cách khác cả nhà họ tô đều như vậy nhưng huyết thống chỉ phục hồi trên cơ thể tô u y ê n nhưng tại sao cô chúc lại tự nhiên đi nói những chuyện này với tôi lúc này tần trạm bỗng chuyển đề tài hỏi nghe câu này sắc mặt của trúc diêu có chút cứng đờ cô ấy c h ầ m dai nói bởi vì hiệp hội võ đạo thủ đô chẳng lẽ hiệp hội võ đạo thủ đô liên quan đến tám gia tộc lớn này hay sao tần trạm kinh ngạc nói đúng vậy trúc diêu gật đầu anh có biết vì sao mà hiệp hội võ đạo thủ đô lại chỉ có tám hội trường không mỗi một gia tộc một người vẻ mặt tần trạm không nhịn được mà thay đổi không sai trúc diêu lại gật đầu tần trạm nhữ mày không đúng tại sao tôi lại nghe nói trước đây hiệp hội võ đạo thủ đô có mười mấy hội trường chẳng qua là bị người ta giết chết mà trúc diêu nói chuyện này cũng không hề mâu thuẫn trước đây thực sự có mười mấy người nhưng đều là b ộ i số của tám năm mươi sáu bốn mươi tám ma mươi hai cho đến tám người như hôm nay t ầ n trạm nghe vậy không nhịn được mà cười khổ như vậy chẳng p h ế t hát đắc tội vào tám gia tộc lớn rồi hả cô trúc cô cũng là người của tám gia tộc lớn bây giờ nói cho tôi những chuyện này là muốn cảnh cáo tôi sao t ầ n trạm cười khổ nói trúc diêu lắc đầu nói nhà họ t r ú c chúng tôi sớm đã không quan tâm đến mọi chuyện nữa rồi về phần hiệp hội võ đạo thủ đô cũng không hề quan tâm đến không những như vậy mấy nhà nhà họ tô nhà họ vân cũng như vậy trừ khi lúc nào trên thế giới này xuất hiện một phần mộ lớn hoặc là có b á o vật gì xuất hiện trên đời bọn họ mới xuất hiện tầng trạm nhìn chu giao g i a hiệu cô ấy tiếp tục nói Quê hội võ đạo thủ đô đã đi đến núi cô lôn trúc diêu nói tầng trạm nhữ mày nói khác theo như lời cô nói phần không ải là tôi đã gian k h á c kia ở trên núi cô lôn đúng vậy trúc diêu gật đầu tôi cũng không dám chắc là tám gia tộc lớn có phái người đến bắt cậu hay không nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá thực lực của cậu không thua kém bọn họ nhìn qua tất cả mọi người người mà tôi có thể nhờ được chỉ có một mình tần t r ạ m anh tần t r ạ m cười nói hình như cô trúc d i ê u hơi khen ngợi tôi quá rồi nhưng mà tôi cũng không quan tâm đến tám gia tộc lớn nếu như bọn họ dám đến tôi giết bọn họ là được t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín chương năm trăm bốn mươi chín nghe được câu nói của tần t r ạ m trúc d i ê u nói một câu nghe như l ù a lời nói của anh thì khiêm tốn hơn người khác hành động thì còn mạnh mẽ hơn người khác nhiều tần t r ạ m bị trúc d i ê u nói vậy thì hơi cảm thấy xấu hổ không khỏi cười、mịa. anh nói sang chuyện khác cô t r ú c khi nào cô đưa tôi đi nhà họ t r ú c của các câu ngồi chơi t r ú c diêu giả vờ giận dữ nói cái đồ nhà cậu vừa mới biết tám gia tộc lớn hiện tại đã muốn đi làm khách rồi à tần trạm cười nhăn rằng nói thì đây không phải là đang có hướng sao t r ú c diêu đứng dậy nói anh tần trạm việc tôi nên nói đã nói rồi mong anh hãy khỏe mạnh vào lúc tất yếu có lẽ tôi có thể cầu xin gia tộc hỗ trợ không cần tần trạm xua tay tần trạm tôi từ trước đến nay không phải là người cần bảo vệ t r ú c diêu nhìn bản mặt tự tin của tần trạm thật lâu sau không nói gì trên mặt cô là nụ cười t ủ n g tìm nhẹ nhàng khiến người ta không đoán ra suy nghĩ của cô anh tần thôi tôi đây đi trước đây trúc diêu nhẹ nhàng không người nói được t ầ n trạm gật đầu anh đưa trúc diêu đến cửa tầng môn nhìn theo cô lên xe ở ngay lúc xe sắp chạy đi t ầ n trạm đ ỗ n g nhiên hô cô trúc diêu cảm ơn rất nhiều trúc diêu nhìn qua cửa sổ xe che miệng cười khẽ xe chậm rãi đi xa t ầ n trạm mới quay đầu trở lại tầng môn thế gian đều nói cô trúc có sắc đẹp và tài năng có một không hai hôm nay vừa thấy quả nhiên là lời đồn không sai nhan như ngọc ở một bên nhẹ giọng thở dài trong lúc nhất thời cô dường như có chút tự ti tần trạm nhìn cô một cái cười nói cô cũng không kém khuôn mặt đẹp của nhan như ngọc tức khắc c ư n g đỏ cô nhỏ giọng nói thật vậy sao tần trạm không nói chuyện nữa anh nhìn xuống phía dưới chỗ những người của tần môn trên quảng trường la lớn tôi muốn toàn bộ các cậu bước vào cảnh giới võ tông các cậu có tin tôi không nghe được lời này hai mươi người này tức khắc hưng phấn hét lớn có tốt lắm như vậy hay đi theo tôi tần trạm nói nói tới đây tần trạm lại nhìn phía những người khác nói những người còn lại đừng có gốc sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ để tất cả các cậu bước vào cảnh giới võ tông tần trạm tôi nói được thì làm được tuy những lời này của tần trạm dường như có vẻ hứa xung nhưng vẫn làm mọi người hưng phấn không thôi ở trong lòng bọn họ tần trạm vốn là tín ngưỡng tinh thần hiện tại một câu này càng giống như là thuốc kích thích hơn hai mươi người hào hào rầm rộ rời đi tần môn chú âm trong đường xá hứa bác xuyên tiến đến bên cạnh âm thuần tôi vừa mới đặt tên cho con của chú em chú em nhìn xem có vừa lòng không âm thuần đã bị hứa bác xuyên làm phiền rất nhiều ngày nếu anh ta không phải học trò của t ầ n trạng có lẽ đã sớm bị âm thuần cho một cái tắt đánh chết cho nên âm thuần quay mặt về phía khác con gái chú em tên là âm yêu ngụ ý rất đơn giản là mèo đến từ âm phủ còn con trai chú thì tên con trai tôi thì gọi là hứa bác xuyên vậy âm thuần cắt lời hứa bác xuyên hứa bác xuyên nhúng mày anh ta vũ bả vai âm thuần nói được lắm chú em xem ra c h ú ở bên cạnh tôi không phải là không học được gì âm thuần hư lạnh nói dựa theo tuổi anh gọi tôi là tổ tông đều không quá dựa theo quy củ chú gọi tôi là ông nội cũng không quá thứ bác xuyên nói nhưng mà xem ở chỗ chúng ta quan hệ tốt với nhau chú cứ gọi tôi là ba bà đi cái quy củ mẹ gì âm thuần g i ậ n tím ặ t à quy củ tôi vừa mới định ra không quen cùng không có việc gì cứ từ từ là được trên núi côn luân thương trụ mặc áo khoác xuất hiện ở đỉnh núi ông ta tuân mệnh hội trưởng tiến đến gặp mặt nhà họ phong trong tám gia tộc lớn đối với bí cảnh của tám gia tộc lớn hội trưởng đã giao cho gã một chiếc thủ bài ở một chỗ khác trên núi có một núi đá rất lớn trên núi đá có một khe lom nho nhỏ cái khe lom này đúng là dùng để đặt thủ bài Khắp dọc có đường đi này, có thể nói là trong, sợ, sợ trong khoảnh khắc trước mặt ông ta đột nhiên xuất hiện từng tia ánh sáng ánh sáng hiện lên lộ ra một mảnh hư không đen như mực thương trụ cực kỳ kích động nói đây là thuật pháp về không gian ả thương trụ tôi không ngờ lại may mắn nhìn thấy thuật pháp bí hiểm khó lường như vậy ông ta nâng lên chân đi nhanh bước vào giữa bí cảnh này trong chớp mắt vừa bước vào c có có ả thương trụ dựa theo chỉ dẫn của bản đồ chạy về phía hướng nhà họ phong là một trong tám gia tộc lớn nhà họ phong có thể nói là xác thực cao hơn tất cả nghe nói bọn họ có được cao thủ hóa cảnh đứng đầu còn đại võ tông thì nhiều đến đến công suệ ngang tầm với hội trưởng của hiệp hội võ đạo thủ đô thì đều là những người nằm trong gia tộc ông là người mà được hiệp hội võ đạo thủ đô phải tới lúc này một người có vẻ là thủ vệ đi ra thương trụ chú ý nhìn vào phát hiện ra người này hóa ra cũng là một vị ở đỉnh võ tông ngay cả thủ vệ cũng là đỉnh võ tông quả nhiên danh tiếng của tám gia tộc lớn này không phải là lời đồn thất thiệt thương trụ không khỏi cảm thán ông ta vội vàng chắp tay với vị bảo vệ cửa kiên ó i vai kiến tiền bối bảo vệ cửa dường như mất kiên nhân nói đi thôi gia chủ đang đợi ông Loại người như từ h không Chỉ hơn thế ư lưng ơ Nơi n quen ngồn cần ông ông g gối. trụ ta, đã địa đều cao nhược. vị ta của sau khi tần trạm tới nước bàn đã không còn tiến hành t u y ể n cử tuy rằng chưa từng có bất cứ nghi thức gì nhưng người nơi đây đều đã coi tần trạm là tần vương đối với người thường mà nói nước bàn này đúng là thứ râu rịa bỏ thì tiếc mà không bỏ thì cũng chẳng có tác dụng gì nhưng đối với tân trạm mà nói nơi này quả thực là một bí cảnh khó gặp bài kiến tân vương sau khi đi vào cung điện cả trên lẫn dưới nước bàn đều vội vàng ra nên đón bọn họ quỳ gối trước mặt tân trạm thái độ cực kỳ cung kính tân trạm hơi bất đắc dĩ nói các vị xin đứng lên làm phiền các vị về sau không cần lại quỳ xuống giờ đã là thời đại nào rồi không ai xứng để các người quỳ xuống đâu mọi người hai mặt nhìn nhau thật cẩn thận đứng lên mà các đệ tử đến từ tân môn đều kinh hại không thôi bọn họ nhỏ giọng nghị luận nói không ngờ môn chủ lại trở thành vương của nước bàn này ý nghĩa là lợi hại đưa bọn họ đi vào chỗ cung điện này tân trạm ngồi trên vương t o ạ n l ặ n g lặng mà nhìn những con cháu này nước bàn này cho người ta cảm giác đúng là không giống nhau cứ như là các nơi trên thân thể đều được đả thông đúng vậy thân thể của tôi cứ có cảm giác bay bổng thật đúng là kỳ quái tân trạm ngồi ở phía trên anh nhìn mọi người từ tốn mở miệng nói từ hôm nay trở đi tôi muốn chuyển các cậu tâm pháp tu đạo chân chính chương năm trăm năm mươi chương năm trăm năm mươi tâm pháp tu đạo chân chính nghe câu nói như thế mọi người không khỏi có chút không rõ cái gì gọi là tâm pháp tu đạo chân chính tần t r ạ m không hề giải thích anh nhìn mọi người trầm giọng nói các vị hiện tại tôi sẽ truyền thụ khẩu quyết của tâm pháp tu đạo cho mọi người vừa dứt lời thanh âm của tần t r ạ m đột nhiên xuất hiện ở trong chính đầu họ sau đó từng lời khẩu quyết của tâm pháp quanh quẩn ở trong đầu bọn họ tần t r ạ m cũng không cho rằng mình kém hơn so với tám gia tộc lớn bọn họ có tần t r ạ m cũng có truyền thừa mà bố anh lưu lại cũng không kém cỏi so với bất kỳ gia tộc gì bọn họ có được một đám con cháu tu đạo tần t r ạ n cũng có thể tự mình chế tạo ra một đám huống chi tầng trạm còn có một thế. Đó chính là thân thể huyết trạm mạch còn chính huyền có Đó nói, là bàn. này kim với Điều đối với hợp phối sự trời Thời đất tạo nên. i a n trạm ô i qua nhanh, rất r tần t t ố nhìn suốt cả một ngày trời, cả ngày u tu y n hành cho 20 người này. tần tâm trạm pháp cho h Sau đó, tần trạm nhìn mọi người nói từ giờ trở đi các vị hãy lưu tại nước bàn tu hành tôi yêu cầu các vị ở trong vòng ba tháng bước vào cảnh giới võ tông ba tháng mọi người phía dưới đều không khỏi há to miệng tuy nói rằng bọn họ chỉ cách cảnh giới võ tông có một bước thôi nhưng một bước này rất có khả năng sẽ ngừng tận mấy chục năm mà hiện tại t ầ n trạm lại bắt bọn họ ba tháng trong vòng phải bước vào võ tông điều này quả thật là chuyện không tưởng ba tháng sau người thất bại sẽ bị trục xuất khỏi đội ngũ câu nói kế tiếp của t ầ n trạm càng làm cho mọi người chấn động có người muốn khuyên nhủ cái gì nhưng bị t ầ n trạm phất tay ngắt lời linh khí nơi này dày ngoài tưởng tượng mà bọn họ chỉ cách võ tông có một bước hơn nữa về sau còn có t ầ n trạm giảng đạo mỗi ngày thời gian ba tháng cũng không coi là hà khác những ngày kế tiếp mỗi ngày t ầ n trạm đều sẽ triệu tập mọi người thưa ông phong đây ạ o của mình. Dùng là khốn cảnh mà hiệp hội võ giả ở kinh đô gặp phải hiện giờ thương trụ thêm mắm giảm muối kể lại những việc đã xảy ra sau khi ông chủ phong nghe xong ông lạnh nhận nói ông nói cái người tên tầng trạm này là con cháu của nữ ma đầu kia đúng vậy thương trụ vội vàng gật đầu nói người này nếu mà t r ư ở n g thành lên hậu quả thật là không dám tưởng tượng ông chủ phong dường dưng nói thân thể vàng kim cho dù có đưa mắt khắp tu tiên l ê n giới cũng thật là hiếm có ông chủ phong chúng tôi từng muốn mượn sức gã nhưng thực đáng tiếc người này tính tình c a o ngạo không thể thuần phục được thương trụ thở dài nói ngay cả tam hội trưởng cũng bị gã ở đó thỏa mãn ông chủ phong yên lặng hồi lâu sau đó ông vất tay nói gọi phong m ạ n tới dạ vâng một t í nữ bên cạnh ông chủ phong hơi không người sau đó liền thấy một người thanh niên mặc áo trắng phong độ nhẹ nhàng từ nơi không xa đó đi đến b à i kiến gia chủ phong mặc hơi hơi không người nói ông chủ phong phất tay nói để phong mặc đi cùng với ông b à i kiến cậu phong thương chủ vội vàng không người nói phong mặc nhìn gã một cái không nói gì phong mặc này là người duy nhất rời đi khoảng không gian nhỏ này hơn nữa anh đã từng nghe qua câu chuyện về trần thành và còn rất là kính nghệ ông chủ phong ngài hãy đi tìm người khác đi bởi vậy phong mặc trực tiếp lắc đầu cự tuyệt vì sao ông chủ phong dường như khó hiểu phong mặc dường dưng đáp theo con được biết thần trạm cũng không phải ác đ ồ gì hết hơn nữa con còn cảm thấy anh ta rất chính trực chính trực cậu phong vậy thì cậu có thể đã lầm to rồi gã ta đang tu hành tà thuật đấy thương trụ vội vàng nói đôi mày của phong mặc nhữ lại cười lạnh nói tà thuật lời nói bị b ậ m của nhà ông lừa gạt thế nhân thì thôi chẳng lẽ hiện tại còn muốn gạt tôi cơ à sắc mặt thương trụ biến đổi gã xấu hổ nói cậu phong ngày ngày đây là có ý gì theo tôi được biết thần trạm cũng không ăn hiếp kẻ yếu người anh ta giết đều là loại người quên quý phong mặc hừ nhẹ nói còn tội danh mà bọn hiệp hội võ đạo thủ đô các người đổ cho anh ta tôi cũng rõ ràng ông cũng đừng phí lời nữa mặt da của thương trụ tức khắc đỏ lên ông ta vốn không nghĩ tới phong mặc chẳng những không đáp ứng còn cờ trách ông ta một hồi gia chủ về việc giết t ầ n t r ạ n g ngài hãy tìm người khác đi sau khi phong mặc bỏ xuống những lời này quay đầu liền đi đối với thái độ của phong mặc ông chủ phong dường như cũng không tức giận ngược lại còn có vẻ vui mừng quản lý thương trụ ông cũng thấy rồi đấy người nhà họ phong tôi trời sinh đã biết phân biệt phải trái tôi cũng hết cách thái độ của ông chủ phong đột nhiên quách mắt nếu không ông hãy đi hỏi các thế gia khác đi ông chủ phong tôi t i ế n khách thương trụ còn muốn nói gì lại bị nhà họ phong chủ phất tay ngắt thương trụ không còn cách nào đành phải chật vật rời đi nhà họ phong sau đó thương trụ lại đi tới một thế gia khác tào ra thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt t ầ n trạm ở nước bàn đã suốt một tháng trong suốt một tháng này t ầ n trạm ở dưới cổ thụ bẩm sinh một bên nội đạo một bên tu hành trong thời gian một tháng trần trạm thành công bước vào cảnh giới đại võ tông nhị phẩm nhưng sau khi bước vào đại võ tông nhị phẩm thực lực của tần trạm tức khắc dừng lại trì trệ không tiến tới vô pháp tinh tiến nửa bước cho dù ở dưới cổ thụ bẩm sinh cũng không có tác dụng tần trạm kết thúc bế quan anh nếu mày nói mạnh mẽ bế quan thực lực tinh tiến đã đến cực hạn dù có tiếp tục bế quan tiếp cũng sợ là không chiếm được bất luận bổ ích gì lần đột phá lúc trước là khi đối mặt với sinh tử lúc này có thể đột phá một bậc tần trạm đã cảm thấy rất là thỏa mãn nghĩ tới nghĩ lui tần trạm quyết định tạm thời rời đi nước bàn anh tổn thời gian hai tháng dùng tinh huyết của mình luyện ra hết một viên đạn dược này đến viên đạn dược khác chỉ cần là đệ tử an đan dược ở tần môn đều sẽ bị tần trạm đưa tới nước bàn cho tu hành tu hành động tác như thế tất nhiên khiến cho hiệp hội võ đạo kinh đô chú ý sau khi trở về từ tám gia tộc lớn thương trụ vẫn luôn đang chờ đợi người họ tạo ra mặt nhưng mà chớp mắt đã qua đi hai tháng người họ tạo nhưng vẫn chưa từng xuất hiện tên tần trạm này nó rốt cuộc muốn làm gì thương trụ lạnh mặt nói theo tôi được biết tuy rằng nước bàn kia linh khí rất dày nhưng tốc độ tu hành thì lại rất chậm thậm chí sẽ bị áp chế ở một cấp bậc không thể tinh tiến được lý sự hữu những mày nói đích tần trạm làm như vậy chẳng phải là hoàn toàn ngược lại không đúng lúc này sắc mặt lý sự h ư u biến đổi thân thể vàng kim này được coi là có thể khắc chế tất cả vật tâm t à có lẽ tần trạm tìm được cơ duyên gì đó ở nước bản nghe được lời này sắc mặt trợ trụ hơi đổi ông ta yên lặng thật lâu sau đó h í p mắt nói tôi muốn phái người lẹn vào tần môn giám thị mỗi cử động của tần trạm Trưng 551. Trưng 551. không khó để hiệp hội võ đạo thủ đô tìm được một đứa trẻ tài năng bởi xét cho cùng thì đối với hầu hết mọi người nơi này là cung điện của giới võ đạo bên ngoài đ ằ n g ngạo đã đánh sáu mươi b ố trận liên tiếp tất cả đám đệ tử nổi tiếng trên thế giới đều bị anh ta đánh bại kể cả trung bằng những ngày gần đây t ầ n trạm hầu như không xuất hiện điều này cũng khiến danh tiếng của đ ằ n g ngạo lấn át t ầ n trạm trên diễn đàn võ đạo càng ngày càng có nhiều người ủng hộ bắc t ầ n trạm nam đ ằ n g ngạo hai người họ gần như trở thành hình mẫu của thế hệ trẻ cùng lúc đó nhà họ trúc tiếp đón một vị khách không mời một thanh niên ngoài hai mươi tuổi đang ngồi đối diện trúc riêu cô trúc đã lâu không gặp cô vẫn xinh đẹp như thường người thanh niên mỉm cười mặc dù trên mặt trúc i ê u vẫn nở nụ cười rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại có chút lo lắng đó là bởi vì người này là người nhà họ tào một trong tám đại gia tộc tên là tào phá thiên mới ngoài hai mươi tuổi nhưng đã bước chân vào giới đại tông sư không hề kém cạnh những người đứng đầu của tám gia tộc lớn anh tào lần này xuất hiện có chuyện gì quan trọng không trúc diêu nói theo thói quen tào phá thiên vươn vai nói đi ra ngoài hoạt động đi lại một chút thuận tiện gặp tên ngãi tên là t ầ n trạm quả nhiên trúc diêu k h ẽ to mày tào phá thiên này thật sự đến tìm t ầ n trạm anh tào tân trạm là bạn thân nhất của tôi lại được nhà họ trúc rất coi trọng tại sao anh lại vì hiệp hội võ đạo thủ đô không không cô t r ú c cô nói sai rồi tào phá thiên ngắt lời trúc diêu tôi không phải vì hiệp hội võ đạo thủ đô tôi chỉ tò mò về cái người tên tần trạm này mà thôi nghe nói thân thể kim huyền gần như bất khả chiến bại tôi cũng muốn xem một lần tào phá thiên nói tiếp về phần nhà họ trúc mà cô nói tôi thuộc cùng thế hệ với tần trạm có lẽ nhà họ trúc cũng không hạ mình đến mức đối phó với một tiểu bối như tôi đâu phải không trúc diêu im lặng điều anh ta nói là đúng đối với những gia đình quý tộc địa vị là điều cực kỳ nghiêm ngặt và họ sẽ không bao giờ hạ mình c h ỉ để đối phó với một tên tiểu bối cô t r ú c cô đừng lo lắng tôi chỉ đang nói chuyện hữu nghị với anh ta mà thôi tào phá thiên mỉm cười đúng lúc này đằng ngạo người đã lâu không xuất hiện đột nhiên đến nhà chú c â y bây giờ đằng ngạo đã không còn sự thù địch nữa nhưng cả người hắn lại bùng lên một sự tự tin mạnh mẽ sự tự tin này không phải được hắn cố ý thể hiện ra mà là từ tận đáy lòng của hắn ngay cả tào phá thiên cũng không khỏi nhữ mày kinh ngạc nhìn về phía đằng ngạo khí thế như thế này có lẽ không hề yếu kém so với đám con cháu quý tộc tàu phá thiên đứng lên chẳng lẽ anh chính là t ầ n trạng bây giờ đằng ngạo đã thắng tám mươi tám ván liên tiếp trái tim của hắn càng ngày càng v ữ n vàng từ tận đáy lòng dường như hắn không sợ bất cứ ai ngay cả khi đối mặt với tàu phá thiên nhìn thấy đằng ngạo đến lông mày của trúc d i ê u khẽ n h ă n lại mặc dù cô không có tình cảm đặc biệt với đằng ngạo nhưng cô không muốn thấy đằng ngạo bị thương anh là ai đằng ngạo bước tới và đối mặt với tàu phá thiên tàu phá thiên trong lòng nghĩ thầm xem ra người này chính là t ầ n trạng quả là danh bất hư truyền tàu phá thiên bông chốc nhẹ nhõm và tiến về phía đằng n ạ o áp chế Đăng ngạo gần như không hề di sau n thân một c màn bọ sức tào phá thiên không hề chiếm được một chút thế thượng phong nào hai người họ đều không phân cao thấp cả tào phá thiên và đẳng ngạo đều vô cùng kinh ngạc tào phá thiên vốn tưởng rằng sau khi mình xuất hiện hắn sẽ khống chế thế cục nhưng không ngờ người hắn gặp đầu tiên lại không thể phân cao thấp l u ô n mà đằng ngạo cũng kinh ngạc không kém trong lòng hắn hiện nay hắn chỉ có một kẻ thù chính là t ầ n trạng tại sao bây giờ trước mắt hắn lại xuất hiện thêm một kẻ mạnh như thế này hai người trong lòng đầy suy nghĩ đều n h a o mắt nhìn đối phương cô trúc đúng lúc này một người khác lại xuất hiện trong nhà họ trúc và người này lại là hàn cựu thiên của nhà họ hàn hắn bước đi nhẹ nhàng mỉm cười đi đến trước mặt trúc d i ê u anh đằng cũng ở đây ạ sau khi nhìn thấy đằng ngạo hàn cựu thiên chủ động lên tiếng chào hỏi đằng ngạo gật đầu nói ừ vừa đến hàng cửu thiên thở dài anh đằng gần đây trở nên khá nổi tiếng thậm chí còn lấn át cả t ầ n trạng thật sự khiến tôi ghen thị đằng ngạo nhẹ g i ọ n g ngâm nga lần này tôi tới chính là để tìm t ầ n trạng lần này tôi nhất định sẽ tự tay giết hắn đằng ngạo hôm nay tràn đầy tự tin cũng đang trong thời gian hắn gặp ý vì vậy đằng ngạo nhất định phải cao giọng hát lớn nhân cơ hội giết chết t ầ n trạng hóa ra anh không phải là t ầ n trạng tào phá thiên đột nhiên nhận ra đằng ngạo liếc hắn một cái thứ lạnh t ầ n trạng chỉ là kẻ cất thấp làm sao có thể so với tôi nghe những lời này tào phá thiên cũng an tâm người này là hàn c i u thiên nhìn t à o phá thiên t à o phá thiên cười và nói tôi là bạn của cô trúc t à o phá thiên không nói gì về tám gia tộc lớn nhưng hắn lại rất quan tâm đến hàn c i u thiên t à o phá thiên lặp lại các kỹ năng cũ của mình một cảm giác gáp bước hướng thẳng về phía hàn c i u thiên một tia ý thức thần thánh đánh vào tâm trí hàn c i u thiên am vào lúc này t à o phá thiên đột nhiên nhìn thấy một bóng đen khổng lồ treo trên đầu hàn c i u thiên bóng đen này cực kỳ kinh người như thể từ địa ngục xuất hiện ngay cả tàu phá thiên cũng không dám nhìn thẳng tàu phá thiên hoảng sợ và vô thức lùi về phía sau hai bước mặt hắn tái mét trông như thể đang sợ hãi điều gì đó người anh em không sao chứ hàn g c ử u thiên cười cười đi tới nhẹ nhàng đưa tay ra t à o phá thiên sắc mặt tối sầm hắn từ trong đáy lòng tuyệt vọng hét lên đây là loại quái vật gì tại sao càng ngày càng kinh khủng như vậy t à o phá thiên vốn luôn hiếu chiến nhưng nay lại có ý định thu mình lại hắn vừa ra ngoài đã gặp hai con quái thú rốt cuộc thì trên thế giới nhờ có bao nhiêu cao thủ vậy t à o phá thiên chắc chắn không ngờ được là hắn vừa ra ngoài liền gặp phải hai người mạnh nhất thiên h ạ điều này hiển nhiên khiến hắn khó có thể tiếp nhận trúc diêu lặng lẽ đứng một bên nhìn đằng ngạo cô cảm nhận được rõ ràng rằng sức mạnh của đằng ngạo đã được tăng lên đáng kể thật không ngờ đằng ngạo sau khi thất bại không những không được trí mà ngược lại anh ta càng thêm sức mạnh trúc diêu khế thở dài trong lòng đằng ngạo liếc nhìn tào phá thiên sau đó hắn hướng ánh mắt nhìn vào trúc diêu t ầ n trạm đang ở đâu đằng ngạo hỏi thẳng trúc diêu lắc đầu nói tôi cũng không biết chương 552. t r ư chương 552, t ô i đâu phải người tranh thủ lúc người khác gặp nguy hiểm tào phá thiên bên cạnh trả lời anh cũng tới tìm t ầ n tram không sai đằng n ạ o gật đầu tào phá thiên cười lớn nói vậy thì anh và tôi thật sự là có duyên tôi hôm nay cũng tới tìm t ầ n t r ạ n g bảo thủ chi bằng tôi và anh liên thủ cùng nhau cấp vị trí đứng đầu của hắn thế nào nghe vậy cơ tức giận trong người đằng n ạ o đột nhiên bộc phát hắn trừng mắt nhìn tào phá thiên và nói anh nghĩ đến tôi là ai tôi đâu phải loại người tranh thủ lúc người khác gặp nguy ra tay đâu anh đang x ỉ nhục tôi đấy tào phá thiên nhữ mày tên nhóc này sao lại cố chấp như vậy h a h a chiến đấu không phân biệt thủ đoạn chỉ có chuyện thắng thua tào phá thiên mỉm cười đằng nào cười n ạ o nói chiến đấu mẹ tiếp tôi chỉ muốn cùng tần trạm đấu một trận cao thấp tại sao lại liên quan đến chiến đấu vừa rồi tôi chỉ nghĩ là anh đang x ỉ nhục tôi nhưng bây giờ tôi rút lại câu nói này tôi nghi là não của anh không còn dùng được nữa rồi anh t à o phá thiên đột nhiên tức giận hắn là người thừa kế của tám gia tộc lớn làm sao có thể bị x ỉ nhục như vậy được hai người bình tĩnh lại hàn g cựu thiên tiến lên nói hai người chỉ là không cùng suy nghĩ không đến mức đánh nhau đâu đang ngạo khẽ khiến mũi thu lại tức giận lạnh lùng nói được rồi hôm nay tôi nể mặt hàn cựu t i ê n nhưng tôi cảnh cáo anh nếu lần sau gặp lại tôi sẽ lấy mạng của anh sau khi nói xong câu nói này đằng ngạo xài bước đi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của tào phá thiên trúc diêu không khỏi c ư ờ i t h ầ m không thể không thừa nhận mặc dù đằng ngạo là người vô cùng kiêu ngạo nhưng hắn là một người ngay thẳng so với những người như tào phá thiên và tô vũ đằng ngạo mạnh hơn bọn họ rất nhiều cô trúc hôm nay tôi đến gặp cô là có chuyện muốn hỏi cô hàng cựu thiên mỉm cười anh h à n xin mời nói trúc diêu gật đầu và cả hai hiển nhiên không để ý đến tào phá thiên sắc mặt tào phá thiên vô cùng ảm đạm h ă n khẽ khí mũi bay đầu rời khỏi nhà họ t r ú c bên kia tầng trạm đã đưa hơn năm mươi người đến nước bàn trong khoảng thời gian ngắn này đã có gần m ộ ư ơ i người đạt được mức võ tông tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc tầng trạm đang dùng sức mạnh của chính mình để tạo ra một môn phái siêu phàm thời gian trôi nhanh đến nay đã hơn hai tháng chính vào hôm nay khi tầng trạm định tấn công hiệp hội võ đạo thủ đô phương hiệu điệp lại đột nhiên đến bên cạnh tầng trạm em tỉnh rồi ạ tầng trạm không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy phương hiệu điệp đã tỉnh phương hiệu điệp lẩm bẩm em cứ tưởng rằng mình đã chết rồi đã bao lâu rồi em nói quá t ầ n trạm xoa đầu c ô nói đầu ngốc này em đã ngủ hơn hai tháng hai tháng phương hiệu điệp nuốt nước bọn lâu vậy rồi sao ừ t ầ n trạm không khỏi thở dài lần này lâu hơn so với dự đoán của âm tuần h t ầ n trạm đặt tay lên trán của phương hiệu điệp cảm nhận được sức mạnh của linh hồn phương hiệu điệp anh kinh ngạc khi phát hiện ra sức mạnh linh hồn của phương hiệu điệp vượt xa tưởng tượng của anh thậm chí còn mạnh hơn t ầ n trạm một chút linh hồn của thần xã phương đông mạnh như vậy sao t ầ n trạm to mày tuy nhiên sức mạnh mà người đó thể hiện ra kém hơn như vậy rất nhiều lần chưa nói đến việc người đó có thân thể hay không chỉ cần nói sức mạnh thần thức của người đó cũng chưa từng đánh bại được t ầ n trạm anh có chuyện gì vậy phương h i ể u điệp hỏi t ầ n trạm xua tay nói không sao sau này em hãy chăm chỉ luyện tập có thể em sẽ có một tương lai sáng lạn trong giới võ đạo sau khi nói xong t ầ n trạm định dạy cho phương h i ể u điệp cách tu luyện tâm nhưng phương h i ể u điệp lắc đầu và nói em đã ngủ quá lâu em đói lắm rồi em muốn đi ra ngoài và ăn những món ăn ngon anh đi với em đi t ầ n trạm suy nghĩ một chút dù sao thì anh lúc này cũng không v ổ i hơn nữa bây giờ chỉ dựa vào việc bế quan tu luyện thì thực sự không còn hiệu quả nữa vì vậy anh gật đầu nói được anh cùng em đi ăn đồ ăn ngon trước khi đi anh đến cung điện trước và tìm thấy âm thuần đầu tiên anh lấy cổ thụ tiên tiên ra đưa cho âm thuần và nói tạm thời tôi sẽ cho cậu mượn cái này vài ngày nữa tôi sẽ lấy lại được âm thuần nhìn chằm chằm vào cổ thụ tiên tiên trong mắt hiện lên vẻ tham lam đây là cổ thụ tiên tiên sao anh lấy ở đâu vậy âm thuần rất cao hứng nói tần c h ậ m nói cậu không cần quan tâm cảm ơn anh tần âm thuần vội và nói đúng rồi tầng trạm, không không Tần trạm xua tay ba con quái vật lớn đều là cổ thần của vương quốc hoa anh đào tầng trạm sợ rằng dùng sức mạnh của chúng sẽ để lại hậu quả gì đó một h ó a cảnh hiển nhiên không đủ để tấn công hiệp hội võ đạo thủ đô nên tần trạm muốn mượn thêm hai cái nữa h ó a cảnh là thứ hiếm có tần trạm không mượn được nhiều ngoài âm tuần tần trạm còn định mượn ngọc huyết kiếm của nhà họ tiết ở nước mỹ tần trạm và nhà họ tiết không quá thân thiết nhưng phủ chủ khương mạch liên lại có quan hệ mật thiết với nhà họ tiết vì vậy tần trạm phải đến p h ụ dược thần một chuyện hai món đồ vẫn không đủ để đe dọa hiệp hội võ đạo thủ đô vì vậy tần trạm đã đặt kế hoạch cuối cùng lên trúc r i ê n vì nhà họ t r ú là một trong tám gia tộc lớn nên bọn họ đã để lại vô số bảo vật quý giá còn về việc có thể mượn được hay không thì vẫn còn là một tần số ba hóa cảnh có lẽ là tạm đủ rồi tần trạm hít sâu một hơi đây hẳn là một trận chiến khốc liệt tần môn chỉ có hai người võ công cao cường là tần trạm và âm thuần tuy nhiên hiệp hội võ đạo thủ đô có tám người lại còn có vô số đại sư tài ba dù vậy tần trạm vẫn hạ quyết tâm chiến đấu đến chết với hiệp hội võ đạo thủ đô anh không thể chịu đựng được việc nhìn mẹ khổ sở mỗi ngày dù có phải đánh liều cả mạng sống anh cũng phải giải cứu mọi người càng sớm càng tốt ngoài ra chỉ còn phủ luân hồi và bửa chú thôi Tần Trạm trầm đi tần tần đi điều này cũng tốt tranh khiến tần trạm không biết nên xử lý như thế nào phương h i ể u điệp không quen ăn đồ ăn nước bàn vì vậy tần trạm chỉ đành đưa cô về nước sau khi trở về nước chương năm trăm năm mươi ba chương năm trăm năm mươi ba người kỳ quái màu xanh phương h i ể u điệp đã quá lâu không ăn nên rất thèm ăn cô cũng không thèm nhìn thực đơn trực tiếp xua tay mang lên cho tôi tất cả những gì có thể phục vụ tôi muốn tất cả t ầ n trạm không quá kinh ngạc trước hành động của phương h i ể u điệp hơn nữa bây giờ t ầ n trạm không thiếu tiền đồ ăn nhanh chóng được đưa lên đồ ăn lên đến đâu phương hiệu điệp ăn đến ấ y nhìn thấy cô ăn như sói t ầ n trạm không nhịn được cười sao anh không ăn phương h i ể u vừa nhét vừa ăn t ầ n trạm lắc đầu cười nói em ăn đi anh không đói lúc này t ầ n trạm đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có hai luồng hơi thở kỳ lạ sau đó anh nhìn thấy hai phụ nữ nước ngoài xuất hiện ở cửa hai người đó mặc đồ khỏe mạnh trang điểm gọn nhẹ thoạt nhìn đã nhận ra không phải người thường dù bọn họ đã cố gắng che giấu sự phi thường của mình nhưng họ vẫn không thoát khỏi tầm mắt của t ầ n trạm t ầ n trạm meo mắt nhữ mày người nước ngoài người nước ngoài có gì lạ đây vốn là một nhà hàng tây Phương hiệu điệp hiệu lúc ầ bầm. Tần m trạm không nói lời nào, anh lời i l này đầu trở hai Bum. Đúng cô này, một gái mặc trang phục khỏe khoắn bất ngờ rút súng bắn hai phát vào người kỳ dị màu xanh sau khi bị trúng hai phát súng này người đàn ông kỳ dị đột nhiên ngã xuống đất như muốn mất đi hai cô gái trang phục khỏe khoắn bước nhanh về phía trước và lấy ra một đồ dùng trong túi những tia sáng phát ra từ vũ khí đó và sau đó tẩn c h ạ m nhìn thấy người màu xanh kỳ lạ kia bị hút vào thật thú vị t ầ n c h ạ m nhìn cảnh này đầy thích thú phương h i ể u điệp ngạc nhiên là không hề bối rối cô ấy tiếp tục ăn thức ăn của mình t ầ n c h ạ m kinh ngạc hỏi em không sợ sao ha có anh ở đây em còn sợ cái gì phương hiểu điệp lẩm bẩm t ầ n c h ạ m cười không nói những người xung quanh vẫn còn hoảng loạn nhưng cửa đã bị hai cô gái ăn mặc hở hang này đóng chặt khiến họ không còn nơi nào để chạy sau đó một trong những cô gái lấy ra một nhạc cụ khác từ trong túi người đó nhấn công tắc chiếc đàn bóng phát ra những làn sóng âm thanh kỳ lạ sóng âm này dường như ảnh hưởng đến não người tần trạm không khỏi xuất thần lại là cái gì đây tần trạm c a o mày hỏi cảnh tượng tiếp theo khiến tần trạm trợn tròn mắt sau khi sóng âm quét qua những người trong quản trở lại bình thường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra nhiệm vụ đã hoàn thành hai cô gái với trang phục mạnh mẽ nói bằng tiếng nước ngoài tần trạm khe nhữ mày ánh mắt quét về phía thứ vũ khí đang giam giữ người đàn ông lạ mặt anh thì thảo nói người đàn ông lạ mặt này hình như đang lao ra này người đàn ông kỳ quái kia hình như đang xông ra ngoài t ầ n trạm đứng lên nhắc nhở hai cô gái kia cô gái với bộ trang phục mạnh mẽ mặt biến sắc khi cô ấy nghe thấy những lời đó cô ấy nói bằng tiếng trung vô cùng b u ồ n c ư ờ i anh không bị xóa trí nhớ sao xóa trí nhớ đây là loại kỹ thuật gì t ầ n trạm có chút kinh ngạc nói hai người là ai hai cô gái với trang phục mạnh mẽ lướp nhau họ lấy vũ khí ra vừa định bắt đầu xóa trí nhớ của t ầ n trạm lần thứ hai thì đúng lúc này vũ khí giam giữ người đàn ông lạ mặt đột nhiên phát n ộ trà người đàn ông lạ mặt lao ra khỏi vũ khí giam giữ mình đôi mắt đỏ rực hiển nhiên là đang vô cùng tức giận hai cô gái lập tức hoảng sợ lo lắng hét lên với t ầ n trạm tránh ứng ra hắn ta điên rồi t ầ n trạm hơi nhũ mày hắn nhìn lục á i lẩm bẩm nói người khổng lồ sai anh gầm người đàn ông lạ mặt n g ẩ n đầu gầm lên một tiếng sau đó lao thẳng về phía t ầ n trạm t ầ n trạm là người đầu tiên hắn nhìn thấy cho nên tất cả tức giận hắn đều chút hết vào người t ầ n trạm nắm đấm to lớn của hắn hướng thẳng vào mặt t ầ n trạm nhanh tránh ra hai cô gái với trang phục mạnh mẽ tuyệt vọng hét lên t ầ n trạm không hề động đậy giơ nắm đấm lên đối mặt trực tiếp với người đàn ông quái dị chỉ thấy thân hình kỳ dị của người đàn ông kia vụ v ụ một tiếng và bay ra ngoài đập mạnh vào tường sau lưng cái gì thế không biết sao lại tìm tôi t ầ n trạm lẩm bẩm gã màu xanh muốn đứng dậy t ầ n trạm bước tới đá vào đầu hắn người đàn ông kỳ lạ quay cuồng và ngay sau đó bất tỉnh những người trong quán không khỏi há hớm ố ồm chuyện gì đang xảy ra thế này người màu xanh này đến từ đâu có chuyện gì với người thanh niên đó siêu nhân hai cô gái kia đều mở miệng lo lắng chạy tới hỏi anh không sao chứ t ầ n trạm lắc đầu nói tôi không sao không biết thứ này có thể tỉnh lại không nghe xong cô gái mặc quần áo mạnh mẽ cười nhẹ anh coi thường anh ta quá rồi anh ta cứng hơn cả thép một viên đạn cũng không thể xuyên qua được thật sao t ầ n trạm siết chặt nằm đấm vốn định dùng một quả đấm giết chết người đàn ông kỳ quái này nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỏ qua đi lỡ như thứ này rất quan trọng với người khác thì sao xin hỏi anh là người biến hình sao một trong hai cô gái hỏi t ầ n trạm lắc đầu nói không có vậy thì anh làm thế nào vậy t ầ n trạm suy nghĩ một chút mới nói tôi không biết giải thích thế nào nhưng tôi rất quan tâm đến hai cô hai cô dùng sóng âm gì vậy tại sao có thể xóa đi ký ức của người ta hơn nữa con quái vật màu xanh lục này là cái gì vậy hai cô gái mặc trang phục mạnh mẽ lướp nhau lộ ra vẻ cảnh giác đối với vấn đề của t ầ n t r ạ n g tôi xin lỗi đây là bí mật của chúng tôi tôi không thể nói với anh một cô gái nói t ầ n t r ạ n g không nói chuyện anh dùng tiên minh nhãn nhìn thẳng vào hộp của hai người đó bên trong hộp có rất nhiều dụng cụ còn có cả một chai dung dịch màu xanh nữa những chất lỏng đặc sệt này có phần giống với chất lỏng phát ra từ con quái vật màu xanh lá cây sản phẩm thử nghiệm tầng trạm nhữ mày khi nghe thấy vậy hai cô gái với trang phục mạnh mẽ thay đổi biểu cảm và sau đó quay người rời đi tầng trạm giơ tay ra một bức tường khí chặn đường bọn họ tôi còn chưa hỏi xong tầng trạm lạnh lùng nói các cô đang thử nghiệm trên người nay anh tôi đã nói chuyện này là bí mật tôi không thể nói cho anh biết một cô gái hít sâu một hơi nói tầng trạm chế nhạo nói bị tôi nhìn thấy rồi thì tôi phải hỏi cho rõ ràng hơn nữa đây là lãnh thổ của chúng ta không phải nơi để mấy người có thể làm thí nghiệm những cô gái mặc quần áo mạnh mẽ khe to mày họ thở dài sau đó cầm lấy một cây đàn khác trên tay chỉ vào tận trạng xin lỗi chúng tôi chỉ có thể làm thế này cô gái nhấn vào nhạc cụ và những làn sóng ánh sáng phát ra từ cây đàn chương năm trăm năm mươi bốn chương năm trăm năm mươi b ố mượn hóa cảnh của trúc d i ê u sức mạnh của làn sóng ánh sáng này hiển nhiên ảnh hưởng đến thần thức của tận trạng một luồng ánh sáng vàng vọt ra khỏi mi tâm của tận trạng trực tiếp tiến lên phía trước đón đầu bùm một tiếng gầm ngắn nổ ra giữa hai người và ánh sáng phát ra từ cây đàn trực tiếp bị xô tan vẻ mặt của hai cô gái với trang phục mạnh mẽ đột nhiên thay đổi một cô gái vô mạnh vào cây đàn thậm chí còn tự hỏi liệu cây đàn có vấn đề gì không hai người như vậy trước nên đừng trách tôi vô lễ t ầ n trạm lạnh giọng nói cả người anh phát ra khí thế chấn áp mạnh mẽ chán của bọn họ đổ mồ hôi lạnh chúng tôi nói hai cô gái mặc trang phục mạnh mẽ dường như có chút không nhịn được lại xua tay thỏa hiệp t ầ n trạm đưa bọn họ ngồi xuống bàn sau đó nói nói đi hai người nhanh chóng nói cho t ầ n trạm biết chuyện gì đã xảy ra sau khi nghe bọn họ kể xong t ầ n trạm mới biết đây quả thực là sản phẩm thử nghiệm nhưng không phải thử nghiệm ở việt nam mà là vận chuyển từ mỹ về trên đường đã xảy ra tai nạn mỗi người thử nghiệm đã ký một thỏa thuận là do bọn họ tự nguyện chúng tôi sẽ cho họ rất nhiều tiền một cô gái nói tân trạm hỏi vậy mục đích các cô đến việt nam là gì không anh hiểu lầm rồi chúng tôi không đến việt nam mà đến vương quốc hoa anh đ ả o chỉ là chúng tôi không ngờ sản phẩm thử nghiệm này lại bị lỗi và không làm theo hướng dẫn tân trạm cao mày nói mấy người làm loại thí nghiệm này là có mục đích gì hơn nữa công ty của cô có bao nhiêu sản phẩm thử nghiệm như vậy hai người nhìn nhau dường như rất bối rối tân trạm lạnh lùng nói tốt nhất đừng nói dối tôi cho dù hai cô không nói cho tôi tôi cũng có thể cưỡng ép tìm kiếm linh hồn hai người họ biết tần trạng không phải người thường cũng không dám giấu giếm sau khi nghe bọn họ kể lại tần trạng biết được rằng đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm yếu nhất của họ và họ không biết mục đích của việc này một cô gái nói hiện tại chúng tôi đã có một loại vũ khí giết người quy mô lớn nó có thể chống lại đạn pháo và cực kỳ cứng rắn công ty dự định tham gia vào cuộc chiến và đạt được sự hợp tác với chính phủ hoa kỳ theo trình độ thực lực phương đông mấy người sức mạnh của loại vũ khí giết người quy mô lớn này hẳn là tương đương với hoa cảnh nghe thấy cô gái kia nói thế t ầ n trạm không khỏi kinh ngạc dựa vào khoa học và công nghệ để tạo ra một hóa cảnh mẹ kiếp đây có phải là tìm được một con đường mới trong môi trường cạn kiệt linh lực không cái mà cô vừa nói có sinh ra năng lượng không t ầ n trạm cao mày hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được nhưng đang trong giai đoạn nghiên cứu có lẽ sẽ sớm thôi cô gái kia không dám giấu t ầ n trạm nhữ mày thật chặt thứ này nếu được sản xuất hàng loạt đến lúc ra trận sẽ là bất khả chiến bại hai cô biết thất quân sao tân trạm đột nhiên nhớ tới bảy người máy lần trước anh đã gặp ở hoa quốc hai cô gái nhìn nhau sau đó gật đầu nói anh biết thất quân đây cũng là đại diện rất tiêu biểu của chúng tôi nhưng tiếc là bị người ta đánh h ỏ n g rồi tần trạm gật đầu không hỏi nữa hai cô gái này có lẽ đã đánh giá quá cao c ô máy giết người của họ hay nói cách khác họ thậm chí không biết biến hình có nghĩa là gì máy chiếc máy hỏng này hoàn toàn không thể nào so sánh với cao thủ biến hình được chúng ta có thể rời đi bây giờ được chưa cô gái mặc quần áo mạnh mẽ hỏi tần trạm xua tay nói đi đi sau khi hai người đi được vài bước họ quay lại và nói xin anh hãy giữ bí mật cho chúng tôi tần trạm ừng một tiếng nhưng anh nghĩ thầm giữ bí mật sao mơ đi lát nữa tôi sẽ nói với diệp thiên vọng chuyện này trong khoảng thời gian này phương h i ể u điệp không nói một lời chỉ tiếp tục ăn đồ ăn hơn một tiếng đồng hồ cô ấy vẫn chưa ăn xong ăn no chưa tần trạm hỏi phương h i ể u điệp lẩm bẩm không hiểu tại sao em cảm giác dạ dày của em to ra rồi ăn mãi không no vậy thì em ăn thêm đi dù sao anh cũng không n ổ i tần trạm cười sau khi ăn xong tần trạm không có trở về tần môn đầu tiên anh đã gọi điện thoại và thông báo cho diệp thiên vọng về vụ việc vừa xảy ra tuy nhiên diệp thiên vọng đã biết tin từ lâu ông nói với t ầ n trạng sở dĩ ông phải tự mình chế tạo một lô vũ khí là để đối phó với cỗ máy hiện đại này trong điều kiện không sử dụng hỏa lực p h á binh vũ khí của ông và loại máy giết người đó gần như đều là vũ khí chiến tranh ông diệp tôi nghe nói hiện tại bọn họ có cỗ máy giết người có sức mạnh ngang với hóa cảnh có đúng không t ầ n trạng hỏi diệp thiên vọng chế nhạo và nói hóa cảnh bọn họ hiểu cái gì về hóa cảnh chứ một hóa cảnh đủ để phá hủy tất cả máy móc của họ chúng tôi đã thực hiện đánh giá và máy móc của bọn họ cùng lắm là so sánh được với võ tông thôi t ầ n trạm khi nghe được lời này cũng an tâm ngay khi t ầ n trạm định nhận điện thoại diệp thiên vọng đột nhiên hỏi cậu định ra tay với hiệp hội võ đạo thủ đô t ầ n trạm nghĩ một lát nhưng cuối cùng vẫn không có dấu diệm diệp thiên vọng trầm giọng nói nên cẩn thận một chút hiệp hội võ đạo thủ đô không đơn giản như cậu nghĩ tôi biết rồi cảm ơn ông diệp đã nhắc nhở t ầ n trạm nói sau khi ngắt cuộc gọi phương hiệu đ i hỏi bây giờ chúng ta đi đâu nhà họ c h ú đến nhà họ c h ú t ầ n trạm đang ngồi ở bàn cà phê uống trà do chính tay trúc diêu pha nói ra thì cũng kỳ lạ phương h i ể u điệp thậm chí còn không để phòng trúc diêu mà thay vào đó cô ấy rất thích trúc diêu còn luôn miệng gọi chị trúc d i ê u pha trà xong trúc diêu ngồi trước mặt t ầ n trạm cười hỏi anh tần đến gặp tôi có chuyện gì sao thời gian cũng đã lâu hai người đã trở nên quen thuộc với nhau vì vậy t ầ n trạm nói đùa không có việc thì không đến gặp em trúc diêu che miệng cười nhẹ anh tần không có việc gì thì không đến đâu anh đừng t r e o tôi nữa t h ấ vậy t ầ n trạm không tiếp tục khách sáo nữa anh nói có phần nghiêm nghị tôi muốn mượn cô chúc một thứ anh tần xin cứ nói trúc diêu nói tần trạm hít sâu một hơi nói tôi muốn mượn cô một bộ hóa cảnh trúc diêu không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời này ở thời kỳ chưa xuất hiện hóa cảnh những thứ như hóa cảnh có thể coi là vô cùng quý giá và ngay cả tám đại gia tộc cũng rất coi trọng và sẽ không bao giờ người ngoài mượn chúng tôi biết chuyện này có thể hơi đột ngột nhưng ngoài cô ra, tôi không thể nghĩ đến ai khác tần trạm tỏ vẻ bất lực trúc diêu trầm mặc một lát mới nói anh tần anh mượn hóa cảnh để làm gì tấn công hiệp hội võ đạo thủ đô tần trạm lạnh lùng nói giữa tôi và bọn họ nên có một dấu chấm hết rồi trúc diêu suy nghĩ một chút rồi nói tôi e rằng một mình tôi không thể làm chủ được tôi vẫn cần phải xin ý kiến của người trong gia tộc tần trạm nghe xong vội và nói g n cảm ơn cô trúc trúc diêu cười nói anh tần anh đừng vội cảm ơn tôi chỉ hứa sẽ giúp anh hỏi t h ă m kết quả cụ thể vẫn chưa biết chương 555. t r ư chương 555, sự tồn tại của phủ luân hồi tần trạm chắp tay nói cô có thể đồng ý tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi đây là sự thật thật ra anh ấy và trúc diêu không có tình cảm quá sâu đậm cô ấy có thể h ứ a mượn giúp anh hóa cảnh đã là một điều rất tuyệt vời rồi đúng rồi lúc này trúc diêu đối thoại đột nhiên thay đổi người từ tám đại gia tộc quả thực đã đến tìm anh trúc diêu mỉm cười tần trạm nhướng mày nói ồ trúc diêu mỉm cười và nói với tần trạm những gì đã xảy ra cả chuyện tào phá thiên gặp hàng cựu thiên và đằng n ạ o tần trạm nghe xong không khỏi c ư ờ i khổ nói đến đây tôi còn rất mong muốn được giao đấu với đám đệ tử của tám đại gia tộc tần trạm đứng dậy nói nhưng hiện tại ta không có thời gian để ý đến bọn họ để bọn họ trở đi anh có rất nhiều kẻ thù tiềm tàng ngoài tàu phá thiên này các sư phụ của đ ằ n g nạo và hoa kiến nhân có thể đến tìm tần trạm bất cứ lúc nào vì vậy tần trạm muốn giải quyết rắc rối với hiệp hội võ đạo thủ đô càng sớm càng tốt sau khi rời khỏi nhà họ trúc tần trạm đi thẳng đến phủ dược thần tần trạm đã lâu không đến phủ dược thần nhưng phủ dược thần gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tần trạm sau khi anh trở lại đương nhiên được vô số người chào đón trong số đó lâm tuyết trinh là người vui mừng nhất ngay khi lâm tuyết trinh nghe được tin tức tần trạm trở về cô ta liền ném đồng dược thảo trong tay xuống vội vàng đi đến chỗ trường lão nhưng đáng tiếc t ầ n trạm không ở trong biệt thự của t r ư ở n g lão mà là ở biệt thự của khương m ạ c h liên khương m ạ c h liên luôn mang bộ dạng lười biếng còn t ầ n trạm trông giống như một đứa trẻ trước mặt bà phụ chủ t ầ n trạm nói gần đây bà có gặp tô huyên không khương m ạ c h liên h í p mắt liếc nhìn t ầ n trạm nói không có t ầ n trạm khẽ thở dài lắc đầu xua tay không nói chuyện này nữa phụ chủ lần này tôi tới là muốn nhờ bà giúp một chuyện ừ m nói đi phụ chủ đã đoán được từ lâu nên cũng không quá kinh ngạc tôi muốn nhờ bà ra mặt mượn giúp tôi ngọc huyết kiếm của nhà họ tiết tầng trầm giọng nói phủ chủ hơi kinh ngạc hóa cảnh chính xác tầng trạm vội vàng gật đầu phủ chủ mỉm cười nói cậu định tấn công hiệp hội võ đạo thủ đô đúng tầng trạm gật đầu muốn tấn công hiệp hội võ đạo thủ đô bắt buộc phải có hóa cảnh một bộ là không đủ phủ chủ nói cậu cần ít nhất bốn bộ bốn bộ lông mày của tầng trạm khẽ giật trong lòng đầy tính toán nhiều nhất anh chỉ mượn được ba bộ mà còn đang phải chờ người khác đồng ý phủ chủ vươn leo nói hóa cảnh không giống đồ vật thường muốn mượn cũng rất khó đúng vậy tầng t ạ m cười khổ nếu không tôi đã không quáy dày bà phủ chủ liếc nhìn tần trạm nói tôi có thể giúp cậu hỏi nhưng mượn được không thì phải xem cậu rồi tần trạm chắp tay nói cảm ơn phủ chủ anh mượn cùng lúc rất nhiều nơi mượn được bộ nào hay bộ ấy quả thực rất khó để thu thập bốn bộ hóa cảnh trong trường hợp không có vũ khí lớn cái này gần như có thể quét sạch mọi thứ ngay cả đại tông sư cũng chưa chắc có thể đối phó được cùng ngày hôm đó phủ chủ gọi điện thoại cho nhà họ tiết nhưng thái độ của nhà họ tiết rất rõ ràng ngọc huyết kiểm dùng để cầu phúc cho gia tộc không bao giờ mượn được sau khi biết tin tần trạm không bỏ cuộc anh định sẽ đích thân đến mỹ nói chuyện với nhà họ tiết không còn cách nào khác, cách còn nào ngoại tần r ừ nhà họ tiết, t trạm k h ừng một được gia t tiếng tiến lên một bước lần thứ ba xông vào cấm địa của phủ luân hồi này lần này thuận lợi hơn hai lần trước số lượng lá bụa xung quanh có vẻ ít hơn nhiều chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ anh đã đến cửa phủ luân hồi đứng ở cửa t ầ n trạm không khỏi nhớ tới những gì âm tuần h đã nói người này rất có thể đang muốn chiếm thị thể biến nó thành vật dụng của mình vì vậy t ầ n trạm trầm giọng quát tiểu bối t ầ n trạm bãi kiến tiền bối âm thanh vang vọng khắp nơi vang vào tận sâu bên trong phủ luân hồi một lúc sau một giọng nói phát ra từ không gian tối đại tông sư tầng thứ hai quá yếu quá yếu giọng nói nhàn nhạt phát ra tầng trầm giọng nói trên đời này rất khó có thể tìm được một vị hóa cảnh đại tông sư cũng coi là cấp cao rồi tiền bối trước khi giọng nói đó tiếp tục cất lên thần trạm đã tiếp tục tôi biết ông nghĩ gì ông sẽ không chuyển cho tôi một cách vô ích có thể là ông đã nhìn chúng tiềm năng của tôi hoặc là ông đã nhìn chúng thân xác tôi bất kể lý do là gì tôi đều không quan tâm lời nói của tần trạm không có gì nặng nề nhưng vẫn khiến bóng dáng người bên trong phủ luân hồi có chút ngạc nhiên tiền bối tôi có thể cho phép ông và tôi cùng tồn tại trong cơ thể này tần trạm nói tiếp tôi và ông cùng làm chủ ô hát g n nói càng kinh ngạc cậu có biết cái này có nghĩa là gì không tân trạm nói tôi biết tôi đồng ý cho ông một nửa quyền chi phối ha ha ha giọng nói cười lớn cậu nhóc cậu muốn có được lá bùa này đến như vậy sao đúng tân trạm đồng ý có thể cho tôi biết lý do được không giọng nói tiếp tục hỏi tân trạm im lặng một lúc mới chậm rãi nói ta cần mượn bùa của ông để cứu mẹ cứu mẹ cậu giọng nói này không hỏi chi tiết mà cười cậu là đứa con hiếu thảo tân trạm túi người cực kỳ thấp lại khẩn cầu xin tiền bối giúp đỡ được rồi g ọ n g nói chuyển đến cậu nói đúng tôi quả thực rất quan tâm đến thân thể của cậu tôi có thể đồng ý yêu cầu của anh cảm ơn tiền bối tân trạm vội vàng đồng ý tuy nhiên người bí ẩn này trong cung điện tái sinh lại chế nhạo hết lần này đến lần khác khi tôi tiến vào thân thể của c ậ u tôi sẽ trực tiếp xóa sạch ý thức của cậu muốn cùng tôi chia sẻ thân xác sao n a m mơ đi giọng nói ảm đạm nói tiếp khi tôi khống chế được thân thể của cậu chờ ngày tôi thăng t i ê n đi nói xong ông ta trịnh trọng nói thả l ò n g ý thức của cậu bây giờ tôi sẽ tiến vào trong cơ thể của cậu được tân trạm ngồi xếp bằng trên mặt đất vung lòng thân thức như là mở ra một cánh cửa、à. một đoàn bóng đen nhanh chóng bay ra ngoài vẻ mặt cực kỳ tham lam bóng đen rơi vào thân thể t ầ n trạm gần như trong nháy mắt hạ hạ hạ sau khi tiến vào trong cơ thể t ầ n trạm giọng nói này không nhịn được cười cậu nhóc cậu đúng là mơ ngộng muốn chung thân s ắ c với tôi sao cậu cũng xứng đáng sao giọng nói rêu c n t h ứ n à y về sau thân thể này thuộc về tôi chương năm trăm sáu mươi chương năm trăm sáu mươi đ ồ đệ của t r ú c xuân thu t ầ n trạm có chút kinh ngạc nói nói như vậy thì một gia tộc có rất nhiều lốp dự phòng phi nghe t ầ n trạm miêu tả chúc diêu không nhịn được cười có thể nói như vậy. trúc h như ể nói vậy. t diêu cười, cười c gật đầu từ thời cổ đại tất cả những người có quyền lực đều được luyện thành thép và trưởng thành qua vô số khổ nạn nói như vậy thì nhà họ sở có tính toán trước rồi tần trạm nghĩ thầm sở lập còn rất có tài năng tính tình cũng rất tốt tuy rằng thực lực hiện tại không phải siêu phàm nhưng tần t r ạ m có thể khẳng định hắn nhất định phải là một trong những người có triển vọng nhất trong các đại gia tộc ở thủ đô thậm chí là cả việt nam nói như vậy thì cô chính là nữ thánh nhà họ trúc rồi tần t r ạ m đột nhiên nghĩ tới điều gì trúc diêu gật đầu nói có thể nói như vậy nhưng nếu tôi chết nhà họ chu sẽ nhanh chóng bồi dưỡng lớp kế tiếp tôi thực sự là tàn nhẫn tần t r ạ m lắc đầu anh không lớn lên trong một gia tộc nên rất khó hiểu được sự tàn nhẫn này trong lòng tần t r ạ m không gì có thể thay thế được tình cảm gia đình trong tám đại gia tộc này gia tộc nào mạnh nhất tần t r ạ n cười hỏi trúc diêu lắc đầu và nói điều này tôi không biết nhưng nhà họ trúc có thể là gia tộc yếu nhất trong tám đại gia tộc đây là một trong những lý do tại sao cha tôi cho anh mượn vũ khí t ầ n trạm sờ sờ cằm lẩm bẩm nói ý của cô là đây cũng là một dạng đầu tư sao không sai trúc diêu trả lời rất thẳng thắn cô cũng thật thành thật tần trạm nói trúc diêu cười nhẹ tôi không thể giấu diếm anh vậy tại sao không thành thật nếu như bị nhìn tấu không phải càng thêm xấu hổ sao t ầ n trạm không khỏi bật cười không thể không thừa nhận cô gái trúc diêu này khôn ngoan đến kinh ngạc có chút giống với k ư ơ n g mạnh liên Tám tộc tay rất tử. hết tử phái môn đại đều đệ đệ đều được gia riêng, dưới nhiều những có có Hầu này lúc ự lựa a bao của gia chọn cẩn thuộc tộc, cũng được chọn thận, những như những thiên tài được lựa chọn từ khắp thế người dòng nơi trên tài từ gồm giới. máu l này trong một gian hàng tào phá thiên đang trò chuyện với một vài đám con cháu trong gia tộc bọn họ gồm tô lương của nhà họ tô phong dương của nhà họ phong đồng chính sơ của nhà họ đồng cộng với tào phá thiên vừa tròn bốn người bốn người này đều là người được tuyển chọn từ tám đại gia tộc uy quyền vô song bình thường vô cùng ngang ngược và thích gây sự anh tạo lần này anh ra ngoài thu hoạch được gì rồi anh gặp tần trạm chưa t ô lương cười họ tào phá thiên thở dài xua tay thử, nói ra mấy người có thể không tin tôi sợ rằng năng lực của mấy kẻ nhà quê kia cũng không yếu hơn chúng ta đâu ồ phong dương không khỏi chế nhạo tào phá thiên anh đang nói phép là trên đời này ai có thể so sánh tài nguyên với tám đại gia tộc đ ù a chú chúng ta tu luyện là thứ bọn họ có thể so sánh được hay sao đúng vậy tào phá thiên anh sợ bị tần trạm đánh sao đồng chí n h sơ cũng cười tào phá thiên không biết thực lực thực sự của tần trạm là như thế nào trong trận đấu đơn giản lần trước không có ai thể hiện ra thực lực của mình tuy nhiên t à o phá thiên đã nhìn thấy h à o quan g ấn tượng của đảng nạo và hàn cựu thiên mà t ầ n trạm lại được mệnh danh là số một thế giới sức mạnh của anh có thể cao hơn hai người họ chắc chắn đều vô cùng phi phạm đây cũng là lý do tại sao t à o phá thiên bỏ chạy mà không chịu chiến đấu nếu thua ở thế giới ở này hắn có thể sẽ bị tước đi tư cách con trai của gia tộc những gì tôi nói đều là sự thật t à o phá thiên nghiêm nghị nói có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp bọn họ nghe nói t ầ n trạm vô cùng lợi hại được mệnh danh là bất khả chiến bại trong số những người cùng hạng chúng ta thật sự có thể không phải là đối thủ của hắn hạ hạ tô lương bật cười tôi khá tò mò về những gì anh nói tô lương nhìn đồng chí n h sơ và phong dương trong mắt ba người này đều hiện lên cảm xúc giống nhau vì vậy ba người liền đánh ra quyết định đi ra ngoài xem xem những người này có năng lực gì mà đã được ca tụng lên trời anh t à o anh có muốn đi cùng chúng tôi không tôi lương hỏi tào phá thiên suy nghĩ một chút rồi nói tôi sẽ là người dẫn đường cho mấy người được rồi tô lương gật đầu bốn người chúng ta cùng nhau bất khả chiến bại vậy để bọn họ biết cái gì là tu sĩ thực lực màn đêm nhanh chóng đun xuống. trúc h ờ i gian t o ngoài, soát n ẩn giống với thế giới bên ngoài, ổn họ không mạnh gian. g giới giới thế thế thời t họ với kiểm có sức mạnh kiểm soát của r xuân thu đã chuẩn bị một bàn ăn lớn nhưng chỉ có bốn người trong bàn ăn tối t ầ n trạm trúc xuân thu trúc diêu và đệ tử trực tiếp của trúc xuân thu trúc cầu đạo sự đãi ngộ này có thể nói là vô cùng tôn trọng t ầ n trạm nếu không t ầ n trạm sẽ không bao giờ có cơ hội ngồi ăn cơm cùng tám đại gia tộc đây là t ầ n trạm trúc xuân thu cười nói sau này không được làm xấu h ổ người của tám đại gia tộc trúc cầu đạo đứng dậy và chắc tay sau đó ngồi xuống mặc dù không nói gì nhưng vẻ kiêu ngạo giữa lông mày của hắn không hề che giấu chút nào tần trạm liếc nhìn t r ú c cầu đạo thực lực của người này quả thực rất ấn tượng thực lực của đại võ tông chỉ mới hai mươi tuổi nhưng tần trạm cũng không quá coi trọng hắn chỉ cần hắn không phải hóa cảnh tần trạm sẽ không sợ ai chị của con đánh giá cậu ấy rất cao t r ú c xuân thu lại thêm một ngọn lửa t r ú c cầu đạo lập tức đứng lên nhìn t r ú c diêu và nói chị ơi em sẽ không thua bất cứ ai bên ngoài t r ú c diêu cười nói mấy người chỉ là so đấu hữu nghị thôi không cần quá nghiêm túc chúc cầu đạo nhẹ nhàng và ừ một khi đã giao đấu thì phải cố gắng hết sức nếu không sẽ không tôn trọng đối thủ đúng vậy t ầ n trạm gật đầu t r ú c cầu đạo liếc nhìn t ầ n trạm sau đó nói anh phải cẩn thận nếu anh bị giết tôi sẽ không chịu trách nhiệm t ầ n trạm cười nói được rồi cậu không cần chịu trách nhiệm tôi no rồi t r ú c cầu đạo đột nhiên đứng dậy sau đó bước ra ngoài hắn đứng trên không gian thoáng đẳng bên ngoài khẽ nhắm mắt và thở từ từ t ầ n trạm ăn một bữa non ề sau khi ăn xong liền ở lên sau đó đi đến trước mặt t r ú c cầu đạo chương năm trăm sáu mươi mốt chương năm trăm sáu mươi mốt hóa ra là như vậy sao hai người nhìn nhau và ánh mắt của trúc xuân thu thể hiện sự hứng thú mạnh mẽ trúc cầu đạo lạnh lùng nhìn t ầ n trạng khí lực trong cơ thể trong phút chốc bộc phát cảm nhận được hơi thở này t ầ n trạng không khỏi nhỡ mày mặc dù trúc cầu đạo chỉ là một đại võ tông nhưng quang từ hắn lại vô cùng mạnh mẽ hào sau đó hắn chắp tay nói cẩn thận nhé tôi sẽ không nương tay đâu vừa dứt lời trúc cầu đạo đã nhanh như chấp lao vào t ầ n trạng t ầ n trạng không n ổ i rất tự nhiên giơ tay t r à o hỏi d â m một tiếng t ầ n trạng thực sự liên tiếp lui về phía sau ba bước trúc cầu đạo không dừng lại ở đó hắn thừa thắng sông lên truy kích hai tay phát ra ánh sáng rực rỡ tốc độ còn nhanh hơn đến cực điểm gần như chỉ trong nháy mắt t r ú c cầu đạo đã đánh t r ụ c cú đấm t ầ n trạm vung tay lên nhất thời có chút ngượng ngùng bùn chúc cầu đạo dùng nắm đấm đánh vào ngực của t ầ n trạm thân thể của t ầ n trạm bay ngược ra xa mấy chục mét đập núi phía sau thành sỏi đá rơi xuống thậm chí còn t r ô n vùi cả t ầ n trạm vào trong t r ú c cầu đạo thở hồn hển lạnh lùng nhìn về phía t ầ n trạm như đang chờ t ầ n trạm đi ra trong lòng hắn biết rất rõ tuy rằng lần này hắn tấn công thành công nhưng hơi thở của t ầ n trạm không hề giảm bớt một chút nào cũng không thể làm t ầ n trạm bị thương chú Diêu nhi, tần trạm ầ n này dường như không mạnh mẽ như c o n nói trúc xuân thu nói chạm vào bộ râu của mình trúc diêu cười nhẹ cha cha không thấy rằng hơi thở của tần trạm còn chưa phân r i ã sao vậy thì sao trúc xuân thu lắc đầu điều này chỉ có thể cho thấy cậu ấy khá giỏi nhưng không phải thiên tài yêu cầu của trúc xuân thu không cao ông ta không hy vọng tần trạm có thể đánh bại trúc cầu đạo chỉ cần tần trạm không thua quá thảm hại cha chờ xem trúc diêu mỉm cười trong đ ồ n g đá tần trạm đã đẩy viên sỏi và bỏ ra khỏi nó anh vỗ nhẹ vào lớp đùi trên người ngạc nhiên nói quả thực rất mạnh xứng đáng là ứng cử viên cho vị trí con nhà họ t r ư ớ c t r ú c cầu đạo lạnh lùng nói anh không lợi hại như tôi tưởng tượng xem ra chị tôi đã khen ngợi anh quá lời rồi t ầ n trạm gãi đầu lầm bầm cho nên đây là thực lực thực sự của cậu sao t r ú c cầu đạo sửng suốt sau đó tức giận nói anh xem thường tôi sau đó t r ú c cầu đạo tung ra đợt tấn công thứ hai l tốc độ của tên nhóc này cực nhanh về tốc độ mà nói hắn thực sự áp chế t ầ n trạm t ầ n trạm nhanh chóng từ bỏ sự phản kháng và để những nắm đấm như mưa rơi trên người bum bum bang bang trong phút chốc thân thể tần t r ạ m chịu mấy chục cú đấm da thịt vàng nóng của anh lần lượt để lại những vết trắng nhưng những vết trắng biến mất rất nhanh và nhanh anh quá yếu t r ú c cầu đạo lạnh lùng nói hắn quay đầu nhìn t r ú c xuân thu và nói gia chủ không cần phải đánh tiếp nữa tôi sợ tôi sẽ giết anh ta ánh mắt t r ú c xuân thu cũng có chút thất vọng ông ta thở dài diêu nhi xem ra con thật sự khen hẳn cậu ấy quá lời rồi đứa nhỏ này ở thế giới bên ngoài quả thực là một mầm giống tốt nhưng e rằng không là gì so với đám con cháu các gia tộc phụ lúc này tần chạm ở cách đó không xa thở pháo nhẹ nhõm anh nhìn t r ú c xuân thu và nói tiền bối ông đồng cho tôi mượn hóa cảnh tôi không muốn báo thủ t r ú c xuân thu cao mày khó hiểu hỏi ý cậu là gì tần trạm chỉ vào t r ú c cầu đạo và nói anh ta là ứng cử viên cho vị trí con trai gia tộc của nhà họ trúc nếu tôi làm anh ta bị thương hoặc thậm chí giết anh ta vậy chẳng phải là lấy toàn báo ân sao t r ú c xuân thu s ữ n g sở sau đó cười lớn cậu cậu cậu cậu đánh thắng trước đi rồi nói t r ú c cầu đạo cả giận nói mày cho rằng mày có thể thắng được tao tần trạm nhìn hai người này không biết nên lựa chọn như thế nào là người đương nhiên phải biết đền đáp lòng tốt càng chưa nói đến ý nghĩa phi phàm của hóa cảnh anh tần anh cứ làm đi trúc diêu ở cách đó không xa nhắc nhở khi tần trạm đang chật vật suy nghĩ tần trạm liếc nhìn trúc diêu sau đó nghiêng người nói được nói xong tần trạm nhìn về phía trúc cầu đạo chấm giọng nói vậy thì tự cầu thêm phúc đi lúc này hơi thở trên người tần trạm phát ra lúc này máy xác đổi màu bụi bay mù mịt cả mặt đất dường như đang rung chuyển vẻ mặt trúc cầu đạo thay đổi đáng kể h á n ngạc như nói làm sao có chuyện này chẳng lẽ vừa rồi anh ta che giấu thực lực sao nào tân trạng nói nhìn về hướng trúc cầu đạo trúc cầu đạo n g h i ê n răng hắn lặp lại thủ đoạn cũ của mình c h ư ớ c mắt lao về phía tần trạng một kỹ thuật đấm b ú c đẹp mắt và độc đoán đã được phô b à y trên cơ thể của tần trạng tiếng bang bang bang vang lên không dứt tần trạng đột ngột chặn hắn lại đúng lúc này tần trạng đột nhiên giơ tay đập vào lưng trúc cầu đạo một c á i cạch với cú đấm này trúc cầu đạo gần như sụp đổ và ý thức của hắn ngay lập tức trở nên mơ hồi hắn ngã xuống đất bầu trời trước mặt xoay tròn hai mở tờ momit nhưng trúc cầu đạo đã kiên quyết đứng dậy hắn gầm lên và đ năm đấm vàng của tần trạm vung về phía trước bùm t r ú c cầu đạo đã bị s ố c đến nôn ra máu và mặt mũi ngứa gian và năm đấm của tần trạm cách mặt hắn một cm chỉ cần một năm đấm tần trạm gần như đánh bại t r ú c cầu đạo điều này thực sự khiến người ta tâm phục khẩu phục t r ú c cầu đạo nhìn năm đấm gần trong tầm tay cổ họng khô khốc hắn b ư t c han không còn nghi ngờ gì nữa nếu quả đấm này thực sự đáp xuống mặt nhất định sẽ làm vỡ đầu hắn được được rồi t r ú c xuân thu không khỏi phần khích vỗ tay đứa nhỏ thật xứng với danh phận của hắn thực lực mức độ này đủ để cạnh tranh với bất kỳ ai trong tám đại gia tộc tần trạm thu nắm đấm lại hơi thở trên người cũng từ từ biến mất tiền bối quá khen tần trạm chắp tay nói t r ú c xuân thu cười lớn với nghị lực phi thường và thái độ khiêm tốn trong tương lai cậu chắc chắn sẽ làm được việc lớn hạ hạ hạ tần trạm không muốn nghe ông ta khen ngợi nóng lòng hỏi xin lỗi tiền bối có thể cho tôi mượn hóa cảnh được không t r ú c xuân thu lập tức đồng ý đương nhiên không có vấn đề gì không chỉ có thể cho cậu mượn mười n g h n năm trăm tỷ trước đó cũng không cần nữa tần trạm thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng nói cảm ơn tiền bối nhưng mười n g h n năm trăm tỷ đó tôi vẫn sẽ đưa cho ông chúc xuân thu cho anh mượn hóa cảnh đã là một tân huệ lớn rồi tần trạm làm sao có thể không đưa ông mười n g h n năm trăm tỷ được cảm ơn anh ra tay n ư ơ n g tình lúc này chúc cầu đạo đột nhiên túi đầu chào tần trạm tần trạm nhìn hắn cười nói cậu năm nay mới hai mươi tuổi tương lai còn giải về sau cũng sẽ không yếu hơn tôi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai chương năm trăm bảy mươi hai thương trụ trong lòng c r ờ i r ù a con chó này ban ngày còn nói hắn là trụ cột ban đêm m a n g hắn ốc già rồi nên sắc mặt cũng nhanh thay đổi nhưng đứng dưới người ta hắn không thể không túi đầu hắn chỉ có thể kinh cần nói hội trưởng người do tôi sắp xếp vô cùng đáng tin cậy tin tức không sai tôi sẽ liên lạc với người đó ngay bây giờ chú sáu đừng nóng vội hội trưởng thứ tư uống một hơi trà đạo chủ sốt ruột quá không phải còn năm phút đồng hồ sao chú xem hội trưởng cũng chưa có tới hâm n g ụ c của hiệp hội võ đạo thủ đô ánh sáng lờ mờ ẩm thấp ưu ám không khí nồng nặc mùi mẫu có vô số kẻ nguy hiểm bị giam giữ ở đây nhưng cũng có những người tội nghiệp bị đóng khung và bỏ tù vì xúc phạm hiệp hội võ đạo thủ đô hoặc đơn giản là bị hiệp hội võ đạo thủ đô nhìn chúng thứ gì đó điểm chung duy nhất là cử một lát họ lại phát ra những tiếng than khóc đau đớn đại hội trưởng và hội trưởng thứ hai đang đứng trước một xã lim của một người tù bị giam giữ bởi vô số xiềng xích dày cộp họ mặc áo t r o n g trắng nhìn xuống nữ tù nhân hốc hác trong nhà tù vẻ mặt thờ ở biểu cảm như một vị thần cao không chút cảm xúc bà đúng là sinh ra một đứa con trai ngoan đại hội trưởng d ê u cận con trai của bà rất hiếu chiến chỉ mới hai mươi mấy năm nó đã trở thành một người khiến tất cả chúng tôi sợ hãi và kiêng rẻ bây giờ nó còn muốn cứu bà thật là một đứa con hiếu thảo bà có muốn ra ngoài không nhìn thế giới nhìn thấy con của mình trong nhà tù cô gái không hề cử động như thế bà không hề nghe thấy tôi biết bà nghe được tất cả mọi thứ không trả lời cũng không thành vấn đề đại hội trưởng vẻ mặt chế nhạo bởi vì tôi sẽ giúp bà con bà cũng ngây thơ như bà vậy dám ra tay đánh lén chúng tôi vì vậy đêm nay chúng ta sẽ chặt đầu nó đem đầu của nó đến trước mặt bà để hai mẹ con bà đoàn tụ lúc này đại hội trưởng cười sàng khoái hội trưởng cài đặt xong hội trưởng thứ hai đứng một bên thi thầm khi đại hội trưởng nói chuyện ông ta ở bên cạnh làm cái gì đó một ít ma thạch cuối cùng được sắp xếp xong đủ để đảm bảo rằng dù chúng ta không chấn áp nơi này thì cô gái này cũng không thể thoát ra nghe đến đây ánh mắt đại hội t r ư ở n g xẹt qua một tia đau xót ma thạch là bảo vật quý giá nhất của người đó để lại dùng một mảnh hết một mảnh nhưng để giết được t â n trạng ông ta không thể quan tâm được nữa đi thôi đại hội t r ư ở n g đứng dậy chuẩn bị rời đi các người không thể giết được nó đúng lúc này cô gái đột nhiên phát ra âm thanh n g ắ t quãng rất yếu ớt nhưng giọng điệu của bà cực kỳ chắc chắn bà đang nói cái gì đại hội trưởng đột nhiên quay đầu lại trong mắt lóe lên sát khi tất cả các người sẽ chết trong tay con trai tôi cô gái ngẩng đầu lên đôi mắt lóe sáng c h ắ t sắc mặt hội trưởng thứ hai lạnh đi và một chiếc roi ma lướt qua nặng nề đánh vào cô gái trên da cô gái ấy nứt ra b à ầm ừ nhưng bà lại đang mỉm cười tôi sẽ mang đầu nó đến gặp bà đại hội trưởng hừ lạnh c ô g á i văn mỉm cười thái độ khinh thường khiến cả hai người đều khó chịu đánh đánh đến khi nào bà là ngừng cười thì thôi đại hội trưởng gầm lên và đưa roi cho tên t a i ngục đang đứng ở bên và một tiếng nổ văng lên trong các phòng giam khác Các tù người h â n n đều ngốc và d n như đã quen g đã v ớ đàn i ề u n y ư ơ g ngang qua một phòng giam, đang nghĩ gì, trưởng dừng người trí một thứ lâm lại, khi như hội hai nhiên nhìn đi điều đột đàn qua suy ông rách dưới bên tóc r ra. o n còn ngày, ngày kính g Chỉ chìa h vài là sẽ mật mở k Đưa a h o tại ô tôi ông i rồi đi. Người thả tóc t sẽ cậu đàn bù xù và vẻ mặt phờ phạc anh ta nghe thấy thể liên cố gắng nhấc đầu lên van mải ông lớn tôi chỉ là một người bình thường tôi đã nói và số lần và tôi thực sự không biết chìa khóa gì cả xin hãy thả tôi ra tôi có tiền bao nhiêu tiền cũng được hạ <cười> hạ hội trưởng thứ hai liếc mắt một cái xoay người rời đi phi mày giết cả nhà tạo còn muốn vào mật kinh ả bí mật này ông đây giấu trong bụng có chết cũng không nói ra khi đám người kia đi xa rồi ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo anh ta nằm chặt sợi dây chuyền chỉ tiếc rằng tôi chưa thể báo thủ tiến nhi huệ nhi xin lỗi ngay khi hiệp hội võ đạo thủ đô chuẩn bị chờ thời cơ giết t ầ n tram một bóng người mặc một chiếc áo tròn giày đang từ từ tiến về phía đó t ầ n môn trong phủ môn chủ tầng c ạ m hai tay trong lưng nhìn người đàn ông trước mặt người đàn ông đặt điện thoại xuống nuốt nước bọt nói phủ chủ tôi đã nói với quản lý thương theo chỉ thị của anh rồi lao già này không nghi ngờ gì nữa có thể thả tôi ra không tần chạm chỉ vào cửa người đàn ông l i ề u mạng chạy ra ngoài như kẻ được cân xá thật không may khi anh ta chạy vào sân một thanh kiếm dài vụt ra và xuyên qua cơ thể anh ta từ phía sau kẻ phản bội vẫn muốn sống sót môn chủ không giết ông nhưng tôi chưa từng hứa với ông nhan như ngọc lồng ngực phát phòng bước đến để rút thanh kiếm ra môn chủ tôi giải quyết không chú đáo khiến tần môn liên tục xuất hiện kẻ phản bội mong môn chủ trách phạt nói xong nhân như ngọc quỹ một chân xuống vẻ mặt xấu hổ tân trạm phất tay một luồng gió thổi tới chậm rãi kéo nhân như ngọc đứng dậy môn chủ nhan như ngọc vừa cảm động vừa tội lỗi thần môn có thể có được như ngày hôm nay cô có công lớn nhất loại chuyện này nơi nào cũng không tránh được không cần tự trách tân trạm lắc đầu cười nói hơn nữa nếu không có người này tôi đầu có cơ hội bày ra màn kịch hay thế này chứ màn kịch hay nhan như ngọc mở to mắt bối rối một lát nữa đừng ngạc nhiên quá nhé tân trạm cười thần bí nhan như ngọc đi theo tân trạm vào cửa trong phòng bên diệp thành và hứa bắc xuyên đang chơi với một chiếc gương đồng chiếc gương đồng được k h ả m giày đặc hoa văn sáng lấp lánh t r ô n g rất đẹp đột nhiên nhan như ngọc dường như cảm nhận được điều gì đó và đột nhiên nhìn sang một bên cô ta phát hiện ra rằng một người nào đó mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện ở đó vào một thời điểm không xác định người đó đang cầm một con dao dài và tiếp cận diệp thành dừng lại mi là ai nhan như ngọc giật mình và rút kiếm người áo đen khởi mặt nạ ra hóa ra lại là tân trạm môn chủ nhan như ngọc sửng sốt quay đầu nhìn lại tân trạm đang thoải mái đứng ở cửa Ai đây? Làm thế nhan à o có t ể có h i m ô chứ? như ì n tân đang tân Nhân n trạm một trạm ở cửa khác. phía đi về h ngọc c h ế tuyệt lặng. làm này Có có việc phải do dạo này có ta q á sức Ngọc nên bị lóa mắt không? Nhân như bị lóa mắt t u vọng rủi mắt lắc đầu hai tân trạm ngoại hình giống nhau hơi thở giống nhau thậm chí biểu hiện thói quen cũng giống nhau nhan như ngọc nhận lấy cú đấm của tôi tân trạm giống lên sau đó hai t â n trạm cùng lúc ra tay nàm đầm của họ được bọc trong ánh sáng vàng khi thể bừng bừng nhan như ngọc hoàn toàn sụp đổ ngay cả các bước di chuyển cũng giống hệt nhau chẳng lẽ môn chủ có một người anh em sinh đôi và cô ta chưa từng biết hạ hạ ánh sáng l ó e lên hai t ầ n c h ạ m đồng thời dừng lại mọi người trong phòng đều cười ngay cả phó môn chủ cũng không thể nhìn thấu sự phụ thật giả con dối này nhất định có thể lừa được hội trưởng hiệp hội võ đạo thủ đô hứa bác xuyên hào hứng nói chương năm trăm bảy mươi bảy chương năm trăm bảy mươi bảy nếu cậu muốn có được sức mạnh mạnh mẽ cậu luôn phải trả giả phú ma cũng không phủ nhận điều đó nói tóm lại đây là một triệu thức tinh luyện mạnh mẽ có thể so sánh với thân thể kim huyền của cậu cần hay không tự cậu xem xét đi sau khi phù ma nói xong liền truyền một tia thông tin vào trong thần thức của tân trạm rồi lại im lặng vía ma thế kỹ thuật tinh luyện cơ thể của viêm ma tộc thời cổ nếu luyện thành công một cái vây tay có thể hủy diệt thế giới đốt cháy các ngôi sao bằng lòng bàn tay thiêu r ụ i mọi thứ sau khi lướt qua các từ trên bài công pháp một luồng khí thống trị cao nhất hiện ra trên khuôn mặt anh trong mắt t â n trạm hiện lên ý nghĩ trong b i ể n kiến thức của anh có vô số tuyệt kỹ của cha anh để lại anh có thể có thể đánh giá đây là thật phú ma này từng nói rằng nó đang vượt qua thời kỳ thảm khốc trước đây tôi không tin nhưng bây giờ tôi đã tin một chút hiệp hội võ đạo thủ đô hầm ngục tiếng la hét và cầu xin sự thương x ó t vang lên thỉnh thoảng đại hội trưởng vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới cửa phòng giam sâu nhất lấy ra một thử ném vào trong ma nữ nhìn đầu con trai bà đi đại hội trưởng kêu lên con trai của bà quả thực rất mạnh mẽ nhưng vẫn bại dưới tay tôi tôi khuyên b à n ê n từ bỏ ý định chạy trốn đi đừng chống lại chúng tôi nữa cô gái ngẩng khuôn mặt tái nhựt lên liếc nhìn cái đầu rồi nhìn đại hội trưởng bà khinh khỉnh nói đây không phải là con trai tôi hơn nữa ông thua rồi k h o e miệng đại hội trưởng giật giật ôn nu nói đừng l ừ a gạt chính mình nữa đây là con của bà là tôi đã giết con của bà ông thua rồi cô gái chế nhạo đại hội trưởng không nhịn được nữa đột ngột đứng lên gầm lên mẹ kiếp tôi là ai hắn là cái gì chứ tôi là đại hội trưởng hiệp hội võ đạo thủ đô hắn chỉ là một tên lưu manh cấp thấp làm sao có thể đánh bại tôi tại sao tôi là cao thủ thiên hạ một nửa hóa cảnh ngoại trừ diệp tiên h vọng không ai là đối thủ của tôi tôi muốn giết hắn chỉ cần một lòng bàn tay nếu không phải ban đầu chấn áp bà nếu không phải hiệp hội bất tài hắn đã chết chết từ lâu rồi ông không chỉ thua mà còn thua thẳng hại cô gái tiếp tục nhìn ông ta đầy miệng a i ông cũng sắp chết rồi ánh mắt của bà giống như một con dao sắc sẹt qua trái tim đại hội trưởng khiến ông ta chảy máu đại hội trưởng càng ngày càng tức giận ông ta đột nhiên rút thanh kiếm dài ra lưới kiếm nằm ngang qua cổ trắng ngần của cô gái không thể giết con trai bà nhưng tôi có thể giết bà bất cứ lúc nào vẻ khinh thường trong mặt cô gái lần này càng trở nên mạnh mẽ hơn thậm chí bà còn tiến lên một chút trường kiếm cắt qua da thịt vài giọt thường hồng rơi xuống đại hội trưởng vội vàng rút kiếm có vẻ sợ cô gái sẽ chết ông chỉ là một con chó nô lệ do người đàn ông đó nuôi dưỡng ông có xứng đáng để g i ế t tôi không cô gái chế nhạo tận hưởng cơn điên cuốn cuối cùng của mình đi ngày mai con trai tôi sẽ giết hết các người đại hội trưởng đỏ bừng mặt đánh ông ta ra lệnh cho quản ngục quay lưng bỏ đi đi được vài bước ông ta lại nhìn lại hai mặt đó ngâu ngày mai tôi nhất định đem đầu con trai của bà đến giao cho tôi muốn mọi người trên thế giới biết rằng hiệp hội võ đạo thủ bà đỗ là mạnh nhất và tôi khương bách là người mạnh nhất thế giới võ thuật hai ngày nay vô cùng sôi động tin đồn tân trạm sắp dẫn tân môn thách thức hiệp hội võ đạo thủ đô lan truyền khắp nơi võ số người tham gia vào cuộc thảo luận bất kể internet hay thực tế ảnh đèn bao trùm tất cả các chủ đề cùng một lúc ngay cả một số người trong giới võ thuật ở vùng xa xôi nhất việt nam cũng biết về điều này tân môn là môn phái hàng đầu nổi lên gần đây hiệp hội võ đạo thủ đô đô đại diện cho một trong những quyền lực hàng đầu trong trái tim của thế hệ cũ cái cũ và cái mới đang cạnh tranh với nhau ai có thể thắng trận nhiều người thậm chí còn định đến thủ đô để chứng kiến khoảnh khắc đỉnh cao này tuy nhiên ban an ninh đã nhanh chóng phát lệnh r ồ i thắng g á o nước lạnh vào những người này trước tình hình phức tạp ban an ninh sẽ phong tỏa khu vực trong thời gian diễn ra chiến tranh và chỉ những người nhận được lời mời mới đủ tư cách vào trong nếu không bảo vệ sẽ giết không cần lý do đồng chốc dây tăng giả giả thiệp mời cao ngất ngưởng tăng vọt lên hàng chục triệu tiểu hồ lỵ chúng ta về nhà đi phương h i ể u điệp vì không mua được thì mời liền đảo mặt đưa hỏa hồ rời khỏi nhà cậu chủ đã sắp xếp xong xuôi sẽ có người quay lại toàn bộ quá trình cậu chủ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong nhà họ đăng một quản gia đang báo cáo với đảng nạo t ậ n t r ạ n g tôi muốn xem khoảng cách giữa cậu và tôi lớn đến mức nào đông nạo thờ ở gật đầu lúc này vết thương của anh ta đã đỡ nhiều nhưng hành động vẫn không thiện bên trong một trang viên ở ngoại ô thủ đô đưa tôi đi xem tôi muốn tận mắt nhìn thấy t ậ n t r ạ n g chết ông lão ngồi trên xe lăn nhăn nhỏ nằm chắc tay trong mặt hiện lên sự căm hận ông chủ quên đi lão quản gia lắc đầu nói không còn sống được mấy năm nữa cố gắng tận hưởng cuộc sống đi già rồi sao còn phải cực nhọc như vậy chứ hẳn đã lấy đi mọi thứ của ta gia sản thân phận của ta hãn còn chưa chết ta làm sao có thể yên tâm chết được cụ tô giống lên đưa tôi đi người quản gia lắc đầu bất lực đẩy cụ tô ra khỏi t r ạ n g viên bên trong bệnh viện hội trưởng thứ sáu từ từ mở mắt ông ta nhìn cánh tay bị gãy đầu tiên là hợp hàng tiếp theo là hoảng sợ sau đó là tức giận thương trụ nghiêng người cẩn thận nói hội trưởng ngài tỉnh chết rồi nhìn thấy thương trụ vị hội trưởng thứ sáu rất tức giận ông ta giảng một cái tắt thẳng vào mặt thương trụ thương trụ trực tiếp bị đánh bay vào tường sau đó ôm mặt đứng lên mau chảy ra từ miệng kèm theo cả răng gãy đây là tin tức của cậu sao đ ồ nốc hội trưởng thứ sáu mắng từ hôm nay tức hết chức vụ của cậu trong hiệp hội võ đạo cút đi hội trưởng ngài bình tĩnh tôi sẽ cút cút ngay bây giờ thương trụ mặt sưng lên nhưng lại cổ n ặ n ra một nụ cười chạy ra khỏi phòng a hội trưởng thứ sáu hét lên một cách điên cuồng rút ống ra khỏi cơ thể và đập phá phường màn đêm dần dần trôi qua một tia sáng ban mai xuyên qua bóng tối trong thế giới ấn bên trong một dinh thự khổng lồ với một tấm bảng ngang bang vàng trèo cao trên cửa phủ nhà họ khương một cô gái quỳ trên bậc cửa bất động giống như một tượng sắc bằng đất xét trong dinh thự ông chủ thiểu thư đã quỳ một ngày một đêm rồi quản gia mang trả buổi sáng đến cho ông lão rồi cẩn thận nói ngày nó rời khỏi nhà họ khương nó đã không còn là con gái tôi nữa ông lão nhấp bụng trả vẻ mặt khá lạnh lùng ông à, thiểu liên dù sao cũng là máu thịt của chúng ta lão phu nhân chịu không nổi hơn hai mươi năm không có trở về lúc trở về lại mượn vũ khí hóa cảnh nó còn coi tôi là cha sao ông lão hơi tức giận ông đã đuổi nó ra khỏi nhà họ khương và không cho con bé trở lại con bé làm thế nào mà đến thăm ông được bà cụ hỏi bà bất tìm lý do đi đ ừ n g tưởng tôi không biết những năm này bà lên lút liên lạc thư từ với nó ông lão hử lạnh đúng vậy vậy câu nghĩ xem trà ông uống ở đâu ra đứa nhỏ nhà c h ủ hai mấy năm trước bị bệnh l ạ là ai c h ư a khỏi bà lao chống gậy vào hông ăn miếng trả miếng tóm lại ta không thấy người cũng không ngật đ ồ ông già không nói nên lời khí mũi quay lưng bỏ đi nhưng lúc ông ta rời đi hành động quá mạnh mẽ một chùm chìa khóa rơi xuống đất t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín chương năm trăm tám mươi chín trừ phi bọn họ phạm tội với người thường hoặc là gây chuyện ồn ào lớn còn không ban an ninh sẽ không lưu tâm chút nào bởi vì giới võ đạo chính là như thế giọng điệu của phương cảnh diệu bất lực và thờ ơ thế giới võ đạo lọt lạc cực kỳ tàn khốc nhưng là thích hợp nhất võ lâm bất luận thiện ác chiếm thế thượng phong ban an ninh sẽ không cưỡng chế thay đổi quá trình phát triển của thế giới võ thuật bởi vì đây là con đường của trời chẳng nhẽ ban an ninh cũng không quan tâm những tà môn như hội phản thiện sao nếu ra tay với các chiến binh bọn họ không quan tâm nhưng nếu ra tay với dân thường bọn họ sẽ quản phương hiệp đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng cha vậy chẳng phải chúng ta không có hy vọng nữa rồi sao không có một người khác có thể cứu chúng ta chỉ có anh ấy mới có thể cứu chúng ta phương cảnh d i ệ u nhìn về phía xa t ầ n trạm chỉ có thể là anh mấy người kia sao còn chưa trở lại bên ngoài khiên đại hội trưởng có chút nóng nảy ông ta không biết nhiều về ban an ninh như phương cảnh d i ệ u và ông ta vẫn lo lắng rằng diệp t h i ê n vọng sẽ ra tay hội trưởng xin ngài yên tâm có hội phó ra tay còn có cả s á t súng nữa t ầ n trạm chắc chắn sẽ chết t r ư ờ n g lao ở lại của hội phan thiện tự tin cười nói đại hội trưởng thở dài không nói gì ông ta lại nhìn về phía tầm khiết kia ánh sáng lưu chuyển cụ t u cùng quản gia đang đứng trong màn xương đen còn người này nữa rốt cuộc thực lực của kẻ đó thế nào đại hội trưởng mỹ mất giật giật cho dù sở hữu vũ khí hóa cảnh ông ta cũng không dám đứng trong sương mù đen sau khi quản gia nhận ra ông ta mim cười với đại hội trưởng đại hội trưởng càng ngày càng dối loạn có điểm bảo không lành kết thúc rồi ban an ninh sẽ không cứu chúng ta thời gian trôi qua những người trong là trận bắt đầu tuyệt vọng theo lý mà nói nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy cho dù không có ai cầu cứu ban an ninh cũng sẽ không thể không nhìn ra tầng trạm đầu anh ta không quan tâm chúng ta nữa sao có người lo lắng nhìn sang một bên người tân môn im lặng nhưng ảnh mạt vô cùng kiên định họ tin rằng tầng trạm sẽ trở lại người ta đã chạy khỏi trận pháp rồi có lẽ họ đã trốn về quê nhà ở tân châu rồi chúng ta là những kẻ bị bỏ lại chúng ta chết chắc rồi、Xoẹt. vài người ở tân môn rút kiếm và lạnh lùng nhìn về phía người đó mấy người xúc phạm môn chủ thêm một câu nữa xem câu người đó là người đứng đầu một môn phái nhỏ nào đó quyền cao chức trọng trông hàn hơi giận nhưng cuối cùng cũng hơi rụt rén nên ở m ừ không nói gì nhưng sự nghi ngờ trong mặt hắn đã hoàn toàn lộ ra không chút che đậy nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè của môn chủ tân môn mấy người đã chết ở đây rồi làm người phải biết nhớ ơn t r ú c diêu thở dài cô t r ú c chúng tôi cũng biết không phải việc của môn chủ tân môn một ông láo thở dài chỉ là không ai muốn chết hiện tại tất cả mọi người đều tuyệt vọng hy vọng có người có thể cứu chúng tôi hai nếu bây giờ có một anh hùng thực sự có thể từ trên trời rơi xuống và cứu tôi của tôi thì sẽ làm bạn với anh ấy mãi mãi tôi sẵn sàng tặc bức tượng của người này ở cửa h ả i cánh và coi người đó như tổ tiên tôi bằng lòng lấy thân báo đáp chỉ cần ân nhân không triệt hệ một cô gái quyến rũ đỏ mặt nói tôi mới mười tám tuổi tôi chưa lấy chồng và tôi chưa muốn chết một cô gái bật khóc ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng ai đó đang đến đúng lúc này từ xa có một thanh âm vang lên mọi người trong quảng trường đều nhìn về phía phát ra âm thanh chỉ thấy màn xương đen c u ộ n c u ộ n và một bóng người đang từ từ đi tới đảng hội trưởng cũng chú ý đến cảnh tượng này đó là ai đó là phản thiện hay tân trạng trái tim của chiến binh bị mắc kẹt đập loạn xạ bóng dáng dẫn bước ra khỏi màn xương đen lộ ra khuôn mặt các chiến binh tỏ ra vô vọng người đàn ông đến với một khuôn mặt đen tối và đeo bựa h ộ mệnh và lao ta là hội phó của hội p h a n thiện đám hội trưởng tỏ ra phấn khích hội phan thiện đã trở lại chứng tỏ rằng đám người tân trạm đã chết hội phó tân trạm ở đâu t r ư ờ n g lão của hội phan thiện kinh ngạc phát hiện chỉ có một người quay lại tuy nhiên một cảnh tượng còn đáng sợ hơn đã xuất hiện hội phó vẫn luôn túi đầu đột nhiên run lên một cái rồi ngã xuống đất thân thể đột nhiên bị xé nát một bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau xin lỗi chỉ là đùa một chút thôi tân trạm cười nhẹ hội phó của ông đã chết tất cả bị sốc và ngay lập tức im lặng đám hội trưởng há hốc miệng và các trưởng lão của hội phản thiện không thể tin được tất cả các chiến binh đều thể hiện sự vui vẻ điên cùng tân trạm chính là tân trạm t h á n g không thể nào trưởng lão của hội phản thiện phản ứng sửng sốt tu vi của hội phó vô cùng lợi hại còn có s á t sống r ú t sức không thể thua được tên này có thuật con rồi có lẽ bọn họ bị con rồi lựa rồi đại hội trưởng nhảy mất phân tích thì ra là như vậy trường lão bình tĩnh lại lão ta hừ lạnh một tiếng hai tay b u ô n g xuống đột nhiên sương mù đen xung quanh dâng trào mười mấy con rồng sương mù màu đen nhanh chóng xuất hiện trường lão vươn tay chỉ h á t long gầm thét hướng về phía tân trạm nhất thời sương mù đen kịt đầy trời rồng bay khắp bầu trời tân trạm chân không động đậy như núi trong mắt lóe lên vẻ khinh thường bùm bùm bùm bùm h á t long xẹt qua tân trạm một cái sương mù đen kịt dày đặc đến t h ờ điểm nhất thời bao phủ bóng dáng của tân trạm tân trạm làm sao vậy chống lại đám sương mù ăn mòn này sao quá nguy hiểm mọi người trợn tròn mất vẻ mặt thất thần họ nhớ lại màn sương mù khủng khiếp như thế nào gần như ăn mòn vàng và sát tân trạm thực sự có thể phản kháng sao hạ hạ trường lao cũng rêu c ậ n cho rằng tần trạm nhất định sẽ chết màn sương từ từ tàn biến và một bóng người lại xuất hiện đây là tần trạm vô vô ống tay á o như là lao b ụ i nào tôi sẽ dạy ông một chiều tần trạm vừa thở ra vừa nói cùng lúc đó sương mù đen kị xung quanh bốc lên dữ dội giống như nước sôi sau đó sương mù gào thét rồi tan nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trưởng lão gần như nhìn chăm chăm cảnh này trận pháp tan vỡ sau đó mọi người lại nhìn thấy cơ thể của hội phó đã bị xé nát trưởng lão nhanh chóng quay người bỏ chạy một cách địa ủng tuyệt vọng lão ta biết sức mạnh của sự hợp nhất giữa những s á t sống khủng khiếp như thế nào sau khi sử dụng nó nhưng lúc này tân trạm vẫn còn sống điều này chứng tỏ anh còn đáng sợ hơn cả s á t s o n g thậm chí tầm trạm đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh tuy nhiên chưa kịp chạy mấy bước tân trạm đã lạnh lùng bắt lấy lao ta thân thể của vị trưởng lão đột nhiên bùng lên vô số ngọn lửa lão ta gào thét rồi ngã xuống đất đại á m mặt. đảm hội thay Nhìn tình hình này thì đảm người của hội Phan Thiện đã xong đời rồi, còn 3 người họ thì sao? Đừng hoảng sợ, chúng ta còn có vũ khí hóa cảnh, cùng nhau giết hắn. đổi người đời rồi, người giết trưởng ta cũng này xong còn Đừng còn cùng sắc của có vũ sao? đã đ sợ, hội trưởng lập tức mở miệng c h ấ n an mọi người lúc này các chiến binh bị mắc kẹt trong trận pháp vốn đã yếu năm hội trưởng bọn họ chỉ cần cùng nhau giết tân t r ạ n g vẫn có thể chuyển bại thành thắng cả năm người đều đang chuyển hơi thở cùng nhau lao thẳng tới phía tân t r ạ n g bên trong tầm kiên tâm trí của những chiến binh vừa được thư giãn lại căng lên đó là năm đại võ tông gần đến cảnh giới hóa cảnh cộng thêm năm vũ khí hóa cảnh tân trạm sẽ một lần nữa lấy một năm c h ư n g năm trăm chín mươi c h ư n g năm trăm chín mươi nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả mọi người đều choáng váng tan trạm gầm lên một tiếng trên người lại hiện ra h ắ c quang bên ngoài cơ thể đồng thời xuất hiện một ngọn lửa sáng cảm giác về sức mạnh vô tận trở lại tân trạm hai mắt đỏ bừng lắc mình lao thẳng về phía hội t r ư ở n g thứ năm hội t r ư ở n g thứ năm ánh mặt nghiêm nghị tiếng sáo lại thổi sóng âm lay động lòng người tân trạm không chút động lòng anh tất một cái hội t r ư ở n g thứ năm bị đánh bay ra chết hội trường thứ hai giống lên thanh kiếm ảnh lên tia sáng Tân t r ạ một cố h điều của cơ t đấm, đấm kinh hoàng đã xảy ra nam đ ấ m bằng da thịt của t â n t r ạ m va chạm với vũ khí hóa cảnh trường kiểm phát ra âm thanh áp đảo rồi nổ tung hội trưởng thứ hai cũng bị sốc bởi vụ nổ và bay ra ngoài nón ra máu liên tục trong không khí đám đông cũng bị sốc vũ khí hóa cảnh khiến vô số người liên đ à o đã bị một cú đấm của tân t r ạ m quét sạch đây là thân thế gì đây là tu vi thể nào mới có thể đối mặt xinh đẹp dưới tấm màn tre của trúc d i ê u hiện lên vẻ kinh ngạc cách đó không xa hàng k i u thiên vẻ mặt t à m đạo trước tv đảng ngạo năm c h ặ t tay tắt tín hiệu mà không nói lời nào đi thẳng vào phòng đóng cửa cậu chủ cậu đi đâu vậy vết thương của cậu vẫn chưa lành người hầu lo lắng nhưng đảng n ạ o lại không chút độc lòng không thể nào hội trưởng thứ ba không thể tin được ông ta gầm lên một tiếng cải thuận trong tay bay lên tân trạm liếm mồi cụ đánh vừa rồi khiến anh có chút không cam lòng đến thật đúng lúc t â n trạm bay người một c ước đá mạnh vào cái thuẫn chiếc thuần phát ra tiếng rên rỉ và vỡ thành hai mảnh hai vũ khí hoa cảnh đều bị phế bỏ đại hội trưởng trên c h á n đổ mô hội chân cũng đã hơi run lên ông ta muốn chạy trốn như nhận ra được điều gì đó tân trạm đột ngột n h á c người lên khoảnh khắc anh dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào ông ta đại hội trưởng giống như bị đóng băng ông ta cảm thấy được nếu lúc này mình bỏ chạy kết cục của ông ta sẽ không tốt hơn đạm trưởng lão của hội phát hiện các hội trưởng khác vẫn đang chiến đấu tân trạm sử dụng thánh nhân c h i quyền đánh bọn họ bay ngược ra tất cả mọi người đều ngã xuống đất nôn ra máu tân trạm đi về phía bọn họ bước đi không hề vội vàng mỗi bước đi như dẫm lên trái tim họ ánh mắt bọn họ cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi tân trạm cả người lửa cháy hai m ắ t vùng đỏ mỗi một bước đi đều đốt lên ngọn lửa kinh người trong mặt bọn họ tân trạm giống như một con quỷ tàn sát tất cả tinh linh hội trưởng thứ năm chặt vật đứng dậy khỏi mặt đất xoay người bỏ chạy tân trạm năm lấy khoảng không đột nhiên thân thể của hội trưởng thứ năm trở nên cứng ác bị tân trạm nhanh chóng bị kéo tới trước mặt sau khi bắt được hội trưởng thứ năm ánh mắt tần trạm vô cùng lạnh lùng một ngọn lửa bùng lên bùn hội trưởng thứ năm h ế t lớn ông ta bị ngọn lửa m ố t trừng đại hội trưởng đâm điệu mùa hội và răng nghĩ lợi ông ta biết nếu mình không làm gì thì những người còn lại sẽ bị tần trạm tra tân đến chết tân trạm nhìn về phía hội trưởng thứ tư cuối cùng ông ta không thể chịu đựng được và lấy ra một lệnh bài tân trạm thà cho chúng tôi tần trạm vợ như không nghe thấy anh bắt lấy hội trưởng thứ tu đây là lệnh bài của hiệp hội võ đạo thủ đô của tôi chỉ có nói mới có thể kiểm soát hàng ngàn lá bùa bên ngoài hiệp hội nếu tôi bóp nát thứ này hiệp hội v õ đạo thủ đô sẽ bị xóa sổ và mẹ cậu sẽ không thoát chết đại hội trưởng nhanh chóng nói nhưng tân trạm dường như không nghe thấy gì trong ánh mắt kinh hoàng của hội trưởng thứ tư ngọn lửa b ố c tân trạm đừng ép tôi lên nhìn thấy tân trạm tiến đến chỗ hội trưởng thứ ba đại hội trưởng khản giọng hét lên tân trạm đứng trước mặt hội trưởng thứ ba đang run dậy và với một cụ đấm thân xác hội trưởng thứ ba nứt ra máu thịt bay tứ tung lúc này tân trạm bị bao quanh bởi lửa và máu giống như một con quỷ từ chín tầng địa ngục tân trạm nhìn t hay tân trạm chuẩn bị hành động với hội trưởng thứ hai giọng nói của đại hội trưởng trở nên vô cùng gian ác cậu không cần mẹ nữa sao tôi thể chỉ cần tôi nổ tung là bừa tất cả mọi người bên trong sẽ chết lệnh bài trong tay ông ta sáng lên đã đến bức chờ lệnh của ông ta rồi tân trạm dường như bấy giờ mới nghe được thanh â m của ông ta mới chậm rãi buông hội trưởng thứ hai ra hội trưởng thứ hai tái n h ậ t ngã xuống đất một chất lỏng màu vàng chạy xuống n ã y quần thoát khỏi c o i chết vừa rồi ông ta gần như bị bắn trúng đầu giao ra đây tôi tha chết cho ông tân trạm lãnh đạo nhi đại hội trưởng tôi không tin trừ phi cậu thể đại hội trưởng run giọng nói dao ra hoặc chết ánh mắt tầng trạm tràn đầy sắc khí anh chậm rãi giơ tay lên o góc đại hội trưởng nuốt khan và do dự ông ta sợ chết nhưng cũng lo lầm tầng trạm sẽ không giữ lời trước mặt mọi người tôi sẽ không nói dối tầng trạm nhẹ giọng nói anh hít sâu một hơi màu đỏ trong mắt biến mất hóa diễm trên người cũng tấm ẩm anh khôi phục về diện mạo ban đầu cậu chắc chắn đại hội trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dạng vừa rồi của tầng t ạ m quá mức kinh người khiến người ta cảm giác anh thờ ở với mọi thứ bây giờ nghĩ lại ông ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều cơ hội cuối cùng tân trạm l ệ n h giọng nói tôi có thể giết ông trước khi ông kích hoạt lệnh bài còn về lá bửa tôi sẽ từ từ phá giải và cuối cùng nó sẽ mất hiệu lực được rồi tôi đồng ý đại hội trưởng nghiến răng nghiến lợi đưa cho tân trạm còn có vũ khí hóa cảnh của ông nữa tân trạm nói đừng đi quá xa hội trưởng thứ hai có chút tức giận giao cho hắn đại hội trưởng h é t lớn cả hai lấy ra vũ khí hóa cảnh của mình các chiến binh trông rất ghen tị tình cả bút của hội trưởng thứ tư lần này tấn môn đã có thêm ba hóa cảnh mà điều này còn chưa tính đến ba hội trưởng tần trạm giết lúc trước là hai vũ khí hóa cảnh anh nhất trên đất lúc đó nữa nếu một môn phải hoặc một gia tộc có một vũ khí hóa cảnh đã là điều cực kỳ hiếm còn tần phải có hơn năm bột sự nổi lên của tần môn là điều không thể tránh khỏi tương lai trong võ lâm ở việt nam t ầ n môn sẽ là một đề tài không thể bỏ qua một ông già thở dài đại ca vừa rồi cậu dùng cách gì vậy nhìn vô cùng lợi hại diệp thanh đã cất chiếc khiên từ lâu và mỉm cười chạy tới anh ta sở sở tân trạm ảnh ma sáng lên như là đang nhìn một cái bảo vật nào đó bây giờ cậu còn chịu đánh đập tốt hơn xem ra tôi chọn cậu đi thám hiểm m ậ t kinh cùng là rất sáng suốt sư phụ anh thật là tuyệt vời hứa bác xuyên và mặt theo cũng ngưỡng mộ bước tới trúc diêu nam vĩnh và những người khác đều đến chào hỏi nhiều người đã nhìn đại hội trưởng và những người khác trong hiệp hội võ đạo thủ đô với ánh mắt đầy sắc khí nếu không phải tân trạm hứa sẽ tha mạng cho những kẻ đó bọn họ sẽ tấn công những kẻ đó ngay bây giờ đại hội trưởng sắc mặt vô cùng khó coi lần này hiệp hội võ đạo thủ đô hoàn toàn bị áp đảo cho dù hôm nay ông ta còn sống nhưng cũng không còn đất đặc t h â n ở việt nam này rồi chương 591 t r c h ư ơ n g 591 t h í n m â n môn chủ lần này tôi còn nợ cậu một tân huệ nữa tương lai nếu cậu có thời gian đến nam hồ hoàng nên cậu đến nhà họ từ làm khách từ nay về sau tân môn chủ ngài sẽ là thần tượng duy nhất của tôi anh hùng thiếu gia tôi già rồi từ nay về sau dựa vào thế hệ như tần môn chủ rồi mọi người đều cảm ơn tân trạm tân trạm cũng không lên lên mặt trả lễ từng người một không khiến ai mất mặt tất cả đều là người trong giới võ lâm anh hiểu không nên làm mất lòng ai biết đâu sau này cần dùng đến bọn họ khi mọi người thấy tầng trạng mạnh mẽ như vậy mà vẫn giữ một tấm lòng khiêm tốn họ càng kính trọng anh hơn sau khi cảm ơn một hỏi đảm động từ từ rút lui đi thôi anh đang làm gì vậy ông già rồi nên bị mất trí nhớ à. hứa bác xuyên trừng mắt nhìn đại hội trường sau đó chỉ tay về phía cổng hiệp hội võ đạo thủ đô khoe miệng đại hội trường giật giật vài cái nếu như là trước đây một võ tông giám dương dương tự đắc với ông ta như thế ông ta đã đánh chết từ lâu rồi nhưng bây giờ ông ta thậm chí còn không dám nói trả lại ông ta nhập một vài lệnh trên lệnh bài một lá chắn b ù a ẩn bên ngoài hiệp hội võ đạo thủ đô từ từ biến mất sau đó đại hội trưởng dẫn mọi người vào võ hội vào vẻ mặt của tân trạm rất bình tĩnh trầm mặc bước anh có thiên minh nhân có thể biết được đại hội trưởng có dở trò gì không hiệp hội võ đạo thủ đô chiếm một khu vực rộng lớn và có nhiều tòa nhà không lâu sau khi bước vào đó diệp thanh bắt đầu gãi đầu và nhìn xung quanh tân trạm cười thầm hỏi vị trí của thư viện tân trạm tôi đi qua đó trước tránh bị bọn họ phá hỏng mất độ tốt lát nữa tôi sẽ đến tìm cầu diệp thanh nhanh chóng bỏ chạy vài người khác đi theo tấn trạm vào ngộp hơi thở ẩm ư ớ c và máu thanh nồng nặc đập vào mũi bọn họ tâm trạng của tấn t r ạ n g bắt đầu trở nên hưng phần mẹ anh đã bị giam giữ ở đây hơn hai mươi năm cuối cùng anh đã có thể giải cứu bà sau tất cả những nỗ lực của mình giúp tôi với tôi bị van bằng cách nào đó mà tin tức bị do gì các tù nhân trong nhà tù đã biết về sự kết thúc của hiệp hội võ đạo thủ đô và khi họ nhìn thấy tầng t r ạ n g và những người khác bước vào họ trở nên p h ấ n khích vượt qua hàng rào đại nhân cứu tôi với tôi là người tốt vì tôi đã xúc phạm hội t r ư ở n g thứ ba nên bị ông ta giam vào đây vật gia truyền của tôi, tôi không mua bán hội trường thứ bảy đã phải người đến buộc tội và tổng tôi hội trưởng thứ từ đã tiêu diệt giáo phải của tôi đưa tôi vào và buộc tôi phải khai về việc tử luyện tôi bị ban nhiều người thậm chí rơi nước mắt nghiện á o ở đây có bao nhiêu người tốt tân trạm sắc mặt càng nghe càng tối xâm lại có nhiều quá tôi không nhớ nổi đại hội trường có chút ngượng ngùng thấy mọi người có vẻ kỳ lạ ông ta giải thích tám hội trưởng chúng tôi đều có kẻ thù riêng tôi thường không quan tâm đến chuyện của họ hẳn là có bất công nhưng có người quả thực là phạm tội lớn nhìn những tù binh này tân trạm có chút khó chịu mẹ anh đã bị hiệp hội võ đạo thủ đô xử sai đặt mình vào hoàn cảnh đó anh cũng hy vọng mình có thể thả những người tốt đó ra nhưng trước khi điều tra rõ ràng anh không thể thả hết bọn họ ra nếu không sẽ xảy ra một đống lộn xôn hạ hạ tầng trạm chúc mừng vào lúc này những c h à n g cười sảng khoái vang lên từ cánh cửa của ngục tối tầng trạm nhìn về phía đó diệp thiên v ọ n g dân theo một ít thị về gì tới diệp trương quan ông đến thật đúng lúc tầng trạm trêu chọc diệp thiên vọng khét cười ông ta hiểu ý của tầng t ạ m nhưng ông ta không tức giận ông ta nói chuyện giữa cậu và hiệp hội võ đạo thủ đô rất phức tạp tôi có thể giải thích cho cậu sau tôi muốn hỏi cậu liệu những tù nhân này có thể được giao cho ban an ninh của tôi hay không t ầ n trạng có chút kinh ngạc không ngờ diệp thiên vọng lại tới đây vì chuyện này diệp trương quan ông đảm nhận việc điều tra lại lịch của những người này đương nhiên diệp thiên vọng gật đầu nói hiệp hội võ đạo thủ đô từng đảm nhận một số công việc của ban an ninh bây giờ là lúc giao cho chúng tôi hơn nữa chúng tôi biết rằng hiệp hội võ đạo thủ đô đã làm một số hành động đáng xấu hổ cậu có muốn một số người bọn họ được giải h o á n không đây là sở trưởng của ban an ninh chúng tôi diệp tiên vọng chỉ vào Vậy với Võ vấn, Võ từng phòng giam. Vậy tại sao trước đây các ông không liên Tần đến đánh Ban an ninh giam. chỉ trước các chất hệ Hiệp hội Thủ phải khi Hiệp hội Thủ sao Đạo sao Đạo tại Tram tại tôi tay. đợi bại mới ra đây Đô? Đô? diệp trương quan chẳng như người bị oan này không đáng thương hay x ả ộp tấn trạng tôi hiểu tâm tư của cậu nhưng ban an ninh cũng có khó khăn riêng diệp thiên vọng nghiêm mặt nói địa vị của hiệp hội võ đạo thủ đô đã có từ lâu nhưng cậu nói đúng loại ngục tối này lẽ ra đã bị hủy bỏ từ lâu sắc mặt đại hội trường vô cùng khó coi một khi ban an ninh tiếp quản nhiều sự thật sẽ lộ ra giữa ban ngày hơn nữa một khi để người ngoài biết mặt tối ẩn bên trong đến lúc đó không chỉ hiệp hội võ đạo thủ đô mà nhiều hiệp hội võ đạo khác cũng sẽ bị ảnh hưởng ông ta sẽ trở thành đối tượng bị mọi người mắng h ỏ tấn trạm gật đầu đồng ý diệp thiên vọng nhanh chóng phải một lượng lớn nhân viên an ninh bắt đầu kiểm tra n g ụ c tối t ấ n trạm đi ra chỗ sâu nhất của n g ụ c tối dọc theo đường đi kích động trong lòng t ấ n trạm càng mạnh đột nhiên anh dừng lại anh có linh tinh rằng đằng sau bức tường này chính là nơi m ẹ anh đang bị giam giữ sau khi suy nghĩ tấn trạm không cho phép hứa bác xuyên và những người khác đi của mình anh để những người khác ở đây và sau đó ra lệnh cho đại hội trưởng và hội trưởng thứ hai tiến sâu vào đó sau khi rẽ hai lần một phòng giam to lớn xuất hiện trước mặt t ầ n t r ạ n g bên trong hàng rào bằng hợp kim dày một cô gái bị trói chặt bởi vô số sợi xích người bà ấy bầm d ậ p đầu tóc bủ sủ cứ cúi gắm mắt hô hấp của t ầ n t r ạ n g trở nên gấp gấp hai mắt anh bắt đầu đỏ lên t ầ n t r ạ n g bước từng bước về phía trước rồi quỳ giảm xuống mặt đất cô gái k h ẽ run lạnh lùng nói khương bách lần này ông muốn dợ trò gì tân trạm không tìm được nước mắt giọng anh run run và anh khóc mẹ là con cơ thể cô gái rung lên n ộ t ngột con trai bất hiếu hôm nay con mới tới cứu mẹ được tần trạm lớn tiếng nói cô gái ngẩng đầu hoài nghi lúc này ánh mắt của hai mẹ con đối diện nhau tần trạm không cầm được nước mắt đây là một người hốc hác nhưng khuôn mặt xinh đẹp dung mạo đoan trang nhưng lại rất nhân hậu đây là lần đầu tiên tần trạm nhìn thấy mẹ mình khi còn nhỏ anh đã không biết bao nhiêu lần nhớ mẹ và mơ tưởng về sự xuất hiện của mẹ khi bị nhà họ lâm bắt nạt khi anh cảm thấy ấm ức tủi thân lúc đó anh cũng từng bắn trách than phiền tại sao mình không có cha không mẹ tại sao chỉ có ông nội lâm yêu thương mình cha mẹ anh đã đi đâu cho đến khi anh kích hoạt linh hồn còn x u ấ t lại mà cha anh để lại trong cơ thể anh cho đến khi anh hiểu được sự tra tấn mà mẹ anh phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua t ấ n trạm hiểu được suy nghĩ của mình khi đó ích kỷ và ngu ngốc như thế nào cô gái cũng rơi lệ bà không cần xác nhận bất cứ điều gì chỉ cần nhìn thấy tấn trạm bà biết chắc đây là con của mình là máu thịt của c h â u cầm bà đây là trực giác mẫu mủ ruột già giữa những người thân yêu con trai để mẹ nhìn kỹ con một chút bà giờ bàn tay run rẩy lên muốn chạm vào tấn trạm nhưng phía trên sợi xích đột nhiên xuất hiện một hoa văn gì đó t r ư n g năm trăm chín mươi hai c h ư n g năm trăm chín mươi hai a cô gái như bị xét đánh bà hét lên đau đớn và ngã xuống đất t ầ n trạm sửng sốt đạp đổ hàng rào đi vào phòng giam đỡ mẹ mở khóa x i ề n xích t ầ n trạm ra lệnh cho đại hội t r ư ở n g t ầ n môn chủ chuyện này tôi không giải quyết được vẽ bất lực hiện lên trên khuôn mặt của đại hội t r ư ở n g nhìn s ắ c mặt t ầ n trạm dần dần tối xâm lại đại hội trưởng nhanh chóng giải thích tôi không có nói dối cậu nữ ma đầu ạn g h không sai đúng là mẹ cậu bị nhất trong ngục tối của chúng tôi nhưng dây xích trên người bà ấy do người khác đặt tôi đã thử nó trước đây với sức mạnh của mình tôi không thể di chuyển con trai ông ta nói đúng người này không có khả năng tháo sợi xích này xuống châu cẩm cùng nói lúc đó tôi còn có sức mạnh của h o a cảnh nhưng tôi vẫn không thể tháo xiềng xích này hơn nữa những hoa văn này không thể do các bậc thầy của hiệp hội võ đạo thủ đô vẽ sắc mặt tầng trạm tối sầm linh cảm của anh đã trở thành sự thật và chuyện mẹ anh bị bắt không đơn giản như vậy việc giải cứu mẹ dường như không dễ dàng như anh nghĩ nhưng ở thời điểm này anh không thể mở trứng mắt khoanh tay đứng nhìn được anh phải tìm cách mới được nếu không thể mở vậy thì phá mắt tầng trạm nhìn t r ầ m c h ă m xiềng xích tầng trạm nhau mắt buộc phát thuật thánh thể ánh sáng vàng đen vừa l o a lên hắn kéo mạnh sợi xích sợi xích cực kỳ c ứ n g rắn trên đó buộc phát ra ánh sánh một sức mạnh lan tràn tầng trạm trực tiếp bị bắn ra ngoài tầng trạm đứng dậy l ấ y kiểm thanh đồng ra chu thiên thập tam trầm tầng trạm vừa chạm v i a hét tia lửa nổ trên sợi xích và âm thanh rung động vang vọng trong ngục tối tuy nhiên dưới mũi kiếm dây xích không có dấu hiệu dung chuyển hai mắt tân trạm đột nhiên đỏ lên một làn sóng lửa ma thuật điên c u ầ n trào ra khỏi có thể anh viên ma thể và thuật thánh thể hợp thành một k h í tức cường đại lập tức vượt qua đại võ tông đặt tới cảnh giới hóa cảnh sau đó anh ngâng ngọc huyết kiếm lên sức mạnh của hóa cảnh được kết hợp với vũ khí hóa cảnh t â n trạm dùng hết sức lưỡi kiếm dâm xuống lần này ngục tối run r à y dữ dội những luồng khí điên c u ầ n trào dâng khắp nơi mở ra t â n trạm gầm lên lại dùng kiếm t r a n xuống lần này rất nhiều vết nứt xuất hiện trong ngục tối và nhiều viên gạch từ trên trời rơi xuống đại hội trường lộ vẻ kinh ngạc thực lực của t ầ n trạm thật sự rất kinh người phải biết rằng khi thiết kế hầm ngục bọn họ đã tốn rất nhiều tiền và khiến trở nên cực m a n h mẽ nhưng bây giờ hầm ngục này vẫn không thể ngăn cản được những đường kiểm của t ầ n trạm tản môn chủ đ ừ n g chém nữa nếu không ngục t o a y xe số do nhìn thấy t ầ n trạm liên tiếp chém ra ba thanh kiểm đại hội trưởng không khỏi hét lên t ầ n trạm nặng nề thở dốc hai mắt đỏ bừng mẹ ở ngay trước mặt anh nhưng anh không thể cứu được bà và tại thời điểm này châu c ẩ m đột nhiên đau đớn kêu lên xiềng xích sáng lên thân thể run như cây xấy tầng trứng mắt nhìn đại hội trưởng phù n g ma chuyện gì vậy tân trạng hỏi này tôi biết trận pháp này là trận pháp luyện quý hốt linh khí phù gia đưa ra câu trả lời như mong đợi trận pháp này rất bí ẩn và có thể hấp thu sức mạnh của vật chủ để sử dụng đây là một trong những trận pháp rất ma quỷ thời cổ đại vậy thì ông có cách nào phá nó không t ầ n trạng hỏi đương nhiên là có lời nói của phù ma khơi lên hy vọng cho t ầ n trạng nhưng ngay sau đó lao ta lại r ộ i gáo nước lạnh vào người anh muốn phá trận pháp chỉ cần nghiên cứu kỹ thuật hình thành của nó liền có thể hiểu được nguyên lý của nó nếu giao cho tôi tôi có thể phá nó trong ba mươi năm ba mươi năm ông đùa tôi à t ầ n t r ạ n giật g này mình nhìn mẹ anh tiếp tục chịu đ ự n g n ổ i khổ này thêm ba mươi năm nữa làm sao anh có thể chịu được nếu cậu học với tôi thời gian có thể giảm xuống một nửa phù ma tính toán nếu cậu có tài năng thiên phủ về b a chú đương nhiên sẽ nhanh hơn ông đồng ý dạy tôi tần trạng có chút kinh ngạc đương nhiên tôi đã yêu thích thể chất của cậu từ lâu rồi sau khi cậu học được thuật bùa chúa đến lúc tôi chiếm được cơ thể này tôi sẽ càng thích thú lời nói của phù ma khiến tần trạng không nói nên lời nhưng mặc dù tôi không thể phá vỡ trận pháp ngay bây giờ nhưng tôi có thể đảo ngược trận pháp phù ma nói bằng cách này ít nhất mẹ của cậu sẽ không còn phải chịu đau đớn khi bị hút linh khí kỹ thuật này mất bao lâu t ầ n trạng m lại u ô i hy v ọ n h o à nói thành ngay lập tức. Phú ma chế nhạo. ngay Ma lập Cậu c nhìn thấy hòn đá chân thấy đá quỷ k a không? không Nếu không có tên h không nhưng thứ thể pháp phút chốc. Như vậy được rồi. như thế tôi còn cho rằng ông không ứ đó, đó, đảo được có có nói. tôi quyết, tôi trận trong tôi Tần Trạm t ông lại rồi, rưỡi. còn ngược còn nếu rằng dám quá quả vậy rắc nhóc tự phụ cậu biết cái trận pháp luyện quỷ rút linh khí này rất phức tạp ông đây ngày xưa t ầ n t r ạ m không quan tâm đến lời nói của phú ma anh mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng giam ngay cả khi anh học đùa chủ của phú ma thì anh cũng sẽ mất vài năm dù được mẹ an ủi đừng lo lắng nhưng tấn trạm cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng mẹ mình đã bị giam giữ trong phòng giam này hơn hai mươi năm tất nhiên phủ ma cũng đã đưa ra một giải pháp hóa giải chùa hai cậu có bảo vật nào vượt qua cả hóa cảnh không t ấ n trạm hỏi diệp thành bây giờ diệp thành đang khoe thu hoạch của mình trong thư viện với hứa bắc xuyên và anh ta đã rất thường s u ố t khi nghe những lời đó đại ca đầu anh bị sao vậy vừa mới có được hóa cảnh bây giờ liền có mục tiêu cao hơn cậu chỉ cần nói có hay không thôi tốt nhất là vũ khí loại cực kỳ sắc bén tân trạm lười giải thích không diệp thanh trả lời thẳng thắn cái này đối với tôi rất có ích tần t r ạ m hít vào một hơi tôi thật sự không có cái này theo cách nói trong giới võ đạo vũ khí hóa cảnh là vua của các loại vũ khí tôi đã đào rất nhiều môn phái cổ đại cũng không tìm được thứ này thần t r ạ m cũng bất lực anh cũng biết rằng mặc dù diệp thành có sức mạnh ma thuật rất lớn nhưng anh ta cũng không phải là toàn năng xem ra chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy thôi ai đi ra đây lúc này mặt theo đột nhiên gầm lên mọi người nhìn lên liền thấy một bóng người gậy gò đứng khuất bóng lối ra phòng giam lo lắm nhìn trương trí lâm cậu làm gì ở đây ban an ninh đã trả lại trong sạch cho câu rồi câu c ò n không nhanh cút đi nhìn thấy người này sắc mặt hội trưởng thứ hai hơi thay đổi ông ta lo lắng hét lên trương c h í lâm có chút run sợ nhưng cắn chặt môi không nhúc nhích một bước anh qua đây t ầ n trạm hiển nhiên cảm thấy có gì đó không ổn anh ra hiệu trương trí lâm có rú người đi tới sau đó quý giảm xuống mặt đất t ầ n môn chủ cảm ơn anh đã cứu tôi trương c h í lâm sẽ luôn biết ơn ơ n đức của ngài anh ở đây chờ tôi có chuyện gì sao tân trạm hỏi chương năm trăm chín mươi ba t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba không giấu tần môn chủ trương tri lâm do dự nói tần môn chủ tôi vừa rồi nghe anh nói hình như là anh đang muốn tìm bảo vật vượt qua hóa cảnh anh có loại này bảo bối này sao với một cử động đột ngột tần trạm kéo trương tri lâm đi qua phía mình tần môn chủ anh khiến tôi đau quá trương trí lâm đau đớn hét lên tần t r ạ m nhận ra trương trí lâm chỉ là một người bình thường liền nhanh chóng tung tay tôi từng nhìn thấy một bảo vật trong mặt kinh c ấ p bậc có lẽ vượt qua vũ khí hóa cảnh ngay khi trương trí lâm nói não của tần trạm mongong rốt cuộc là chuyện gì anh từ từ nói t ầ n trạm t h ở gấp tán môn chủ tôi đến từ bắc nguyên sau đó t r ư ờ n g trí lâm đã kể một câu chuyện của chính mình anh ta từng là một người buôn bán hàng hóa miền núi chạy khắp nơi để lấy hàng nhưng hai mươi năm trước mọi thứ về anh ta đã thay đổi anh ta và một số người khác bị một nhóm người bị ẩn bắt và đưa đến một nơi gọi là đảo cực quang có một di tích khổng lồ trên đảo mà vẻ đẹp tráng lệ của nó đã khiến t r ư ờ n g trí lâm bị sốc nhóm người b ị ẩn này có sức mạnh dị thường những người này đã dẫn bọn họ đến một nơi d à y đặc các tổ chức mục đích của những người bí ẩn này dùng bọn họ là để tạo một máy d ò đường bằng sắt thịt nếu chạm vào cơ quan thì bọn họ sẽ chết trên đường đi những người xung quanh trương chỉ lâm lần lượt chết đi sống lại cuối cùng anh ta là người duy nhất còn sót lại và nhóm người bí ẩn này cũng đến được địa điểm cuối cùng nhưng mọi thứ đã thay đổi một cách bất ngờ và người đàn ông bí ẩn dường như đã nhằm lần ở đâu đó một số lượng lớn lính canh đột nhiên xuất hiện trong toàn bộ khu vực bí mật thấy ai liền giết hết những người bị án này điên cuồng bỏ chạy thương vong vô số trường trí làm trốn thoát dễ dàng vì anh là không có tu vi t ầ n trạm nghe trương tri lâm nói anh không hề cắt ngang trong lòng anh không ngừng phân tích trương trí lâm nói xong t ầ n trạm vươn tay sở sơ mi tâm rất nhiều ký ức xẹt qua trước mắt t ầ n trạm đây là ưu điểm của người tu luyện ngay cả người luyện võ dù đạt đến cảnh giới hóa cảnh cũng không đọc được ký ức của người khác nhưng anh thì có thể từ rất lâu rồi trong những ký ức liên quan đến nơi bí mật kia của trương trí lâm t ầ n trạm nhìn thấy một màn khiến anh sửng sốt đó là một vùng đất hư vô với một vách đá sâu phía trước dưới vách núi có một thanh kiếm dự ngược cực lớn giống như đỉnh núi đâm thẳng lên trời thanh kiếm vô cùng sắc bén khi ế m màu vàng bức tranh lướt qua tân trạm cảm thấy rõ ràng kiếm thanh đồng trong kho cất giữ của mình run lên chẳng lẽ kiếm thanh đồng cũng là một trong những thanh bảo kiếm kia tân trạm hít một hơi anh quay lại cảnh tượng đó một lần nữa anh muốn nhìn thấy thanh kiếm này một cách rõ ràng hơn nhưng lần này khi thanh kiếm khổng lồ đó dường như cảm nhận được điều gì đó một ánh sáng đột nhiên b n g phát giống như xuyên tấu hư không đi về phía t ầ n trạm t ầ n trạm nhanh chóng thu chiều lại ngay cả như vậy khỏe miệng anh vẫn tràn ra một tiếng máu một ánh sáng dày đặc và kinh ngạc lóe lên trong mắt anh bởi vì vào giây phút cuối cùng của mình anh thấy rằng dường như có sự sống nào đó trên thanh kiếm khổng lồ linh kiểm đây là thanh kiếm có linh kiểm tấn trạm kết luận rằng thanh kiếm khổng lồ này phải ở mức thiên cấp thậm chí cao hơn nếu lấy được thử này anh tin rằng mình có thể chặt đứt sợi xích kia còn cao hơn thiên cấp sao diệp triệt bị tấn trạm hỏi như vậy trong lòng hơi suy nghĩ đại ca trên thực tế tiêu chuẩn đo lường ở thế giới của cậu khác với thế giới ẩn của tôi các cậu chia vũ khí của mình thành thiên địa huyền hoàng nhưng trên thực tế thiên cấp cũng chưa phải mạnh nhất còn chúng tôi phân vũ khí thành chín cấp sau khi diệp thành nói t ấ n trạm dần dần hiểu ra cấp trời đất huyền hoàng là vũ khí cấp một hai ba và bốn của thế giới ẩn cũng là vũ khí thiên cấp và nó chỉ là vũ khí cấp bốn của thế giới ẩn nhưng tại sao ngọc huyết kiểm này chỉ là vũ khí cấp thấp nhưng lại có sức mạnh của vũ khí hóa cảnh hứa bác xuyên có chút khó hiểu bảo bối có tốt đến đâu thì cũng cần người sử dụng dùng đúng cách mới được diệp thanh cười nói vũ khí được kẻ mạnh chăm sóc lâu dài cho dù không có cấp cao nhưng vẫn có thể chiến đấu ở đ ẳ n g cấp cao hơn ví dụ như ở thế giới ăn của chúng tôi một vị tiền bối đã từng chăm sóc một cảnh liễu và cuối cùng cảnh dương liễu này có thể dễ dàng chặt đứt linh khí cấp dê mạnh vậy sao hứa bác xuyên hít sâu mờ hơi tầm cũng thầm nghĩ không biết thanh kiếm khổng lồ bằng vàng đó sẽ là bảo vật ở cấp độ nào trương trí lâm tầm nhìn anh ta nói anh đã giúp tôi rất nhiều anh muốn tôi làm gì cho anh trương trí lâm hít sâu một hơi nhìn hội trường thứ hai cả người đột nhiên run lên tân môn u chủ sau khi tôi thoát chết tôi đã bị người này bắt vào ngục và t r a tấn suốt hai mươi năm người này đã giết cả nhà tôi để ép tôi giao ra bí kíp trương trí lâm đã bật khóc khi nói điều này mặt hội trường thứ hai biến sắc hơn nữa người này chính là người tối qua đã đánh mẹ của anh còn phải người quay video nữa tôi thể là tôi không nói dối trương trí lâm nói thêm vẻ mặt của tấn trạm trở nên hoàn toàn lạnh lùng anh liếc nhìn hội trường thai rồi nhìn về phía đại hội trường A tầng trạm tôi thể từ tận lỏng, đáy cậu, và cậu nói lời không giữ lời hội trưởng thứ hai gào thét lăn lộn trên mặt đất nhưng ngọn lửa càng ngày càng cháy mạnh cũng không có dấu hiệu bị dập tắt ông sai rồi tôi nói tha cho ông ta chứ chưa từng hứa với ông tầng trạm lắc đầu rồi anh nhìn sang phía khác một tên cai ngục mặt biến sắc quay người với vàng bỏ chạy tân trạm lòng bàn tay t r o n g không thân thể của quản ngục đột nhiên nổ tung m á u bắn tung tóe trên mặt đất một thứ rơi trên mặt đất đó là một cái roi tân trạm từng trải qua mùi vị của thứ này anh cảm thấy thứ này không bình thường nên đã cất rồi thần đi cảm ơn tần môn chủ trương trí lâm lau nước mắt nhìn hội trường thứ hai biến thành cho trong b i ể n lửa lộ ra vẻ mãn nguyện thực ra có thể ông ta không giết gia đình anh đại hội trường nói đột ngột sau khi bình tĩnh lại cái gì trương chi lâm kinh ngạc nhìn qua sau khi hội trưởng thứ hai bắt được cậu trở về tôi đã từng điều tra hắn có phải người tới nhà cậu xem nhưng lúc đó nhà cậu đã không còn ai nữa vậy thì chuyện các ông cho tôi xem thi thể là thế nào trương trí lâm hỏi đó là thi thể của những từ từ khác cậu thử nghĩ xem nếu hắn muốn ép hỏi cậu chuyện thế giới bí mật vậy tại sao hắn phải giết bọn họ ngay lập tức chứ vợ con tôi vẫn còn sống nỗi buồn sen kẽ niềm vui trương trí lâm lại khóc trương trí lâm anh đã giúp tôi rất nhiều tôi sẽ phái người đi tìm g i a đ ì n h anh tân trạm kéo trương trì lâm dậy anh thầy thể chất của anh ta cực kỳ kém nên anh đã đầy một l i n h khi văn nơi rời như anh ta chương 594 t r c h ư ơ n g 594 t r ư ơ n g c h i lâm cảm thấy cơ thể mình ấ m lên trạng thái của anh ta như thể ngay lập tức trở lại hai mươi năm trước cảm ơn tần môn chủ trương c h i lâm vô cùng cao hứng không ngừng cảm ơn dưới sự giới thiệu của hứa bắc xuyên anh ta đã rất sốc khi biết tần trạm kiểm soát nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước chỉ cần một lời của tần trạm hàng trăm triệu nguồn lực sẽ được đầu tư vào việc tìm người điều này cũng khiến trương trí lâm biết ơn một lần nữa tần trạm đang cùng trương trí lâm rời đi phù ma đột nhiên nói đùa chủ đạo ngược trận pháp đã xong ngay lập tức một lá đ ù a màu đỏ tràn vào tâm trí tấn trạng bây giờ chỉ cần cậu đưa lá đ ù a vào trong dây xích sau đó sắp xếp người chuyển hơi thở ở đầu kia mẹ của cậu sẽ không bị hút linh khí mà ngược lại có the bói bo tấn trạng gật đầu lạnh lùng nhìn những người còn lại của hiệp hội võ đạo thủ đô những người này run như cây s ấ y những kẻ này đã cướp đoạt tinh thần của mẹ anh đã đến lúc họ phải trả giá tấn trạng cậu đã gặp mẹ rồi hiệp hội võ đạo thủ đô cũng không còn nữa cậu đã hứa sẽ thả tôi đi đại hội trưởng nghiến răng n g h lợi tần trạm l i ế c ông ta một cái nói đi thôi đại hội trưởng đã nhẹ nhõm ông ta vô cùng lo lắng tần trạm sẽ t à n n h ẫ n trở mặt vừa đi vài bước tần trạm lại nói tôi khuyên ông về sau sống thành thật một chút nếu để cho tôi biết ông tiếp tục làm điều ác tôi sẽ giết ông cảm nhận được sát khí trong lời nói của tần trạm đại hội trưởng bước nhanh hơn giống như một con chó của một t ă n giả g tần trạm lắc đầu anh cũng đã nghĩ tới việc sẽ ra tay với đại hội trưởng nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ sau khi thẩm vấn anh đã biết rằng có một người khác đã bắt mẹ anh và đại hội trưởng chỉ là một con hổ giấy và người đàn ông bị án đã bắt mẹ anh mới là kẻ chủ mưu và cho dù có thả ông ta đi nhưng những người bị đại hội t r ư ở n g gài bẫy cũng sẽ không b u n g tha cho ông ta ông ta có thể rời khỏi việt nam hay không không ai biết được tân trạng có vài lời vừa ra khỏi nhà giam tân trạng liền nhìn thấy diệp thiên vọng đứng ở cửa dường như đã đợi anh được tân trạng sửng sốt một chút không biết diệp thiên vọng đang làm gì anh và diệp thiên vọng bước đi trên một con đường hẻo lánh trong hiệp hội võ thuật tân trạng lần này cậu đã giúp đỡ ban an ninh rất nhiều chúng tôi lại nợ cậu m ộ tân tình nữa diệp thiên vọng mim cười phá tan sự im lặng nếu cậu có bất kỳ yêu cầu gì tôi có thể làm hết sức mình để giúp cậu tấn trạm suy tư một hồi mới hỏi diệp trưởng quan tôi muốn hỏi mẹ tôi hồi đó đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại gọi bà ấy là nữ ma đầu đây là chuyện mà tấn trạm cảm thấy kỳ lạ nhất trong toàn bộ câu chuyện anh luôn tin rằng mẹ anh sẽ không phải là một con quỷ r ế t người vô nhân đạo sau khi nhìn thấy mẹ cảm giác này càng mạnh mẽ hơn điều này khiến anh có cảm giác vô cùng m ở mịt là kẻ nào đã đổ oan mẹ anh là kẻ nào đã nhốt mẹ anh trong n g ụ diệp thiên vọng suy nghĩ một lúc rồi nói khi chuyện này xảy ra tôi không phụ trách bạn an ninh tôi chỉ biết một vài sơ lược vào thời điểm đó mẹ cậu và hiệp hội võ đạo thủ đô đã đánh nhau và trận chiến rất bị thảm đúng là có nhiều hội trưởng của hiệp hội võ đạo thủ đô đã chết cuối cùng bọn họ cố gắng lắm mới đàn áp được mẹ cậu điều này được nhiều người chứng kiến không sai được đâu nhưng tại sao mẹ cậu lại đột nhiên mất kiểm soát thì tôi thật sự không biết cậu đã hỏi đại hội t r ư ở n g chưa ông ta cũng không biết lúc đó ông ta không phải là đại hội trường t ầ n trạm lắc đầu thở dài theo lời ông ta nói sau khi mẹ tôi bị bắt người đàn ông bí ẩn đột nhiên tìm thấy ông ta và chuyển cho ông là phương pháp phong ấn mẹ tôi đồng thời để lại hòn đá ma thuật c h â n áp sau đó biến mất diệp trương quan tôi nghi ngờ rằng người đàn ông bí ẩn này đang giờ trò hình như ông ta còn có kế t hoạch khác có thể diệp thiên vọng gật đầu nói tôi sẽ xem qua hồ sơ của ban an ninh để giúp cậu kiểm tra sự việc của người bí ẩn này nhưng người này có thể gây ra hỗn loạn thế này nên cậu đừng quả hy vọng vào tôi tôi hiểu được t ầ n trạm cũng gật đầu anh nhất định sẽ tìm ra người bí ẩn này bất kể ông ta là ai và có tu vị thế nào người đó đã hại mẹ anh nhiều năm như vậy anh nhất định sẽ giết chết kẻ đó nhất t i ệ n diệp t r ư ờ n g quan nếu ban an ninh của ông có thông tin về đạo cực quang ông có thể cho tôi một bản được không t ầ n trạm hỏi chuyện này không có vấn đề gì lát nữa tôi sẽ phái người đưa đến tần môn hai người tán gấu một hồi tần trạm đột nhiên dừng lại diệp t r ư ờ n g quan nếu ông còn vấn đề gì thì c ứ nói thắng không thể giấu được cậu diệp thiên vọc cười t ầ n tram tôi muốn biết tự vi của cậu bây giờ đang ở cấp nào đại võ tổng lực phẩm tấn trạm nói cậu tiến bộ rất nhanh Mặt Diệp nhưng tần trạm vẫn đồng ý tiếp xúc với diệp thiên vọng càng lâu tần trạm càng cảm thấy khó hiểu cảm giác này không phải do tu vi của ông ta mà là hơi thở tần trạm thậm chí cảm thấy diệp thiên vọng không phải là một chiến binh mà là một người tu luyện giống như mình anh cũng muốn xem chiến thần số một việt nam có thực lực thế nào xử lý xong sự việc tần tram do dự một chút cũng không ve tán g này g anh ở lại hiệp hội và đạo thủ đô vì mẹ anh không thể rời đi trong thời gian này và anh không muốn rời xa bà sau khi châu cẩm nhìn thấy t ầ n t r ạ m tâm trạng và thân thể của bà cũng dần tốt lên tần t r ạ m cùng bà trò chuyện nói cho nhau nghe tình hình của mình những năm qua nhưng châu cẩm không đề cập đến bà cha anh hay vụ bắt giữ này t ầ n t r ạ m cũng không chủ động nhắc tới buổi chiều ban an ninh gửi tin tức về đảo c ự quán tần t r ạ n bắt đầu nghiên cứu kỹ càng hiệp hội võ đạo thủ đô chính thức trở thành lịch sử dưới sự hỗ trợ đắc lực của ban an ninh hiệp hội võ đạo thủ đô được đổi tên thành hiệp hội võ đạo tấn môn và kế thừa tất cả các chức năng và quyền hạn của hiệp hội võ đạo thủ đô trước đó hai ngày sau diệp thanh bước ra khỏi thư viện với đôi má h n g đỏ và đôi mắt sáng mừng tân t r ạ m tôi tìm được một phế tích tốt không có thời gian tân t r ạ m lắc đầu cậu có muốn đến đảo cực quang với tôi không đảo cực quang thần bí diệp thanh sở sở cầm ỷ câu là di tích giao phái cổ đại bí ẩn sẽ mở ra hai không diệp thành đột nhiên dùng mình và họ vài tiếng tôi đã tính toán nơi đó không có duyên với tôi cậu đi đến nơi đó tôi sẽ tự mình đi tới một mật kính khác sao tôi có cảm giác cậu đang sợ hai nơi đó nhiều tầng trạm không biết nói gì đùa hà tôi sợ cái gì chứ chỉ là nơi ma quái đó quả thật có chút kỳ quái đi đường cẩn thận một chút diệp thành cười hạ hạ vỗ vai tầng trạm rồi chạy đi này k i ể m bay của cậu tầng trạm có chút không nói nên lời diệp thành vừa nói đã chạy mất anh chàng này có lẽ đã bị thất thể trong mặt kính đó anh vừa ngồi xuống liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân tân t r ạ m một giọng nói lanh lảnh vang lên một bóng người xinh đẹp mở cửa bước vào t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm chương năm trăm chín mươi lăm tân t r ạ m nhìn thấy cha con phương h i ể u điệp và phương cảnh diệu đang ở đây tân t r ạ m lần này tôi tới để cảm ơn cậu lần trước cũng là có cậu phương cảnh diệu cười nói cả h i ể u điệp nữa cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con nhóc này này phương cảnh diệu chạm vào đầu con gái mình đầy tình cảm chủ phương khách sáo rồi hiệu điệp là bạn của tôi và đây là việc tôi nên làm tân t r ạ n cười nhẹ anh biết rằng phương cảnh diệu đang nói về thần xã phương đông này t ầ n trạm anh đang nghiên cứu đảo cực quang à? phương hiệu điệp chú ý tới một tấm bản đồ như thể cô ta đã phát hiện ra một lục địa mới em biết nơi này t ầ n trạm có chút kinh ngạc em đã đến nơi này hai năm trước cực quang ở đó rất đẹp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em phương hiếu điệp nhìn say sưa anh đang đi đến đảo cực quang đúng không anh có thể đưa em đến đó được không phương hiệu điệp cầu xin hiếu điệp đừng có lộn xộn cho dù tấn trạm đến đó cũng là vì công việc đừng làm phiền phương cảnh diệu ngăn lại cha sao con lại làm phiền được phương hiệu điệp không hài lòng và nói con đã đến đảo cực quang con có kinh nghiệm và con còn có thể nói tiếng địa phương con có thể làm hướng dẫn viên khi tần t r ạ m đến đó sao lại nói là làm phiền được em có thể nói tiếng địa phương trái tim tần t r ạ m cảm động đảo cực quang không nằm vào việt nam mà nằm ở biên giới của việt nam với xứ sở bằng tuyết là nơi sinh sống của một nhóm dân tộc thiểu số có ngôn ngữ riêng giao tiếp với thế giới rất ít tuy nhiên với tần suất giao lưu thế giới ngày càng tăng cực quang tuyệt đẹp trên đảo c ự quang dần được biết đến nhưng việc giao tiếp với người dân địa phương lại là một vấn đề lớn đối với người ngoài tất nhiên em đã học được điều đó khi em đi hai năm trước phương hiệu điệp vỡ ngược nói tôi tự tin vào điều này khả năng ngôn ngữ của con gái tôi khá mạnh phương cảnh d i ệ u ở bên cạnh nói cùng với đó phương hiệu điệp đã nói một vài từ bằng ngôn ngữ xa lạ cũng không biết đó có phải là sự thật hay không tấn trạng để em đi với anh em tuyệt đối sẽ không gây chuyện phương hiệu điệp lại cầu xin tấn trạng không còn cách nào khác đành phải đồng ý vì vậy phương h i ể u điệp ở lại hiệp hội võ thuật và thảo luận với t ầ n trạm về việc đi đến đảo cơ quan g để đến đảo cơ quan g chúng ta phải chuẩn bị một vài thứ buổi chiều phương h i ể u điệp kéo t ầ n trạm ra ngoài lái xe thẳng đến khu mua sắm đảo cơ quan g có khí hậu lạnh và hầu hết các khu vực đều vắng vẻ chúng ta phải chuẩn bị một số vật dụng để sử dụng ở nơi hoang dã phương h i ể u điệp đưa t ầ n trạm vào một cửa hàng sang trọng bản đồ dùng ngoài trời và bắt đầu lựa chọn lầu túi ngủ bộ đánh lửa đèn tin phương hiệu điệp đã mua rất nhiều tấn trạm đau đầu nhìn cô nhóc cô gái này thực sự tưởng rằng mình đang đi chơi hay sao tuy nhiên một số thứ có thể thực sự có ích và tấn trạm không phản đối tần trạm thử cái này đi phương h i ể u điệp chọn một chiếc áo khoác đưa cho anh cái này xấu quá nhìn như người giao đồ ăn vậy nhìn chiếc áo màu xanh lam này tần trạm cảm thấy có chút chán ghét nhưng nó giữ ẩm cho anh phương h i ể u điệp nói t h ầ m anh mặc áo ba lô đến bắc cực cũng không lạnh tần trạm nói vậy thì anh không sợ những người xung quanh sẽ coi anh là yếu quái sao phương h i ể u điệp nhìn anh chằm chằm bất lực tần trạm bị phương hiệu điệp đẩy vào phòng thử đồ phương hiệu điệp tiếp tục chọn những thứ khác bên ngoài lúc này một người đàn ông trung tuổi đi cùng một cô gái trẻ trông á lanh quá sao lại muốn cảm chê hoang dã em vẫn thích khách sạn năm sao hơn cô gái kia nhìn như chỉ khoảng hai mươi tuổi có sáu bảy phản xinh đẹp thật tiếc khi gương mặt trang điểm đậm bùi bám đã phá hỏng nhan sắc của cô ta cô ta ôm chặt chiếc bụng béo của người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bày ra vẻ mặt nũng nịu h a h a em yêu khách sạn có ích lợi gì ở trong không gian hoang dã kích thích hơn chứ người đàn ông bụng to nở một nụ cười xấu xa và vớt ve phía sau cô gái kia ghét đừng động tay đậu chân rốt cuộc thì lúc nào anh mới chịu lấy người ta cô gái giả bộ ngượng ngủng ngã vào vòng tay của người đàn ông làm lũng khi nào anh lấy được hết tiền của bà ra kia anh sẽ c ư ớ i em nào hôn một cái người đàn ông mở đôi mỗi mập mạp hai người hôn nhau giữa đám đông phương hiệu điệp nhìn thấy mà bồn u nôn cô ta nhanh chóng lui ra ngoài vài bước nhưng động thái của phương hiệu điệp đã thu hút sự chú ý của người đàn ông mắt hắn vừa liếc qua liên sáng lên nếu cô gái trong tay hắn có sáu bảy phần xinh đẹp thì phương hiệu điệp có chín phần trở lên hơn nữa dung mạo thuần khiết lại trắng hồng Thoạt nhìn liên biết cô nhóc là một mảnh ruộng màu mô c h ư a t h ấy hắn nhìn vào quần áo của hiệu điệp có vẻ cô nhóc chỉ là một người rất bình thường không có nhiều tiền không có tiền lại xinh đẹp và trong sáng chưa biết chừng cô gái này là một em gái sinh viên chưa h i ể u sự lời tên mập này bỗng động lòng sau khi so sánh hắn liền thấy cô gái trong tay mình vừa bẩn thịu vừa xấu xí em đi thử cái này đi người đàn ông nén lòng kích động ném cô gái của mình vào phòng thay quần áo sau đó chính lại quần áo và đi về phía phương hiệu điệp cô gái có thể làm quen được không người đàn ông bày ra vẻ quý ông đưa tay ra và cố ý để lộ chiếc đồng hồ và t r ở dần cồn stạng nghìn trị giá hàng triệu đô trên cổ tay phương h i ể u điệp mặc kệ hắn thậm chí không thêm nhìn hắn điều này khiến người đàn ông có chút x a u hó tiểu thư cũng mua quần áo đã ngoại sao hàng giã ngoại cao cấp không rẻ đầu nhưng tôi quen ông chủ ở đây có thể tăng em một phiếu mua hàng bảy trăm triệu đồng hắn vẫn không từ bỏ chỉ cần em ở cùng tôi một đêm tấm thẻ này sẽ là của em phương h i ể u điệp không thể kìm i được cô dừng tay lại và quay lại nhìn người đàn ông hạ hạ có phải động lòng rồi không người đàn ông nghĩ rằng mình đã gây ấn tượng với phương hiệu điệp tiếp tục d ụ rỗ cô nhóc tôi có thể cho em một tỷ bảy trăm triệu một tháng nếu em đồng ý làm bạn gái của tôi anh có phải không có gương không phương hiệu điệp đột ngột nói hả người đàn ông sửng sốt vậy thì anh nên kẻ một bãi rồi soi mình vào đó xem phẩm hạnh của mình thế nào còn đòi bao nuôi tối c ú t đi đổ con cóc xấu xí này phương hiệu điệp chửi rủa con bé thổi tha này tự tìm chết à? trong mặt người đàn ông tràn đầy l ử a giận vẻ mặt hắn vô cùng gian ác hắn ghét nhất người khác nhắc tới con cóc vậy mà cô gái này lại dám mang hàn như vậy hắn giơ tay lên định tắt phương h i ế u điệp tuy nhiên lúc này một bàn tay từ bên cạnh đưa ra tìm chặt lấy tay hắn vung ô ra À. đau quá người đàn ông có chút tức giận nhìn t ầ n trạm hai tay giống như bị kim sắt kẹp chặt không thể thoát ra càng ngày càng đau được thôi t ầ n trạm vung ô tay đã vào ngực người đàn ông lão mập mạp bay ra ngoài ngã n h à o xuống đất ôm bụng thở hồn hồn hạ hạ lại càng giống một con q u ó c phương hiệu được cười cuộc cãi vã ở đây cũng khiến những người khác trong cửa hàng bị sốc nhân viên bản hàng chạy đến và đỡ tên béo đứng lên tốt lắm mấy người muốn chết đúng không người đàn ông đỏ mặt đứng lên lúc này cô gái trang điểm đám cũng chạy ra sau khi nghe tin quản lý cửa hàng đầu người đàn ông hét lên một người đàn ông trẻ mặc vét và đi dậy ra với vàng chạy tới và nói hai quỷ ông đã xảy ra chuyện gì vậy t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu chương năm trăm chín mươi sáu cô gái này quyến rũ tôi tôi từ chối cô ấy cô ấy trở nên tức giận và bắt bạn trai của cô ấy ra tay với tôi tên béo nói mẹ kiếp rõ ràng là ông gạ gấp tôi còn muốn đánh người nên mới bị người ta ra tay dạy dỗ phương hiệu điểm nói cô gái trang điểm đậm nhìn tên bé âu kịch tất nhiên cô ta biết đức tính của hắn vì đó là cách cô ta bị câu dẫn nhưng lúc này cô ta phải làm chứng cho hắn đúng vậy tôi nhìn thấy rồi cô gái này quyển r ũ chồng tôi cô ta nói ngay khi câu nói này phát ra mọi người xung quanh đã bản t ấ n rất nhiều có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh cô gái này thật không biết xấu hổ công khai quyến rũ người khác mặt của phương h i ể u điệp biến sắc không ngờ rằng hai người họ lại không biết xấu h ổ như vậy cách lập tức đuổi hai người này ra ngoài cho tôi sau đó kêu an ninh bắt bọn họ lại người đàn ông ra lên thương n g i cái này quản lý cửa hàng có chút khó xử cách này có tác dụng hay không người đàn ông khịt mũi và lấy ra một chiếc thẻ đen từ trong ví của mình người quản lý cửa hàng đã hơi sốc khi nhìn thấy tấm thẻ này họ đã được tập huấn và biết được rằng trung tâm mua sắm này từng cung cấp dịch vụ thẻ vip cho một số vị khách quý cấp cao nhất là thẻ đen loại thẻ này không chỉ đại diện cho địa vị phân biệt mà còn là quyền sở hữu cổ phần ở đây tương đương với một trong những cổ đông thưa ngài tôi sẽ gọi quản lý đến đây ngay quản lý cửa hàng biết chuyện lớn rồi không thể tự mình xử lý được nữa chẳng mấy chốc một nhóm người của trung tâm mua sắm đã đến một người đàn ông mặc vét và đi giày ra đi phía trước theo sau là một vài nhân viên bảo vệ công triệu để ông chịu ở mức rồi tôi là phó giám đốc ở đây tôi họ lưu phó giám đốc lưu bước tới lập tức gật đầu và cụi đầu chào người đàn ông mấy cậu đưa hai người này về phòng an ninh thẩm vấn kỹ c ả g tôi nghi ngờ bọn họ là một nhóm lừa đảo phó giám đốc lưu quay đầu chỉ vào tấn t r ạ n g vài nhân viên bảo vệ bước tới t ấ n t r ạ n g thân nhiên vây tay những nhân viên bảo vệ này đột nhiên cảm thấy trước mặt dường như có một bức tường vô hình cả khuôn mặt một ngạt bò bừng bọn họ không thể đến gần hai người tân trạng anh là phó giám đốc mà hành xử như vậy sao tân trạng lạnh lùng nói khi gặp chuyện chưa hỏi rõ ràng mà lại ưu tiên người có địa vị hơn những gì người giàu nói đều đúng sao cậu là ai chứ có tư cách gì mà nói chuyện với tôi phó giám đốc lưu chế nạo nói cho cậu biết tôi chỉ nhìn thẻ không nhìn người khách vip thẻ đen yêu cầu tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó nếu người ta thích mẹ anh thì sao tân trang hào hứng hỏi đó là niềm vinh hạnh của tôi phó giám đốc lưu hỏi tân trạng hoàn toàn không nói nên lời tên này dù có ép đến mức nào cũng không biết xấu hổ nữa rồi bảo vệ còn gây người ra đó làm gì bắt người phó giám đốc lưu dòng lên phương h i ể u điệp đang nóng lòng muốn ra tay nhưng tần trạm n g ă n cô nhóc lại nói để cho anh ngay khi tần trạm với tay mấy nhân viên bảo vệ đột nhiên ngã ngã lăn xuống đất người ngã về phía sau người nghiêng người về phía trước đúng lúc này điện thoại di động của tần trạm đột nhiên văng lên tần trạm lấy ra thì thấy đó là cuộc gọi của gia cắt hung anh tần tôi đã liên lạc với máy bay tư nhân buổi chiều anh có thể bay đi xứ sở băng tuyết gia cắt hưng cùng kinh nói anh ta biết rất rõ mình có được địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào t ấ n trạm cho nên việc tấn trạm giao phó anh ta vô cùng chú tâm hoàn thành ừng anh làm rất tốt t ấ n trạm gật đầu nói nhân t i ệ n tôi đang ở trung tâm mua sắm hải lam anh kiểm tra xem đây có phải là sản nghiệp của anh không t ấ n trạm không phải hỏi một cách tùy tiện hỏi gia tộc của gia cắt lượng vốn kinh doanh trung tâm thương mại và hiện tại anh ta còn đang phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ tô một số lượng lớn các dự án bất động sản thương mại ở phía bắc đều nằm trong tay gia cắt hưng tôi phụ trách nhưng thật ra là tài sản của anh tần gia cắt hưng khiêm tốn nói anh ta k h ự ợ c lại hỏi anh tần có chuyện gì sao sau đó tần chạm kể lại chuyện vừa xảy ra anh tần tôi hiểu rồi anh đừng lo chuyện này tôi sẽ xử lý giọng điệu ra cắt hưng chúng xuống cúp điện thoại trực tiếp ném vỡ ly thủy tinh <cười> còn giả bộ gì nữa lúc tấn chạm đang gọi điện thoại tên mập cũng ở bên cạnh lắng nghe lúc này hắn mới chế nhạo nói sao còn định lợi tao hả tao nói cho mày biết hôm nay cho dù ông trời xuống đây cũng không cứu được máy tấn chạm giảng một phát tát tên mập bay ra ngoài bảo vệ mấy người cứ đứng nhìn như thế này h lão mập tức giận vô cùng không ngờ tấn trạm lại dám đánh người khác lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân rồn rập một phụ nữ chạy đến cùng hàng chục nhân viên bảo vệ giám đốc tống sao chị lại ở đây giao cho tôi là đủ rồi phó giám đốc lưu có chút kinh ngạc lão mập mạp cũng tao hứng chỉ vào t ầ n c h ạ m nói bắt lấy hắn đánh gây chân hắn ông đây chịu trách nhiệm cô gái phớt lờ tiếng kêu của hắn đi tới chỗ phó giám đốc lưu giơ tay tát người đó giám đốc tổng chị phó giám đốc lưu là người quản lý tổng sắc mặt chìm xuống phất tay một cái nhân viên bảo vệ liền s u n g ra giữ phó giám đốc lưu và tên mập chuyện này là thế nào cô làm t a i trò gì vậy tôi mới là vip thẻ đen tôi là có động của cô lão mập tức giận nói anh tần tôi xin lỗi giám đốc tổng không để ý đến họ đi thẳng đến chỗ t ầ n trạm túi đầu thật sâu tôi là tổng lệ giám đốc của trung tâm thương mại này việc anh có trái nghiệm mua sắm tồi tệ là lỗi của trung tâm mua sắm chúng tôi tôi nhất định sẽ quản lý chặt chẽ hơn khi giám đốc tổng nói điều này mọi người đã rất sốc chuyện gì thế này giám đốc một trung tâm thương mại lại đang xin lỗi một khách hàng bình thường ồ vậy cô định xử lý thế nào t ầ n trạm lạnh lùng nói phó giám đốc lưu bị s a t h ả i tấm thẻ đen này bị hủy bỏ và anh ta đã bị đưa vào danh sách đen anh ta sẽ không được phép vào bất kỳ nơi nào thuộc tập đoàn tôi bị sa thải như thế sao phó giám đốc lưu n g à người n còn tưởng rằng mình nghe nhầm tên béo trợn tròn mắt không thể tin được tấm thẻ đen của hạn không có tác dụng hắn còn bị vào danh sách đen cả đời hắn nhìn t ầ n trạm cả người run lên hắn nhận ra mình đã đụng vào tường sắt rồi người thanh niên này có thân phận gì vậy giám đốc tổng túi đầu thật sâu lúc này cũng hơi đổ mồ hôi cô vừa nhận được cuộc gọi từ phó tổng giám đốc phó tổng giám đốc vốn vẫn luôn bình tĩnh nhưng hôm nay suýt chút nữa đã gầm lên với cô ở công ty nói rằng tổng giám đốc gia cắt đã phát đ i ệ n hạ lệnh điều động tất cả các bộ phận chuyện này nếu không xử lý tốt mọi người đều phải c u ố n gói rời đi tim giám đốc tổng r u n lên chủ tịch của tập đoàn gia cắt hưng đã là đại gia kinh doanh trong lòng cô và là người đứng đầu danh sách giàu có mà chuyện này lại khiến anh ta vô cùng tức giận rốt cuộc người đàn ông đang đứng trước mặt cô là ai cô thậm chí không d á m đoán không biết anh tấn có hài lòng với cách xử lý đó không tổng lê căng thẳng hỏi mệnh lệnh duy nhất cô nhận được là đáp ứng mọi yêu cầu của tấn c h ạ m được cô đứng dậy trước đi tần trạm nhẹ giọng nói tổng lệ thở phào đứng thẳng người chương 597. t r c h ư ơ n g 597. t r u n g tâm mua sắm sau này phải thay đổi quy tắc thẻ vip không có nghĩa là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nếu để tôi biết mấy người vẽ đường cho hiệu chạy thì trung tâm mua sắm của gia cắt hưng không cần mở nữa tần trạm giọng nói lãnh đạm nhưng tất cả mọi người có mặt đều run lên vâng anh tần nói đúng tôi sẽ báo cáo lại với tổng giám đốc ngay lập tức tổng lệ đầm đ ị a mồ hôi liên tục gật đầu giờ phút này cô cảm thấy k h i thể của người thanh niên trước mặt vô cùng mạnh mẽ cô còn chịu áp lực lớn hơn so với khi đến công ty đối mặt với da cắt hung anh tần tôi sai rồi xin anh thứ lỗi tên mập đột nhiên quỳ trên mặt đất vừa rồi điện thoại di động của hắn văng lên sau khi hắn nhìn lướt qua tin nhắn hắn suýt nữa nôn ra máu chỉ trong một thời gian ngắn công việc kinh doanh của công ty hắn sụp đổ tất cả các khách hàng mà hàn đã giao dịch đầu h ủ bỏ hợp tác và ngân hàng yêu cầu hoàn trả khoản vay ngay lập tức gần như ngay lập tức hắn từ một triệu phủ trở thành một kẻ ăn mày khiến hắn suy sụp ngay lập tức đi thôi t ầ n trạm cũng không thèm nhìn người đàn ông đang cầu xin minh người làm nhục người khác rồi sẽ phải chịu đựng sự nhục nhã đến đường cùng rồi mới biết hối hận loại người này không xứng đáng được thông cảm hai mắt phương h i ể u điệp lóe lên vẻ xuồng bái sức hấp dẫn của t ầ n trạm càng lúc càng mạnh khiến cô không tự chủ được mà cứ t h ể tới gần sau khi trở lại hiệp hội võ đạo t ầ n trạm đưa phương h i ể u điệp ra sân bay ra cắt h ư n g đích thân dẫn mọi người đến chờ ở sân bay anh tần đây là thẻ vàng cấp cao nhất của tập đoàn rồi gia cát hưng đưa cho tần trạm một thẻ được làm rất tỉ mỉ thẻ này có thể được mua sắm ở bất kỳ trung tâm nào của nhà họ tô hoặc của nhà họ gia cát hơn nữa tấm thẻ này còn có quyền hành của tổng giám đốc anh có thể sa thải bất kỳ nhân viên nào ngay lập tức đồng thời tôi đã chấn chỉnh lại công việc bán hàng của cả tập đoàn đồng thời điều tra nghiêm ngặt những nhân viên bắt nạt kẻ yếu sợ khó và định bợ người giàu nếu phát hiện sẽ sa thải họ ngay lập tức nhìn thấy tấm thẻ này trong mắt phương h i ể u điệp đ â y sao cô phương đây là của cô gia cát hưng nhận ra lập tức gửi một cái khác cho phương hiệu điệp t ầ n trạm nhận thấy con số trên hai tấm thẻ một tấm là một và một tấm là hai có lẽ vừa rồi ra c á t hưng đã sắp xếp người này rất có đầu óc và anh ta có thể sửa chữa những sai lầm của mình anh làm rất tốt lời động viên của t ầ n trạm khiến ra cắt l ư ợ m nhẹ cả người lên máy bay riêng phương h i ể u điệp tò mò đi lại còn t ầ n trạm thì ngồi xuống nhắm mắt lại để tĩnh tâm điều chỉnh hơi thở việc mở cửa đảo cực q u a n g sau đây ba ngày liên quan đến việc liệu anh có thể cứu m ẹ mình khỏi rắc rối hay không anh cần điều chỉnh trạng thái của mình sao cho tốt nhất đảo cực quăng cách việt nam rất xa cho dù có đi máy bay riêng thì khi đến vùng đất bên ngoài đảo cực quang cũng đã là ngày hôm sau lạnh quá sau khi xuống máy bay phương h i ể u giao ôm cánh tay run dày thời tiết ở xứ sở băng tuyết thấp hơn gần hai mươi độ so với ở việt nam và nơi này đã bị băng tuyết bao tờ h ở đảo cực quang không giáp với bất kỳ vùng đất nào hai người phải đi thuyền để đến đó tân trạm và phương h i ể u điệp đến phà và thấy rằng chỉ có một chiếc thuyền đang cập bến cái gì ba triệu năm trăm ngàn mấy người cũng thật biết làm ăn phương h i ể u điệp nhìn trăm trăm người lái thuyền khi tôi đến hai năm trước chỉ tốn một triệu năm nay có nhiều người nên giả như vậy người lái đỏ không với cũng không nổi giận thưa cô cô cũng biết rằng đảo cực quang sẽ có thời tiết cực quang tuyệt đẹp hai mươi năm một lần năm nay tình cờ như vậy nên có rất nhiều hành khách chúng tôi chỉ có một vài chiếc thuyền chúng tôi phải quay đi quay lại nhiều lần tất nhiên giá sẽ đắt hơn nếu tiểu thư thấy đắt có thể đợi hai ngày nữa khi không có khách du lịch có thể sẽ rẻ hơn nhìn thấy thái độ kiên quyết của người lái thuyền phương hiệu điệp không nói gì cắn răng lấy ra bảy triệu vẻ mặt vô cùng đau khổ t ầ n trạm trong nội tâm mỉm cười nhớ lại vẻ mặt của phương hiệu điệp khi biết trong thẻ vàng có bao nhiêu tiền thật không ngờ cô gái nhỏ này lại hám tiền như vậy hai người bước vào cabin đây là một chiếc thuyền nhỏ có khoảng chục chỗ ngồi hơn nữa còn là đã qua cải tạo đây cũng là điều bình thường đào cực quan mỗi năm chỉ có một tuần là vào mùa du lịch hơn nữa hai mươi năm mới có một lần đông khách nên những người đi thuyền không mấy để ý rén vừa ngồi xuống không bao lâu t ầ n t r ạ m lại nghe thấy tiếng bước chân trên thuyền một người đàn ông đầu chọc mặc áo t r o à n g lòng trồn với một phụ nữ xinh đẹp trong tay bước vào cửa những người này không giống người việt nam đã trắng dáng người lại cao giáo tại sao lại có người khác ở đây người đàn ông đầu chọc đang nói cười với cô gái nhưng khi nhìn thấy tán t r ạ m và phương h i ể u điệp hắn nhìn họ sắc mặt trận trầm xuống không hài lòng nhìn người lái thuyền tại sao lại có hai người việt nam ở đây bọn họ không xứng đi cùng thuyền với tôi đuổi họ đi sau đó người đàn ông hỏi đầu đúng tay về phía người vệ sĩ phía sau và người vệ sĩ ném một sấp tiền cho người chủ nhưng họ đã mua vé rồi nhìn thấy sấp giấy bạc chủ thuyền rõ ràng động lòng và có phần ngượng ngủng đây là vấn đề của anh trong tôi ghét nhất đ ả m người việt nam bẩn thỉu anh mau đổi họ đi cô gái cũng nói hai vị ông chủ đây muốn bao t h u y ề n hai vị xem có thể không chủ tàu nghiên răng nghiến lợi đi về phía t ầ n trang hắn muốn thuê thuyền hay là xem thường chúng tôi tầng trạm nhẹ g i ọ n g nói sau khi học với phương h i ể u điệp trong hai ngày anh ấy có thể hiểu một số ngôn ngữ địa phương cái này hai cái tôi đến về gấp đôi cho hai người hai người rời đi đi đây không phải là việt nam tôi khuyên hai người đừng gây sự chủ thuyền thở dài nói lại nếu tôi không rời đi thì sao t ầ n trạm cũng tức giận vậy thì tôi chỉ có thể nói là đáng tiếc chủ thuyền thương hại nhìn t ầ n trạm quay đầu lại cáo từ không biết thức thời ném cả hai xuống biển người đàn ông to lớn hừ lạnh một tiếng mấy tên vệ sĩ cường tráng như gấu đen lập tức đi tới t ầ n trạm cười nhẹ v u n g ngón tay một vài luồng khí vô hình bay ra và rơi xuống chân của tên vệ sĩ có tiếng rên rỉ bong tàu dường như bị đóng băng vài tên vệ sĩ đồng thời trượt chân ngã người thì quay lưng có người húc vào tên đầu chọc khiến hẳn ngã sóng xoài trông rất nhét nhác một lũ rắt rưởi tên đầu chọc đứng dậy hét lên vài vệ sĩ sửng sở đứng dậy không biết tại sao lại ngã vội vàng chạy lại trong sự xấu hổ đúng lúc này bên ngoài tàu vang lên một tiếng còi ông chủ một con tàu đã trở lại ông có thể đi con tàu đó chủ thuyền nói một cách nhẹ nhõm người ta cũng lo rằng chiến đấu ở đây sẽ làm hỏng thuyền của họ hơn nữa con tàu đó chưa từng chờ người việt nam chắc chắn hợp với yêu cầu của ngài coi như hai người may mắn gã chọc phủ hư lạnh một tiếng c â y cú nhìn tầng trạm rồi quay đi tầng trạm lắc đầu thật không nói nên lời đối với những kẻ tự cao tự lại này chẳng mấy chốc Con sau khi gọi xe xong cả hai về khách sạn chuẩn bị ho tam nhưng chuyến đi này dường như chủ định không thuận lợi hai người họ hỏi hai khách sạn nhưng đều hết phòng cả hai phải đến khách sạn cuối cùng chỉ còn lại một phòng thương gia cuối cùng phương hiệu điệp không quan tâm đến giá cả nữa mà trực tiếp thanh toán lúc này tân trạm cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc vừa quay đầu lại thì phát hiện tên chọc đầu xung đột cũng đã tới một phòng tổng thống tên đ ầ u hỏi nói với quầy lễ tân t h ư ơ ngài không chỉ phòng tổng thống mà còn cả phòng thương gia đều đã hết phòng tiểu thư này vừa lấy phòng cuối cùng rồi cô gái ở quầy lễ tân c ư ờ i kho vậy thì nhường phòng của bọn họ cho tôi đầu chọc lấy ra một tấm thẻ từ trong tay ném tới quầy lễ tân quầy lễ tân nhìn nó một cách cung kính tiểu thư tôi xin lỗi quý ông này là khách hàng cao cấp của chúng tôi phòng này không thể cho tiểu thư thuê được cô gái ở quầy lễ tân nói với phương h i ể u điệp các người làm cái trò gì vậy phương h i ể u điệp không thể chịu được nữa rõ ràng là tôi thanh toán trước nhưng bên mình chưa hoàn thành thủ tục giao dịch nên chúng tôi chỉ đành xin lỗi tiểu thư cô gái ở quầy lễ tân cũng bất lực nói thưa cô mong cô hiểu cho tôi nếu vị khách này phản ánh lại tôi sẽ bị đuổi việc và tôi không thể làm gì được chúng tôi vẫn còn phòng bình thường giường đôi cuối cùng cô xem có được không phương h i ể u điệp tức giận mà nghe đến giường đội hai mắt chấp chớp, chớp. lựa giận cũng không lớn như vậy cũng được lấy cho tôi đi phương h i ể u điểm nơi cô lút liếc hìn t ầ n tram hai má hong người việt nam à, lần trước là hai người may mắn lần này tôi sẽ dạy cho hai người biết sự thật của thế gian này người có tiền muốn gì cũng được đám người việt nam các người toàn là lũ nghèo khổ vì thế chỉ ở được phòng bình thường thôi người đàn ông hói đầu chế nhạo và cô gái bên cạnh hàn quét qua họ với ánh mắt chế dê ức t ầ n trạm nhận ra lắc đầu không nói gì khi tu vi lên đến cảnh giới này anh thực sự không còn quan tâm đám người tầm thường này nữa rồi dù sao thì anh cũng chỉ ở trong phòng này một đêm ngày mai anh sẽ đi phế tích anh cũng không muốn làm t o chuyện đương nhiên nếu tên khốn này nói bậy bạn anh sẽ không ngại t á t hắn chết còn phòng nào không tuy nhiên hai người họ còn chưa rời đi thì một nhóm khác đã xông vào tân trạm hơi n h ủ mày những người này nước đa đủ màu người đi đầu là một tên tóc vàng hết phòng rồi tên tóc vàng có chút khó chịu chỉ vào t ấ n trạm đầu chọc vậy thì tại con họ lại vào khách sạn hai vị này vừa đặt phòng cuối cùng quay lễ tân có chút kinh hãi tên tóc vàng bột miệng nói tên tóc vàng n h ữ mày liếc nhìn tầng trạm cùng tên đầu chọc đột nhiên chỉ vào cái đầu chọc nói mày đưa phòng của mày cho tao mày đang nói tao hả? đầu chọc có chút kinh ngạc đúng vậy tao lệnh cho mày lập tức giao thẻ phòng cho tạo tên tóc vàng lạnh lùng nói mày tự tìm đường chết à tên đầu chọc tức giận mấy tên vệ sĩ xuống tới sự khinh bị s ẹ t qua mặt tên tóc vàng và hắn gió cánh tay lên c h ắ t c h ắ t chát trong nháy mắt đ ả m vệ sĩ ăn máy phát t á c cả đám nằm trên mặt đất gào thét mấy người là chiến binh tên đầu chọc kinh ngạc g i ọ n run hắn vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn giao thẻ phòng ra mấy vị tiền bối bọn họ cũng có phòng ở tiên đầu t r ọ c mang theo cả n giản g chỉ vào t ầ n trạm cùng phương hiệu điệp và nói hắn muốn khiến hai người họ cũng phải xấu hổ cho bộ tức hai người nữa tên tóc vàng chỉ vào tấn trạm biết điều thì giao thẻ phòng ra đây không có thói quen này nếu muốn có thể tới l ấ y t ầ n trạm nhẹ g i ọ n g nói rất kiêu ngạo tên tóc vàng có chút kinh ngạc hắn đã tát bay mấy người vệ sĩ còn tên người việt nam này lại dám k i ê u ngạo với hắn hắn nhìn t ầ n trạm nhưng không cảm nhận được một chút dao động trong hơi thở tên tóc vàng cảm thấy nhẹ nhõm đi tới kéo cánh tay t ắ n tram khi tên tóc vàng ra tay cánh tay tấn trạm hơi lắc lư một chút an trát mọi người còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy tên tóc vàng bay lộn ngược đâm vào quay kính của khách sạn rồi rơi xuống phía sau kinh của quay vỡ vụn xuống đất họ vô cùng tức giận lao về phía tấn trạm tấn trạm phát tay những người này cũng như vậy bay lộn ngược ngã ở trên cột đá gào thét tên chọc đầu ngơ ngác nhìn tấn trạm chuyện gì đang xảy ra người bạn nào đã ra tay với đó đệ của tôi vậy lúc này có người từ ngoài khách sạn đi vào khi nhìn thấy cảnh này Ông ta kinh ngạc nhìn tần trạm và những người khác. Sư phụ, chính là người này. Tên tóc vàng ta trạm tóc khác. phụ, và là Sư đồng a Nam, cao u tuổi, chuẩn tu lòng lên, là lẽ là đứng tần Tần nhìn người này, người này có vẻ giống người khoảng nhìn như tông tăng cấp, không phải quá mạnh. đại đ chỉ có mặc có thủ, phải vào vẻ Việt vẻ vi võ dài, áo trạm. trạm một có quá cấp, thời người đó cũng đang nhìn t ầ n trạm một hơi thở lặng lẽ từ trong cơ thể ông ta bay về phía t ầ n trạm t ầ n trạm khép kêu một tiếng l i ề n phóng xuất ra một phần căn cơ tu luyện của mình khoảng cấp võ tông hơi thở dường như gặp phải thiên địch đột ngột rút lại mặt người đàn ông k i a biến sắc và mồ hôi lạnh xuất hiện trên c h á n sư phụ hắn không chỉ đánh con còn đánh tất cả mọi người ở đây sư phụ phải ra mặt cho chúng con tên tóc vàng đứng bên cạnh nói câm miệng người đàn ông trung niên tắt vào mặt tên tóc vàng một cái sau đó ông ta bước đến tầng trạm trước ánh mắt đờ đẫn của mọi người hành lễ như một người hậu bối xin chào tiền bối võ tông đồ đệ của tôi còn trẻ và thiếu hiểu biết đã mạo phạm anh xin anh tha thứ khi ông ta nói điều này tên tóc vàng và những người khác đã bị sốc ngay cả tên đầu chọc cũng bắt đầu run lên người đàn ông trung niên đưa tay ra lấy thẻ phòng của tên tóc vàng c ù n g kính đưa cho t ầ n trạm quên đi t ầ n trạm liếc nhìn tên đầu chọc lóc đang nằm trên mặt đất đồ hắn đã cầm qua tôi chế bắn tên bóng đèn xem ra có tiền thì không thể làm được gì phương hiệu điệp cũng trêu chọc khuôn mặt tên đầu chọc đỏ bừng cô gái kia cũng cúi đầu họ sợ hãi và xấu hổ chỉ muốn tìm một cái họ để chui vào sư phụ người này tuổi còn trẻ như vậy mà đã là võ tông rồi sao sau khi tấn trạm và phương hiệu điệp rời đi tên tóc vàng nói với vẻ không tin người đàn ông trung niên khít mũi nhìn việc tốt mấy người làm đi ta đã nói rồi Lào cực ngay khi hai người tụ n vào phòng lời nói của phương hiệu điệp suýt chút nữa khiến tần trạm chết sặc đi cả một ngày chương ả n năm trăm chín mươi chín chương năm trăm chín mươi chín em đi đi t ầ n trạm ho khan vài tiếng anh luôn cảm thấy bầu không khi có chút không đúng ánh mắt oán hận của cô gái này trước khi đi vào phòng tắm là thế nào chắc không phải vì cô muốn anh đi tắm cùng cô chứ t ầ n trạm có dự cảm đêm nay có thể xảy ra chuyện gì quả nhiên chỉ một lát sau a tiếng hát của phương hiệu điệp phát ra từ phòng t ầ n trạm đột nhiên mở mắt ra trạm â n t cứu em phương h i ể u điệp kêu lên dường như vô cùng kinh hãi làm sao vậy tân trạm hỏi có có chuột em sợ tam em là một võ tông còn sợ chuột sao tân trạm không biết nói gì cho dù là cao thủ hòa cảnh thì em vẫn là một cô gái phương h i ể u điệp cắn môi rời nói anh mau tới đ ẩ y đuổi chuột đi nó ở cửa em không dám đi ra ngoài vậy thì h ã y che mắt lại và anh sẽ đi vào t ậ n trạm nói tại sao em lại phải che mắt không phải nên là anh nhắm mắt sao phương h i ể u điệp kinh ngạc hỏi vớ vẫn Che mắt làm sao mà bắt được chuột. Tân t r ạ n g tâm t r ạ n g không tốt nói. Vậy em nhắm mắt làm gì. cảnh tượng một lúc nữa sẽ rất đ ớ n máu. Em có chắc muốn xem không. Tân t r ạ n g nói. Vậy nếu anh nhìn t r ộ m em thì làm sao. khăn tắm của em không đủ lớn phương hiệu điệp yếu ớt. thân hình của em, anh có thể nhìn thấy cái gì. Anh. Tân t r ạ n giữ g chân nói. Nếu không đồng ý, thì em thi gan với chuột xem ai ở lâu hơn. được rồi. Em nhắm mắt lại. Một lúc sau, giọng nói t r ầ m thấp của phương hiệu điệp phát ra từ phòng tám. Tân trạm, anh vào đi. giọng nói vừa mềm vừa yếu lại mang theo sự mềm mại ngượng n g ủng làm lòng tấn trạm có chút ngưng ấy đẩy cửa bước vào t ấ n g trạm liền nhìn thấy một con chuột còn khá to anh vây tay một cái một luồng ánh sáng bao quanh con chuột sau đó anh ném con chuột ra khỏi cửa sổ sau đó t ấ n g trạm đường hoàng đứng nhìn phương h i ể u điệp được rồi mở mắt ra t ấ n g trạm đang định rời đi nhưng phương h i ể u điệp đột nhiên vươn tay túm lấy t ấ n g trạm em sợ anh kéo em ra ngoài đi phương h i ể u điệp vẫn nhắm hai mắt lông mi dài chớp chớp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc bất lực tầng t ạ m đành phải từ từ kéo phương hiệu điệp ra、ngoài. cẩn thân có nước t ấ n trạm đột nhiên chú ý tới một vùng nước ở cửa nhưng không biết phương h i ể u điệp đang nghĩ gì khi anh nhắc nhở thì đã quá mượn phương h i ể u điệp giảm lên mặt nước rồi trượt chân ngã về phía sau t ấ n trạm vội vàng muốn kéo nhưng lại chỉ kéo khăn tám Ám. khăn tắm bị kéo thắng ra t ấ n trạm hơi giật mình vội vàng đi tới ôm phương h i ể u điệp để cô không bị ngã chết rồi xong đời rồi t ấ n trạm mồ hôi nhễ ngại ôm phương h i ể u điệp đã hoàn toàn không mảnh vải che thân a một tiếng kêu kinh khủng từ phòng tám tân trạm đồ khốn nạn phương hiệu điệp hết lên ôm ngực cô đang nhìn xung quanh thì thấy trong phòng tầm không có bóng dáng của tâm trạng khi phương h i ể u giao mặc quần áo ra khỏi phòng tam câu n g h i ê n răng nhìn xung quanh sau đó mới phát hiện ra tên này đã bỏ chạy rồi may m à phản ứng rất nhanh tân trạm chạy vào trong hành lang xoa c h á n trong lòng thở dài chỉ một vũng nước như vậy phương h i ể u điệp lại là võ tông sao có thể ngã như vậy được cô gái này có ý sao tân trạm lắc đầu biết đêm nay không có chuyện gì tốt hai lại đắc tội cô gái này rồi đêm nay ở đâu tân trạm đang cân nhắc câu hỏi này liền nhìn thấy một bóng người đang do dự đi tới nhìn thấy t ầ n trạm xuất hiện bóng người đó trợt lộ ra vẻ ngạc nhiên thú vị tiền bối nhìn thấy t ầ n trạm người đàn ông trung niên chào hỏi người này là sư phụ của tên tóc vàng kẻ vừa bị tấn trạm dạy dỗ lúc nãy ông định t ầ n trạm hỏi tiền bối thực không dám giấu tôi đến mới tiền b ở i đến hàn xá làm khách người đàn ông trung niên chấp tay chào tuổi người rất thấp giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao tần trang cao mày tiền bối đến đảo cực quang có phải là vì m ậ t kinh một lời của người trung niên khiến trái tim tân trạm rung động ông biết những gì về điều này hai mươi năm trước tiền bối đã tới một lần nếu tiền bời có việc cần tôi biết gì sẽ nói hết tuyệt nhiên không che giấu người đàn ông trung niên cười nói t ầ n trạm cảm thấy có thể cùng người này tiếp xúc một chút tuy nhiên khi hai người đi qua hành lang vẻ mặt t ầ n trạm kẽ h động ánh mắt đột nhiên nhìn ra ngoài cửa số khách sạn ông về trước đi lát nữa tôi sẽ tới sau khi người đàn ông trung niên rời đi t ầ n trạm bước ra khỏi khách sạn đi tới phía sau một cô gái đứng dưới bóng cây có vẻ như có không nên ở đây t ầ n trạm xuất hiện phía sau cô gái nói với cô gái xinh đẹp trẻ trung ấy tiền bồi tôi thay mặt cho chúng tôi đạp ờ xin lỗi ai anh nhìn thấy t ầ n trạm trong mắt cô gái lóe lên vẻ kinh ngạc sau đó bình tĩnh lại chậm rãi cửi đấu e rằng không có dừng lại ở đó t ầ n trạm có chút một người cô gái này chính xác là cô gái mà t ầ n trạm gặp gỡ cô đi cùng với tên đầu chọc tên đầu chọc kia chỉ là một người bình thường nhưng t ầ n trạm lại để ý thấy ở cô gái này có một số dao động linh khí thậm chí không phải người bình thường có thể có vì vậy anh đã nhìn cô thêm vài lần không ngờ cô lại tự tìm đến anh tiền bối tôi không hiểu cô gái vẫn cúi đầu ừ nếu cô đã tới xin lỗi sao không hiện nguyên hình đi t ấ n trạng cười tôi vẫn không hiểu cô gái trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ nhưng vẫn lắc đầu tôi đã nhìn thấy đuôi của cô lúc sáng lời nói của tấn trạng khiến cô gái trong nháy mắt run lên cô đột nhiên ngắng đầu lên dưới ánh trăng con người của cô gái dân nhỏ lại đôi mắt đ ỏ hoe vốn dĩ tôi chỉ là hoài nghị nhưng anh thật sự nhận thấy được sự khác biệt của tôi cô dếu c ậ t hơi thở manh liệt không ngừng dâng trào sau lưng chín cái đuôi hư hào khẽ đung đưa hồ ly chín đuôi tần t r ạ n cũng có chút kinh ngạc tôi cảnh tạo anh cho dù anh có tu vi võ tông tam phẩm thì anh cũng không thể nhúng tay vào chuyện của tôi và đá vỡ nếu không tôi sẽ không nướng tay với anh đầu giọng cô gái lạnh lùng đe dọa c ó nếu tôi không đồng ý thì sao t ầ n trạm cười vậy thì tôi chỉ có thể phong ấn ký ức của anh cô gái thở dài g i ế t tôi không phải nhanh hơn sao t ầ n trạm tự hỏi anh nghĩ tôi là ai tôi là hồ ly tiên không phải yêu q á i cô gái kia dường như cảm thấy bị x ỉ nhục chín cái đôi lắc lư nhanh hơn được cô đến đi tần trạm ra hiệu nói cô nhìn thấu được tu vi của tôi chắc hẳn tôi không phải đối thủ của cô cô ra tê hay di đặt tôi rồi tôi sẽ chú ý chừng mực không để anh bị thương cô gái sửng sốt sau đó căng thẳng thở dốc bước tới chỗ t ầ n t r ạ n g cô dội những ngón tay như ngọc chỉ vào lông mày của t ầ n t r ạ n g t ầ n t r ạ n g cảm giác được một hơi thở tràn vào trong biển thần thức của mình nhưng là cực kỳ ớt so với thần thức của mình mà nói quả thực vô cùng chênh lệch hơi thở quay cùng một hồi rồi trở lại với cô gái anh anh cô gái biến sắc khuôn mặt tái nhật và ánh mắt đầy kinh hoàng chương sáu chương sáu từ trong hơi thở trở lại cô gái nhìn thấy thần thức rộng lớn và vô biên của tần trạm và trong sâu t h ẳ m thấp thoảng một bóng dáng nhỏ bé màu vàng kim loại ý thức tâm linh này chắc chắn không phải thứ mà võ tông có thể sở hữu được cô gái thậm chí còn nghĩ đến một số thứ đáng sợ mà cô đã tiếp xúc cô bỏ chạy tuy nhiên một thể lực vô hình đã t r ố i dậy và nhanh chóng trói chặt cô gái cô gái quỳ trên mặt đất t i ê n bối tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn xin hãy tha cho tôi tôi sẽ không dám nữa cô gái hoảng sợ tần trạm lắc đầu nói đừng sợ nếu tôi muốn giết cô, cô đã chết từ lâu rồi t ầ n trạm từ lâu đã cảm thấy cô gái này không có tà khí có nghĩa là chưa từng giết người sau lần tiếp xúc đầu tiên bản tính của cô cũng không xấu anh chỉ tò mò tại sao cô gái này lại đột nhiên đến uy hiếp anh t i ê n bồi xin hãy để cho tôi trở về tôi hứa chỉ cần làm xong việc muốn làm sau này tôi sẽ hầu hạ anh sẽ không bao giờ phản bội người cô run như cây sấy cô biết một số sức mạnh siêu nhiên thích bắt họ làm người hầu hay thể t h i ế p nhưng cô vẫn còn việc lớn phải làm việc lớn của cô không phải là gả cho tên đầu chọc đó sao t ầ n trạm nói t h ầ m tên đầu chọc này quá sung sướng cô gái lắc đầu nghiến răng nói không tôi có một mối thâm thủ với gia đình anh ta anh trai anh ta đã giết chị gái tôi tôi tiếp cận anh ta chỉ để giết anh trai anh ta và trả thù cho chị gái tôi tầng trạm cao mày vươn tay chi chi một thần thức bay ra lao vào mi tâm của nữ nhân cô gái khẽ run lên và không phản kháng hình ảnh v ụ t ra hai con các con sống hạnh phúc bên nhau sau đó bị thợ săn đuổi theo và hoảng sợ rơi xuống vực cũng may trong vực t h ẳ m có một mặt kinh bọn họ chưa chết còn được tiên cáo truyền thụ tu vị của chị gái cao hơn cô biến thành người trưởng thành trước sau đó cứu một người đàn ông và yêu hàng không ngờ tên đó lấy hoán báo ân sau khi phát hiện ra thân phận của hồ ly của cô gái hắn đã ra tay giết hại cô một cách dã man cáo em rơi nước mắt và thể sẽ trả thù cho chị gái đến đây tần trạm đã biết toàn bộ câu chuyện cô muốn giết anh trai của đá v ờ nhưng có hai vị hồng y sinh sống trong trang viên đó cô không dám tới gần vì vậy đã tiếp cận đ á v ờ trước cô gái lúc này đã rơm rớm nước mắt tần trạm xem lại trí nhớ cũng có nghĩa là cô lại trải qua những ký ức đau đớn đó một lần nữa đúng vậy nhà bọn họ hàng năm đều có họp mặt đến lúc đó hắn sẽ rời khỏi trang viên tôi sẽ ra tay vào lúc đó tiền bối làm ơn buông tôi ra cô gái không ngừng quỳ lạy t ầ n trạm cũng có chút dao động người bình thường đã dấn thân vào con đường tu luyện đã khó rồi làm thần thú lại càng khó hơn hơn nữa chuyện này tiến cáo không hề sai còn anh trai của đạ vợt thì thực sự vô liêm sỉ t ầ n trạm vây tay một cái cô gái thoát khỏi giảm cầm sau đó anh lại vây tay một linh khí chạy vào bên trong dầu cô gái tiền bởi anh cô gái kinh ngạc phát hiện trong mi tâm xuất hiện thêm hai điểm sáng ẩn chứa năng lượng lớn hơn nữa cô có thể khống chế được tên rổ hẹn không đơn giản như cô tưởng hai người giáo chủ kia cũng không dễ đối phó nếu cô cảm thấy không thể chống được nữa h ã y bóp nó t ầ n trạm xoay người rời đi cô gái bị kích động đến mức liên tục dật đầu tiền bối ân tình của anh tiểu thanh sẽ không bao giờ quên cô không ngờ rằng t ầ n trạm không những không bắt mình đi anh lại sẵn sàng giúp cô trả thù con người không phải ai cũng xấu đừng để hận thù làm mơ đi lý trí càng đừng làm tổn thương người vô tội nếu không không những ảnh hưởng đến tu vi của cô tôi cũng sẽ không tha cho cô t ầ n trạm nói tiểu hồ ly tiểu thanh nặng nề gật đầu Khắc sâu lời người ó i của Tần Trạm n lòng. phòng nói, câu nói của Tần trạm đã thay đổi hoàn toàn sạn, Có câu của cuộc đời cô, khách thể Trạm thay t h đổi đời đã ơ n nhân n g g của ư đàn ông trung niên t ầ nói Trạm tên t bước vào, c vàng k n ngạc dâng Tiên lần tiên h cực trà rồi lui ra. lui bối là lần đầu tiên đến đảo quả a n đúng không? Người đàn ông trung niên nói. g u q là lần đầu tiên tôi còn có nhiều điều không quen mong ông giúp tôi nói rõ t ầ n trạm không có từ chối tiên bởi chê cười rồi tôi chỉ biết một chút thôi người đàn ông trung niên cười nói trong cuộc trò chuyện tiếp theo t ầ n trạm được biết người đàn ông trung niên này tên là tặng lực và tổ tiên của ông ta là một gia tộc lớn nào đó ở việt nam nhưng trăm năm trước bọn họ đã đắc tội đến một thế lực chấn động trời xanh phải rời quê hương đi s a n g tây đồng thời lập lên một thể lực ở đó tuy nhiên người dân việt nam ở đó bị chèn ép nhà họ tầng đã làm việc chăm chỉ để có thể bước chân lên làm gia tộc hăng hai nhưng nếu giống như những gia tộc bình thường tháng một cấp gia chủ ít nhất phải có sức mạnh võ tông từ thế hệ trước nhà họ t ă n g đã tìm kiếm các loại thảo mục hoặc các bài tập để tăng tu vi và tình cờ họ phát hiện ra rằng ở đảo cực c ô n này cứ sau hai mươi năm sẽ có mật kinh xuất hiện điều k h i ế n bọn họ kinh ngạc là có rất nhiều tiền dược mọc lên trong mật kinh này thậm chí có cả dược vương cũng xuất hiện tăng lực đã đến đảo cực quang này cùng cha mình hai mươi năm trước và khai quật một cây thuốc hàng nghìn năm tuổi họ đã chi rất nhiều tiền và mời hiệp hội luyện dược quốc tế để tinh chế các dược liệu thành thuốc viên và cha của ông ta đã được thăng lên cảnh giới võ tông nhà họ tăng cũng đã trở thành một gia tộc hạng nhất tuy nhiên cha của tăng lực bị thương trong một vụ hai nạn và tu vi của ông ấy giảm xuống và nhà họ t ă n g vẫn ở trong tình trạng bấp bênh chuyến đi lần này của t ă n g lực cũng là để tìm kiếm các loại thảo mục và thử vận may nếu đã biết vị trí của linh dược tại sao ông còn nói với tôi làm gì ông không sợ tôi tránh với các ông sao t ấ n trạm nghe xong c h ầ m ngâm nhìn t ă n g lực t ă n g lực cười khổ có điều này tiền bối không biết kỳ thực rất nhiều gia tộc lớn ở phương tây đều biết vị trí của loại thảo dược này cho nên đây cũng không phải bí mật gì lớn hơn nữa có một số yêu thú và thậm chí quái vật canh giữ linh dược chúng tôi không thể tùy ý lấy được đương nhiên tôi không muốn giấu diếm chuyện này với tiền bồi tôi nói ra tin tức này cũng hy vọng có thể kết giao với tiền bồi Tăng lực chân thành t chân nói. Nếu chúng lực ông i gặp ạ n tiền nhìn n ở đó, thấy, bối vừa v hay nhìn thấy. hy ọ ta i bối ề n r tay cứu rút, n hiểu à họ tăng chúng tăng t ô cảm kích vô cùng. lực lực cảm cắt trạm minh. khép khiến anh thấy hưng. thanh thật thông h vô với và Ông Nói đến đây, tăng lực đứng dậy túi đầu với tần. Trang. Tần khép lời. tăng lực này khiến anh cảm thấy rất giống túi lời, i đây, đầu Đủ thật và đủ dậy rất da mình muốn gì và cũng nỗ lực hết mình để dành lợi ích cho mình khi đối mặt với loại người này ít nhất anh sẽ không mệt mỏi và cũng sẽ không lo lắng đối phương giấu d i ễ m cái gì vì quan hệ giữa bọn họ chính là một âm mưu nếu ông thật sự gặp nguy hiểm hãy nghiền nát lá bờ này tôi sẽ cứu ông một lần t ầ n trạm đưa đ ổ cho t ầ n lực tầng lực đột nhiên hưng phần đến mặt đất đỏ bừng vội vàng đem cất kỹ ông ta cược đúng rồi mặc dù không biết tu vi thực sự của t ầ n trạm nhưng trong suy nghĩ của ông ta võ tông tam phẩm đã là một cao thủ rất mạnh bởi vì cha của ông ta chỉ là võ tông nhất phẩm tầng lực rất vui mừng có cao thủ như thế này giúp đỡ khả năng an toàn trong chuyến đi của ông ta đã tăng lên rất nhiều suy nghĩ một hồi ông ta lấy ra một tấm bản đồ đưa cho t ầ n t r ạ m chương sáu trăm linh một chương sáu trăm linh một đan anh đây là con đường mà hai mươi năm trước cha tôi tiến vào m ậ t kinh có khả năng sẽ có chút giá trị tham khảo tân t r ạ m không từ chối nhận liếc qua một lượt những thứ này tăng lực tiền tân t r ạ m với vẻ mặt vô cùng kính trọng tân t r ạ m anh còn dám quay lại đây về đến phòng phương h i ể u điệp tức giận đến mức nghiến răng ken két dùng ánh mắt như thấy kẻ thù giết trang mà nhìn c h ă m c h ă m tân t r ạ m muốn như vậy rồi sao vẫn chưa đi ngủ thế trong lòng tân t r ạ m có chút c h t dạng nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh mà nói tân t r ạ n anh bất giả vờ như thể chưa có phát sinh chuyện gì cả đi phương hiệu điệp chống heo tức giận nói anh đã nhìn thấy em hết từ đầu đến cuối rồi anh nói xem anh phải bồi thường cho em kiểu gì đây bồi thường kiểu gì bây giờ tân trạm nghĩ một hồi mở miệng hay là anh cũng l ộ t sạch cho em xem một lượn vừa nói xong lời này tân trạm liền làm bộ như thể chuẩn bị cởi quần áo anh là đồ vô liêm s ỉ phương h i ể u điệp lập tức đỏ mặt với che mặt quay đầu đi thật ra thì anh chả nhìn thấy gì hết em không tin không tin thì thôi tân trạm bất lực nói anh buồn ngủ rồi em dịch sang bên kia t í z ê nói xong tân trạm liền nằm xuống giường nhắm mắt lại rất nhanh sau đó có tiếng ngáy ngủ chuyển tới không thấy gì thật à. nhưng làm sao có thể như thế được rõ ràng đứng gần như vậy cơ mà phương h i ể u điệp đẩy đẩy tân trạm tân trạm không thèm để ý cô nhóc tiếp tục giả vờ ngủ làm gì có chuyện ngủ nhanh như vậy anh là lợn à. phương h i ể u điệp tức giận định giơ tay đấm tân trạm một cái kết quả bản thân bị phản đòn đau đến mức thiếu chút nữa mất nửa cái mạng nhỏ cô nhóc lại đi méo méo tại của tân trạm tân trạm vẫn không có chút động t í n h nào hơi thở ổn định em đây không tin phương hiệu điệp đứng dậy cái chân nhỏ hướng về phía mặt của tân trạm định giảm lên khò khò tân trạm trông có vẻ như đã ngủ rất say lật người một cái ban g một tiếng đập thẳng vào chân của phương h i ể u điệp phương h i ể u điệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tân t r ạ m cái tên khối kiếp cái tên đầu heo nhà anh phương h i ể u điệp bỏ dậy tức suýt chết h ơ i hình nằm đấm nhỏ về phía tân t r ạ m tân t r ạ m cạn lời luôn rồi tiếp tục giả chết dù sao thì em cũng đánh không nổi anh việc gì phải làm chuyện tốn công vô ích như thế làm gì một lúc sau phương h i ể u điệp cũng đã thấm mệt dần dần ngủ thiếp đi sáng ngày hôm sau lúc tân t r ạ n tỉnh dậy phát hiện tư thế ngủ của phương hiệu điệp vô cùng khớp ổn trên ngực anh đã ướp một mảng tự lúc nào lúc này cô nhóc nằm ngửa mặt lên trời ở một góc giường càng giống một con heo hơn anh đánh thức phương hiếu điệp rồi hai người xuống lâu ăn đi ăn sáng t ầ n trạm đưa phương hiệu điệp đến chợ buôn bản của đảo cực quang đây cũng là một trong số những tin tức mà tối hôm qua tăng lực nói cho anh biết chợ buôn bán ở chỗ này không phải ngày nào cũng mở mà chỉ có đến tuần cực quang mỗi năm mới mở ra một lần mà năm nay là năm mở màn của m ặ t k í n h các võ giả tập hợp lại đây thường sẽ có không ít đồ tốt xuất hiện lúc hai người tân trạm đến quả nhiên người ở chợ buôn bản đồng như đi hội bất kể là người mua hay người bán đều vô cùng nhiều thậm chí có một số võ giả còn giao bán cả những vật phẩm di tích nhưng tần trạm chỉ cần liếc qua những thư đó liền có thể nhận ra tất cả đều là hàng giả chứ những đồ dùng của võ giả ra còn có những món đồ kỷ niệm do người dân bản địa giao bán giá cả không đặt chút nào thể nên p h ư ơ n g hiếu điệp mua được không ít may cho tân trạm là anh còn có không gian lưu trữ nếu không chỉ riêng sách đống đồ này thôi anh cũng đau khổ chết ma còn về việc kêu phương hiếu điệp tự cầm phương h i ế u điệp nói đây là bồi thường cho việc nhìn trộm cô nhóc tần trạm chỉ hận không thể nhanh kết thúc cái chuyện xấu hổ này đương nhiên là không chút do dự đồng ý với cô nhóc sắp đi được một vòng bước chân của tân trạm bằng dừng lại nhìn về phía sạp hàng bán rong của một võ đạo ở trên sạp hàng có đầy những miếng ngọc bội to nhỏ đủ kích cỡ khác nhau đang tàn phát ra một loại khí tức như có như không thu hút sự chú ý của tân trạm cậu nhóc cậu đúng là có mắt nhìn nha đó là một miếng đá phù l ụ c đó phú ma lên tiếng tuy chỉ là một miếng phù không lành lặn nhưng chỉ cần tu sửa lại một chút thì uy lực không tầm thưởng chút nào đâu nhé tân trạm bước đến thuận tiện hỏi luôn mấy thứ đó sau đó cầm miếng đạ phù lên hỏi cái này bao nhiêu tiền 17 tỷ 500 t r i ệ u chủ quầy hàng không chút hổ thẹn mà báo ra một cái giá trên trời thứ này là bảo vật mà lần trước tôi vào mật kính cấp được từ trong tay của một con yêu thủ cấp tông sư đấy rẻ hơn giá này thì không bán sao ông giỏi bốc phét thế hả tần trạm trận mắt nhìn tu vi cấp đại tông sư của chủ quầy hàng còn ở đấy mà yêu thủ cấp tông sư một trưởng thôi cũng đủ cho ông châu trời rồi một triệu bảy trăm năm mươi nghìn tần trạm mặc cả chủ q u ầ y hàng sụp đổ trong chốc lát người anh em à, cậu đây là không coi trọng nó mà tôi vất vả trải qua sống chết mà chỉ đáng có một triệu bảy trăm năm mươi nghìn sao thế thì ba triệu rưỡi tân trạm xem xét lại báo ra một cái giá vậy thì mười bảy triệu năm trăm nghìn trả dưới giá này tôi thật sự bán không nổi chủ quay hàng chán n ả nói n người anh em cậu dù gì cũng là người biết xem hàng cái thứ đồ vật này không phải là hàng giả vừa rồi có một cô gái cũng nói lấy ba mươi triệu triệu mua nó kết quả chạy đi rút tiền cả nửa ngày vẫn chưa thấy quay lại nếu không cũng không đến l ư ợ t cậu tân trạm cười cười móc tiền ra mà chính lúc này một cô gái từ đằng xa chạy như bay tới đây chủ tiệm sao ông lại bán nó cho người khác thể không phải đã nói trước là để cho cô chủ nhà tôi sao cô gái đi đến nhìn thấy tân trạm đang định móc tiền ra tức khắc nổi giận còn có anh nữa cái này là chúng tôi nhìn chúng trước anh mau bỏ đồ vật trong tay xuống coi cô ta lại chỉ vào tân trạm mà nói tân trạm nhữ nhữ mày lục liêu không được nói bựa lúc này một cô gái từ đằng sau từ từ bước đến dung mạo của cô ta thanh tú đẹp để trên người mặc một chiếc váy dài màu xanh sâm tóc đen búi gọn khí chất không chút r ụ n g tụ nhưng thứ đồ này thật sự là do cô chủ nhìn thấy trước mà lục liêu tức đến không chịu nổi nói nhưng chúng ta chưa trả tiền nó đương nhiên sẽ trở thành vật vô chủ cô gái lắc đầu nói tiếp tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi lúc ở bên ngoài không được hành động theo cảm tính thật xin lỗi hai vị hầu gái của tôi có tính tình hơi nóng nảy không biết lựa lời mà nói tôi đây xin lỗi hai vị em mở thành của cô gái dịu dàng lời nói chân thành sắc mặt của cả chủ quầy hàng và tân trạm đều tốt lên không ít thưa ngài vật này quả thực là tôi nhìn thấy trước không biết ngài có thể từ bỏ thứ mình vừa ý được không cô gái quay sang hỏi tân trạm một cách vô cùng lịch sự bỏ đi nếu đã là vật mà các cô phát hiện ra vậy thì để cho các cô vậy tần trạm cười một cái đưa miếng đá phủ cho cô gái quay người rời đi thứ đồ vật này là anh nhất thời có hứng thú không giúp được gì nhiều cho anh cộng thêm cả việc đối phương nói chuyện dễ nghe anh cũng bỏ qua luôn cô chủ tên đàn ông khốn khiếp kia vừa chạm vào tay của cô rồi đợi sau khi tần trạm rời đi cô hầu gái lục liễu mới nghiến răng nghiến lợi nói cô gái c a o mày nói lục liễu đã nói với em bao nhiêu lần rồi nói này không phải là thế giới ẩn em phải tập làm quen với quy tắc ở nơi này hơn nữa tối nay mật kinh của vạn luyện tông sẽ mở ra đừng có gây thêm bất kỳ rắc rối nào cả lúc đó ai biết được người nào là tiền bối người nào là cao nhân rõ ràng chỉ là một tên võ tông tam phẩm thôi mà một quyền của em cũng có thể đánh bay anh ta một quyền này của lục liêu thế mà lại mang năng lực của võ tông lục phẩm em còn học được cách cãi lại rồi đúng không cô gái nghe xong trận mắt lên cô chủ em biết sai rồi mà lục liêu cúi đầu rõ ràng vẫn có chút k h ô n g phục không biết lần này có thể thu hoạch được linh thảo vạn năm để cứu ông nội hay không nữa cô gái khé thở dài một hơi mắt liếc về phương hướng tân trạm vừa rời đi trên mặt thoáng hửng lên một dạng hồng ngay trạm thật không ngờ sẽ gặp được ngài ở đây tần trạm lại đi không lâu thì gặp tăng lực dẫn theo đàm đệ tử ở đối diện đi đến tăng lực phấn khởi trong tay mấy người tóc vàng cũng đầy áp những đồ có vẻ như thu hoạch khá phong phú ngài xem giúp tôi mấy thứ mà tôi chọn này có cái nào nhìn nhầm tăng lực hỏi tần trạm tùy ý quét mắt qua một lượn đừng nói chứ mắt nhìn của tên nhóc tăng lực này đúng là không tồi chút nào những thứ mua được đều có chỗ dùng đến cái món đồ này của cậu mua mất bao nhiêu tiền thế ánh mắt của tân trạm dừng trên một bức tượng điêu khắc lớn tầm một bàn tay chương 602 chương 602 a n h trạm đúng là có mặt nhìn thật đấy đây là món hàng đất nhất mà tôi từng mua tỉnh ra cũng đã tốn mất của tôi ba mươi lăm tỷ đấy trong lúc giới thiệu tăng lực có chút đau lòng nhưng trong lời nói lại khó có thể giấu được sự hạnh phúc người bán có nói hiệu quả phòng thủ của thứ này cực kỳ xuất sắc có thể ngăn cản được một cú tấn công của vũ khí cấp thấp võ tông tăng lực nói thử này là đồ giả đó tân trạm nhẹ nhàng nói một câu khiến cho tăng lực ngay lập tức x ứ n sở g i sao khuôn mặt tăng lực lộ vẻ khó tin không thể nào tóc vàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà nói trên vào người chủ bán hàng đã biểu diễn ở trước mặt chúng tôi mà sức mạnh phòng thủ thật sự khiến người khác phải bất ngờ hơn nữa sư phụ của tôi cũng nghiên cứu về đồ cổ nhiều năm như thế sao có thể nhìn n h ầ m chứ im mồm tăng lực hướng về phía tóc vàng quát một tiếng cắt ngang lời anh ta anh ta chấp tay hướng về phía tầng trạm nói anh chạm anh có thể nói cho tôi biết chi tiết nguyên nhân được không tân trạm thở dài một tiếng anh nhìn ra được tăng lực cũng không quá tin tưởng anh chỉ là xuất phát từ sự rèn luyện của bản thân anh mà m buộc lộ ộ trạm ít sự tôn t sự ọ n phòng ngự này quả thật không phải là giả, nhưng nó giống như một con nhím gai vậy, trong lúc phòng thủ cũng sẽ gây tổn thương tới chủ nhân của nó, g giả, gai gây mà một là thôi. thứ thật thủ tới Hiệu phải chủ quả quả của lúc của vậy, vậy l o vì sẽ i khi vũ vô không kỳ phòng thủ này tôi không thấy như này nó có bất kỳ công dụng nào, gần Tân tôi bất t là có bổ. r ạ nói thứ chủ cửa hàng đó đưa là bảo vật cổ vô dụng nào đó lại cộng thêm với một tấm đùa vô dụng nào đó kết hợp lại thành một món đồ để đi lừa gạt người khác nếu như anh tin thì ngay lập tức bỏ đi đi không tin thì thôi vậy tân trạm nói xong cũng không ở lại giải thích thêm quay đầu rời đi đ á y mắt tăng lực lóe lên tia sáng suy nghĩ có chút do dự sư phụ con thấy anh ta căn bản là nói nhắn nói c ộ i tóc vàng hạ thấp giọng nói nói không chừng lại thật sự có vấn đề đấy tăng lực hút một hơi thật sâu chủ cửa hàng đã hợp tác với chúng ta nhiều năm như vậy hơn nữa cũng đã biểu diễn qua ở trước mặt chúng ta món đồ này còn có thể là giả sao tóc vàng cảm thấy khó tin mà nói nói không chừng người này đã nhìn chúng bảo vật này tính đ ợ i chúng ta bắn đi sau đó anh ta sẽ ôm về tay mình ấ y cậu im m ồ m anh chạm không phải loại người như vậy cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bỏ nó đi tăng lực lắc lắc đầu ánh mắt nhìn chăm chăm về phía hình bóng của tân trạm đang dần biến mất nét mặt có chút do du sau đó tân trạm lại gặp lại phương hiệu điệp phương hiệu điệp mới hở ra có một chút là mua một đống đ ồ tân trạm đành phải trả tiền cho những thứ đó toàn bộ đều cất giữ trong không gian lưu trữ đồ vật sau đó hai người liền rời khỏi nơi này về phần tăng lực có bỏ pho tượng đi hay không tân trạm căn bản là lười không muốn quan tâm anh chẳng qua là cảm thấy tăng lực không tệ nên mới thuận tiện nhắc một tiếng nhưng nói nhiều lại không hay chiếc nhẫn dùng để cất giữ này tuyệt thật đấy nếu như em có một cái thì em có thể mua thật nhiều thứ rồi trên đường trở về phương hiếu điệp có chút ngưỡng mộ đối với chiếc nhẫn của tân trạm này tân trạm nếu không thì em để anh xem một lần nữa rồi anh cho em chiếc nhẫn này nhé anh thấy thế được không ý tưởng kỳ quặc của phương hiệu điệp khiến cho tân trạm nhịn không được mà phun một bụng nước anh càng ngày càng nghi ngờ về việc chính là em cố ý để lộ cơ thể cho anh nhìn ấ y tân trạm đầy nghi ngờ hỏi anh nói bậy hai má phương hiệu điệp b à bừng quay ngoặt đầu sang một bên đến tầm chiều phương hiệu điệp tiếp tục ra ngoài dạo chơi chỉ còn lại tân trạm ở lại trong khách sạn một loạt các tấm đùa hiện ra trong không trung kể từ sau sự việc mẹ của anh được cứu t ầ n trạm cảnh khẳng khẳng muốn theo học kỹ thuật làm bừa c h ẳ n g một hai có thể đảm bảo bản thân có thể nhận được bảo vật vượt qua thiên phụ kia hay không vì vậy mà t ầ n trạm càng không từ bỏ con đường này màn đêm rất nhanh đã bung ô xuống t ầ n trạm và phương h i ể u điệp ăn xong bữa tối thì lái xe rời khỏi khách sạn khi tia sáng cực quan của đảo cực quan xuất hiện sẽ nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ hòn đảo rất nhiều người thích dã ngoại ở đây quan sát cảnh đẹp tuyệt mỹ giữa không gian đêm vắng lặng điều này không những mở rộng tầm mắt mà ta dường như còn có thể chim đảm bản thân vào trong tầng cơ quan kia việc quay phim chụp ảnh cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều tân trạm không có quá nhiều hứng thủ đối với tia cực quang nhưng nếu muốn tìm thấy được bí mật của đ ả o cực quang thì phải đợi tới sau hướng đông vì vậy anh cũng không thể rời đi hai người lái xe một đoạn tới một vùng hoang vu hẻo lánh sau đó thì tìm được một vùng lưng chừng núi bằng thẳng bắt đầu dựng lều đốt l ử a c h ạ y sửa ấm kỹ năng nấu nướng của tân trạm thuộc dạng thượng thừa mùi hương của đồ chiến đồ nướng tỏa ra khiến phương hiệu điệp không ngừng chảy nước miếng cũng thuận tiện uống không ít đĩa khung cảnh tuyệt đẹp của cực quang nhanh chóng xuất hiện phương hiệu điệp ban đầu còn cực kỳ vui vẻ thích thú. nhưng không lâu sau đó thì bắt đầu mơ mơ màng màng cuối cùng mặt càng lúc càng c h ị u nặng rồi ngủ thiếp đi t ầ n trạm đưa cô nhóc vào trong lều còn bố trí trận địa xung quanh phòng trừ trường hợp bất c h ắ c xảy ra sau khi anh phán đoán phương hướng một lát thì nhanh chóng rời khỏi nơi này môi trường địa lý xung quanh đảo cực quang b ằ n g thẳng ở giữa có những d ạ n g núi hùng vĩ v ắ t ngang vì vậy vị trí sinh sống của những người khách du lịch đều nằm dọc theo phạm vi bên ngoài của đảo mà cái mật thất lại nằm trong trung tâm của những dây núi kia tân trạm đặt chân lên phi kiếm không cần phải vượt thử thách trong gai nhanh chóng bay tới khu vực trung tâm của hòn đảo cực quang giữa lúc giao hòa giữa trời và đất những dãy núi cao sừng s ư n g tưởng chừng có chạm đến tầng mây đã hiện ra trước mắt thế nhưng điều đáng chú ý là nhưng trong số những ngọn núi nằm ở trung tâm của những ngọn núi hai bên thấp ở giữa cao lại là một dãy núi bị gãy từ giữa giống hệt như một ngón tay bị gãy trong mắt của tầng chạm ảnh lên vẻ phiên muộn theo như tài liệu chính xác của tăng lực bên trong đảo cực q u a n này đã từng có chín đỉnh núi đỉnh ở chính giữa là đỉnh núi cao nhất có một tông đường hùng mạnh được gọi là vạn luyện tổng đã xây dựng nền tảng nơi đây kinh doanh một được khoảng thời gian rất lâu sở trường của vạn l u y n tông là rèn đúc vũ khí bọn họ đã từng chế tạo ra vô số bảo vật thiên phụ hơn nữa đã tâm của bọn họ không dừng lại ở đó tất cả những thành viên của vạn luyện tông đều điên cùng muốn tạo ra một loại bảo vật có thể vượt qua cả thiên phụ bọn họ bỏ ra không biết bao nhiêu công sức nỗ lực tìm kiếm bảo vật hao phí vô số sinh mạng m a i tới hàng trăm năm sau bảo vật này thật sự đã được bọn họ chế tạo ra vào ngày mà bảo vật được hoàn thành vô số môn đồ đã tụ hợp trên đỉnh núi chính muốn được chứng kiến tận mắt mắt thấy hai nghe cảnh tượng hoành trắng này thế nhưng sự việc kinh khủng cũng đồng thời xảy ra vào lúc này trên bầu trời mây đen che phủ sấm chấp â m ầm trong tiếng sấm không ngừng đó là hàng loạt các thiên thạch rơi xuống dãy núi chủ yếu mà vạn luyện tông hoạt động đã bị đánh tan tác hơn phân nửa vô số những người trong văn luyện tông cũng bị sấm chấp thiên lôi đánh chết trong trận thiên thạch đó vài năm sau vạn luyện tông đã biến mất trong dòng lịch sử dài d à g dẳng đương nhiên truyền thuyết phía trên là do tăng lực tìm đủ mọi cách tìm hiểu thế nhưng dựa vào những hình ảnh vừa lóe lên trong đầu của trường trí lâm mà anh đã từng nhìn thấy mà nói cách nói này thật sự cũng đáng tin đang miên man suy nghĩ một làn xương bay ra từ ngọn núi dẫn dày đã xuất hiện từ từ che phủ toàn bộ ngọn núi t đến đến còn h biệt b nếu chỉ dùng mắt thường mà nói tầm nhìn tối đa hầu như chỉ được một thước khó mà phân biệt được phương hưởng chẳng trách cảnh giới bí mật này chưa từng có người thường nào xâm nhập vào được tầng mây trắng xóa này đã loại bỏ hoàn toàn tất cả những người cấp thấp nhưng tân trạm không tiến vào trong đó từ chỗ này anh đi vòng một vòng đi tới phía đông của dây núi đây cũng là nơi mà tăng lực đã nói có thể là nơi cất giữ thuốc tân trạm thu phi kiếm lại hạ xuống mặt đất anh có một loại trực giác chỗ xương trắng kỳ dị này là từ dưới đất đi lên thì hợp lý hơn tại sao lại là anh nữa vậy tân trạm vừa muốn đi vào thì nghe thấy một giọng nói đây kinh ngạc vọng lên từ bên hai anh quay đầu lại thì thấy hai người con gái cũng đang tiến về phía này lông m à y anh khẽ nhữ lại Tần trạm nhớ rõ hai người này rõ hai c h í n n h là g ư ờ i c o n g á i bí ẩn đã gặp q u a ban ở chợ phiên cùng với câu phiên với ngày người hầu linh ụ c l ễ u a đ a n g theo dõi c h ú n g tôi đ ú n g không? t r o n g tay linh ụ c l ễ u cầm bảo kiếm, bảo á mắt hoài nghi cùng cảnh giác nhìn h giác cùng về p í a tần trạm. Chương 603. Chương 603. cô có bị t h i ể u năng không vậy ai là người tới nơi đ â y trước lại còn nói tôi theo dõi cô nếu tôi có theo dõi thật thì làm sao có thể để lộ tung tích ra như vậy chứ tần trạm thật sự không có chút cảm tình nào đối với câu người hầu thiếu năng này trực tiếp cờ măng anh đang chửi tôi thiệu năng sao lục liêu không dám bởi vì tu vi của tân trạm đặc biệt chỉ thể hiện ra là võ tông tin vào tại mình tam phẩm vì vậy khi nhìn thấy người có tu vi thấp hơn so với cô ta lại đi khiêu khích gây hấn lục liêu cảm thấy vô cùng tức giận không cô phải là đồ vừa đần độn vừa thiểu năng tân trạm cũng lười nói chuyện vô ích với cô ta anh trực tiếp đi thẳng vào bên trong hình bóng anh dần dần biến mất sau làn xương trắng anh đứng lại cho tôi tức chết tôi rồi lục liêu tức đến mức n g ả y dựng lên người con gái khẽ lắc lắc đầu t â n trạm xuất hiện tại nơi này tuy rằng khiến cô ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cũng không phải là không có khả năng còn t i n h tình của lục liễu thật sự cũng quá nóng nảy bộn trọc roi cô gái c ỡ trách lục liễu một vài câu sau đó một chủ một tớ nhanh chóng tiến vào trong làn xương trắng ở bên trong làn xương trắng tân trạm phát tán thần thức không ngừng tiến về phía trước anh kinh ngạc phát hiện làn xương này thật sự có tác dụng nào đó khiến cho người ta mất phương hưởng anh lấy là bàn ra thì mới phát hiện vật này đã hoàn toàn mất tác dụng nếu như người đến đây tu vi không đủ lại không có người hướng dẫn dù có đi bao xa thì vẫn sẽ dậm chân tại chỗ thậm chỉ còn có thể trực tiếp đi thẳng ra ngoài nhưng đối với t ầ n trạm khi bước vào trong đây chỗ xương trắng này không đủ khả năng uy hiếp anh cho dù bản thân anh có cải trang thành võ tông tam phẩm cũng dư sức để tiến vào trong đây rồi trận xương trắng này dường như đang sàng lọc những người đặc biệt thì phải rốt cuộc là nó muốn làm gì nhỉ t ầ n trạm c h ầ m ngâm suy nghĩ đi được chừng gần một dặm x ư ơ n g mù trắng xóa mới dẫn gian tan bị ẻn một d ặ n g núi xuất hiện hiện lên trước mắt mà điều khiển t ầ n trạm có thể cảm nhận trừ có nhất là những linh lực đang tập trung ở trong đây vậy mà lại tăng thêm một cấp bậc nếu như có một đại sư nội lực thâm hậu luyện tập tại đây trong â n t ạ đ á c h ừ n chỉ c ầ này một n g cũng có thể thăng lên một bậc ngay lập tức. Chỉ đáng tiếc bậc cho cơ trực của thăng lên ngay đáng nơi này 20 năm mới hẽ mở một lần, nếu không nhất định sẽ là nơi tu luyện nhất. Anh tự tạo cho bản thân một tấm vô hình, Tân riêng trong đỉnh núi. Trong này thể một một tu tự tạo một tấm Trạm tiếp hẽ phi phía lập là là lại lấy mới mở bùa bay ra, vào sâu vô sẽ quả nhiên có một chút linh dược đáng tiếc là tuổi đời chưa đủ lâu không có quá nhiều tác dụng đối với tôi bay hết một vòng t h â n thức của tân trạm tỏ ra quét hết xung quanh tăng lực quả nói không sai bên trong mật thất này linh dược ở khắp mọi nơi nhưng tất cả đều chỉ có tuổi đời vài chục năm k h ô nhưng g dụng có tác t lớn đối với bản với đối â n anh. Chỉ có gặp đ ợ c l i h hơn dược có đã đời tuổi trăm Tân trạm năm. n n g ắ trong lấy lát vậy, một một ít. Thế thu tương t nhưng cho như chỉ anh hoạch nhiều. Nhưng cũng được dù sau, đối lúc anh đang hải cây hà thủ ô hơn ba trăm n ă m tuổi sau lưng tân trạm đột nhiên vang lên tiếng gầm rù của manh thú một con sói với hàm răng s ắ c nhọn đang nghe răng n ế t mép lao về hướng của tân trạm con sói to thật tân trạm tung một cú trực tiếp đá về phía con sói con sói kia ngã xuống đất cơ thể của nó dài hơn ba thước nói là một con mánh hổ cũng không quá lời nó có chút kinh ngạc nhìn về phía t ầ n trạm rồi đột nhiên cụp đôi lại quay đầu bỏ chạy còn có cả một chút linh trí t ầ n trạm thầm ngạc nhiên xem ra nơi này không chỉ bồi dưỡng võ giả mà ngay cả những con mánh thủ sống ở đây ngày đêm ăn tươi nuốt sống linh lực cũng trở nên khác biệt với thế giới bên ngoài tiếp tục đi về phía trước t ầ n trạm phát hiện càng tiến sâu vào trong đỉnh núi chất lượng linh được càng xuất sắc đương nhiên xác suất chạm trán với quái thú cũng tăng lên nhiều anh liên tục nhìn thấy những võ g a và quái thủ chiến đấu có một vài người giành chiến thắng cũng có những người trở thành thức ăn cho bọn quái thủ tên tăng lực đó không biết đã đi tới đâu rồi tân trạm cũng không có ý định dốc sức đi tìm xung quanh đỉnh núi rộng lớn như vậy người có thể đi vào cũng rất ít tìm không thấy cũng không phải điều gì quá đặc biệt cuối cùng tân trạm nghỉ chân tại một ngọn núi lớn anh phát hiện ra một cây nhân sâm n g à n tuổi xung quanh thứ này có linh khí đất trời hòa hợp ngay cả hoa và c ỏ cũng được tưới tiêu thấm nhuần trở nên vô cùng to lớn khỏe mạnh bao bọc nhân sâm ở bên trong xung quanh nhân sâm âm thanh chiến đấu khốc liệt vang lên có hai người cầm trong tay bảo kiếm đang chiến đấu không ngừng với những con mánh hổ hàng ngày được hấp thụ tinh hoa đất trời ngay cả hổ cũng thành tinh rồi t ầ n trạng m có chút k i h n ạ cũng không lập tức ra tay vô cùng hứng thú quan sát trận chiến giữa không trung lúc này thực lực thật sự của người con gái này mới hoàn toàn bộc phát bộc lộ tu vi của đại võ tông không có chút nghi ngờ nhưng lại bị một vài con yêu hổ có võ bao vây xung quanh động tác gượng gạo cứng nhắc tay chân hình như có chút lúng túng Nhìn là b i ế tân có rất ít kinh nghiệm thực chiến. Ngược lại là lục liêu kia, lại thuận thực chiêu thức, cô con cắt rất ra ra, trên ít thuận tung từng nhát ta một vết kinh kia, kiếm nghiệm lại liêu lại mỗi lại người vung hổ đó không phải là đều để yêu s u yêu Đám đó hổ h k ô g phải đối là trạm h chạy thì hơn. ủ vẫn nên Tân t nhìn lướt qua vài lần rồi đưa ra kết luận người con gái hoảng hốt lúng túng nhưng sau đó lại lấy lại bình tĩnh thực lực của đại võ công vẫn còn mạnh mẽ nhưng sau đó tân trạm lại đảo mắt nhìn về phía khúc ngoặt của đỉnh núi khoe miệng nở một nụ cười rạng rỡ có điều đám người đó cũng chìm đắm đủ trong chú khỉ rồi bây giờ vẫn phải lợi thôi linh ba phủ xuất hiện người con gái đột nhiên hô lên một tiếng một lá b ù a chú bay ra âm âm nổ tung ở trước mặt đảm yêu hổ một loạt các gợn sóng vô hình xuất hiện k h u y ế t tán ra từ phía con yêu hổ đó mất cảnh giác đột ngột bị các gợn sóng và đập khiến cho nó không ngừng lửi lại sau khi đập đổ vô số cây cối thân hình to lớn của nó va đập vào s ơ n thạch trực tiếp làm do vo s ơ n t h ạ c h cùng lúc đó lục l i ê u lại xuất ra một chiều cực kỳ thuận lợi một con yêu hổ kêu lên một tiếng thảm khốc rồi ngã xuống đất gu con yêu hổ lớn gầm lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy lục liễu vẫn còn muốn đuổi theo nhưng lại bị người con gái ngăn lại dược vương mới quan trọng nhìn thấy lá nhân sâm tươi tốt trên mặt đất kia hai người con gái đều thở dài một hơi trên c h á n cả hai người lầm tấm mồ hôi rõ ràng trận chiến vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực thế nhưng có được dược vương này tất cả đều xứng đáng người con gái bước tới đang định đào cây nhân s â m lên đúng lúc này lại xảy ra một sự thay đổi đột ngột một vài quả cầu từ xa bay tới đáp xuống chân hai người họ sau đó một làn khói dày đặc tỏa ra đứng hít vào thứ này có độc vừa hít vào một hơi sắc mặt của người con gái thay đổi rõ rệt vội vàng tổi bay đạm khỏi giày đặc kia đi sau đó người con gái ngay lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt thân thể mềm nhũn ngã bị xuống đất lục liêu ở bên cạnh đã được nhắc nhở nhưng cũng hết phải một ít khỏi sắc mặt trắng bệch nhìn xung quanh ha ha phản ứng vậy mà khá nhanh đáng tiếc là quá trễ rồi lúc này trong khe núi phát ra một tràng cười một vài người đàn ông bước ra cô hầu gái lục l i ê u vẫn muốn ngăn cản lại bị người đàn ông đánh cho một bạt tại trực tiếp bay ra chỗ khác các người đã sớm ai phục ở đây sắc mặt của người con gái cực kỳ khó coi nghiến răng nghiến lợi nhìn những người đang đi tới v ẫ người con gái bình tĩnh mạnh mẽ nói như vậy thì không được rồi các người còn trẻ vậy mà lại có tu vị cao như thế nhất định là lai lịch bối cảnh cũng không tầm thường anh em huynh đệ chúng tôi cũng không muốn rước phiền phức vào người để lại thai họa về sau người đàn ông lạnh lùng cười nói ban đầu tôi muốn giết cô luôn nhưng bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý rồi người đàn ông khẽ liếm môi ánh nhìn nghiền ngầm khiến toàn thân người con gái run dậy anh dám làm gì với tôi thì các anh nhất định sẽ chết không có chỗ trốn đâu đấy người con gái đe dọa nói chương sáu trăm linh bốn chương sáu trăm linh bốn nhìn thấy người đàn ông bắt đầu cởi dây thắt lưng người con gái càng thêm hoảng loạn hơn ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng anh à anh chơi xong thì có thể cho bọn em chơi đùa một chút được chứ người con gái xinh đẹp nóng bỏng như vậy có mấy người mà anh chưa từng gặp qua cơ chứ những người đàn ông khác cũng cười theo với vẻ mặt đều cáng người con gái nghe bọn chúng nói những lời dơ bẩn trái tim trong lồng ngực của cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài cô hận không thể ngay lập tức giết chết hết tất cả bọn chúng nhưng trong người cô vẫn còn n g â m thuốc cả người cô bủn rùn không chút sức lực cô hoàn toàn không có cách nào để phản kháng lại bọn chúng trước mắt thu dược vương lại trước đã đợi anh vui vẻ xong thì tới lượt các em tên cầm đầu đó vừa cười vừa dặn bọn đàn em sau đó vài tên đàn em bắt đầu đảo bởi dược vương k h sức mạnh của mấy người này hoàn toàn không phải đối thủ của cô nhưng cũng bởi vì bản thân cô thật sự quá đắc ý mà coi thường đối thủ không những không tìm được thốt thần ngược lại bản thân còn bị làm lục đến bước đường này cô gái tôi khuyên cô nên vui vẻ tôi cười lên một chút như vậy thì chút nữa tôi sẽ cho có được thoại nguyện còn không thì thủ đoạn hành hạ người khác của bọn tôi rất nhiều đấy tên cầm đầu kia lạnh lùng nhắc nhở cô phi người con gái mạnh mẽ nhổ một bãi nước bọt vào mặt h ắ n ta khuôn mặt cô vô cùng giận dữ cô muốn chết à? người đàn ông tức giận đang định ra tay thì từ đằng sau truyền đến một tiếng gọi kinh ngạc anh à, không xong rồi không thấy dược vương nữa rồi mẹ nó dược vương không có chân có thể chạy đi đâu được cơ chứ người đàn ông giận dữ nói anh ta chạy đến chỗ dược vương nhìn xuống dưới dưới đó chỉ có một cái động chấm không dược vương đã biến mất không còn tung tích người đàn ông đứng n g ẩn người trong chốc lát dược vương đâu rồi nó chạy đi đâu mất rồi các anh đang tìm vật này sao từ trên trời cao đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng mọi người ngẩng đầu lên nhìn sau đó bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt một bóng người với mái tóc đen bay phấp phới áo bay trong gió người đó đứng trên cây kiếm bay lượn dưới ánh trăng trọn ánh sáng từ trên người người này lan tỏa ra khiến cho những người đứng bên dưới đều bị ánh sáng kia trói mắt người ấy tựa như một vị thần đang giảng trần vậy trong đôi mắt xinh đẹp của người con gái kia cũng tràn đầy sự kinh ngạc anh ơi thôi xong rồi chúng ta khiến thần tiên giận dữ rồi một tên đàn em hai chân run dậy bộ dạng vô cùng hoảng sợ mà nói thần tiên cái gì mà thần tiên trên đời này làm gì có t h ầ n tiên tên cầm đầu tắt tên đàn em một cái rồi anh ta móc súng ra nói hôm nay anh đây giết thần tiên cho chú em xem nói xong anh ta ngắm chuẩn về phía tân trạng chuẩn bị nổ súng bắn tân trạng khẽ co ngón tay gậy một cái một tia sáng bay ra tên cầm đầu đột nhiên cảm thấy vật trong tay dường như biến thành cục sắt đung vô cùng bóng rất anh ta kêu lên một tiếng t h ả g thiết nhanh chóng bức khẩu súng trong tay đi nhưng lòng bàn tay lại bắt đầu bốc cháy sau đó cả người đều bị ngọn lửa nốt u trừng trong chớp mắt đã biến thành một đám cho tàn a thần tiên tha mạng mấy tên đàn em bị dọa đến đái cả ra quần tất cả đứa nào đứa nngs đồng loạt quỳ dạp xuống xin thamang t ầ n trạm cũng không tha cho bọn chúng chỉ phất tay một cái đầu của mấy người đó liền rơi xuống lan trên mặt đất như quả bóng ánh mắt người con gái có chút phức tạp cô đã nhận ra tân cham chỉ là không ngờ rằng anh lại có sức mạnh đạt đến cấp độ như vậy trong lúc tân trạm ra tay anh thậm chí cảm thấy được phong thái mà chỉ có những thiên tài trong các dòng họ lớn mới có khuôn mặt của lục liêu đứng ớt bên cạnh cũng đỏ ứng lên cô ta cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn lúc trước cô ta còn có ý định dạy dỗ tân trạm xem ra bây giờ cô ta còn chẳng thể đụng đến cả một cái móng tay của tân trạm nếu như tin tưởng thì hãy uống nó hai người sẽ không sao nữa rồi tân trạm móc ra hai viên thuốc giải độc rồi đưa cho hai người con gái người con gái cảm ơn rồi không chút do dự mà uống thuốc giải ngay lục liêu còn định q u y n g ắ nhưng cô ta nghĩ đến điều gì đó rồi cũng ngượng ngùng uống thuốc giải người con gái kinh ngạc khi phát hiện ra sau khi uống viên thuốc giải này sức mạnh trong cơ thể có rất nhanh chóng hồi phục lại thở vài cái là cô đã hoàn toàn hồi phục lại toàn bộ sức mạnh cảm ơn công cứu mạng của anh cổ thanh nguyên tôi đến chết cũng sẽ không quên ơn cứu mạng này nếu như anh không chế thì t xin hãy nhận lấy vật này cổ thanh nguyên cảm ơn anh trước sau đó có nghĩ một lúc mới đem vòng tay bằng đá phù lục đưa cho t ầ n trạm t ầ n trạm nhìn lướt qua một cải vòng tay này tổng cộng có chín mảnh đá phù lục mà một viên trong đó chính là viên ở khu chợ buổi sáng mà anh thích nhưng lúc này viên đá đã, đã bị người con gái này sửa chữa lại vẻ mặt anh như đang suy nghĩ gì đó rồi nhìn cổ thanh vn ê xem ra người con gái này cũng là một thiên tài hiểu biết về phụ lục nếu như anh có thời gian thì hãy đến làm khách nhà họ cố của chúng tôi ở l ĩ n h nam chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tiếp đ á i để cảm ơn anh nói xong những lời này người con gái lại đưa thêm quà cho anh sau đó hai người liền rời đi cô chủ dược vương đó là vật quan trọng để cứu mạng ông nội đó cứ như thế đi được một đoạn đường khá xa lục liêu không nhịn được mà nói đừng nói nữa nếu như không có anh ta cái mạng của chúng ta đã không còn rồi còn nói những thứ đó làm gì v à lại dược vương vốn là vật không có chủ phải là người có năng lực mới có thể sở hữu được dược vương c ổ thanh nguyên thở dài một hơi chỉ có thể đi tìm thêm lần nữa thôi lục liễu có chút gì đó không can tâm nhưng lại không thể làm được gì nếu như không tìm được thảo dược phù hợp thì chỉ có thể đi đến việt nam thử chút vận may thôi nghe nói phủ thuốc thần đó có một bộ lao họ tân y thuật cao siêu hy vọng ông ấy có thể cứu được ông nội c ổ thanh nguyên nói tân trạm không hề biết được cuộc nói chuyện sau đó của hại chủ tớ này vả lại anh cũng không có ý định nhường lại dược vương cho bọn họ không giống với việc đã phủ lục lần trước nếu như vừa n ã y không có anh dược vương này cũng sẽ không rơi vào tay cổ thanh uyên vậy nên khi anh lấy dược vương đi trong lòng cũng không có chút lấn cần nào mẹ bị nhốt quá lâu cơ thể d ẫ n suy yếu có được dược vương này vừa hay có thể luyện thành mấy viên thuốc để chữa chi trong lòng tân trạm rất vui vẻ tiếp tục đi về phía trước vài cây số sườn núi ngày càng dốc hơn còn thuốc thần thì càng lúc càng ít đi nơi này rất khó để cưỡi kiếm bay qua vậy là tân trạm thu kiếm lại mà đi bộ anh không quá liên tiếp thuốc thần tân trạm hiểu rõ mục đích lần đi này của mình chính là đi vào nơi sâu nhất của vùng bí mật để tìm những thanh kiếm quý vượt hơn hẳn sức mạnh trời đất sau khi lên núi sương mù trắng dần dẫn xuất hiện phủ kín xung quanh trận pháp sương mù này rất kỳ quái trước đó khu vực bằng thẳng không có chút sương mù nào nhưng sau khi lên núi thì sương mù trắng lại bắt đầu dày đặc hơn đi chưa được bao xa thần t r ạ n g phát hiện ra thứ gì đó anh ngay lập tức nhìn l ư ớ t ngay sang cánh rừng ở bên phải bên trong sương mù trắng mở ảo có mười mấy dáng người bước ra trong đó một người lại chính là tăng lực nhưng lúc này trong mắt anh ta toàn là những tia máu đỏ tươi nhìn có vẻ vô cùng lo lắng n h anh, anh, anh đang định ra tay nhưng khi nhìn thấy đám người tăng lực cùng với những người khác đang bị khống chế trong đầu đột nhiên nghĩ ra được gì đó Nhìn qua những người h h ì n n n qua ữ n g đàn ó rồi trạm lại thu lại sức mạnh của mình. Được, tôi đi. người mạnh thu Tần chút mình. anh không phản kháng, anh sức sẽ của Được, cùng các cùng đ ông đi đám đàn người. người hôi, biết tại rồi người giống biến miệng vào vừa thành trong sao, con Trên trần chút ta thấy ta bắt một thú một ông không anh anh như muốn muốn ác mồ cảm có lao i ề n nuốt chọn n nhưng h ta, t giác cảm đó r n g chấp mắt lao ạ i biến mất m tà Người đàn ông l a lao trận đối phương rõ ràng chỉ là võ tông tam phẩm tại sao lại đem lại cho anh cảm giác sức mạnh to lớn như vậy t ầ n trạm nhìn lướt qua những người bị bắt ngoại trừ tăng lực còn có đồ đệ của anh ta tấp vàng c những n người khác thì anh ta không hề quen biết nhưng nhìn vẻ bề ngoài của những người này khá giống những người luyện võ đại đa số đều là những người phương tây tóc vàng ánh mắt hung ác chương sáu trăm linh năm chương sáu trăm linh năm đi thôi chúng ta cũng đã bắt được kha khá người rồi chúng ta nên đi tụ họp thôi kẻ cầm đầu nhìn sắc trời mà nói với thuộc hạng những người đàn ông cường tráng này áp giải tân trạm và những người khác đi về phía ngọn núi anh cả ở đây có nhiều linh dược mà anh không thu thập anh bắt nhiều người như vậy thì có ích lợi gì chứ tôi biết vị trí của một cây linh chi trăm năm anh có thể tha cho tôi một mạng không t ầ n trạm đột nhiên nói he he m à y tưởng chỉ có chục người chúng mày bị bắt thôi hả khi nào đến điểm hẹn tao sẽ nói cho chúng mày biết có bao nhiêu người một người đàn ông cười lạnh nói còn mấy cái linh dược rác rời đó tự chúng mày giữ lại đi c ầ m miệng kẻ cầm đầu nghe xong lập tức quật lớn t ầ n trạm ánh mắt lóe lên xem ra anh đoán quả không sai anh đã gặp trường hợp tương tự như trương trí lâm lúc trước rồi có điều anh chỉ có được những thông tin vụn vặt giải rác trong tâm trí của trương trí lâm thôi mà nếu anh đi theo bọn họ thì bản thân anh có lẽ phải đi nhiều đường vòng mới tới được vì vậy tân trạm dự định cải trang theo đối phương tiến vào trong trung tâm mật kinh trước sau đó thì tính sau vậy cậu chủ trạm tôi hại anh thẳng rồi tăng lực cay đằng nói nếu không phải tôi nói với anh rằng ở đây có rất nhiều linh d ư ợ c anh cũng sẽ không bị bắt như tôi không vấn đề gì đâu tân trạm vỗ v ô vai tăng lực trời ơi cậu chủ tần anh không hiểu gì cả chúng ta xong rồi hoàn toàn xong rồi bộ dạng tăng lực trông c h ả khác gì như cha chết mẹ chết ca tôi đã nghe người ta nói từ lâu có một nhóm người thân bị định làm chuyện đại sự trong n ặ m kinh bắt người khắp nơi làm l i chăn thịt tôi cứ tưởng đó chỉ là tin đồn thôi nhưng tôi không ngờ bản thân lại gặp đúng tình huống này luôn anh đừng chỉ nhìn thấy xung quanh dây núi này an toàn mà yên tâm vùng trung tâm của dây núi rất nguy hiểm đấy nơi nào cũng có bây pháp trận của tông m ô n cổ nếu không cẩn thận ngay cả đại võ tông cũng mất mạng ngay tại chỗ tăng lực càng nói chuyện càng trở nên tuyệt vọng anh ta lại bắt đầu xin lỗi tần trạm hết lần này đến lần khác cảm thấy mình làm liên lụy tới tân trạm mà bọn họ cứ như vậy nói chuyện suốt quáo đường chẳng mấy chốc đã đến một nơi bằng thẳng trên núi có không dưới một trăm người tập trung ở đó hầu hết đều lộ vẻ khiếp sợ xung quanh còn có hơn chục cường giả võ tông trồng giữ anh ba thu hoạch không nhỏ nhỉ một người đàn ông bước tới đổi u mấy người tân t r ạ m vào bên trong thời gian không còn sớm nữa cậu chu và ngài đại còn chưa tới sao một vị võ tông hỏi chắc là sẽ m a u tới thôi mày biết tính ngài đại này rồi mà làm gì cũng phải bỏi toán hỏi quẻ. ông ta chắc là còn tính toán thời gian thích hợp để tiến vào mật kinh ấy mà còn bang chủ thì sao chắc là ở cùng với bọn họ đó họ đang trò chuyện thì có tiếng bước chân truyền đến từ đạm đậu bên ngoài một người đàn ông tóc vàng dâu que a nón vóc dáng cao lớn chậm rãi đi tới